chương bốn trăm ba mươi lăm chương bốn trăm ba mươi lăm chị phần ngọn không chừng chị bản hoàng oanh oanh y ế u ớt tỉnh lại hoàng hạ c quần phụ tử mừng rỡ không thôi vừa rồi hoàng oanh oanh biến hóa có thể đem bọn họ dọa hỏng t i ể u oanh ngươi cảm giác thế nào có cô, cô ngươi thế nào hoàng hạ c quần phụ tử hai người đều rất ân cần hỏi ta hiện tại rất tốt ngực cảm giác thật thoải mái hoàng oanh oanh sờ lên ngực vốn là khuôn mặt tái nhật vờ ơ y mà m hơi có chút hồng nhuận thơn phất chi sắc căn bản nhìn không r a mới vừa rồi còn muốn cấp cứu bộ dạng ta vừa rồi mất đi thôi hoàng oanh a n h có chút nghĩ hoặc dựa theo di vãng tình huống năng thức tỉnh về sau khả năng đã tại trong bệnh viện hơn nữa. l ò n g ngực của nàng nhất định sẽ rất không thoải mái nhưng bây giờ nàng đã rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy đã qua ngực không còn có lấy trước kia loại kéo căng n ộ i khổ riêng cảm giác đúng vậy a cô cô mới vừa rồi là diệp ca dùng châm cứu cứu được ngươi hoàng thuần vội và nói g n diệp tiên sinh thật sự là cảm ơn ngươi hoàng oanh oanh vội vàng nhìn về phía diệp phong có chút n g o à i ý m ớ n nàng theo đại ca trong miệng biết rõ diệp phong tại bốn cái xạ thủ công kích đến không chỉ có cứu cháu trai còn bắt sống bốn cái xạ thủ bổn sự rất lớn hiện tại lại vẫn hội ý thuật nàng càng phát ra đối với diệp phong tò mò không có việc gì bất quá ta xem tình huống của ngươi rất nghiêm trọng rồi ta mặc dù là ngươi hóa giải lần này lại t r ị p h ầ n ngọn không chừng trị bản không thể nói trước lần sau còn có thể tái phát diệp phong nói ra ha ha bệnh này phản nhiều lần phục sớm đã thành thói quen dù sao ta cũng sống hơn ba mươi tuổi coi như là kiếm được hoàng b ì n h h o n h thấy rất mở nàng tính cách hiện hòa bình thản tựa hồ cái gì cũng sẽ không khiến cho trong nội tâm nàng vượt sóng diệp ca ta cô cô bệnh liền bác sĩ đều nói không có cách nào trừ phi là thân mật đ ổ i tim tạng bất quá ta cô cô thân thể quá hư nhược rồi phong hiểm quá lớn hoàng thuần vội và nói diệp ca, y diệt thuật của ngươi tốt như vậy có biện pháp cứu ta cô cô ư vừa rồi diệp phong cách quần áo thi triển liền đem cô cô theo kể cận cái chết cứu được trở lại lại để cho hắn thấy được hy vọng hoàng hạ c quần cũng đẩy mặt mong đợi ngươi cô cô tình huống rất nghiêm trọng dưới tình huống bình thường chỉ có thân mật đội tim t ạ n một con đường bất quá thân thể của nàng s ắ c thực quá hư nhược diệp phong gật gật đầu hắn vừa rồi dùng tinh thần ý thức d ò xét qua hoàng oanh oanh thân thể thật sự quá hư nhược rồi có thể là trái tim vấn đề thân thể trường kỳ cung cấp hết chưa đủ đã tạo thành thân thể phi thường suy yếu quan trọng nhất là d i ệ p phong theo h u y ệ t khiếu mặt bên trên đối với thân thể của nàng tiến hành phân tích đều không có cùng trình độ héo rút h u y ệ t khiếu héo rút tình huống thật là nghiêm trọng h u y ệ t khiếu với tư cách nhân thể các loại cơ năng vận hành đầu mối then chốt xảy ra vấn đề như vậy hội dẫn phát đủ loại t ậ t bệnh sức miễn dịch sự khôi phục sức khỏe khí quan công năng các loại đều trên phạm vi lớn giảm xuống thật không có biện pháp khác hư hoàng thuần thất vọng không thôi đây cũng không phải nếu như có thể đội tim tặng sát xuất thành công có lẽ hội rất nhiều diệm phong lắc đầu nói ra hoàng hạ quần nở nụ cười khổ nay làm sao dạng à các loại bổ dưỡng chi dược nàng đều không cần hãn thân ra một ư ơ i tỷ căn bản không thiếu tiền nhưng vấn đề là mọi mọi thân thể căn bản không thể dưỡng ta nói dưỡng không phải lợi dụng thuốc bổ tới dưỡng nàng nội t ì n h quá mỏng thư không bị bổ d i ệ p phong lắc đầu nói ra vậy làm sao dưỡng diệp tiên sinh ngươi nói một chút chỉ cần ta có thể đủ làm được ta sẽ trái lại nghĩ cách đi làm hoàng hạ c quần xưng hô đều phát s a n h biến hóa nhiều thêm vài phần cung kính cái này cùng ngươi không có sao ta thi châm dùng kim châm không có chế tốt cho nên tạm thời không thể dùng kim châm vì nàng dưỡng thể còn muốn qua một thời gian ngắn mới được d i ệ p phong l ắ c lắc đầu nói kim trâm cái này rất đơn giản ta lại để cho người đi tìm một bộ cấp cao nhất kim trâm tới hoàng hạ quần còn lấy vì sự tình gì nghe được chỉ là kim trâm vấn đề lúc này nói ra ha ha ta dùng kim trâm cũng không có đơn giản như vậy hiện tại trên thị trường là không có d i ệ p phong l ắ c lắc đầu nói ngươi cũng tạm thời không cần lo lắng cô cô thân thể có lẽ nhất thời bán hội không có việc gì tháng sau ta sẽ lại đến một chuyến thanh đạo hoàng hạ quần sau khi nghe có chút thất vọng bất quá hắn cũng biết nếu diệp phong nói không phải bình thường kim trâm cái kia khẳng định tự không tầm thường rồi bằng không làm sao lại diệp phong c ó thể dùng kim trâm cứu người đây này cô cô vì lấy phòng ngừa vắn nhất ta hiện tại dạy ngươi một đoạn hô hấp thổ nạp tâm pháp tại ngươi trái tim không t h o ả i mái dưới tình huống tạm thời có thể để hóa giải lúc không có chuyện gì làm cũng có thể đa dụng dùng diệp phong nghĩ nghĩ nói ra dù sao nếu là hắn trở về n a m tỉnh cách xa nhau ngàn g dặm nếu thật là chuyện gì phát sinh nhất định sẽ không kịp tại thảo một hồi xuân y thuật ở bên trong đã có một môn huyết khiếu dừng lại doanh tâm pháp thông qua hô hấp điều chỉnh lập tức hai người đi lên bậc thang hoàng hạ quần phụ tử tiệu chưa cùng tới hoàng oanh oanh gian phòng lắp đặt thiết bị phong cách rất đơn giản ngoại trừ màu trắng tự làm màu đen ga giường vỏ chăn một loại vỡ ơ y mà đều là màu đen có lẽ tại hoàng oanh oanh trong nội tâm sớm đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị cô cô ngươi bây giờ nằm ở trên giường toàn thân buông lỏng diệp phong đối với hoàng oanh oanh nói ra hoàng oanh oanh gật gật đầu cựu nằm xuống nàng sát mặt bình tĩnh tâm tính rất bình thản điểm này diệp phong rất bội phục nhắm mắt lại cái gì cũng không muốn diệp phong nhẹ nhàng nói ra hắn cũng không có vận dụng thôi miên lực lượng dù sao hắn là muốn dẫn đạo hoàng oanh oanh thuần thục được sử dụng việt khiếu dừng lại doanh tâm pháp tuy nhiên dùng thôi miên có thể đơn giản đến làm cho hoàng oanh oanh tiến vào trạng thái cũng không có nửa điểm tác dụng một khi đã đi ra chính mình nàng cựu không có cách nào tiến vào trạng thái hoàng oanh oanh nhắm mắt lại nữ nhân này thật sự rất nén lòng mà nhìn xem lần hai đoan trang mà ôn đặc biệt là bình nằm ở trên giường thậm chí có một loại rất đặc biệt khí c h ấ t lại để cho người nhịn không được đi đón gần đi tìm tòi nghiên cứu d i ệ p phong khẽ lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ này thỏ tay một ngón tay nhẹ nhàng đặt tại hoàng oanh oanh mi tâm lại để cho cảm giác của ngươi đi theo ngón tay của ta đi nhớ kỹ tuyệt đối không thể phân thần d i ệ p phong nhẹ nhàng nói ra trong chốc lát d i ệ p phong tinh thần ý thức thẩm thấu tiến nhập hoàng oanh oanh trong mi tâm hoàng oanh oanh cảm giác rất kỳ quái nàng tâm thần lực chú ý của nàng thoang cái đã bị hấp dẫn giống như là có một cỗ dòng nước cấm theo mi tâm tuân r a bình thường sau đó dọc theo một loại kỳ lạ tuyến đường bắt đầu ở trong cơ thể di động mà lực chú ý của nàng cũng tùy theo di động rốt cục diệp phong tinh thần ý thức đã dẫn đạo hoàng oanh oanh tinh thần ý thức đi tới trái tim bộ vị đương nhiên hoàng oanh oanh tinh thần ý thức cấp độ xa xa không có đạt tới có thể cảm ứng được trái tim tồn tại tình trạng nhớ kỹ vị trí này chậm rãi đem ngón tay của ngươi phong tới vị trí này sau đó nhẹ nhàng văn v â y động văn v â y động tiết tấu cùng hô hấp của ngươi phải nhất trí hơn nữa tuyệt đối không thể đem chú ý lực rời diệp phong ngón tay đã theo mi tâm vị trí di động đã đến hoàng oanh, oanh ngực bất quá cách quần áo hắn cũng không nên định vị dù sao hoàng oanh oanh không phải hắn cô cô ý phục của ngươi phải thoát thoáng một phát mới được diệp phong đột nhiên nói ra hoàng oanh oanh mở mắt t i ê n lặng gật đầu diệp phong xoay người sang chỗ khác chỉ có thể nghe được hoàng oanh oanh sồ sồ soạt soạt được thanh âm trong chốc lát về sau hoàng oanh oanh nói ra diệp tiên sinh ta đã c ớ i diệp phong xoay người sang chỗ khác lập tức tự thấy được một cô linh lung thân thể mềm mại hơi có vẻ gầy gò lại làn ra rất chấm non nàng vỡ ơ ý mà đem màu đen váy dải đều cởi đi rồi lộ ra bên trong cuộc tới bất quá hoàng a n h a n h sắc mặt như thường diệp phong ngược lại cũng không nên xấu hổ. chưa ú n đến một lần.、Diệp、Phong nói、ra. Hoàng Oanh Oanh nhắm mắt lại. Bất quá, theo hắn run nhẹ nhẹ lông g ta một mắt Bất theo thể thấy ra. lại lại. Diệp mi đó đ có quả, ợ c còn có chút nàng bình tĩnh ngoài xuống, nội vẫn n gì bề tâm đâu. m Chưa xong c ò n tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sở nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người chương 436. chương 436, phụ lục sau nửa giờ hoàng a n h a n h đã trên cơ bản nắm giữ huyết khiếu dừng lại doanh tâm pháp Thì、thật t h đây là một môn tâm lý ám chỉ tính rất mạnh tâm pháp phải là cái loại lầy tâm vô t ạ c nghiệm tâm tính rất tinh khiết người mới dễ dàng nắm giữ mà hoàng oanh oanh hoàn toàn là loại người này nếu như đổi thành những người khác đừng nói nửa giờ coi như là mười ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể nắm giữ hoàng oanh oanh đã mặc quần áo xong đem nổi bật dáng người che đậy từ lâu đến cuối nàng đều biểu hiện được rất n h ạ t định thật giống như đem thân thể của mình bạo lộ tại một cái lạ lẫm nam nhân trước mặt cũng không phải một kiện khó chịu nổi sự tình đương nhiên cũng có thể là nàng từ đầu đến cuối đem diệm phong đặt ở bác sĩ vị trí hai người từ trên lầu đi xuống hoàng hạ quần phụ từ sớm t i ể u đ ợ i đến gấp hoàng bá phụ thời gian cũng không sớm ta về trước đi diệp phong nói ra à diệp tiên sinh nếu không n g ư ơ i ngay ở chỗ này ở lại rồi dù sao ta tại đây gian phòng rất nhiều hoàng hạ quần vội vàng giữ lại nói hắn sớm đã biết rõ diệp phong mới từ nam tính tới ha ha ta hôm nay đã ở bên cạnh mua một bộ biệt thự có thể ở đi vào diệp phong nói ra cái này dạng a đi nhi tử ngươi tranh thủ thời gian lái xe đưa thoáng một phát diệp tiên sinh hoàng hạ quần vội vàng nói không cần tự chính mình trở về là được diệp phong nói ra ha ha diệp ca dù sao ta cũng muốn đi qua tiện đường hoàng t h u ầ n nói ra hắn bình thường cũng ở tại hải giác khu biệt thự d i ệ p phong cùng hoàng oanh oanh đánh nữa một tiếng mời đến tự đi ra phòng ở hoàng hạc quần cùng hoàng oanh oanh cũng đều đưa đi ra d i ệ p ca ngươi vừa tới thanh đạo khẳng định không xe tử ngươi c h ư a hết khai cái này một cỗ được thông qua được thông qua hoàng t h u ầ n chỉ vào một cỗ xe bm núp nói ra đi d i ệ p phong cũng không có chối tử không có xe ngay bất tiện đi mua xe lại không quá sự thật dù sao hắn lại không lịch sự thường ở chỗ này ở cũng không thể đem xe khóa tại trong gaza đã đi ra hoàng tuấn ra diệp phong cùng hoàng thuần diên phần mình điều khiển lấy xe đương nhiên hoàng hạc còn lo lắng như tử lại phái thêm mấy cái bảo tiêu đi theo hải rác khu biệt thự xe chạy đến diệp phong trước biệt thự v ề phần hoàng thuần hồi chính mình biệt thự biệt thự chung quanh còn có lan can tường đây ra vào còn có chạy bằng điện cửa sắt diệp phong ấn xuống một cái chốt mở lập tức chạy bằng điện cửa sắt tiểu mở ra hoàng thuần cũng đi theo mở tiền đến thiếu ra ngươi trở lại cửa sắt cách đó không xa một cái tiểu trong phòng một thân ảnh tiểu chạy tới đúng là diệp phong hôm nay mới thông báo tuyển dụng còn ra là một cái năm mươi sáu mươi tuổi lão niên phụ nữ gọi hà cô nhìn về phía trên thành thật b ả n phận đương nhiên quan trọng nhất là của cải trong sạch trước kia là cho phú quý người ta đương bảo mẫu bất quá niên kỷ hơi chút lớn hơn tựu chuyên làm quàng làn da d i ệ p phong gật gật đầu tiến vào biệt thự nhìn ra được hà cô đã đem biệt thự trong trong ngoài ngoài đều thanh lý một lần nhìn về phía trên càng thêm chỉnh tề thiếu gia ngươi muốn phao tắm nước nóng không h à cô hỏi tạm thời không cần ta nhìn ngươi vừa rồi đang dùng cơm hôm nay cũng bể bụn cả buổi ta bên này không có chuyện gì diệm phong nói ra vậy được thiếu gia có chuyện gì cứ việc bảo ta hà cô gật gật đầu nàng cũng là vì hảo hảo sửa sang lại thoáng một phát biệt tự cho nên mới ăn cơm rất chỉ. biệt tự rất lớn lại trống rỗng rất quặn cụ v hắn không khỏi suy nghĩ người nhà nhớ tới hứa tình nhớ tới bạch liên c h ắ c không được nói không có người chia sẻ phần này vui sướng là bất hạnh phúc hạnh tốt chính mình sẽ không xuất hiện loại tình huống này bất quá hôm nay hoàn g toàn h trên người chuyện đã xảy ra lại để cho hắn có chút cảnh giấc lên có lẽ theo chính mình tài lực thế lực tăng cường có lẽ một ngày kia tổng hội đắc tội một ít người nếu như cũng có người đem chủ ý đánh tới người nhà của mình bằng hữu trên người làm sao bây giờ tự nói lên lần cùng kỳ môn mâu thuẫn nói cho cùng hắn bây giờ còn có thể đủ im lặng được sinh hoạt người nhà cũng có thể thật tiên lặng được sống nguyên nhân chủ yếu còn là của mình ảnh hưởng vòng tròn còn rất bé lấy người lợi ích xung đột cũng không quá nghiêm trọng xem ra phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện diệp phong trên mặt lộ ra một vòng tinh mang hắn sợ lên cái cảm sau đó ý niệm khẽ động trên tay nhiều hơn một khối ngọc thạch trong không gian giới chỉ ghi chép ngọc thạch chứa đựng tin tức nhiều mặt từ khi diệp phong nắm giữ phủ cơ văn tự kho về sau những ngọc thạch này bên trong tin tức hắn trên cơ bản có thể phân biệt nhận ra đương nhiên cũng chỉ là phân biệt mà thôi về phần muốn nắm giữ những tin tức này tự nhiên t i ể u không khả năng t i ể u giống với một bản chuyên nghiệp sách ngươi nhận thức đây là sách gì viết cái gì nhưng là ngươi t i ể u là xem không hiểu trong không gian giới chỉ rất nhiều ngọc thạch chính là như vậy quá thơm ảo tương so với thảo một hồi xuân y thuật cái này ngọc thạch ngược lại là dễ dàng nhất một cái cái này ngọc thạch trong ghi chép chính là một loại gọi là phụ lục này nọ d i ệ p phong sớm đã đem sở hữu ngọc thạch phân loại nếu như là quá chuyên nghiệp quá thơm ảo t i ự u tạm thời sẽ không đi xem khối ngọc này thạch bên trong tin tức thuộc về cơ bản nhất đương nhiên coi như là cơ bản nhất đối với hiện tại d i ệ p phong mà nói cũng không dễ dàng lấy hắn lý giải đến xem cái này phụ lục cựu là một loại nào đó vật dẫn tại chịu tại phù văn sau sản phẩm cùng lúc trước hắn chế tạo ra kim châm cùng loại Bất quá. kim c h â m cần ám kình hoặc là pháp lực mới có thể thúc giục mà phụ lục lại có tự động k í c h phát phóng thích hiệu quả đương nhiên đây là hắn đủ khả năng lý giải phụ lục còn ở vào rất nông cạn mặt bên trên muốn đem p h ù văn khắc sâu tại một khối ngọc thạch hoặc là mặt khác cùng loại vật dẫn bên trên cái này có thể không dễ dàng à. d i ệ p phong lắc đầu hiện đại công nghệ căn bản không đạt được loại này độ chính xác trừ phi là có thể đạt tới tinh thần ý thức của hắn độ chính xác bất quá ngọc thạch cũng không phải là dị giới kim loại có thể do hắn không chế đúng rồi ngọc thạch bên trên không được ta có thể khắc sâu tại dị giới kim loại bên trên diệp phong s ờ lên cái cảm bất quá hắn chợt lắc đầu dị giới kim loại không có chứa đựng pháp lực ám k ì n h công năng cái này phù lục trước hết đem pháp lực ám k ì n h các loại năng lượng chứa đựng sau đó có thể thông qua ngoại bộ dưới sự kích thích do đó bị kích phát phóng xuất ra hiệu quả dị giới kim loại không có chứa đựng năng lượng năng lực nói như vậy lại không được dù sao hắn muốn chế tạo ra phù lục là muốn cho người nhà đương hộ thân phủ người nhà vừa rồi không có ám k ì n h pháp lực cho nên như vậy lại không được diệp phong theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ngọc bội đây là hắn trước kia mua một mực đặt ở trong không gian giới chỉ làm như thế nào tại ngọc đội kia bên trên minh khắc phủ văn đây này diệp phong cân nhắc khai căn cứ ngọc thạch bên trong ghi lại dị giới người luyện chế phụ lục đầu tiên đem ngọc thạch hòa tan ra sau đó dùng cùng loại với tinh thần ý thức lực lượng dưới sự thao túng lại để cho ngọc thạch một lần nữa ngưng t ụ cùng một chỗ do đó lại để cho phủ văn khắc sâu tại bên trong khiến cho phủ văn cùng ngọc thạch bản thân tạo thành một cái chính thể đột nhiên diệp phong điện thoại văng lên lấy ra xem xét thật bất ngờ dĩ nhiên là lỗi ca điện thoại từ khi diệp lỗi còn mất cho vay về sau nhà xưởng bắt đầu làm trở lại bất quá ảnh hưởng vẫn tương đối lại trước kia khổ tâm kinh doanh một ít n g h i ệ p vụ cũng đều ném đi hiện tại cũng muốn từ đầu lại đến n a m chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa h o à n g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sợ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người chương 437 chương 437, chế tác này lỗi ca có chuyện gì không diệp phong đẻ xuống tiếp nghe khóa hỏi phong tử thật sự là cảm ơn người a diệp lôi thanh âm theo trong điện thoại di động chuyển tới lỗi ca cảm ơn ta làm cái gì sự tình trước kia tự đi qua diệp phong nói ra ha ha phong tử ngươi gần đây không phải giới thiệu cho ta mấy cái khách hàng lớn lư của ta nhà máy mới tiếp không ít tờ đơn hiện tại sinh ý so trước kia đều muốn tốt rất nhiều diệp l ô i tâm tình rất tốt ta giới thiệu cho ngươi hộ khách không có a diệp phong kinh ngạc không thôi không là ngươi sao ta gần đây tiếp mấy cái hộ khách đều nói là ngươi giới thiệu tới diệp l ô i kinh nghi không thôi hắn vốn tại vì nhà máy phát sầu tuy nhiên làm trở lại rồi lại sinh ý càng thêm thảm đạm có thể gần đây đột nhiên có mấy cái khách hàng lớn chủ động tìm tới tận cửa rồi diệp phong trong nội tâm k h động nếu như không có đoán sai r ấ ta, ta đây treo diệp lôi đã biết rõ việc này có lẽ cùng diệp phong có quan hệ bằng không mà nói không có khả năng có nhiều như vậy hộ khách chủ động tìm tới tận cửa rồi hắn chỉ có thể cảm thán cái này đường đệ năng lượng to lớn không chỉ có vì hắn đổi trở về ba nghìn vạn cho vay hiện tại liền những khách hàng lớn kia xem tại đường đệm ặ t mũi đều chủ động cùng hợp tác với mình hắn biết rõ mình bây giờ xem như muốn khổ tân cam lai d i ệ p phong quại điệu điện thoại lắc đầu đối với hư hư thực thực kỳ môn lấy lòng tự động cũng không có để ý nhiều hắn ngược lại là nhớ tới một việc p h u lục lệ u y n chế giống như có biện pháp chỉ là không biết được hay không được thông cái kia chính là lợi dụng khuôn đúc phương pháp chế luyện đây là vừa rồi lỗi ca gọi điện thoại thời điểm nghi đến chức dùng dị giới kim loại chế tạo ra một cái phù văn mô hình tới sau đó lại dùng hòa tan sau ngọc thạch chất l ỏ n g tiến hành đổ vào đây là duy nhất có thể lấy đích phương pháp xử lý đương nhiên được hay không được được thông còn không biết bất quá có thể thử một lần đương nhiên còn một điều phải cân nhắc cái kia chính là trên địa cầu ngọc thạch cùng dị giới ngọc thạch có cái gì khác nhau không có tuy nhiên trước mắt trên tay hắn ngọc thạch cùng ngọc bội nhìn về phía trên chất liệu không sai biệt lắm bất quá thế giới bất đồng khả năng tồn tại sai biệt không biết ngọc thạch có thể không như dị giới ngọc thạch như vậy chứa đựng năng lượng đối với cái này diệ phong chuẩn bị trước thử một lần bốn diệ phong tại thanh đảo chỉ ngây người một ngày trở về đến phong huyện hắn trước tiên cựu bắt tay vào làm chuẩn bị chế tác dị giới kim loại khôn u đúc đồng thời còn mua chuyên môn dùng để hòa tan ngọc thạch khí cụ ngọc thạch điểm nóng chạy cao tới hơn một n à n độ cũng không đủ nhiệt độ căn bản không cách nào làm cho ngọc thạch hòa tan tại công cụ đến trước khi hắn phần lớn thời gian đều đặt ở thành lập dị giới kim loại phù văn mô hình bên trên hắn lựa chọn chính là đơn giản một cái phù lục cái này phù lục cựu là dùng để p h o n g ngự gọi là nhu thủy thuận phủ một khi bị kích phát sẽ tạo thành một đạo vô hình thủy thuẫn bất quá diệp phong hiện tại còn không có giải quyết như thế nào lại để cho nhu thủy thuận phủ tự động kích phát vấn đề một khi tại chủ nhân nguy hiểm thời điểm sẽ k í c h phát không nói trước những này trước mắt vấn đề là có thể hay không chế tạo ra đến bằng không mà nói hết t h ể đều là nói xuông c h ọ n vẹn bỏ ra ba ngày thời gian diệp phong mới đưa một miếng nhu thủy t h u ậ n phủ mô hình đã thành lập nên cái này so thuần túy minh khắc phủ văn khó hơn nhiều toàn bộ nhu thủy t h u ậ n phủ mô hình có chừng tiền su lớn nhỏ nhìn về phía trên tràn đầy phiền phức lập thể cảm giác rất huyền diệu thứ này tại chế tạo sau khi đi ra vờ ơ y mà có thể hấp thu không biết năng lượng bất quá bởi vì dị giới kim loại không cách nào chứa đựng cho nên hấp thu năng lượng lại hội tùy theo tắn đi lại là mấy ngày trôi qua diệp phong thừa dịp công cụ không có đến lại bắt đầu toàn lực chế tác kim châm sắt lá trong phòng diệp phong đã bày đặt tốt rồi sở hữu công cụ một cái đặc chế lò luyện đã sớm bị điểm đốt cái này bếp lò chỉ dùng để vật liệu chịu lửa chế thành coi như là ba bốn n g à n nhiệt độ cao đều không có việc gì mà bếp lò trong p h ò n g chính là tốt nhất t h á n gốc có thể cho bếp lò nhiệt độ đạt tới hai nghìn độ đã ngoài tình trạng dù sao ngọc thạch điểm nóng chạy cao tới hơn một cũng không đủ nhiệt độ là không được vì chế tạo cái này đặc chế lò luyện nhưng hắn là tốn không ít tâm tư chỉ là cái này bếp lò giá trị chế tạo tự cao tới mấy chục vật nhiều còn có thể giám thị bếp lò bên trong nhiệt độ thiêu đốt tình huống các loại thường cách một đoạn thời gian d i ệ p phong liền đem một ít than cốc đưa vào đi đợi đến lúc bếp lò nhiệt độ lên tới hai độ thời điểm d i ệ p phong cuối cùng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối trường hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay tốt nhất ngọc thạch ngọc thạch phẩm chất càng tốt độ tinh khiết cũng lại càng cao cái này đặc chế trong lò luyện còn thiết kế ngọc dịch loại bỏ trang bị có thể lớn nhất hạ độ được đem ngọc thạch hòa tan sau tạp chất loại bỏ mất một khối lớn như vậy ngọc thạch trọn vẹn giá trị mấy ch bất quá đối với hiện tại diệp phong mà nói căn bản tính toán không được cái gì diệp phong dùng một thanh dài cái kìm đem ngọc thạch kép tốt sau đó theo một cái cửa vào trong thả đi vào thông qua quan sát kính diệp phong có thể chứng kiến ngọc thạch ở bên trong h ò a tan tình huống đại khái vài phút về sau ngọc thạch t i ể u triệt để dung hóa thành một đoàn chất lỏng diệp phong khẽ gật đầu sau đó khởi động loại bỏ trang bị kéo một cái đầy cán lập tức ngọc dịch chạy vào cái khác tiểu l ô khăn trong hắn lại đem cái kia chế tác tốt dị giới kim loại phù văn mô hình đem ra sau đó cẩn thận từng ly từng tý được để vào một cái khuôn đúc trong áng lỗ gắn lắp đ vì lớn nhất hạn độ được cam đoan đổ vào sau ngọc thạch nguyên vẹn trình độ cái này khuôn đúc danh công nghệ phi thường tinh tế bất quá khuôn đúc danh kiểu dáng tạm thời chỉ có một loại t u là ngọc đ ộ i kiểu dáng xem đến thời gian không sai biệt lắm diệp phong đem khuôn đúc danh cất kỹ về sau lại đẩy một cái cái nút lập tức là có thể chứng kiến một cấu ngọc dịch theo vừa đến lỗ hồng trong chạy ra rót vào khuôn đúc trong áng lô gắn hơn m ộ ư ơ i phút về sau diệp phong đem khuôn đúc danh lấy đi ra mở ra từ đó lấy ra một khối mang theo nhiệt độ ngọc bội tới không có nguyên ngọc như vậy tự nhiên thực sự rất đẹp cơ hồ không có xuất hiện cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt đương nhiên hay là muốn h ả o h ả o đánh bóng thoáng một phát mới được bất quá diệp phong tâm tư không tại ngọc bội có đẹp hay không bên trên mà là ngọc bội kia bên trong phủ văn có hữu hiệu, hiệu hay không quả hắn cầm ngọc bội ý niệm khẽ động lập tức dị giới kim loại giống như nước chạy theo trong ngọc bội dọc theo cái kia rất nhỏ ngọc bội lỗ nhỏ trong chảy ra bởi như vậy trong ngọc bội bộ t i ể u tạo thành rất nguyên vẹn phủ văn không gian về phần có hữu hiệu, hiệu hay không quả diệp phong còn không biết hắn bội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối siêu cấp than tuổi vừa mới tiếp xúc đến ngọc bội lập tức cái này siêu cấp than tuổi liền biến thành cho tàn diệp phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như liên điều này nói rõ trong ngọc đ ộ i phù văn có hiệu lực chỉ có phù văn mới có thể hấp thu siêu cấp than t u ổ i bên trong năng lượng thật tốt quá ta có lẽ xem như một kiện phù lục diệp phong rất là thỏa mãn hắn lại lấy ra đại lượng siêu cấp than t u ổ i lại để cho ngọc đ ộ i hấp thu đợi đến lúc ngọc đ ộ i hấp đủ năng lượng đã trở nên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc nhìn về phía trên cực kỳ s a n g chói cực kỳ bất phảm diệp phong kinh ngạc không thôi không nghĩ tới loại này cho ngọc d ị đổ vào da ngọc bội hấp thu năng lượng về sau vờ ơ y mà biến hóa lớn như vậy Hắn dùng theo i n ý niệm của hắn khéo động đâm vào trong ngọc đội phù văn ở bên trong lập tức cả khối ngọc đội tách ra một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng trói lọi sau đó hóa thành một đạo vô hình nước chạy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 vốn là vờn quanh tại quanh thân vô hình nước chảy dần dần tiêu tán ngọc bội cũng khôi phục đã đến bổ sung năng lượng trước bộ dạng chỉ có thể sử dụng một lần một lần tiếp tục thời gian trở thành một mươi hai m ư ơ i ba giây thời gian d i ệ p phong khẽ gật đầu tuy nhiên căn cứ ngọc thạch bên trong miêu tả dị giới p h ù lục tại một lần bổ sung năng lượng về sau có thể nhiều lần sử dụng bất quá đó là sử dụng cao cấp hơn luyện chế kỹ thuật d i ệ p phong tạm thời không cách nào nắm giữ lại nói tiếp có thể duy nhất một lần sẽ đem p h ù lục chế tắc thành công hắn vẫn là rất cao hứng hắn nhìn thoáng qua vẫn còn hừng hực tiêu đốt bếp lò lúc này đem đầu cắm đổ rồi Tiệu trực t i ế p bếp như chọn vậy đem chọn cái bếp lò đã cái lò tiếp h không u vào trong g a sau n Lần dụng, giới chỉ. Lần sau sử dụng, có thể trực thể sử t lấy lò ra, bếp c ò n ở vào t h i ê u đốt trạng thái, rất thuận thiện.、Kế、tiếp, tiệu Kế là nghiên cứu phủ lục sử dụng vấn đề cái này phù lục là cho người trong nhà chế tác ba mẹ bọn hắn không có ám kinh pháp lực về sau nếu gặp được nguy hiểm gì cái này phù lục là có thể phái bên trên công dụng như thế nào kích phát là được vấn đề chính mình tinh thần ý thức có thể phóng ra ngoài là có thể kịp thời kích phát phủ lục lực lượng bọn hắn lại không được trong phòng diệm phong ngồi ở trên mặt g ế trên tay cầm lấy một khối ngọc thạch cái này ngọc thạch trong ghi chép chính là vài loại phụ lục tế luyện tri pháp một loại là bình thường nhất đích phương pháp xử lý tự là lợi dụng tinh thần ý thức tiến hành kích phát chỉ cần nắm giữ mỗi một chủng phụ lục kích phát tần suất là được bất quá loại phương pháp này nhìn như đơn giản đã có một cái tai h hại cái kia chính là phải chủ động kích phát mới được một khi gặp được khẩn yếu con đầu rất có thể không kịp kích phát một loại là huyết tế pháp trước kia diệp phong dùng huyết dịch tới lại để cho không gian giới trì truy thủ nhận chủ tự thuộc về loại này bất、quá. hắn có thể trực tiếp dùng máu tươi hoàn thành nhận chủ đó là bởi vì không gian giới chỉ cùng truy thủ bản thân tự chuẩn bị loại này huyết tế công năng hắn vừa mới chế tạo phù lục lại không có xem ra chỉ có thể dùng tự huyết pháp diệp phong nhữ mày đây là một loại đơn biện pháp tự là mỗi ngày dùng bản thân máu tươi đi nuôi nấm phù lục phù lục loại vật này rất kỳ quái hoặc là nói trong đó phù văn rất kỳ quái có thể hấp thu người chi huyết một lúc sau là có thể tạo thành một loại huyết chi là cấn do đó cùng tự huyết người tạo thành một loại vô hình liên hệ nghe nói huyết tế pháp tự là theo tự huyết pháp thoát thai mà thành bất quá muốn h u y ế t phục người nhà lại để cho bọn hắn dùng máu tươi mỗi ngày nuôi n ấ n g phụ lục cái này bốn giống như có chút độ khó a vẫn không thể đem mình làm bệnh tâm thần a hào tổn tâm trí d i ệ p phong lắc đầu trước mặt kệ những n à y hay vẫn là nhiều chế tạo mấy cái phụ lục nói sau mặt khác những thứ khác kim trâm cũng phải mau chóng chế tạo ra tới d i ệ p phong nuốt u ố t mi tâm rất nhanh làm ra quyết định thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đến tháng m ộ ư ơ i một hạ tuần nhiệt độ hạ xuống m ộ ư ơ i độ phía dưới mỗi người đều mặc vào áo lạnh dày cuộm đặc biệt là trước một đoạn thời gian mỗi ngày trời mưa lại để cho người cảm thấy rất phiền đương nhiên đối với ở nông thôn người đ ế nói t i ể u là đánh bài ngày tốt lành điền trong cơ bản bên trên không cần phải sen vào trong đất cũng loay hoay không sai biệt lắm nhàn rỗi gặp thời gian là hơn diệp phong phòng ở mới ở bên trong gần đây một thời gian ngắn mỗi ngày đều có một lượng bàn bài thôn bên trên tổ bên trên hội rất nhiều người nguyện ý tới diệp phong ra đánh bài không chỉ có là hoàn cảnh tốt nhưng lại có các loại phong phú đồ ăn vặt dưa leo chiêu đ á i đặc biệt là diệp phong cầm lại ra tỉnh lân rượu gạo đem không ít yêu rượu người đều hấp dẫn đã tới đánh bài người nếu không đến uống chút rượu cái kia ngày hôm nay tựu toàn thân trắng trường Từ bởi vì tại tuần trước, lễ đây ở vào tỉnh lân cùng lê viên lưỡng thôn giao tiếp t h í địa tại mua đất bên trên tồn tại một ít tranh luận bất quá diệp phong lấy tiền mở đường từng phút đồng hồ tự giải quyết lưỡng thôn đều kiếm lớn một số Mà Diệp Phong cũng tại r á thoái, n phiền này h khỏi đối với cái l ở nông thôn Sơn Thôn mà nói, muốn mua ra một rất khối khó, mà mua là cái kia, ra địa diệp ù sao t ạ đây địa ty quá giá rẻ rồi, căn bản không có gì công g rồi, i rẻ căn có bản n h xí nghiệp chọn khai nơi này tới tư đầu phong á t Tại hạng h ngục. Diệp p trong kế hoạch toàn bộ sơn trang đầu tư cao tới hơn trăm triệu chủ yếu chia làm nội viên cùng bên ngoài trang lưỡng bộ phận về sau bên ngoài trang đem đối ngoại mở ra nhưng là nội viên t u thuộc về tư nhân địa phương hơn nữa hắn đem vườn trái cây cũng quy hoạch đã đến nội trong viên bởi như vậy t o à mẹ sổ xong viên liên sau vui dạo dựng nói ra nàng thắng tiền cơ hội cũng không nhiều thường xuyên là thua nhiều tháng ít hết cách rồi thường xuyên đến đánh bại đều là tinh nhi đánh nữa hơn mười hai mươi năm rồi mẹ coi như là rất tinh minh rồi bất quá cái này đánh bại hay là muốn dựa vào thời gian tích lũy mẹ hay vẫn là kém không ít cũng chính là bởi vì mẹ thường xuyên thua cho nên mới đánh bài người cũng tiểu càng ngày càng nhiều thậm chí nghĩ theo mẹ trên tay thắng tiền mẹ ngay từ đầu thua đều hội đau lòng thì không hề đánh bài bất quá không có hai ngày nữa tay tiểu nữa rồi liền không nhịn được lại đánh một mà tiếp lại mà ba mẹ cũng tiểu triệt để đánh lên nghệ rồi nếu một ngày không đánh tiểu toàn thân khó chịu tuy nhiên như trước thua đau lòng bất quá tháng thời điểm cái k i a cảm giác thành tiệu là không thể chê phong tử cuối tháng chính là ngươi đệ bội sinh nhật ngươi lão để nói đúng lúc là cuối tuần cho nên chuẩn bị trở về đã tới hơn nữa bà thông gia cũng sẽ thuận tiện tới chúng ta tại đây mẹ đem tiền thu vào đột nhiên nói ra triệu mai còn một tháng nữa muốn dự tính ngày sinh rồi theo sa thị trở lại không có việc gì a nếu không chúng ta đi sa thị được d i ệ p phong nói ra triệu mai trong bụng hải tử thế nhưng mà nhà bọn họ đợi thứ ba đệ nhất nhân tự nhiên muốn coi trọng hắn gái này tương lai bá bá càng phải như vậy nghĩ đến hải tử sinh ra rồi d i ệ p phong đã cảm thấy rất chờ mong ân ta đây theo chân bọn họ nói một tiếng mẹ gật gật đầu ngươi cùng tiểu tình đâu rồi nghe nói ảnh trụ cô dâu đều quay xong rồi、Đừng、cái ngày tốt lành sớm chút kết hôn được yên tâm đi ta có kế hoạch d i ệ p phong nói ra có kế hoạch là tốt rồi mẹ gật gật đầu sau đó đứng dậy đi làm cơm d i ệ p phong ngồi xuống k h ắ c một trường s o f a bên trên c ũ n g đang xem ti vi phụ thân ngồi cùng một chỗ sau đó lấy ra một khối ngọc bội cười hì hì nói phụ thân tiện đưa ngươi thứ gì ngọc bội ta mang thứ này làm cái gì phụ thân lắc đầu hắn chưa bao giờ ưa thích trên người mang này nọ phụ thân đây cũng không phải là bình thường ngọc bội gọi là dưỡng sinh ngọc có thể trừ bỏ bất bệnh tiêu ngàn khó rất là linh d i ệ p phong cười ha hả nói ra nam chưa xong còn tiếp chương bốn c h ư ơ n g bốn tự huyết pháp thần kỳ như vậy phụ thân đối với diệp phong hay vẫn là rất tín ít nhất diệp phong cầm lại tới này nọ bên nào không phải đỉnh cao trước k i a m ộ t thân bệnh bây giờ là toàn thân khỏe mạnh so lúc tuổi còn trẻ còn tốt hơn nữ tên đông bắc trần duyên văn học vê đốt em mở rất nhiều người đều nói hắn hiện tại tuổi trẻ hơn mười hai mươi tuổi thật đúng là như thế trên mặt nếp nhăn đều nhanh đã không có tóc đ e n nhánh làn da hồng nhuận phân tớt nào có lấy trước kia loại khổ ha ha khổ cực bộ dáng lão bà tử cũng đồng dạng y phục mặc lấy trình tề cái căn mặc đẹp mắt một điểm vờ ơ y mà lại để cho hắn cảm thấy còn ở vào ba mươi bốn tuổi thời điểm liên quan tình cảm của hai người đều tốt lên rất nhiều không bao giờ nữa giống như trước như vậy mỗi ngày cãi lộ n được rồi ta đây về sau mang theo mẹ ngươi có lẽ cũng có à phụ thân tiếp tới hỏi đương nhiên không chỉ có là hai người các ngươi lão lao đệ đệ mội bọn hắn ta cũng đều chuẩn bị d i ệ p phong cười nói đúng rồi cái này dưỡng sinh ngọc mang pháp không giống bình thường phải lấy huyết dưỡng ngọc sau đó mới có thể phản hồi bản thân lấy huyết dưỡng ngọc phụ thân giật mình nói như thế nào như vậy quá tà dị như thế nào quá tà dị rồi phụ thân ta còn có thể hại ngươi không thành diệm phong nói ra phong tử ngươi sẽ không bị người lừa gạt ta phụ thân hỏi chóng mặt con của ngươi thông minh như vậy người như thế nào sẽ bị người lửa dù sao ngươi tin tưởng con của ngươi sẽ không sai d i ệ p phong sớm đã biết rõ phụ thân hội n g h ĩ như vậy lúc này nói ra được rồi được rồi dù sao t i ể u ra chút huyết ngươi nói dùng như thế nào phụ thân vẫn gật đầu miễn cương đã tin tưởng n h ĩ tử d i ệ p phong ảo thuật bình thường lấy ra một cái lấy máu để thử máu khí tại phụ thân trên ngón tay ấn xuống một cái phụ thân k h ẽ n nhữ mày cái này lấy máu để thử máu khí đã đâm rách đầu ngón tay hay vẫn là rất đau nhức diễm phong cầm lấy phụ thân bị đâm rách ngón tay nhẹ nhàng miếp theo như huyết dịch tựu dọt được rơi vào ngọc đội phía trên ngọc bội kia nhìn về phía trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đã bổ sung năng lượng hoàn tất tại máu tươi nhỏ giọt thượng diện thời điểm lập tức ngay lập tức thẩm thấu đi vào phu thân rất là kinh ngạc ngọc bội như thế nào hội hút máu đây này trọn vẹn tích hơn mười tích về sau ngọc bội mới không có lại hấp thu hết u y dịch bất quá ngọc bội bản thân vờ ơ im mà có chứa một loại nhàn nhạt huyết sắc cảm giác phu thân có cảm giác gì không có diệp phong hỏi đau đương nhiên là ngón tay đau nhức a bị ngươi đâm rách dành tay chỉ nắm bắt lách vào huyết như thế nào hội không đau lây này phu thân thu ngón tay về sau đó lấy ra một căn bông vải ký đại nặng á c h phụ thân ta nói là ngươi bây giờ cảm giác ngọc bội thế nào có cái gì không đặc biệt cảm giác diệp phong cười khổ nói đặc biệt là cảm giác phụ thân hơi s ư n g sờ sau đó kỳ quái nói bất quá cũng kỳ quái ngọc bội kia để cho ta có loại rất cảm giác thân cận lấy đến trong tay rất thoải mái thực sự loại cảm giác này diệp phong trên mặt vui vẻ đúng vậy à thật đúng là có như tử này sao lại thế này chẳng lẽ cùng cái này nhỏ máu có quan hệ phụ thân cũng không phải người ngu lập tức nghĩ tới mấu chốt của vấn đề đương nhiên phụ thân ta đã nói với ngươi loại này dưỡng sinh ngọc rất đặc biệt lấy huyết nuôi nấng cựu sẽ khiến người cùng ngọc ở giữa liên hệ tăng cường đạt tới trình độ nhất định về sau cái này dưỡng sinh ngọc sẽ phản hồi thì ra là cái gọi là người dưỡng ngọc ngọc dưỡng người đạo lý diệp phong cười nói hắn cái này thật đúng là không phải loại biên nguyên lai là như vậy bất quá thật đúng là thần kỳ còn dùng loại này biện pháp dưỡng ngọc phụ thân gật gật đầu sau đó đem ngọc đội mang tại trên cổ phụ thân đợi đến lúc ngọc đội kia khôi phục thành màu sắc nguyên thủy về sau ngươi cựu còn muốn nhỏ máu nấng diệp phong còn nói thêm còn muốn a phụ thân kinh ngạt nói đương nhiên cụ thể muốn bao nhiêu lần ta cũng không biết đợi đến lúc ngọc đội kia hoàn toàn không thể lại hấp thu máu của ngươi thời điểm như vậy cái này dưỡng bậc thềm ngọc đoạn t i u hoàn thành phía d ư ớ i t i u là ngọc dưỡng người diệp phong vừa cười vừa nói vậy được phụ thân gật gật đầu phụ thân ngươi có thể nhất định phải nhớ rõ ngàn vạn không thể chậm trễ bằng không mà nói cái này lần thứ nhất nhỏ máu cũng không sao dùng diệp phong nhắc nhở một câu một khi cách được quá lâu lần thứ nhất nhỏ máu hiệu quả sẽ tiêu tán dù sao tại huyết chi l à c ấn không có ngưng tụ trước khi không thể thư giãn yên tâm đi ta sẽ nhớ rõ phụ thân gật đầu nói n ế n qua cơm tối về sau diệp phong lại lập lại chiêu cũ lại để cho mẹ cũng hoàn thành một lần nhỏ máu dưỡng ngọc mẹ đừng nhìn bình thường rong dài nói nhảm rất nhiều đối với diệp phong đó là mười cái tin tưởng dùng lời của nàng mà nói ai cũng có thể hại nàng tự là nhi tử sẽ không hại nàng phụ thân sau khi nghe tỏ vẻ rất thương tâm trở lại vườn trái cây thời điểm đã là hơn tám giờ tối mới từ trong xe xuống một đạo bóng đen tự chụp một cái đi lên diệp phong thân hình k h ẽ động đã đã đi ra xe bóng đen kia chụp một cái một cái không bất quá bóng đen này rất linh hoạt bay lên không chuyển rời chuyển đổi được thật nhanh trong nháy mắt lại hướng diệp phong chụp một cái đi lên tốc độ cực nhanh nếu đổi lại là minh kính võ giả đều có thể trốn không thoát d i ệ p phong dưới chân một chuyến một cái thân thể vòng qua vòng lại thoáng cái t i ể u đi tới hát ảnh sau lưng bất quá bóng đen kia lạng yên không một tiếng động chân sau đột nhiên đ ạ p một cái thoáng cái t i ể u l ẹ n đến hơn mười thước bên ngoài lại một cái quẹt vào dẫm nát trên một cây đại thụ từ không trung hướng phía d i ệ p phong đánh tới nhanh được không thể tưởng tượng nổi d i ệ p phong lần này sẽ không có né hai cánh tay một chảo bắt được hai cái tráng kiện móng ớ t sau đó người một cái xoay người hai cái chân đội lên hát ảnh phần bụng lập tức liền đem hát ảnh đỉnh đã bay đi ra ngoài bất quá bóng đen kia còn ở giữa không t i ể u mượn nhờ một căn nhánh cây lực lượng đột nhiên lại đánh tới diệp phong đợi đến lúc bóng đen này b ổ i nào vào thời điểm đột nhiên cánh tay một vòng đem hát ảnh hung hăng áp trên mặt đất bóng đen này tứ chi cùng chảo kinh rất lớn diệp phong vờ ơ i mà m ẩn ẩn có chút nén không được bất quá vẫn là diệp phong lực lớn bóng đen này rất nhanh phát ra ô ô ô thanh âm tựa hồ lại hướng diệp phong khuất phủ diệp phong lúc này mới bung ô ra hát ảnh cái này rõ ràng là một đầu bình thường cho săn lớn nhỏ chó đen nhìn về phía trên cực kỳ hung ác bộ lông không như một loại cầu như vậy mềm mại ngược lại giống như dây thép một thành, đây là đại cầu cùng nhị cầu sinh hạ tiểu cầu hiện tại đã lớn lên lớn như vậy đừng nhìn hình thể so về những mánh liệt kia khuyển chó đất không lớn lắm nhưng là thực lực của nó đã không phải là mánh liệt khuyển có thể so sánh với hiện tại ông tinh tinh đã tại đàn chó trong x ư ơ n g vương x ư ơ n g bán rồi đoán chừng cũng t i u diệt phong còn có đại cầu nhị cầu có thể ép tới phục nó có đôi khi liền đại cầu nhị cầu đều ép không được thằng này quá hung mánh cường thế rồi dám cùng nó cha mẹ đối nghịch coi như là đối mặt diệt phong thằng này thường xuyên đánh lén đương nhiên một mực không có thắng qua mỗi lần bị đệ lại về sau đều ô ô nhận vua sau đó lần sau lại sẽ như thế giống như không giải trí nhớ tuy nhiên n h ị c h ngậm hơi có chút bất quá diệp phong đối với vông tinh tinh còn rất ưa thích diệp phong đoán chừng lấy vông tinh tinh thực lực coi như là một đầu chính thức bánh hổ đoán chừng đều có thể đối kháng hắn đi vào phòng vông tinh tinh cũng đi theo đi đến n g o ắ t n g o ắ t cái đôi nhìn về phía trên rất thân mật bộ dạng diệp phong cái đó còn không biết thằng này thông minh rất dạo h o ạ t lúc này lấy ra một cái ly phóng tới trên mặt đất hướng trong chăn ngược lại đi một tí tỉnh lân rượu gạo d i ễ n này hàng xóm rượu gạo không phải cái kia bình thường mà là tăng thêm linh lịch vông tinh tinh uống qua một lần về sau cựu triệt để thích nghe thấy được nồng đầm mùi rượu vông tinh tinh cái kia đối với hung tàn đại cầu mắt dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm lắp trong chén rượu gạo cái kia phần say mê nhiệt tình cùng uống rượu người không có khắc gì bốn chưa xong còn tiếp chương bốn trăm bốn mươi chương bốn trăm bốn mươi hỗn độn liên chủng không đi quản uống rượu v ô n g tinh tinh d i ệ p phong ngồi ở trên mặt ghế lấy ra một căn kim trâm vê đốt vê đốt vê đốt s ầ u sợ ờ cái này kim trâm còn không có chế tác tốt bất quá cũng hoàn thành cái thất thất bát bát bởi vì trong khoảng thời gian này chủ yếu tinh lực đều đặt ở chế tạo phụ lục bên trên cho nên kim trâm chế tạo tiến triển chấm rất nhiều đến bây giờ mới thôi cũng tự chế ra sáu căn mà thôi hơn nữa đằng sau kim châm một căn so một căn khó chế tạo muốn muốn tạo ra còn lại m ộ ư ơ i hai căn kim châm không có một gần hai tháng sợ là không được một mực bận việc đến đêm khuya diệp phong mới đưa cái này để thất cây kim châm hoàn thành chính buồn ngủ diệp phong đột nhiên đã nghe được sắt lá phòng ở bên kia đã có động tính hơn nữa tiểu mạn đằng cũng trước tiên đem sắt lá phòng ở có động tính tin tức nói cho diệp phong xem ra lại là một lần không phải bình thường bộ phát diệp phong sờ lên cái cảm trước đó lần thứ nhất bình thường bộ phát mới đi qua mấy ngày thời gian bất quá đối với diệp phong mà nói chỉ cần cái kia dị dưới vòng xoáy phun trào khẳng định tự có chỗ tốt Nam. đúng h tiên i biên giới, vậy t có có thánh m v i nữ n muốn sống lại nương tựa linh khí là không được nhất định phải trùng kiến hỗn độn ao sen lấy hỗn độn ao sen chi lực trợ giúp thánh nữ sống lại bạch cốt yêu tập của mồng nói ra xác thực như thế lúc trước thánh nữ để lại một miếng hỗn độn liên chủng chính là vì sống lại chi dụng ác ma yêu tộc nói ra tốt rồi chúng ta bây giờ hợp lực mở ra cái kia thời không đem hôn đ ộ n liên chủng đưa qua cái kia linh thể yêu tộc trên tay nhiều hơn một miếng kỳ lạ hạt giống màu nga sữa long nhãn lớn nhỏ mặt tàn mát ra từng vòng linh quang tạo thành trồng chất hoa sen hình ảnh nó đem hạt giống ném ra lập tức hạt giống này lơ lửng tại tế đàn trên không bốn tôn yêu tộc vườn quanh tế đàn nhao nhao phun ra yêu khí quán chú đến đó trên tế đàn đồng thời tóc vàng tuổi trẻ nữ tử ném vào một mảnh kỳ dị ngọc phù rơi xuống trên tế đàn sau một khắc cái này ngọc phù phá vỡ đi ra h ư không chấn động lập tức một cái đen kịt vòng xoáy đột nhiên tạo thành thoáng cái liền đem cái k i a lơ lửng ngọc châu hạt giống hút vào trong đó tứ đ ạ i yêu tộc liếc nhau một cái c h ậ p trốn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa năm mang chờ mong tâm tình diệp phong đi tới sắt lá trong phòng sắt lá trong phòng giống thuyết bất quá hắn biết rõ nếu dị dưới vòng xoáy phun trào rồi khẳng định có cái gì rất nhanh tiểu mạn đằng thiệu cho diệp phong đã tìm được một vật đây là cái gì diệp phong tiếp nhận này nọ đây là một hạt long nhãn lớn nhỏ màu ngà sữa hạt châu sờ tới sờ lui ôn luận lại không giống như là ngọc châu mềm tiểu mạn đằng tiểu cái, này, này, cái n mặt đằng người u Phong h có thể cảm ứng được cái này trong hạt châu bộ tình huống lưu diệp phong trong nội tâm khái động liền vội hỏi tiểu mặt đằng diệp phong ca ca tiểu mạn đằng cảm giác cái này trong hạt c h â u bộ có sinh mệnh khí t ứ c loại này sinh mệnh khí t ứ c cấp độ giống như phi thường phi thường cao tiểu mạn đằng nói ra sinh mệnh khí tức diệp phong có chút kinh ngạc chẳng lẽ đây không phải hạt c h â u mà là một miếng hạt giống chỉ có sinh mạng này nọ mới có sinh mệnh khí t ứ c bất quá hắn cảm giác hạt giống này cùng t r ư ớ c t r ư ớ c những linh trùng kia hoàn toàn bất đồng ít nhất thể tích rất nhiều không biết hạt giống này có thể hay không gieo trồng đi ra diệp phong nghĩ tới đây trong lòng có loại vội vàng cảm giác rất muốn biết đây rốt cuộc là cái gì hạt giống nếu cái này miếng hạt giống hội theo dị giới vòng xoáy trong phun phát ra tới khẳng định không tầm thường Hắn vàng ra sát lá phòng hoa, thả nhiều tánh chi hạt vàng mạng bùn trong liền giống trong vội vào một cái đại ra trầu rất nhiều thánh mạng chi bùn ở trong đó, sau sắt tìm lá ở, ở ở đem hạt giống để vào trong đó, đó để đó. kỳ h linh chủng tình huống như vậy phát sinh,、ngọc、Châu hạt giống để vào về sau, cũng không ô n giống Ngọc giống cũng g gì. có có có đổi thay sau, vậy vào về để k quái như thế nào hội không có một điểm biến hóa đây này diệp phong rất là hiếu kỳ bất quá hắn lại lắc đầu cũng không phải nói một điểm biến hóa đều không có bởi vì cái loại nảy tử tại hấp thu trong không khí không biết năng lượng thì ra là linh khí về linh khí diệp phong cũng là theo trong không gian giới chỉ những ngọc thạch kia trong tin tức lấy được cũng là dị giới chủ yếu năng lượng linh khí đối với dị giới tác dụng tự giống với là ánh mặt trời đối với địa cầu tánh mạng tầm quan trọng c h à nơ dê lẽ lại hạt giống này chỉ có thể hấp thu linh khí không thành d i ệ p phong rất là kỳ quái nếu thật là hạt giống như thế nào hội không hấp thu tánh mạng chi bùn bên trong sinh mệnh năng lượng nếu hạt giống này hấp thu linh khí khẳng định có cái gì đặc biệt nghĩ tới đây d i ệ p phong vội vàng xuất ra một cái bát xứ một cái đại lọ thủy tinh trong bình trang là linh dịch hắn hướng bát xứ ở bên trong đổ nửa bát linh dịch sau đó đem cái tia lớn chừng bằng trái long nhãn hạt giống theo hạt giống vừa để vào linh dịch bên trong diệp phong có thể chứng kiến cái này linh dịch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang phát sinh biến hóa vốn là màu trắng bạc linh dịch rất nhanh tự biến thành nước trong rất hiển nhiên trong đó linh khí thành phần đã bị hạt giống hấp thu cái lúc này diệp phong rốt cục phát hiện hạt giống có chút biến hóa có nhàn nhạt linh q u a n g quấn quanh tại hạt giống chung quanh rất là thần kỳ chẳng lẽ hạt giống này phải lấy linh khí tới kích hoạt diệp phong sở lên cái cảm hắn dứt khoát đem hạt giống trực tiếp ném vào lọ thủy tinh trong gian giắc một, một cổ lực lượng vô hình tựa hồ sông bình thủy tinh trong miệm phun phát ra tới theo sát lấy lọ thủy tinh toàn bộ phá vỡ đi ra cái loại n à y tử dĩ nhiên cũng làm như vậy lơ lửng tại quanh thân từng đạo linh quang tách ra không thể tưởng tượng nổi chính là cái này linh quang trong lúc mơ hồ có biến thành một đoá hoa sen cảm giác nhất trọng trồng lên nhất trọng tuy nhiên rất mơ hồ hư hảo lại làm cho diệp phong có loại nhàn nhạt, nhạt thất thần không biết như thế nào chuyện quan trọng chứng kiến cái này hư hảo hoa sen diệp phong vỡ ờ y mà nghĩ tới bạch liên thật giống như giữa hai người này có liên hệ gì càng kỳ quái chính là theo hạt giống này lơ lửng tản mát ra linh quang một cố vô hình chấn động hướng phía bốn phương tám hướng tản mát ra đi Tại hắn cùng ả m lúc đó tại phong huyện nhất trung một gian trong túc xá chính trong lúc ngủ say bạch liên đột nhiên mở mắt nàng ngẩng đầu nhìn vườn trái cây phương hướng một đôi mắt không có chút nào thần thái giống như là cái xác không hồn nàng vờ ơ y mà mặc vào quần áo yên lặng được đi ra ký túc xá tuy nhiên ký túc xá đại môn đã bị đa khóa bạch liên lại trực tiếp theo lầu năm bên trên bay nhảy má lên rơi xuống một cái khác tòa nhà lâu trên đỉnh sau đó rất nhanh chạy vội tại một tòa tòa nhà nhà lầu bên trên thiếu dược giống như là trong phim ảnh sở bãi đờ man bình thường nhảy lên cựu là hơn mười m x a lâu cùng lâu khoảng cách giống như không tồn tại bình thường như giống trên đất bằng tốc độ quá nhanh không đến vài phút thời gian bạch liên vờ i mà đã chạy ra thị trấn nam chương 441 t r ư chương 441, b ạ c h liên chân thật n h ậ n cách trong đêm tối một đoàn kỳ dị l i n h quan g cách ra lơ lửng ở giữa không trung đó là ngọc châu hạt giống tại hấp thu linh dịch về sau tạo thành dị tượng tại diệp phong cảm ứng ở bên trong điểm một chút linh khí từ t r u n g quanh tuân ra hiện ra hướng phía ngọc châu hạt giống hội tụ mà đi đột nhiên d i ệ p phong kinh ngạc được phát hiện nguyên bản một mực không có phản ứng hoa trong chậu cái k i a t tánh mạng chi bùn cũng hiện ra điểm một chút linh quang sau đó hướng phía ngọc châu linh t r ù n g hội tụ mà đi kỳ quái trước khi hạt giống này không có hấp thu tánh mạng chi bùn bên trong năng lượng hiện tại lại có thể nữa nha d i ệ p phong trong nội tâm k h á động chẳng lẽ là trước khi hạt giống phải dùng linh dịch mới có thể kích phát không hiểu thật sự có chút không hiểu bất quá hạt giống này vẫn còn tiếp tục hấp thu linh khí cũng không có, có thay đổi gì cũng tự chung quanh hiện ra hoa xe nào ảnh càng phát ra dễ làm người khác chú ý không biết muốn hấp thu bao nhiêu linh khí hạt giống này mới có thể chính thức phát dục đi ra diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ nghĩ tới đây diệp phong dứt khoát theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bao tánh mạng chi bùn nếu hạt giống này đã bị kích phát khẳng định phải hấp thu đầy đủ linh khí mới được hắn đem tánh mạng chi bùn tán lạc tại bên trên bày ra lập tức đại lượng linh quang theo tánh mạng chi bùn trong hiện ra đến giống như vô số đom đó bình thường cực kỳ kỳ dị khắc không đều là linh quang không biết đi qua bao lâu tánh mạng chi bùn trong không còn có linh quang hiện hắn biết rõ t á nhiều mạng c h như trong t ạ c vậy ra mấy bao tánh mạng chi bùn t xuống cái kia ngọc châu hạt giống biến hóa rất lớn vốn là linh quang chỉ có đầu người lớn nhỏ hiện tại đã quyết tán thành một cái trực tiếp kính đặt một trượng hoa sen linh quang hư ảnh cái kia hoa sen hư ảnh nhìn về phía trên rất rõ ràng nhất trọng trồng lên nhất trọng khoảng t r ư ừ n g ba mươi sáu trọng nhiều từng mảnh cánh sen l ạ i như vậy chân thật hắn đã trăm phần trăm có thể khẳng định hạt giống này cùng bạch liên có liên hệ diệp phong ca, ca coi a c chừng đang lúc diệp phong chú ý lực tập trung ở ngọc châu hạt giống bên trên thời điểm đột nhiên tiểu mạn g đằng thanh â m vang lên theo sát lấy diệp phong đã bị một gốc dễ đ ằ n g c u ố n oanh một cỗ đáng sợ khí l a g oanh kích mà đến mặt đất vỡ ra giống như bị một khỏa quả bom oanh chúng bình thường tuy nhiên bị tiểu mạn đàng quấn như trước cảm giác được kình phong tập mặt đau đớn không thôi diệm phong lúc này mới kịp phản ứng một cố nghĩ mà sợ không thôi bởi vì hắn phát hiện nguyên lai địa phương. bất ngờ xuất hiện một đạo mặc xanh trắng giao nhau đồng phục thân ảnh mà thân ảnh ấy dưới chân hãm sâu hạ đi giống như địa liệt bình thường xuất hiện chi chu vết dạn g trọn vẹn tràn ngập hơn mười thước bên ngoài vừa rồi nếu không phải tiểu mạn g đằng đưa hắn thổi sang không trùng tại loại trình độ này công kích đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ dù sao trên người hắn không có bao trùm dị giới kim loại d i ệ p phong chứng kiến thân ảnh kia thời điểm hơi s ư n g sờ nhịn không được kinh hô lên bạch liên dĩ nhiên là bạch liên bạch liên ngẩm đầu lên một đầu hắc phong phi dương một đôi ánh mắt chống g i n g vô thần thần xác lạnh lùng toàn thân tản mát ra một cố vô tận lạnh như băng cảm giác. còn có một cỗ nhàn nhạt sát khí vờn quanh tràn ngập diệp phong vẹn vẹn nhìn thoáng qua thì có loại phát lạnh cảm giác đây tuyệt đối không phải bạch liên tuyệt đối không phải hắn chỗ quen thuộc bạch liên bạch liên trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chính là p h à m nhân con sâu cái kiến cũng dám khinh nhuần bản thành nữ tội khác phải chém bạch liên ngẩng đầu lên t h a n h âm trở nên vô cùng lạnh như băng không chứa một tia cảm tình ngươi ngươi là ai ngươi đem bạch liên làm sao vậy diệp phong gắt gao chằm chằm vào bạch liên hoa trong lòng của hắn zhun cái tia quen thuộc bạch liên giống như biến mất không bạch liên ngươi tỉnh vợ tỉnh ta l à diệp phong ngươi đến cùng làm sao vậy chết bạch liên trong miệng thốt ra lạnh như băng chữ thân hình k h ẽ động vạch phá không gian tạo thành một vòng đáng sợ xanh trắng quang ảnh hướng phía diệp phong đổi rết mà đến tiểu mạng đằng rất nhiều nhánh dây theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến muốn ngăn đoạn bạch liên đồng thời phát ra ý niệm nói bạch liên tỉ tỉ ta là tiểu mạng đằng ngươi làm sao vậy ngươi như thế nào muốn công kích diệp phong c a c a ngươi không thể như vậy bạch liên lạnh lùng vô cùng bất vi sở động sắc khí b ấ người bàn tay chấn động vạch một mảnh dài hẹp đáng sợ quang ảnh vốn là cứng cõi tiểu m ạ n đằng n h n dây tại đây quang ả bất quá càng nhiều nữa dây leo tuôn ra hiện ra tại sao có thể như vậy diệp phong người trên k h ô n g t r ú n g nhìn xem một màn này tim như bị đ a o cắt tuy nhiên hắn tự lo lắng sẽ có một ngày như vậy có thể ngày hôm nay đã đến trong lòng của hắn sinh ra một loại bi thương cảm giác trong đầu của hắn nhớ lại cùng bạch liên tại mỗi một ngày trong lòng hờn rỗi lại càng phát nồng đậm hắn biết rõ bạch liên trong cơ thể che giấu chính là cái k i a chân thật nhân cách hẳn là thức tỉnh trách không được bạch liên gần đây nằm mơ thậm chí nằm mơ về sau sẽ có cái loại n ầ y kinh hoàng cảm giác chỉ sợ bạch liên đã, đã nhận ra một mấy thứ gì đó bạch liên k ô n g giết vô cùng lăng lệ ác liệt dù là tiểu mạn đằng như thế nào ch tại bạch liên công kích đến căn bản vô dụng rất nhanh t i ể u xé rách đại lượng nhánh dây đi tới diệp phong trước mặt oanh hung hăng một trưởng đổi r ế t mà đến cơ hồ không có chút gì do dự diệp phong quá sợ hãi tuy nhiên vừa rồi đã dùng dị giới kim loại bao trùm toàn thân bất quá ngay cả tiểu mạn g đằng nhánh dây đều không thể ngăn t r ở bạch liên cũng không biết cái này dị giới kim loại có thể hay không ngăn cản được phanh diệp phong cơ hồ không cách nào ngăn cản đã bị một trưởng oanh đã bay đi ra ngoài giống như một phát đạn t h á o xa xa vô số sợi tơ theo lòng đất chui ra đây là tiểu ti tuyến đã nhận được tin tức chạy tới vô số sợi tơ trên không t r u n g kết thành hình lưới đem anh bay ra ngoài diệp phong n g ư ợ n nhờ diệp phong nhìn xem trên ngực bất ngờ xuất hiện một cái t r ư ờ n g ấn tuy nhiên dị giới kim loại không có bị oanh mặc nhưng như cũ đó có thể thấy được bạch liên công kích đáng sợ đến trình độ nào thật có thể nói là là thần cản sát thần phật ngăn cản giết phận chiến l ự c vô cùng thậm chí diệp phong hoài nghi hiện tại bạch liên tại đây trên địa cầu sợ là chân chính vô địch tồn tại phóc diệp phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi đáng sợ kia trường tình thậm chí có một phần nhỏ xuyên thấu dị giới kim loại công kích được diệp phong trên người đoán chừng chỉ là rất yếu ớ t một phần lực lượng. diệp phong trong nội tâm h o n g sợ cái này dị giới kim loại có thể ngăn cách t i n h đạo hóa kình võ giả chân khí oanh kích căn bản không cách nào xuyên tấu h dị giới kim loại bạch liên đã lần nữa công kích mà đến hiển nhiên không đem diệp phong đổi g i ế t thế không bỏ qua tiểu ti tuyến đem diệp phong bảo hộ ở vô số sợi tơ hướng phía bạch liên kích bắn đi tiểu ti tuyến thực lực rõ ràng so tiểu mạn đằng cường đại hơn nhiều những sợi tơ kia của nó càng thêm cứng cỏi tuy nhiên bạch liên vẫn là có thể nổ nát lại độ khó lớn hơn rất nhiều bất quá tiểu ti t n cũng tự miễn cưỡng có thể ngăn cản được mà thôi một lúc sau sợ là cũng không được tình huống trở nên nguy cơ bạch liên ngươi tỉnh vừa tỉnh ta là ngươi diệp phong kk ngươi tỉnh vừa tỉnh à chẳng lẽ ngươi tựu i thật sự bông tha cho ư ngươi không thể bông tha cho ngươi muốn làm hồi chính mình bạch liên ngươi không phải nói rất ưa thích cái thế giới này ưa thích tại đây sinh hoạt ư ngươi tỉnh vừa tỉnh không nên bị người khác t r ộ ảnh hưởng làm hồi chân thật chính mình diệp phong chứng kiến bạch liên cùng tiểu mạn đằng tiểu ti tuyến tầm đó tự giết lẫn nhau trong nội tâm tại nhỏ máu lớn tiếng kêu gọi tiểu mạn đằng đã không biết bị v n h nát bao nhiêu dây leo nhưng như cũ đang kiên trì tiểu ti tuyến cũng là như thế chúng bên cạnh ứng phó bạch liên công kích cũng bên cạnh dụng ý thức truyền âm muốn tỉnh lại bị chân thật nhân cách che đậy bạch liên ý thức đỡ s c ầ u vẽ tháng c ầ u phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sở nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đ ộ c bình đại cảm ơn mọi người chương bốn trăm bốn mươi hai chương bốn trăm bốn mươi hai tỉnh lại v n h vênh vênh vênh bạch liên lần lượt đột phá tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng chặt đường lần lượt đem diệp phong v n h đã bay đi ra ngoài diệp phong thân thể cơ hồ muốn đụng vào đại trong đất đã không biết hộp ra bao nhiều ngụt mà d i ệ p phong cảm giác thân thể cốt cách ngũ tạng lục phủ đều muốn triệt để rách nát rồi pham nhân ai cũng không thể nào cứu được ngươi bạch liên đã đi tới d i ệ p phong trước mặt ánh mắt lạnh như băng tại phía sau của hắn khắp nơi đều là tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng không trọn vẹn nhánh dây cùng sợi tơ coi như là lấy tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng c ứ n g hãn giờ phút này cũng đã gặp phải trọng thương rốt cuộc không cách nào đối thoại liên tạo thành uy hiếp k cực cục d i ệ p phong đem hết toàn lực được theo trong đất bỏ lên thất khiếu chảy máu nhìn xem lạ lấm bạch liên nghĩ đến cái kia quen thuộc bạch liên như vậy biến mất trên mặt hắn lộ ra một vòng điểm này đau đớn được coi là cái gì bạch liên ngươi còn nhớ rõ ư lúc trước ngươi lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này lúc kia ngươi tinh khiết giống như một tờ giấy trắng ngươi nằm ở cái kia thủy tinh trong quan tài cặp mắt kia thật sự để cho ta rất đau lòng thương tiếc tuy nhiên ta biết rõ ngươi tới tự thần bí dị giới trên người không biết đã ẩn tẳng cái dạng gì bí mật thậm chí khả năng đối với ta tạo thành tổn thương bất quá ta hay vẫn là muốn ngươi theo thủy tinh trong quan tài cứu g a coi như là hiện tại ta cũng không hối hận không hối hận đem ngươi theo thủy tinh trong quan tài cứu g a ha ha lúc kia ta mỗi ngày giáo ngươi nói chuyện viết chữ học tập của tập người lực theo ậ t thành thành quá, quá sự q ta, ta nói trong trường học qua rất khá có rất hơn đồng học với ngươi chơi nói cho ngươi lời nói trao đổi cho ngươi cảm thấy rất chân thật ta nhìn ở trong mắt ta biết rõ ngươi tại phát triển một ngày nào đó đem ngươi hội thực sự trở thành cái thế giới này một phần tử vốn ta cho rằng cuộc sống như vậy hội một mực tiếp tục xuống dưới thế nhưng mà trên người của ngươi phát sinh một sự tình lại để cho ta trong lòng có chút lo lắng rồi không nghĩ tới ngày hôm nay rốt cục vẫn phải đến, đến rồi ta chết đi không sao có lẽ tại ta mở ra thủy tinh hòm quan tài cứ u ngươi đi ra một khắc này khởi cũng đã đã chú định bất quá ta không thèm để ý ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm hồi chính mình mà không phải bị cái kia không phải chân chính ngươi ngươi không phải cái kia dị giới chi nhân ngươi là thuộc về cái thế giới này diệp phong nhìn qua đi tới bạch liên ho khăn lấy chảy máu nhưng là trong ánh mắt lại vô cùng kiên định không có bất kỳ sợ hãi giờ k h ắ c này hắn đã bỏ qua sinh tử hắn nhất định phải tỉnh lại bạch liên tuyệt đối không thể để cho bạch liên triệt để biến mất với hắn mà nói bạch liên thật sự là một cái chính thức t á n h mạng là hắn chậm rãi bồi dưỡng được tới hắn tuyệt đối không cho phép bạch liên cứ như vậy biến mất tại diệp phong giống như nói mê kể ra lấy bạch liên bước chân càng ngày càng chậm chạp trong lúc đó nàng cái kia trống g i n g mà trong mắt lạnh như băng ở bên trong vờ ờ y mà chạy ra nước mắt tại trắng loãng như ngọc được trên mặt treo qua từng đạo dấu vết bạch liên chưa bao giờ chạy qua nước mắt có thể giờ phút này nàng lại chạy ra nước mắt bạch liên đột nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng sờ soạn g thoáng một phát nước mắt chống rông trong đôi mắt nhiều hơn một vòng s á t thái đó là một loại bi thương s á t thái vì cái gì ta sẽ sinh ra một chút do dự đây này bạch liên thì t h ả o tự nói nàng nhẹ nhàng che ngực lòng đang cái này giờ khác này cũng có chút đau nàng rất mê mang sống vô số năm nàng chưa bao giờ biết do cảm giác tình là vật chi nước mắt là vật gì dần dần được vốn là tràn ngập tại quanh thân sát khí tại biến mất trong ánh mắt của nàng dần dần khôi phục thần thái nàng khí tức trên thân trở nên bình thản bạch liên trước là có chút mê man g theo s á t lấy nàng tự hầu nghĩ tới điều gì nàng xem thấy phun huyết theo hố đất ở bên trong bỏ ra tới diệp phong nước mắt cũng nhịn không được nữa giống như nước suối tuân ra hệ ra diệp phong c a c a bạch liên nào tới một tay lấy diệp phong ô m lấy diệp phong c a c a ta là bạch liên ta là bạch liên bốn diệp phong nhìn xem khôi phục bình thường bạch liên trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vui mừng dáng t ư ơ i cười bạch liên người người rốt cục trở lại diệp phong c a c a bạch liên trở lại rồi trở lại diệp phong các a thực xin lỗi bạch liên biết rõ diệp phong vì cái gì biến thành bộ dạng như vậy nàng tâm thương yêu không dứt trong nội tâm càng là tự trách nếu như không phải nàng diệp phong ca ca như thế nào sẽ biến thành như vậy ta không sao diệp phong cười lắc đầu nói hắn đang muốn dậy rồi lấy đột nhiên toàn thân đau đớn nhịn không được ngược lại c h u khí lạnh trước mắt t ố i sầm thoáng cái tự i hôn mê tới vô luận bạch liên như thế nào kêu gọi diệp phong cũng không có phản ứng thậm chí sinh cơ giống như đều tại dần dần tiêu tán bạch liên trong mắt chạy nước mắt liền tranh thủ diệp phong b ấ lên nàng đột nhiên nhìn về phía cái kêu một mực tách ra lấy từng đoàn từng đoàn linh quang hỗn độn là ngươi thương của ta diệp phong ca ca nếu như diệp phong ca ca có việc ta tình nguyện vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này cũng sẽ không khiến ngươi như nguyện vì một phạm nhân ngươi cần gì phải đây này lạnh lùng tiếng thở dài theo bạch liên trong miệng truyền ra thật giống như trong cơ thể nàng vẫn tồn tại một người khác ta mặc kệ ta không có ngươi vĩ đại như vậy cũng không có ngươi cao như vậy lý tưởng cùng mục tiêu ta chỉ muốn vĩnh viễn được cùng diệp phong ca ca bạch liên lạnh lùng nói ra ngươi hay vẫn là quá đơn thuần rồi bị cái thế giới này nhiễm được quá nghiêm trọng cái tia thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên ta có thể không giết hắn thậm chí có thể cho hắn rất nhiều chỗ tốt bất quá tại h ô n độn bạch liên tách ra ngày nào đó ngươi phải cùng ta ly khai tại đây triệt để quên mất nàng vung tha cho mình cùng ta dung làm một thể bạch liên trên mặt lộ ra một vòng giấy r u a n h ì n xem trên tay ô m diệp phong trên mặt đầy v ẻ không muốn cùng không muốn xa rời trong mắt nàng lần nữa bị nước mắt tràn đầy nói ra tốt ta đáp ứng ngươi tốt rồi ngươi bây giờ đem nàng để vào h ô n độn trong ao sen dưỡng thương đủ để cho hắn thoát thai hoa cốt cái kia thanh âm lạnh lùng dần dần yên lặng số giới bạch liên ông diệp phong đi tới cái kia hỗn độn liền trùng phía giới nhẹ nhàng đem diệp phong thân thể nâng lên lập tức một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt phía dưới chậm rãi đem diệp phong thân thể hút vào này đoàn hào quang bên trong ẩn ẩn có thể chứng kiến diệp phong thân thể ở vào cái kia đ ó ba mươi sáu phẩm luyện hóa hư ảnh bên trong ngủ say nàng cứ như vậy canh giữ ở bên cạnh mà tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng cũng đều tới c h u n g chứng kiến bạch liên khôi phục lại cao hứng phi thường tuy nhiên chúng bị thương rất nghiêm trọng đại lượng nhánh dây bị phá hủy bất quá chúng đúng đúng bạch liên đều không có bất kỳ hận ý tiểu mạn đằng tiểu ti t n thực xin lỗi ta tổn thương các ngươi bạch liên nhìn xem đầy đất nghiền nát nhánh dây cùng sợi tơ nh bạch liên tỉ tỉ chúng ta không có việc gì chúng ta dùng không được bao lâu là có thể khôi phục lại diệp phong ca ca không có sao chứ tiểu mạn đằng nói ra đối với nó như vậy kỳ lạ t á n h mạng mà nói chỉ cần bản thể không có bị hư h a o là có thể khôi phục lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nó càng quan tâm diệp phong ca ca thương thế yên tâm đi diệp phong ca ca hội không có chuyện gì đâu bạch liên nhìn xem ngủ say diệp phong hơi có chút thất thần nghĩ đến về sau tiểu phải l y khai tại đây vĩnh viễn cũng không thấy được diệp phong nàng tiểu tim như bị đau cát tiểu ti t n cùng tiểu mạn đằng lúc này mới yên lòng lại năm ê cầu vẽ tháng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 ngươi là chiếm cứ bạch liên thân thể chính là cái người kia diệp phong nhìn đối phương tâm tình trở nên không tốt chỉ phải cái này người tồn tại như vậy bạch liên tựu như trước tồn tại nguy hiểm một ngày nào đó hội cách mình mà đi pha nhân ngươi rất may mắn nếu như không phải bạch liên trở thành ngươi cầu tình ta đã giết ngươi bạch liên thánh nữ thanh âm lạnh như băng không có chút nào cảm tình ngươi đến cùng muốn thế nào mới sẽ bỏ qua bạch liên diệp phong không để ý đến người này khinh miệt ngược lại hỏi pha nhân ngươi không hiểu bạch liên là ta thứ ba mươi sáu cái tân sinh ý thức nàng nhất định cùng ta hợp làm một thể hoàn thành cuối cùng luật x c bạch liên thánh nữ nhàn nhạt, nhạt nói ra không có khả năng bạch liên là tự do không có ai có thể yêu cầu nàng làm như vậy d i ệ p phong sắc mặt k ỳ biến hắn đột nhiên cảm giác được chính mình s ợ dĩ có thể sống sót sợ là bạch liên cùng người này đã đã đặt thành nào đó hiệp nghị nếu thật là như vậy hắn thả rằng chính mình chết cũng không muốn bạch liên bị người b ứ c hiếp làm chính mình không muốn làm một chuyện p h m nhân ngươi hay vẫn là không hiểu coi như là bạch liên lưu lại lại có thể thế nào trăm năm về sau ngươi cũng đem hóa thành một sương khô bạch liên cuối cùng nhất hay là muốn ly khai bạch liên thánh nữ ngữ khí trước sau như một đợt bình thản cái kia thì thế nào bạch liên là bạch liên ta là ta nàng có mình lựa chọn quyền lợi diệp phong biết rõ người này khủng bố nhưng là trong lòng của hắn không có sợ hãi phạm nhân ngươi đúng là vẫn còn không hiểu bạch liên là do ta thai n g é n đi ra cái này đã chú định sứ mạng của nàng ngươi cho rằng nàng một mực sống ở chỗ này là được rồi địch nhân của ta là sẽ không bỏ qua nàng thậm chí còn sẽ liên lụy đến ngươi chỗ cái thế giới này trên thực tế cái này ảnh hưởng đã bắt đầu rồi cao t ầ n g thứ không gian chi môn lần lượt mở ra phá hư chỉ là các ngươi cái này khô kiệt thế giới quy tắc ổn định tương lai một ngày nào đó có lẽ là bất n i ê n có lẽ là ba năm mươi năm thậm chí có thể là mười năm cái thế giới này sẽ xong đời bạch liên thánh nữ nhàn nhạt nói ra ngươi nói cái gì diệp phong sắc mặt k ị biến tuy nhiên hắn cảm thấy đây là bạch liên thánh nữ tại nói chuyện giật gân nhưng là chính mình cấp độ quá thấp đúng như nàng theo như lời chính mình chỉ là một phạm nhân mà thôi thật sự cái gì cũng không hiểu phạm nhân ta tới nói cho ngươi biết ta bất đồng thế giới không gian thông đạo mở ra trừ phi là đồng nhất cấp độ bằng không mà nói sẽ đối với tầng thấp không gian tạo thành tổn thương phải do cái thế giới này quy tắc tiến hành chữa trị cho nên loại này quy tắc tiến h ô n h chữa trị cho nên loại này không gian các ngươi cái thế giới này linh khí đã sớm khô kiệt thế giới quy tắc bản thân chữa trị tốc độ thật sự quá trởm căn bản không đủ để ủng hộ không gian thông đạo nhiều lần mở ra bạch liên thánh nữ v ừ a y mà im giải thích vậy làm sao bây giờ diệp phong trong nội tâm hiện lên ra lo lắng đến hắn cảm giác cái này bạch liên thánh nữ không có lừa gạt mình cũng không cần phải lừa gạt mình làm sao bây giờ chỉ có một biện pháp tự lạ lại để cho cái thế giới này tràn ngập linh khí biến thành một cái linh khí thế giới chỉ có linh khí mới có thể lại để cho thế giới quy tắc chữa trị tốc độ tăng nhanh bằng không mà nói dùng không được bao lâu các ngươi cái thế giới này sẽ các loại thiên thai địa khói nhiều lần khác tận thế cũng t i ể u không xa bạch liên thánh nữ nói ra diệp phong trong nội tâm k h ẽ động linh khí chỉ cần có linh khí có thể chữa trị thế giới nói như vậy trên tay mình những linh chủng kia t i ể u là giải cứu địa cầu biện pháp duy nhất tốt rồi ta đã nói với ngươi nhiều như vậy chỉ cần không muốn làm cho ngươi trong tương lai đột nhiên không minh bạch được chết hết nói như vậy bạch liên chắc chắn sẽ không nguyện ý cùng ta dung hợp bạch liên thánh nữ bóng dáng dần dần bắt đầu mơ hồ cuối cùng triệt để biến mất tại diệp phong trong thế giới sau một khắc một hồi long trời lở đất diệp phong tô tỉnh lại hắn phát hiện mình ở vào một cái kỳ dị trong ô tuyển thân thể thoải mái được rất chi lúc trước cái loại này đau đớn triệt để biến mất hắn tinh thần ý thức k h é động kinh ngạc được phát hiện thân thể của mình ngũ tạng lục phủ cốt cách tất cả đều hồi phục xong thậm chí phát ra một loại nhàn nhạt l i n h quan giống g như cả người thoát thai hoàng cốt bất khả tư n g h ị nhất chính là diệp phong khiếp sợ được phát hiện trong cơ thể hắn rất nhiều hệt u y khiếu ở bên trong sở hữu dơ bẩn tạp khí tất cả đều bị giặt rửa không nói cách khác diệp phong đã không cần làm thoát khí để hậu môn thức thân thể của hắn đã thành vô cấu chi thể vô cấu chi thể đây là hắn theo một khối ngọc thạch trông được đến nhân thể có hậu thiên tạp khí tích lũy tháng này những hậu chậm vừa lúc đó một kinh hỷ âm thanh vang lên diệp phong ca ca ngươi đã tỉnh đó là bạch liên thanh âm rất nhanh diệp phong cũng cảm giác được một cỗ vô hình bài xích lực thoáng cái đem đẩy đi ra sau một khác hắn đã bị người ôm lấy hắn ngẩng đầu nhìn lên tự thấy được bạch liên mặt mũi tràn đầy kinh hỷ được nhìn mình c ặ bạch liên thật sự lớn lên diệp phong trong nội tâm thầm than nếu là lúc trước bạch liên khẳng định sự tình gì cũng sẽ không gặp hắn thế nhưng mà trong khoảng thời gian này bạch liên cũng rất nhiều thời gian đều không có nói với hắn hắn hiểu được bạch liên có lẽ sớm đã biết rõ cái kia thánh nữ tồn tại chỉ là sợ chính mình lo lắng cho nên mới không có tự nói với mình ta không sao diệp phong nhẹ nhàng gật đầu lại để cho bạch liên đưa hắn mong tới giờ phút này hắn cảm giác thân thể trước nay chưa có khỏe mạnh thật giống như thân thể đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều bất quá trong lòng của hắn hay vẫn là nạp trịch ở đằng kia kỳ quái trong ngộng t h â n bí kia thánh nữ cùng hắn theo như lời nhất thanh nhị sở hắn không biết nên làm sao bây giờ chẳng lẽ c h ơ mắt nhìn xem bạch liên rời đi cùng cái kia thánh nữ dung hợp làm một thể mất đi mình cái kia cùng chết lại có cái gì phân biệt đáng tiếc hắn lại bất lực bạch liên kỳ thật ngươi không cần vì ta tự đáp ứng nàng diệm phong đột nhiên nhẹ khẽ vớt vớt bạch liên chân mềm gương mặt nhẹ nhàng nói ra diệ phong ca ca ngươi biết bạch liên hơi nàng minh bạch cái t i a thánh nữ sợ là đã đem sự tình gì đều cùng diệp phong nói diệp phong đang muốn nói chuyện bạch liên đột nhiên nói ra diệp phong c a c a coi như là bạch liên thật sự cùng nàng dung hợp chủ đạo ba mươi sáu phẩm hỗn độn bạch liên không nhất định là nàng cũng có khả năng sẽ là ta cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta phát hiện một cái tăng cường mình ý thức biện pháp tốt tự la học tập chỉ cần ta không ngừng hấp thu cái thế giới này các loại tri thức tư tưởng lý niệm thế giới quan có được thất tình lục d ụ n g cường hóa mình ta tự nhất định có thể tham nàng như vậy thật sự có thể diệp phong kinh ngạt nói đương nhiên có thể diệp phong kaka lần này ngươi chẳng phải dùng tình cảm lực lượng tỉnh lại ý thức của ta cái này là tình cảm lực lượng cái k i a t h á n h nữ bản thân không có bất kỳ cảm tình tuy nhiên nàng sống vô số năm lại đơn thuần được vô cùng bạch liên trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên hà o quang đó là hy vọng hà o quang đương nhiên nàng cũng biết đây chỉ là có hy vọng mà thôi muốn dựa vào mình ý thức đại bại thánh nữ chủ đạo ba mươi sáu phẩm hỗn đ ộ n bạch liên hay vẫn là rất khó khăn quá khó khăn cho nên nàng phải hấp thu càng nhiều nữa tri thức tư tưởng tăng cường tự lực lượng của ta bốn cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp chương 444 t r ư m n g 444, hầu chắc việt tâm tư bên trên hừng đông thời điểm bạch liên trở về trường học về phần cái k i a m i ế n g hỗn độ n liên t r ù n g như trước ở lại trong vườn trái cây cái này hỗn độ n liên t r ù n g tại hấp thu linh khí về sau có thể viễn hóa ra hỗn độ n liên trì trong đó liên trì chi lực có thể cho nàng rất tốt khôi phục bất quá điều này cần rộng lượng linh khí trên địa cầu là không có linh khí duy nhất linh khí ngọn nguồn t i ự u là tiểu ti tuyến cùng tiểu mặt đằng cái này xa xa cung ứng không được hỗn độ liên chủng cho nên diệm phong chức đem hỗn độ liên chủng chức đã thu vào trong không gian giới chỉ căn cứ bạch liên thuyết pháp một khi đã nhận được sung túc linh khí hỗn độ n liên chủng có thể triệt để hóa thành hỗn độ n liên trì tạo thành một cái liên trì không gian đương nhiên bây giờ là không cần nghĩ đối với hiện tại diệp phong mà nói tuy nhiên hay vẫn là khó có thể tiếp nhận bạch liên trên người phát sinh biến hóa bất quá hắn còn có c à n g chuyện trọng yếu phải làm căn cứ thánh nữ thuyết pháp bởi vì cái k i a dị giới vòng xoáy nói cách khác không gian thông đạo mở ra số lần nhiều lắm đối với địa cầu không gian tạo thành áp lực quá lớn quy tắc bị hao tổn thế giới trở nên không ổn định địa cầu là hắn sinh hoạt gia viên không chỉ có là hắn còn có người nhà của hắn bằng hữu còn có rất nhiều nhân loại cùng tánh mạng gia viên muốn giải quyết vấn đề này duy nhất dựa vào chính là trên tay hắn linh chủng bất quá đem linh chủng gieo trồng đi ra cũng không phải tùy tùy tiện tiện là được dù sao tạo thành động t ĩ n h quá lớn hơn nữa hình thể quá lớn rất dễ dàng khiến cho người chú ý tuy nói diệp phong trong lòng còn có cứu vớt địa cầu n g h i cách nội tâm của hắn vẫn có l ấ y tư tâm những linh chủng này thực vật phải khống chế trên tay hắn cho nên gieo trồng linh chủng địa phương phải là che giấu vắng vẻ tốt nhất là ít h ai lui tới địa phương thiên vong đã sáng rõ diệp phong không có ngủ hắn ngủ không được đang tại cầm điện thoại xem xét địa đồ hắn đang chọn chọn linh chủng địa phương hắn đã đã chọn một ít nói thí dụ như nam cực nói thí dụ như những ít hay lui tới kia hải đảo nói thí dụ như nguyên thủy rừng rậm nói thí dụ như sa mạc sa mạc các loại bất quá linh chủng gieo trồng về sau phải đối với chúng tiến hành truyền thụ tri thức cùng tư tưởng giáo dục diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ hắn cũng không muốn linh chủng gieo trồng về sau mất đi khống chế biến thành không nghe lời phá kẻ xấu tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đẳng lực phá hoại là phi thường đại hơn nữa chúng chỉ cần có ánh mặt trời địa phương tự cơ hội là bất tử tri thân bất quá diệp phong còn phải cân nhắc một vấn đề cái kia chính là linh chủng g i e trồng về sau tất nhiên hội sinh ra không thể không nhân tố nói thí dụ như sinh ra linh khí không chỉ có có thể trở thành thế giới quy tắc cung cấp chữa trị năng lượng càng hội đối với địa cầu bên trên tánh mạng tạo thành ảnh hưởng rất lớn tất nhiên sẽ cải biến trên địa cầu sinh vật hệ thống đương nhiên những điều này đều là thứ yếu chính yếu nhất chính là hay vẫn là cứu vớt địa cầu ngăn cản thai nạn đến bất kể như thế nào tại toàn cầu gieo trồng linh t r ù n g thời gian cấp bách hắn cũng không muốn đợi đến lúc các loại tự nhiên thiên thai địa khó phát sinh thời điểm lại hối hận như vậy tự quá trễ cái thứ nhất gieo trồng điểm tự lựa chọn tại hoàng hải a diệ phong rất nhanh cự làm ra quyết định vừa vặn hắn tại thanh đảo có một chiếch du、thuyền. có thể khai du thuyền nhìn xung quanh có cái gì hoang đ ả o không có hơn nữa hắn chính dễ dàng mượn cơ hội cho hoàng oanh a n h trị liệu bệnh tim chứng kiến trời đã sáng rồi diệp phong vội vàng làm bữa sáng sau khi ăn xong hắn đột nhiên chân mày cao lại xem ra cái này vô cấu chi thể cũng chỉ là tạm thời một lúc sau ăn hết ngũ cốc hoa màu về sau cái này hậu thiên tạm khí hay vẫn là sẽ tiếp tục tích l u y t r o người n g diệp phong cảm giác được những vốn là k i a sạch sẽ được khiếu ở bên trong đã nhiều hơn một tia tạ khí tuy nhiên rất ít rất ít bất quá điều này nói rõ tạm khí hay vẫn là hội ngưng lại cho người hắn cũng biết đây là không thể tránh khỏi trừ phi mình về sau chỉ hấp thu linh khí nói như vậy mới có thể cam đoan thân thể tinh khiết một mực ở vào không dơ bẩn tình trạng bất quá điều này có thể sao hắn đi ra phòng đi tới vườn trái cây đất trống ở bên trong vốn là đầy đất nghiền nát nhánh dây sợi tơ đã không thấy rồi hiển nhiên tiểu mạ n đằng cùng tiểu ti tuyến đã thanh lý một lần tiểu ti tuyến tiểu mạ n đằng hai người các ngươi hiện tại thế nào không có sao chứ diệm phong hỏi diệm phong ca ca chúng ta không có việc gì chỉ cần có ánh mặt trời chúng ta dùng không được bao lâu là có thể khôi phục lại tiểu mạ đằng rất sáng sủa nói ra đúng vậy à diệm phong ca ca về sau bạch liên tỉ tỉ thật sự phải ly khai tại đây ứ tiểu ti tuyến ân cần phải hỏi nói t i ê n tâm đi bạch liên không sẽ rời đi d i ệ p phong trong nội tâm không có ngọn nguồn hay vẫn là nói như vậy hắn tin tưởng bạch liên tin tưởng bạch liên có thể lớn lên cùng cái kia thánh nữ đối kháng tại dung hợp trong chiêm cứ chủ đạo địa vị nói như vậy bạch liên còn có thể là bạch liên bất quá trong lòng của hắn hay vẫn là nặng trịch khả năng này thật sự quá thấp tiểu ti tuyến tiểu mã ạ đằng các ngươi hào hào khôi phục diệm phong nói một câu tự lái xe đã đi ra vườn trái cây còn có quá nhiều chuyện chờ hắn đi làm năm thời gian trôi qua rất nhanh đã đến cuối tháng tỉnh lân tập đoàn một cái rộng rãi sáng n g ờ i hiện đại hóa trong phòng họp mấy chục cái tỉnh lân tập đoàn cao quản tệ tụ một đường tỉnh lân tập đoàn phát triển đến bây giờ ngành phân chia được rất nhỏ bất quá đến bây giờ mới thôi tỉnh lân tập đoàn là tối trọng yếu nhất sản nghiệp công ty còn còn thuộc tỉnh lân khoa học kỹ thuật trải qua trong khoảng thời gian này phát triển phi thường tấn m ánh công ty tài sản cao tới mấy chục cái ước tỉnh lân phiên dịch cơ lượng tiêu thụ một đường đi cao đặc biệt là gần đây một thời gian ngắn hoa có gia tộc đệ nhất kỳ tại quả xoài vệ xem chuyển ra về sau quảng cáo hiệu quả kinh người, lượng tiêu thụ một đường tăng hoa c u gia tộc cái này tiết mục kéo không chỉ có là tỉnh lân phiên dịch cơ lượng tiêu thụ còn có tỉnh lân hoa có nuôi trồng viên hoa cỏ lượng tiêu thụ cũng là tháng t ắ p bay lên hiện tại tỉnh lân nuôi trồng viên thứ hai kỳ công trình đã bắt đầu so sánh với tới đây hai cái sản nghiệp mà khác mấy cái sản nghiệp tự i lộ ra không quá dễ làm người khác chú ý bất quá diệp phong gần đây đã ở tăng lớn đối với những sản nghiệp này tài chính đầu nhập dù sao hắn hiện trên tay tiền cũng nhiều hơn hôm nay là tỉnh lân tập đoàn cuối tháng tổng kết hội nghị thường kỳ diệp phong với tư cách tỉnh lân tập đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị chủ yếu là đối với tất cả sản nghiệp tại hạ một người nguyện mục tiêu định vị bởi vì tỉnh lân khoa học kỹ thuật cùng tỉnh lân nuôi trồng viên đã đi lên quỹ đạo cho nên hắn bắt đầu tăng lớn đối với mặt khác sản nghiệp đầu nhập tự nhiên mà nói mấy cái tham gia hội nghị mặt khác sản nghiệp cao quản đều hưng phấn không thôi tuy nhiên đồng dạng là tỉnh lân tập đoàn cao quản bất quá bọn hắn tại trong tập đoàn bộ thân phận địa vị so về tỉnh lân khoa học kỹ thuật cùng tỉnh lân nuôi trồng viên cao quản có thể t i ể u sức nặng nhẹ nhiều lắm đặc biệt là tỉnh lân khoa học kỹ thuật thủ tịch chấp hành quan hầu chắc việt có thể nói là tỉnh lân tập đoàn chủ tịch diệp phong phía giới đệ nhất nhân cũng chịu tài vụ tổng thanh tra hứa tỉnh có thể miễn cưỡng đặt song, song. tốt rồi hôm nay hội nghị tiểu d d i ệ p phong đứng lên tuyên bố hội nghị chấm dứt lập tức quan lớn nhóm đều nhao nhao đi ra phòng họp chỉ có hầu trắc việt giữ lại chủ tịch ta chỉ muốn để sau thoáng một phát ý nghĩ của mình phiên dịch cơ lời thứ ba nghiên cứu phát minh có lẽ sớm điều này cần tuyệt bút tài chính hiện tại đem trọng tâm phóng tới hoa cỏ gieo trồng bên trên đối với phiên dịch cơ tương lai phát triển tiền cảnh ảnh hưởng là rất lớn đương nhiên ta biết rõ chủ tịch có càng thêm toàn bộ cân nhắc hầu trắc việt chứng kiến trong văn phòng không có người về sau sau đó mới lên tiếng tại vừa rồi hội nghị bên trên diệm phong làm ra phát triển mạnh thực vật g i e trồng biên quyết định chuẩn bị điều tuyệt bút tài chính cái này đối với phiên dịch cơ đời thứ ba ảnh hưởng phi thường đại hiện tại phiên dịch cơ đời thứ hai nghiên cứu phát minh đã đi lên quỹ đạo bất quá đời thứ ba đề tài thảo luận đã nói ra trước khi đã nhận được diệp phong tán thành nhưng là lần này hội nghị bên trên bị diệp phong tạm thời hô ở hầu trắc việt rất xem không hiểu trong nội tâm sinh ra một loại sầu lo Nam.、Chưa、xong còn Chương Chương phiên phiên cùng điện phiên Chưa sau tâm làm một Chắc dịch cơ dịch cơ Hầu thứ thoại hợp thể. thứ tư tiếp. Việt đời Đời 445. 445, d là trí tuệ nhân tạo đầu cuối nơi này luận là một cái chuyên môn làm nghiên cứu phát minh nhà khoa học nói ra trải qua nghiệm chứng xác thực có thể thực hiện kỳ thật cái này nguyên lý rất đơn giản cùng điện thoại gọi điện thoại đồng dạng thành lập một v à i theo xử lý tổng trạng với tư cách đầu cuối thiết bị sau đó ở các nơi thành lập cơ đứng lại lợi dụng vệ tinh tiến hành tín hiệu truyền t h â u phản hồi về phần người sử dụng trên tay chỉ cần một cái nho nhỏ gửi đi tiếp nhận chip là có thể thực hiện ngôn ngữ văn tự phiên dịch nói cách khác vốn là phiên dịch cơ là mỗi một bộ phiên dịch cơ một cái xử lý khí nhưng bây giờ toàn bộ tập trung đến một vải theo xử lý tổng trạng loại này mới tư tưởng là rất lớn mất đích rất điên cuồng một khi có thể thành công có thể chính thức thực hiện phiên dịch cơ cùng điện thoại nhất thể hóa thành phẩm xuống đến thấp nhất bởi vì phiên dịch cơ đời thứ hai nghiên cứu phát minh tuy nhiên đã trên cơ bản không có vấn đề bất quá có một vấn đề tự là thành phẩm rất cao một khi tỉnh lân điện thoại sản xuất ra giá bán đem sẽ phi thường cao so với hiện tại lưu hành quả táo điện thoại từng có chim mà không chỗ nào không kịp một khi đời thứ ba phiên dịch cơ nghiên cứu phát minh thành công chỉ cần tại trí tuệ nhân tạo trên điện thoại di động chứa vào một cái nho nhỏ chim là có thể hoàn thành do đó sâu sắc thấp xuống thành phẩm cũng chính là bởi vì như thế hầu chắc việt tại biết rõ diệp phong muốn tạm dừng đ ờ i thứ ba phiên dịch cơ nghiên cứu phát minh lập tức cựu gấp lão hậu ta biết do ý nghĩ của ngươi kỳ thật đây cũng là tạm thời về phần ta vì cái gì gần kỳ trọng tâm chuyển rời đến hoa cỏ nuôi trồng v i ê n bên trên ta có lo nghĩ của ta cũng không phải nói cái gì nhằm vào ngươi dưới đ ấ y người nếu có ý kiến gì không ngươi cho ta hảo hảo làm tốt tư tưởng công tác diệp phong châm trước chỉ chốc lát nói ra ân ta hay vẫn là cho ngươi giao một cái n g ầ n mượn coi như là ước định công ty của các ngươi sang năm cái thứ nhất quý lợi nhuận ta không động toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý như thế nào hắn tại sở dĩ đột nhiên cải biến chủ ý chủ yếu hay vẫn là lần trước bạch liên sự t ì n h thánh nữ nói cho hắn biết địa cầu tình huống nhất định phải dựa vào linh khí mới có thể cứu vãn cho nên hắn mới nghĩ đến mở rộng hoa cỏ nuôi trồng viên quy mô bởi vì hắn biết rõ dùng tánh mạng chi bùn bồi dưỡng được tới hoa cỏ cũng là có thể phóng xuất ra linh khí chỉ có điều phi thường n được mà thôi hơn nữa còn một điều rất trọng yếu chỉ có tại hạt giống trạng thái thời điểm dùng tánh mạng chi bùn bồi dưỡng sau thực vật mới có phóng thích linh khí năng lực nói cách khác tánh mạng chi bùn đối với thực vật hạt giống sinh ra nào đó không thể biết ảnh hưởng nếu như là đã sớm phát triển hoa cỏ cây cối sử dụng nhiều hơn nữa t á n h mạng chi bùn cũng nhiều nhất lại để cho thực vật sinh trưởng nhanh một chút mà thôi cho nên hắn đem có thể phóng xuất ra linh khí thực vật xưng là linh thực linh thực phóng xuất ra linh khí rất yếu ớt bất quá đối với diệp phong mà nói chân mũi cũng là thịt chỉ cần có thể sinh ra càng nhiều nữa linh khí đối với địa cầu thế giới chỗ tốt cũng lại càng lớn cho nên hắn nhất định phải đào tạo ra càng nhiều nữa hoa cỏ không chỉ là hoa cỏ hắn chuẩn bị về sau gia tăng các loại xem xét cây giống quả miêu các loại nuôi trồng đầu nhập vì thế hắn chuẩn bị gom góp một số lớn tài chính mới xây lập một cái cỡ lớn cây giống nuôi trồng viên chủ tịch ngươi nói là sự thật hầu trắc việt con mắt sáng ngời lập tức nói ra lấy hiện tại tỉnh lân phiên dịch cơ nóng này trình độ có thể đoán trước đến sang năm cái thứ nhất quý lợi nhuận chắc chắn sẽ không thiếu mấy cái ước là không có vấn đề nếu như cái này mấy cái ước tài chính đều có thể do hắn định đoạt như vậy hắn có thể làm một chuyện là hơn ta như là hay nói g i ợ n đấy sao diệp p h o n g cười nói cái kia tốt nói như vậy định chủ tịch ta đây đi ra ngoài trước hầu trắc việt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười trà sắt trà sắt tay đứng lên lộ ra rất là kích động chứng kiến hầu trắc việt sau khi rời khỏi diệp phong lắc đầu dựa lưng vào cái ghế vớt vớt mi tâm những ngày này hắn loay hoay r ứ t đặc biệt là vì chế tác kim trâm có thể nói là không ngủ không nghỉ à cũng không lâu lắm phong h ọ p đại cửa bị đẩy ra rồi hứa tình đi đến chứng kiến diệp phong đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này đi tới đứng tại diệp phong sau lưng cho diệp phong xoa bà vai hứa tình lúc tiến vào diệp phong tự nhiên đã biết đã gặp nàng cho mình mắt xa lúc này đem tay đặt ở hứa tình trên mu bàn tay nhẹ nhẹ xoa nói ra tiểu tình ngươi tại sao lại trở lại rồi ta tới thăm ngươi một chút quá ta còn tưởng rằng hầu tổng sẽ cùng ngươi vô bản giống to lâu rồi vừa rồi xem hắn đi ra ngoài thời điểm như thế nào vẻ mặt dáng tươi cười a hứa t ỉ n h cười nói hắn nha còn không phải tới muốn tốt chỗ a cho hắn dĩ nhiên là cao h ứ n g diệp phong nói ra phong phiên dịch cơ đời thứ ba kế hoạch không phải đã sớm nói ra phương án ngươi như thế nào đột nhiên muốn đánh về đâu rồi nhưng lại muốn phát triển mạnh hoa cỏ thực vật mưa trồng ta là rất xem không hiểu hứa tình hiếu kỳ nói không chỉ là nàng đoán chừng toàn bộ tỉnh lân tập đoàn cao thấp đều là như thế rất nhiều người còn tưởng rằng diệp phong là muốn áp thoáng một phát hầu chất việt dù sao từ khi tỉnh lân khoa học kỹ thuật tấn mạnh phát triển hắn ở công ty hy vọng càng ngày càng cao ha, ha. ngươi cũng cùng người khác đồng dạng đã cho ta muốn áp hầu trát về ta ta như để ý như vậy mắt người sao chẳng qua là có hắn lo nghĩ của hắn mà thôi diệp phong cười khổ nói ta đương nhiên biết do ngươi không phải cho nên mới kỳ quái ấy ư bất quá những người khác có thể t u không nhất định hứa tình nói ra đúng rồi ngươi cùng hầu tổng đã đặt thành cái gì hiệp nghị ha ha sang năm cái thứ nhất quý sở hữu lợi nhuận đều do hắn tới xử lý diệp phong cười nói a hứa tình cái m i ệ n g nhỏ nhắn mở ra rất là giật mình c h ắ c không được hậu tổng cao hứng như vậy rõ ràng cho thấy hắn chiếm được đại tiện nghi à thật sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi diệp phong cười cười không có nói cái gì nữa dù sao vấn đề này thái huyền hồ hội nghị nội dung rất nhanh t u chuyển khắp toàn bộ tỉnh lân tập đoàn đặc biệt là tỉnh lân khoa học kỹ thuật dưới đây có không ít người đều nghị luận lên mặc dù không có biểu lộ ra đối với diệp phong quyết định này bất mãn bất quá câu h á n hận là có giờ phút này tại hầu trắc việt trong văn phòng hầu trắc việt ngồi ở trên m ặ t g h ế chung quanh của hắn ngồi mười mấy người ngoại trừ nguyên lai trắc tuyệt đoàn đội người bên ngoài còn có mấy cái cao quản hậu tổng ngươi cùng chủ tịch đảm được thế nào sẽ không cứ như vậy đi à nha một người trung niên nam tử nhịn không được hỏi những người khác cũng đều liền bội hỏi mặc dù chỉ là đẻ xuống phiên dịch cơ đời thứ ba nghiên cứu phát minh kế hoạch nhưng là khi bọn hắn xem ra đây là chủ tịch là chuẩn bị muốn áp thoáng cái hậu tổng nếu thật là nói như vậy về sau công tác của bọn hắn t i ể u trở nên gian nan dù sao bọn hắn công tác có thể thuận lợi rất lớn trình độ bên trên quyết định chủ tịch ủng hộ trình độ nếu như chủ tịch là trở thành bỏ cũ thay mới hậu tổng làm chuẩn bị sự tình thì càng nghiêm trọng chắc tuyệt đoàn đội không nói mặt khác mấy cái cao quản cũng đều là hầu chắc việt để bạn bọn hắn tự nhiên không muốn h hầu chắc việt xuống đài rồi bọn hắn cũng sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng các ngươi tựu đều yên tâm đi tuy nhiên chủ tịch tạm thời đẻ xuống phiên dịch cơ đợi thứ ba nghiên cứu phát minh kế hoạch bất quá hắn đã đáp ứng ta sang năm cái thứ nhất quý lợi nhuận toàn bộ giao cho chúng ta tỉnh l ầ n khoa học kỹ thuật tới xử lý hầu chắc việt khẽ cười nói hắn hiện tại tâm tình rất nhẹ nhàng bởi vì hắn biết do chủ tịch còn là phi thường tín nhiệm hắn À, không thể nào hậu tổng ngươi nói là sự thật thật tốt quá thật sự quá tốt ta nói nha chủ tịch sẽ không làm loại này chuyện hồ đồ người ở chỗ này tất cả đều kinh hỉ ám, ám thở dài một hơi tuy nhiên phiên dịch cơ đời thứ ba nghiên cứu phát minh kế hoạch tạm thời kéo về sau đối với công ty chỗ tốt lại càng lớn dù sao đây chính là một cái quý lợi nhuận a nếu đổi lại là tình huống bình thường những lợi nhuận này cũng là muốn toàn bộ tiến vào tập đoàn tài khoản đến cho bọn hắn những công ty con này tốt đến tài chính đây chính là đều phải đi qua dự toán bốn rs cầu v ẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích cái này bộ làm chào mừng ngài tới tặng phiếu đề cử v ẽ tháng ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực c hôm ư ơ n nóng nảy g tiết mục năm tháng thị. h ngày. Sát nay là triệu mai sinh nhật vốn lao đệ bọn hắn chuẩn bị trở về ra sinh nhật bất quá triệu mai nâng cao như vậy cái phình bụng ngồi xe về nhà sinh nhật hay là nghe bất tiện nếu như phát sinh cái gì ngoài ý mớn vậy thì càng khó nói dù sao khoảng cách dự tính ngày sinh cũng t i ể u cả tháng thời gian càng là đến cái này thời khắc mấu chốt lại càng là không thể khinh thường cho nên diệp phong toàn ra sáng sớm t i ể u chạy tới sát thị đi tới lao đệ trong nhà do vì cuối tuần trường học nghỉ cho nên triệu mai cùng lao đệ diệp hải đều trong nhà triệu mai phụ thân triệu quốc t r â n còn có m ộ i m ộ i triệu tuyết cũng theo núi á chạy tới vốn hứa t ỉ n h cũng muốn cùng đi đến bất quá gần đây công ty b ể bộn nhiều việc cho nên sẽ không tới đây là cái gì trả uống rất ngon à. triệu quốc t r â n ưa thích uống trà đặc biệt là uống đậm đặc trà tùy thân mang theo một cái g i ữ âm chén đi hắn chứng kiến đặt ở trên mặt bàn một cái trà bình t i ể u lấy ra rót một bát lớn cái loại này nồng đậm phương phức hương trà lại để cho cái kia cái khoan khoái dễ chịu vội vàng uống một ngụm lập tức tự khen không dứt miệng cha đây là ta đại ca mang tới ngài muốn là ưa thích ta hỏi đại ca nơi nào còn có không có diệm hải nghe được chi rồi nói ra ép vậy、được. triệu quốc chân thật sự thích cái này trả lập tức gật đầu nói bên kia d i ệ p phong trên tay cầm lấy điều khiển từ xa đang xem tv không nghĩ tới hắn vận khí cũng không t ệ lắm vờ ơ y mà thấy được quả xoài vệ xem hoa cỏ gia tộc tập ba phát lại hoa cỏ gia tộc đệ nhất quý tổng cộng có ba tập đã toàn bộ chuyển ra bất quá d i ệ p phong chỉ nhìn tập một bởi vì thời gian bận quá rồi tập hai cùng tập ba sẽ không xem ổ. đại ca cái này tiết mục ở bên trong tại sao có thể có người a triệu mai ăn lấy quả vỏ cứng ít nước đột nhiên chứng kiến tiết trong mắt xuất hiện diệm phong rất là kinh ngạc diệm phong tham gia hoa cỏ gia tộc tiết mục h ắ n không có cùng những người khác đã từng nói、qua. Ta cái này tiết mục ỏ lão Phong sư. Diệp cười nói. Sao mẹ kỳ hỏi. Cái này tiết mục quay trụ địa điểm chính là ta cái kia hoa cỏ nuôi trồng trong viên hơn nữa cái này tiết mục quan tên thương còn là công ty của ta cho nên tự i thuận tiện trở thành hoa cỏ lão sư diệp phong tùy tiện giải thích thoáng một phát triệu mai đã sớm theo trượng phu nào biết chính mình cái đại ca bồn sự đoán chừng đã là ước vạn phú ông tuy nhiên triệu mai cha mẹ mội mội đã theo con gái trong miệng đã nghe được một ít tin tức lại cũng không có hoàn toàn tin tưởng hiện tại sau khi nghe lập tức tự rung động không thôi bản thới nữ nhi của mình đại học còn không có tốt nghiệp t i u mang thai diệp hải hải tử ngay từ đầu bọn hắn kỳ thật vẫn còn có chút không quá cam tâm tình nguyện kể từ khi biết diệp hải đại ca diệp phong bồn sự về sau bọn hắn đã biết rõ ngược lại khiến cho bọn hắn ra vật khí tìm như vậy một cái phú quý người ta tạo ý nào đó đi lên nói bọn hắn xem như trèo cao đây chính là ước vạn phú ông gia đình A. tuy nhiên hiện tại diệp hải vẫn còn học đại học đại ca của hắn hiện tại tiểu cho hai người mua phòng ở mua xe tử một khi tốt nghiệp về sau khẳng định còn hội tiếp tục c ù n g hộ rồi dựa vào cái này đại ca hai người cả đời tiểu không lo cho nên bọn hắn trong nội tâm rất là vui dạo dực a ngươi lại là sao cho được, y tách tách cỏ có thể nói là hấp đủ ánh mắt chủ yếu là hắn tại tiết mục trong thể hiện ra có thể so với ma thuật thần kỳ thủ đoạn hiện tại bên trên đều tại nhiệm nghị diệp phong lại để cho nụ hoa tách ra chỉ dùng để ma thuật thủ đoạn hay vẫn là máy tính kỹ thuật xử lý qua hoặc là thật là diệp phong có được bổn sự như vậy đại ca t a nơi này có một chậu muốn tách ra hoa ngươi lại thử một chút diệp hải vỡ ơ y mà chạy tới trên ban công lập tức bưng lấy một chậu hoa lan tới cái này hoa lan còn ra nụ hoa kỳ diệp phong dở khóc rợi bất quá vẫn là thò tay nhẹ nhàng tại hoa lan bên trên nhẹ nhàng lập tức thần kỳ một màn đã xảy ra cái k i ê u mấy đoá hoa lôi vờ ơ im mà thật sự tách ra ra hoa thật sự khai triệu mai kinh hỷ và phần đại ca ngươi làm sao làm được nếu không giáo giáo ta diệp hải trà sát trà sát tay rất là hưng ơ p h â n nói mẹ mẹ còn có triệu q u ố c chân một nhà thấy há hốc mồm đây cũng không phải là trên tivi mà là tận mắt thấy cái này buồn hoa hay vẫn là diệp hải vừa mới đưa đến cũng không thể làm bộ á coi như hết ngươi học không được diệp phong lắc đầu nói ra diệp hải chỉ có thể thất vọng không thôi thời gian cũng không sớm mẹ tiến phòng bếp đi làm cơm diệp phong cũng tiến đi hỗ trợ bởi trưa hôm nay cái này một bữa khẳng định phải làm tốt một chút dù sao cũng là triệu mai sinh nhật cho nên đồ ăn loại rất phong phú giá hương lá ngư g á đất các loại rau quả diệp phong trước khi đến còn làm thịt một đầu hsn dê mang hơn phân nửa đi lên mặt khác tựu i là tôm hùm nói đến đây tôm hùm còn phải nói đến diệp phong nuôi thả tại trong hồ nước tôm hùm không nghĩ tới tôm hùm sinh sôi nảy nợ được nhanh như vậy bởi vì ăn là t á n h mạng chi bùn cho nên những tôm hùm này cái đầu thật lớn tuy nhiên so ra kém tôm i ể n lại so những trên thị trường kia lại tôm hùm lớn thêm k ô n g í cho nên lần này diệp phong bắt đi một tí đi lên cho triệu mai ăn đem các loại đồ ăn loại chuẩn bị cho tốt về sau diệp phong tựu i đi ra phong b ế p nấu đồ ăn hay vẫn là giao cho mẹ mẹ nấu đồ ăn trình độ hay vẫn là rất không tệ đương nhiên bữa tiệc này đồ ăn còn muốn cân nhắc triệu mai nhà mẹ đẻ người bọn hắn không thích gan quá c a y cho nên tại khẩu vị bên trên muốn hơi lệch bên thanh đ ạ m một điểm đính tốt một cái một năm thốn ba tầng bánh ngọt đã đưa tới thổi cây n ế n cắt bánh ngọt đương nhiên bởi vì muốn ăn cơm đi cho nên bánh ngọt cũng chỉ là nhấm nháp thoáng một phát sau đó mà bắt đầu ăn cơm trưa đồ ăn là phi thường phong phú hơn nữa diệp phong còn bày đặt pha chế rượu linh dịch tỉnh lân rượ Như t dù sao triệu q u ố c chân toàn gia là lần đầu tiên tới xã thị tự nhiên muốn hào hào chiêu đãi mới được hôm nay thời tiết rất không tồi tuy nhiên nhiệt độ không cao đã có mặt trời phơi nắng tại trên người phi thường thoải mái một chuyến tám người ra phòng ở tới xuống đất bãi đỗ xe diệp hải chở triệu mai người một nhà mà diệp phong chở phụ mẫu t i ể u hướng phía bên ngoài mở đi ra sa thị v ẹ n đạ quảng trường nơi này là sa thị mấy cái so xanh chứ danh cỡ lớn mua sắm quảng trường một trong nếu tới dạo phố dĩ nhiên là muốn mua sắm loại này cỡ lớn mua sắm quảng trường đoán chừng cũng t i ể u diệp phong đi vào hơn nữa lần số không nhiều mà những người khác còn là lần đầu tiên đi vào không hổ là sa thị đỉnh cấp mua sắm nơi người lưu lượng thật sự rất lớn cái tiêu cực lớn bãi đỗ xe đậu đầy các loại xe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 t r ư a ba m ư n mươi triệu mai bị người đẩy ngã diệp phong cùng diệp hải tìm xe c h ố n g v ị đem chiếc xe ngừng tốt về sau tự cùng một chỗ hướng phía phía trước vẹn đã bách hóa cửa hàng đi đến đi đến cửa hàng cửa ra vào thời điểm diệp phong lấy ra một tấm thẻ chi phiếu lặng lẽ đưa cho đi ở phía sau diệp hải thấp giọng nói ra bên trong có một trăm vạn mật mã là sinh nhật của ngươi ở bên trong đi dạo thời điểm cho nhiều các ngươi triệu mai người nhà mua ít đồ không muốn tiết k i ệ m lấy biết không diệp hải vội vàng nhận lấy trong nội tâm mừng thầm hắn thật đúng là nghĩ đến tiến vào cửa hàng nên làm cái gì bây giờ đã có cái này một trăm vạn hắn tự không cần lo lắng cái gì hắn là biết rõ đại ca hiện tại thân ra một trăm vạn tính toán không được cái gì cho nên hắn cũng không có chối tử tiến vào cửa hàng về sau diệp phong mang theo phụ mẫu cùng diệp hải bọn hắn cách ra diệp hải bọn hắn hiện tại trực tiếp đi tầng thứ nhất châu b á o quầy hàng mà diệp phong mang theo phụ mẫu đi trên lầu chuẩn bị cho bọn hắn mua mấy thân quần áo ba ba ba ba tiểu tuyết các ngươi thích gì đều nhìn một chút ta diệp hải mang bọn họ chạy tới tự là cho bọn hắn mua đồ trang sức một loại đã có tiền cho triệu mai người nhà cũng cũng không cần phải tỉnh cái này chút mặt mũi còn muốn rằng chúng ta cũng không cần rồi cho tiểu mai mua là được triệu mai mẫu thân cười nói triệu q u ố c t r â n cũng gật gật đầu không có việc gì không có việc gì ba mẹ các ngươi tới một lần xa thị cũng không dễ dàng đừng thay ngươi con dễ t ì n h lấy diệp hải cười nói triệu mai nhìn diệp hải một thấp giọng hỏi trên người của ngươi có nhiều như vậy tiền đương nhiên vừa rồi ta ca cho ta có một trăm vạn triệu mai bày ra chi phiếu nháy nháy đem con mắt thấp giọng đắc ý nói ra triệu mai sau khi nghe mừng rỡ không thôi lập tức gật gật đầu đã có tiền cái kia cho người nhà mua đồ cũng, cũng không cần phải quá tỉnh lập tức nàng cũng khuyên bảo người nhà tuyển mấy thứ triệu mai mẫu thân thấy vậy lập tức cũng gật gật đầu con rể nếu muốn cho mình mấy người mua đồ bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện kết quả là mấy người mà bắt đầu tuyển cuối cùng triệu mai mẫu thân tuyển một đôi vòng ngọc triệu tuyết tuyển một đầu vòng cổ một đôi vòng hai mà triệu q u ố c chân tuyển một khối đồng hồ cộng lại bỏ ra mười hơn hai vạn chứng kiến con rể diệp hải quét thẻ về sau mặt không đổi sắc triệu q u ố c chân toàn ra trong lòng cũng là vui mừng không thôi lúc này là chuyên môn mua trong lão niên quần áo và trang sức đều là giá cao hàng hiệu cha mặc vào nhìn xem diệp phong cầm xuống một kiện màu đen áo da kín đưa cho phụ thân cái này cũng quá mắc ca phụ thân nhìn một chút áo giả kịp bên trên giá cả sợ hai kêu lên một cái lại muốn hơn ba vạn khối tiền không đắt không đắt mặc thoáng một phát thử xem a diệp phong ngươi cười nói phụ thân gật gật đầu hay vẫn là mặc vào diệp phong nhìn một chút rất không tệ mặc vào lộ ra càng thêm tinh thần mẹ phụ thân mặc vào có phải hay không đặc biệt là có khí chất ca diệp phong cười nói ân xác thực rất không tệ bất quá mẹ cũng hiểu được rất hài lòng đang muốn nói quá đắt diệp phong lại vung tay lên đối với nhân viên phục vụ nữ nói ra cái này một kiện bọc lại diệp phong lại cầm một kiện khác màu đỏ thám áo g i k ị đối lập thoáng một phát sau đó lắc đầu cái khác phục vụ viên chứng kiến diệp phong tựa hồ còn muốn mua lúc này lại đưa qua một kiện áo giả kịch nói ra tiên sinh cái này rất thích hợp lao bá khí chết. diệp phong nhận lấy cảm giác cũng không tệ lắm lúc này lại đưa cho phụ thân lần này phụ thân sẽ không có nói cái gì nữa tốt không tệ cái này cũng b ọ c lại diệp phong nói ra bởi vì tại đây đều là trong lão niên nam sĩ áo giả kịch cho nên diệp phong sẽ không có lại tuyển quét thẻ về sau hai kiện áo giả kịch tổng cộng sáu vạn hơn tám nghìn đi chúng ta đi bên kia nhìn xem diệp phong nói ra mẹ cùng mẹ cũng dần dần thích đồng ý bắt đầu chính mình chọn quần áo lựa chọn cứ như vậy chỉ cần chuyền đi lên phù hợp cũng mặc kệ giá cả cao thấp diệp phong hết thẻ đóng gói theo áo giả kích đến áo đông đến áo lông đến lính giày mũ giữ ấm các loại diệp phong hết thẻ cho ba mẹ ra mua hơn nữa không phải một lượng bộ đồ một vòng xuống diệp phong trên tay đã nhiều hơn mười mấy cái bao hết dứt khoát cầm một cái đại xe đẩy đem này nọ đều đặt ở xe đẩy ở bên trong đương nhiên nhiều như vậy này nọ mua lại hai ba mươi vạn tự không thấy mẹ phụ thân đi dạo phải cao hứng bất quá trên đường đi không ít toán trách diệt phong không đem tiền phải tiền nghĩ vậy sao một xe này nọ Vợ y mười à bỏ ra h ơ vạn b ọ thật ắ sự là giống như giống như nằm mơ a nhi tử nơi này có mua hải nhi quần áo địa phương không có mẹ đột nhiên hỏi có a diệm phong gật đầu nói các ngươi nhìn ở bên trong ngay tại tầng thứ mười hai đi đi lên cho ta tương lai cháu trai mua mấy bộ quần áo mới mẹ nói ra triệu mai trong bụng là nam hay là nữ cũng không biết tuy nói hiện tại siêu vi b có thể tìm đi ra bất quá triệu mai cùng diệp hải cũng không có đi làm bất quá mẹ là lao tư tưởng người tự muốn sinh cái mập mạp cháu trai cho nên trong miệng luôn nói cháu trai cháu trai đợi đến lúc đem hải nhi quần áo mua đủ về sau đẩy trong sen này nọt thì càng nhiều tuy nhiên những hải nhi này quần áo lại bỏ ra mấy vạn mẹ sẽ không có đoán trách cái gì trong miệng nói xong tiểu hải tử muốn mặc tốt một chút mặc quý một điểm mẹ muốn hay không đi mua một ít bên trên đồ dùng d i ệ p phong hỏi được rồi được rồi hôm nay hoa được quá nhiều mẹ lắc đầu vừa lúc đó diệp phong điện thoại văng lên chuyến đến diệp hải lo lắng thanh âm đại ca không tốt rồi mai tử bị người đụng phải thoáng một phát ngã nào trên đất bên trên hiện tại bụng có chút đau n h ấ t cái gì các ngươi tại tầng kia diệp phong biến sát tại tám tầng toan lét vị trí diệp hải nói ra cái kia tốt các ngươi chờ ta lập tức tới ngay diệp phong vội và nói g n phong tử chuyện gì phát sinh rồi mẹ khẩn trương phải hỏi nói triệu mai bị người đụng phải ba mẹ ta h ã y đi trước rồi các ngươi đừng n ó n g vội diệp phong liền tranh thủ xe đẩy cho phụ thân sau đó tự hướng phía đầu bậc thang chạy tới phụ mẫu sau khi nghe tất cả đều sắc mặt đại biến lo lắng không thôi vội vàng vội vã đi theo tám tầng đại này ca vừa rồi mai tử nói muốn đi nhà nhỏ vê lúc cờ lúc đi ra không nghĩ tới bị người từ phía sau đầy thoáng hợp pháp thoáng cái té trên mặt đất diệp hải xem đến đại ca đã đến giống như đã tìm được người tâm phúc cái kia đẩy mai tử người đâu diệp phong hỏi vừa vừa rời đi rồi ta ngăn đón đều ngăn không được rồi còn rất hung hăng c à n q u á i ném đi mấy trăm khối tiền tựu i nên ngang được đi diệp hải thật không tốt nhìn xem mấy cái bảo a n rất là phẫn hận phải nói tựu i là những bảo a n này đem người thả đi thậm chí ta lại để cho bọn hắn cho ta đánh một trăm hai mươi đều không vui t i u ở một bên nhìn xem diệp phong lạnh lùng được quét mấy cái bảo a n một cái này mấy cái bảo a n giống như xem náo nhiệt bình thường ngược lại thấp giọng nghị luận đến bây giờ mới thôi ngoại trừ cái này mấy cái bảo ăn cửa hàng người phụ trách cũng không có trình diện. bốn t cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương bốn trăm bốn mươi tám chương bốn trăm bốn mươi tám diệp phong phát h ỏ a diệp phong tạm thời không có đi để ý tới những bảo a n kia mà là đi tới triệu mai bên người tinh thần ý thức đã thẩm thấu đến nàng trong vòng do xét thai nhi tình huống bãi đủ sẽ ậ p đổi mới nhanh nhất nhất ổn định m quả nhiên động thai nhi đã là muốn sinh sinh ra dấu hiệu sớm một tháng sinh sản cái này xem như sinh non tuyệt đối không thể để cho thai nhi hiện tại t i u sinh hạ tới t mai tử người ngồi đ ừ n g n ú c đích diệp phong tròng mắt hơi hít ngồi s ù n xuống theo trên người xuất ra một cái châm cứ bao triệu mai gật gật đầu trên chắn đều thoát ra mồ hôi hiển nhiên rất là vất vả diệp hải triệu q u ố c chân bọn người chứng kiến diệp phong vờ ơ i mà m xuất ra một căn kim châm rất là kỳ quái diệp phong năm ngón tay cầm b ư ớ c lên một căn kim châm tay k h ẽ động t i ê u đâm vào triệu mai bụng dưới vị trí tuy nhiên cách dày đặc quần áo hắn lại không có bất kỳ do dự diệp hải bọn người thấy vậy b ả n muốn ngăn cản bất quá vẫn là do dự một chút những người vây xem k i a thấy kinh ngạc không thôi chán nở dê lẽ lại người trẻ tuổi kia muốn dùng châm cứu trị liệu không thành cái lúc này phụ mẫu đã đẩy xe lách vào tiền đến chứng kiến diệp phong vở ơ y mà dùng kim châm đâm vào triệu mai phần bụng giật mình không thôi diệp phong thần sắc chuyên chú nhẹ nhàng nhất động kim châm đại khái hơn mười giây về sau liền đem kim châm rút ra mai tử hiện tại cảm giác thế nào diệp phong hỏi giống như không đau triệu mai cảm giác được phần bụng đau đớn biến mất không khỏi kỳ quái vừa rồi diệp phong dùng kim châm đâm vào bụng của nàng nàng thế nhưng mà thấy rất rõ ràng nếu như không phải đối với cái này đại ca phi thường tín nhiệm nàng khẳng định sẽ không để cho người khác như vậy dùng châm cứu a mai tử ngươi thật sự không đau quá tốt diệp hải rất là cao h ư n g mà triệu q u ố c chân mấy người cũng thở dài một hơi những người vây xem thấy vậy cảm thấy rất là thần kỳ vừa rồi triệu mai cái này phụ nữ có thai bị người đụng vào trên mặt đất động thai nhi đoán chừng muốn sinh sản rồi đây chính là chứng cứ rõ ràng hiện tại một châm sùn dưới dĩ nhiên cũng làm đã hết đau cái này cũng quá thần kỳ À rất nhiều người nhìn về phía diệp phong ánh mắt đều trở nên không giống với ta chỉ là cho ngươi ổn thoáng một phát thai nhi có lẽ không có gì đáng ngại đợi lát nữa hay vẫn là ra trong bệnh viện kiểm tra thoáng một phát diệp phong nói ra hắn đem kim trâm thu vào thật tốt quá lão ca ngươi chừng nào thì học xong y thuật diệp hải rất là cao hơn nói cái này ngươi cũng đừng quản về sau có thể phải chiếu cố kỹ lương mai tử lần sau tái xuất hiện loại chuyện này thì có người để mắt diệp phong nghiêm túc nói ra diệp hải vội vàng cam đoan sẽ không để cho triệu mai bị thương tổn diệp phong gật gật đầu sau đó nhìn về phía mấy cái bảo an ánh mắt lạnh lẽo chầm giọng nói ra đem các ngươi người phụ trách cho ta kêu đến mấy cái bảo an đem diệp phong vừa rồi dùng kim châm đem triệu mai ổn thai một màn nhưng khi nhìn đã đến đối với diệp phong cũng không dám quá nhẹ xem không có ý tứ chúng ta quản lý hiện tại có việc đoán chừng còn muốn một thời gian ngắn mới sẽ trở lại vị tiên sinh này dù sao người cũng không có việc gì rồi nếu không cứ như vậy tính toán lúc nói chuyện một cái người cao bảo ăn hơn bốn mươi tuổi bộ dạng hắn thái độ coi như tốt được rồi diệp phong nhẹ nhàng cười cười mới vừa rồi là các ngươi đem người thả đi à xem ra các ngươi hẳn là nhận thức nói đi là người nào vị tiên sinh này kỳ thật đây cũng không phải là một đại sự nếu thật là nào lớn hơn đối với song phương cũng không tốt h ú n g chi người ta đã bổi tiền thuốc men nhân viên an ninh kia cảm giác được diệp phong ngự a khí bất tiện lúc này cũng có chút không vui tại đây cửa hàng ở bên trong mua sắm không biết có bao nhiêu có tiền có của người tự nhiên mà nói bọn hắn cũng luyện được một đôi cây độc ánh mắt người nào không dễ chọc đó là xem xét đã biết rõ t i ể u nói trước trước diệp hải mấy người nhìn về phía trên bình thường xem xét đã biết rõ không có gì bối cảnh cho nên bọn hắn mới có thể mặc kệ hội bồi tiền thuốc men vậy cũng gọi bồi trực tiếp ném đến trên mặt đất phải ăn mày đổi à chẳng lẽ bọn hắn không biết đụng chính là một cái phụ nữ có thai diệp hải nổi giận đùng đùng được đi tới vừa rồi hai người kia khẩu khí cùng thái độ đem hắn chọc giận nếu như không phải cái này mấy cái bảo an ngăn đón hắn làm sao có thể bỏ mặc người ta rời đi người trẻ tuổi không nên bị phẫn nộ che mắt hai mắt có đôi khi lui một bức trời cao biển rộng có ít người là ngươi trêu chọc không nổi nhân viên an ninh kia cũng nổi giận lạnh lùng nói ra diệp phong bị cái này bảo an khẩu khí cho chọc giận nhịn không được ha ha nợ nụ cười ta đây ngược lại muốn nhìn là cái t r i ê u gì chọc không được đại nhân vật nhân viên an ninh kia bị diệp phong thấy sợ hãi đột nhiên cảm giác trước mắt người trẻ tuổi này tựa hồ có chút không dễ chọc bất quá hắn lại nghĩ tới trước trước đụng phải triệu mai chính là cái người kia bối cảnh hắn thì có lực lượng lạnh cười rỗ lên không nói thêm gì nữa diệp phong lấy ra điện thoại ánh mắt lạnh lùng gọi một cú điện thoại rất nhanh một cái cung kính được thanh âm liền từ trong điện thoại di động truyền ra diệp tiên sinh ngài tìm ta có chuyện gì lưu cục trưởng ta cảm thấy được cái này vẹn đã bách hóa cửa hàng rất có chút vấn đề ngươi xem rồi xử lý a diệp phong chỉ nói một câu tự c ú t điện thoại sa thị công cộng an toàn tổng cục lưu phúc an với tư cách cục an toàn thủ tịch cục trưởng có thể nói là quyền cao chức trọng coi như là tại sa thị chính phủ cơ cấu ở bên trong cũng có thể loại bỏ nhập t ố m t mươi bất quá trên mặt hắn lộ ra một tia kinh nghi điện thoại còn phát ra tốt tốt tốt thanh âm vừa rồi diệp tiên sinh chỉ nói là hai câu nói tự cúp điện thoại lại để cho hắn có chút sờ không được ý nghĩ. đối với cái này cái diệp tiên sinh hắn chỉ thấy qua một lần hay vẫn là tại vừa mới lái qua nam tỉnh võ đạo phong hội bên trên tuy nhiên cái này võ đạo phong hội nhìn như là nội ra võ đạo giới sự tỉnh bất quá nhưng lại do võ đạo hội nam tỉnh võ đạo phân hội tổ chức ngoại trừ nam tỉnh tất cả đại võ đạo thế lực hắn với tư cách xa thị công cộng cục an toàn thủ tịch cục trưởng cũng liệt hội mặt khác quốc gia an toàn cục xa thị tổng cục nam tỉnh quân khu người cũng tham gia không chỉ như vậy liền thần bí nhất tám binh hệ thống cũng phái người tham gia cao như vậy cấp hội nghị trọng yếu trình độ có thể nghĩ trên thực tế lần này phong hội chủ yếu là một lần nữa phân chia nội ra võ đạo thế lực địa bàn bởi vì nam tỉnh có một cái hóa kinh thế lực sinh ra đời rồi cái này phong hội tự là quyết định cái này hóa kinh thế lực chấp trưởng nam tỉnh nội ra võ đạo giới hồ nhất đao tại lần này phong hội bên trên trở thành võ đạo phân hội danh dự phân hội t r ư ở n g không chỉ như vậy còn có một gọi diệp tiên sinh người cũng dự họp lần này nam tỉnh võ đạo phong hội cái này diệp tiên sinh thân phận không chỉ có là võ đạo hội danh dự xử lý công việc tức thì bị tuyển trở thành nam tỉnh phân hội danh dự phó hội trưởng nói như vậy chỉ có hóa kinh võ giả mới có thể trở thành võ đạo tổng hội danh dự xử lý công việc để cho n h ấ t người không thể tưởng tượng nổi chính là lần này p h o n g hội liền võ đạo tổng hội ân hội trưởng áng binh hệ thống một vị hoàng cục trưởng cũng đến đây tham dự y hơn nữa theo cái này hai vị đại nhân vật cùng diệp tiên sinh thái độ đến xem hiển nhiên là trở thành bình khởi bình tọa nhân vật tuy nhiên hắn là xa thị công cộng cục an toàn thủ tịch cục trưởng bất quá cùng ân hội trưởng hoàng cục trưởng loại này cấp bậc so với còn kém được quá xa hóa kinh võ giả coi như là quốc gia cao tầng đều muốn vô cùng coi trọng vẽ đạo bách hóa thương thành khó nhất định là tại đây chuyện gì xảy ra khiến cho bất mãn ta của hắn lưu phúc an rất là hao tổn tâm trí bởi vì này vẽn đạ quảng trường thế lực sau lưng thật không đơn giản đó là trong nước một cái cỡ lớn tập đoàn bất quá hắn rất nhanh thì có quyết định bởi vì cùng một cái hư hư thực thực hóa k ì n h võ giả so với cái này vẽn đạ quảng trường bối cảnh lại đ ạ i đó cũng là bằng được không nghĩ tới đây hắn đang muốn gọi điện thoại đột nhiên lắc đầu vốn ý định lại để cho phía dưới đi xử lý thoáng một p h á t bất quá trợt lắc đầu hay vẫn là quyết định chính mình tự mình đi một chuyến như vậy lộ ra đối với diệp tiên sinh hảo cảm hắn nói không chừng có thể đạt được không ít chỗ tốt nếu như ngài ưa thích cái này bộ làm chào mừng ngài tới tặng phiếu đề cử vé tháng ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực Trưng Trưng 449. 449, Thương Thành thương triệu triệu theo Thương Thành, tình triệu một thái tốt một chút, trách rồi, ra đưa người chưa như người như người phản ứng đến đến ngoài, nhà, phần Phong còn nay vẫn xong. ngã, nếu nọ những bảo an này phụ trách nhiệm một điểm, hắn cũng sẽ không 449 449, Bách bị Bách bị bảo khách cứu Coi Hóa phụ Hải Hóa hôm khí phụ mai mai mai là Diệp Diệp xe mẫu, đều truy đi đi đi. đẩy điểm, độ lại điểm, một Về ở sự sẽ những người này quá cầu mắt xem người thấp đám người dần dần tán đi bất quá mấy cái bảo an vẫn còn phụ cận quan sát đến diệp phong để n g ừ a diệp phong có cái gì quá tải hành vi vẽ đ ạ bách hóa cửa hàng làm thử chính là tầng trệ phụ trách chế mỗi một tầng có một cái trách chủ nhiệm quản lý phụ trách cả tầng lầu các hạng sự vụ đương nhiên tài vụ ngoại trừ mà toàn bộ bách hóa thương thành còn có một tổng giám đốc giờ phút này tầng thứ mười lăm tổng giám đốc trong văn phòng tiếu nam h đang tại lật xem lấy văn bản tài liệu đột nhiên hắn phóng ở bên cạnh điện thoại văng lên hắn cầm lên nhìn một chút lập tức vốn là mặt nghiêm túc bảng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hôm nay như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta nếu không đêm nay hảo hảo tụ tụ lại tiếu tổng vừa rồi ta nhận được thượng cấp mệnh lệnh các ngươi vẹn đã bách hóa xuất hiện một vài vấn đề phải ngừng kinh doanh cả rừng một cái ngươi lập tức hảo hảo phối hợp một chút đi theo trong điện thoại truyền đến một cái k h à n giọng trầm trọng nam âm tiếu nham nụ cười trên mặt thoáng cái cương cố rồi điện thoại thiếu chút nữa không có nắm vững liền v ộ i vàng hỏi kha cục trưởng như thế nào hội xảy ra vấn đề rồi chúng ta thế nhưng mà một điểm hợp tác được phi thường tốt trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm trong lòng của hắn chuyển động chẳng lẽ đắc tội người nào không đúng các phương diện chuẩ hơn nữa lấy v ẹ n đạ tập đoàn bối cảnh cùng thực lực thành phố ở bên trong không có khả năng muốn ra tay phải biết rằng v ẹ n đạ bách hóa hàng năm cho thành phố ở bên trong sáng tạo thu thuế là phi thường phong phú Tiếu tổng, ta cũng không nên nhiều lời, bất quá, ta thế thái bất trường tiểu cốt thoại. Tiếu mặt một thoại, đi ra ngoài, cho ta tra một điểm. Hôm nay tất cả lâu tầng nhiều lời, nói, người lại khi nói điện biến cái điện đi ngoài, điểm, quá, sau sau lâu chuyện cũng không nên nhưng nghe gần cũng không những mãn xong nham lên định nay gầy gì hay kha hóa, ra ra các phục cho khách cũ cục sắc cầm cố cho cả hôm mà à, đó đây độ để xảy vụ cái này đắc tội người năng lượng phi thường đại bằng không cũng sẽ không liền kha cục trường cũng không dám nói thẳng ra nghĩ tới đây hắn gái chán mạo hiểm mồ hôi việc này nếu xử lý không tốt hắn cựu xong đời với tư cách vẹn đạ tập đoàn tại sa thị người tổng phụ trách hắn tuy nhiên quyền cao c h ấ c trọng nhưng là trên vai là gan cũng đại các phương diện đều muốn cân đối một khi gây ra rủi ro không may chính là hắn rất nhanh tất cả tầng trệ tình huống đều tập hợp đã đến tiếu nam h trong văn phòng đợi một chút ngươi nói tầng thứ tám đã xảy ra cùng một chỗ phụ nữ có thai bị đụng sự kiện tiếu nam rất nhanh đã tìm được một cái đặc địa phương khác bởi vì chuyện này xem như so sánh dễ làm người khác chú ý t i ế u tổng đúng vậy bất quá ta t r a được đánh ngã gục cái này phụ nữ có thai chính là thiên vong gia tập đoàn n h i ế p tổng nữ nhân lúc ấy bảo an trước hết lại để cho n h i ế p tổng dẫn người rời đi đã xảy ra một điểm nhỏ xung đột bất quá ta nghe hiện trường bảo an nói có một thanh niên có chút b u ồ n sự vợ ơ y mà dùng kim châm liền đem cái kia thai n é n thai nhi ổn định rồi hơn nữa người thanh niên kia giữ lại không có ly khai nói làm u ố n lấy một cách nói thư ký trương lị vội và nói thiếu nam rất nhanh thúc đẩy đầu góc h ã n cơ hồ có thể khẳng định chỉ sợ vấn đề tịu ra ở chỗ này lâm trọng lại như thế nào như vậy như thế nào không đem chuyện này giải quyết thoáng một phát tiếu luôn luôn chút ít hao tổn tâm trí lúc này nói ra lâm quản lý có thể có thể biết sự tình liên quan đến đến nhất tổng cho nên mới không có ra mặt thư ký trương l ị nói ra thật sự là đồ hông trướng hết cho ta gây phiền thoái hắn vội vàng đứng dậy ra văn phòng hướng phía tầng thứ tám mà đi thư ký trương l ị cũng liền bệ bộn đi theo bất quá hắn đối với tiếu tổng tức giận rất kỳ quái hơn nữa sự tình hôm nay giống như lộ ra quái dị một kiện nhìn về phía trên rất chuyện bình thường tiếu tổng như thế nào hội phát lớn như vậy hòa tám tầng diệp phong ngồi ở một cái ghế bên trên chính đang hút thuốc lá hắn s ắ c mặt như thường ai cũng nhìn không ra tâm tình của hắn cách đó không xa một cái bảo an đang tại quan sát đến hắn về phần những thứ khác bảo an cũng đã đi tuần tra đột nhiên cái này bảo an thấy được một đạo thanh â m quen thuộc vội vội vàng vàng đã đi tới ánh mắt hắn sáng lời vội vàng c ư ờ i lấy lòng lấy được nên đón tiếp lấy cung kính phải nói tiếu tổng ngài làm sao tới rồi cái kia vị tiên sinh ở nơi nào tiếu tổng liền vội vàng hỏi a tiếu tổng cái đó vị tiên sinh bảo an chưa có lấy lại tinh thần tới cựu là không lâu có một cái phụ nữ có thai ở chỗ này bị người đậy n ã lưu lại cái vị kia tiên sinh đây này tiếu tổng sắc mặt tâm trầm thiếu chút nữa n g u ồ n giống to bất quá hắn hay vẫn là nhịn không được cái này bảo an tựa hồ cũng đã nhận ra tiếu tổng tâm tình thật không tốt h a i hùng khiếp vĩa vội vàng chỉ vào cách đó không xa ngồi hút thuốc d i ệ p phong nói ra tiếu tổng chính là hắn tiếu tổng chứng kiến d i ệ p phong trên mặt lập tức thay đổi một bộ sắc mặt trên mặt chất đầy hãy náy được biểu lộ đã đi tới vị tiên sinh này ngài khỏe chứ ta là vẽn đạ bách hóa thương thành tổng giám đốc tiếu nham trước khi chuyện đã xảy ra ta cũng là mới biết được thật sự thật có lỗi Diệp p h o nói g nổ một b nước miếng yên, ngầm nhìn cái này thật i biết c ắ c là Lưu p ra sa thị thậm chí nam tỉnh những thế lực kia phái người vật hắn trên cơ bản đều là nhận thức thật không biết lúc nào toát ra như vậy một nhân vật lợi hại tới tiên sinh trước khi sự tỉnh ta sẽ lập tức làm ra xử lý mấy cái không chịu trách nhiệm bảo an đều bị lập tức khai ra đi phụ trách cái này t ầ n g trệ quản lý cũng lập tức c u ố n gói xéo đi còn có đẩy người chính là thiên vong g i a tập đoàn nhất hòa bình nữ nhân nếu như tiên sinh còn có cái gì không hài lòng cứ việc phân phó tiếu tổng tư thái phóng được rất thấp không thể không thấp à nếu thật là bị ngừng kinh doanh t r ì n h đốn tổn thất t i c u lớn hơn hắn cái này tổng giám đốc coi như đến cùng tiếu tổng rơi xuống nhân viên an ninh kia thư ký trương lị bọn người trong thai giống như kinh thiên xét đánh khiếp sợ được khó có thể hình dung đặc biệt là cái tia bảo an toàn thân run lên hắn biết do hư mất đắc tội không thể gây nhân vật cái lúc này một cái hậu kịch nam tử dùng một loại quay lại đây tốc độ chạy tới đầu đầy mồ hôi nam tử này tự nhiên là tám tầng quản lý lâm trọng hắn đột nhiên nhận được tin tức tiếu tổng vờ ơ y mà đi tới hắn tám tầng rồi lại để cho hắn hai hùng khiếp vĩa chính là cái này tiếu tổng không có thông chi cũng không có đi phòng làm việc của hắn liền trực tiếp tới nơi này cái này đụng phụ nữ có thai sự tình hắn đã sớm biết chỉ có điều mặc k ệ hội vốn tưởng rằng cứ như vậy đi qua ai nghĩ đến tiếu tổng vờ ơ y mà ra rồi hắn đột nhiên cảm giác được việc này sợ là sâu sắc không ổn vỡ s canh bốn hoàn tất cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp chương bốn trăm năm mươi chương bốn trăm năm mươi hoàng oanh a n h bệnh phát tiếu tổng ngài làm sao tới rồi gọi điện thoại để cho ta đi qua là được cục kịch nam tử lâm trọng thở hồng hộc sờ soạn một cái mồ hôi trên c h á n vội vàng không ngừng người nói ra lúc nói chuyện hắn khỏe mắt liếc qua ngắm diệp phong một trong nội tâm rất kỳ quái không có đạo lý à rất bình thường một người tuổi còn trẻ như thế nào sẽ chọc cho được tiếu tổng tự mình xuống một chuyến đây này lâm trọng người thân là tám tầng quản lý tự lạ như vậy trở thành khách hàng phục vụ ra chuyện lớn như vậy người vợ ơ y mà n g o n h mặt làm ngơ thật sự là quá để cho ta thất vọng từ giờ trở đi ngươi t i ể u c u ố n cứ gói xéo ngay cho ta tiếu nam h chứng kiến lâm trọng sẽ tới khí lúc này h ú t đầu che nao đối với lâm trọng t i ể u là một c h ầ u t h o á m ạ n hắn phải tại diệp phong trước mặt hảo hảo bề ngoài cái thái lại để cho diệp phong biết rõ chính mình xử lý thái độ cho nên cái này lâm trọng là phải khai trừ mất a tiếu tổng ta lâm trọng trực tiếp há hốc mồm tiên sinh ngươi xem việc này tiếu tổng không có lại để ý tới lâm trọng mà là rất cẩn thận từng ly từng tí đối với diệp phong nói ra cái này phiền thoái có thể hay không hóa giải có thể tửu toàn bộ nhờ diệp phong một câu Tuy nói, nếu như có thể tổng ty thể bất tổng trí, nếu quan quá muốn vậy, này chạy, nói, như mượn nhờ công cũng như hắn định vững ném người là các người để cho chạy, các người nhìn có có có hóa giải, bởi cái giám hệ, chắc cho đốc xác các các để xem xử lý A. lẽ là lý vị xử diệp phong lạnh lùng nhìn cái này tiếu tổng một tuyệt không nể tỉnh cho rằng xử lý mấy người có thể sơ lược vậy cũng quá đơn giản sau khi nói xong diệp phong điện thoại văng lên là diệp hải đánh tới trải qua bệnh viện kiểm tra triệu mai đã không có chuyện diệp phong đang muốn đưa di động thu lại không nghĩ tới điện thoại lại văng lên dĩ nhiên là hoàng thuần điện thoại hoàng tuấn lo lắng thanh â m theo trong điện thoại di động mặc lời thô tục tới làm sao có thể ta giáo tâm pháp của nàng chẳng lẽ nàng không có rèn luyện lưu diệp phong chân mày cao lại cái kêu đoạn khiếu dừng lại doanh tâm pháp tuy nhiên không thể chữa bệnh nhưng có thể giảm bớt bệnh tình hiện tại mới đi qua bao lâu mới hơn nửa tháng thời gian làm sao lại hội bệnh phát đây này đều tại ta mang cô cô đi h ó n g m á t không nghĩ tới gặp tông vào đôi u xe cô cô nhận lấy kinh hãi cho nên mới bệnh phát hoàng tuấn nói ra ngươi lại để cho bệnh viện hết lớn nhất cố gắng nhất định phải kéo dài thời gian ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới diệp phong trầm giọng nói ra hoàng t h u ầ n sinh ra một tia hy vọng vội vàng nói cúp điện thoại về sau diệp phong lắc đầu sau đó bấm một chiếc điện thoại này tiền trang chủ tư ngươi cho ta chuẩn bị một k h u n g chuyên cơ bay đi thanh đảo đ ú n g càng nhanh càng tốt sau khi đánh xong diệp phong bay thẳng đến cửa thang máy đi đến tiếu tổng ở một bên không biết như thế nào xử lý nghe được diệp phong t u phải lý khai càng cũng không được không càng cũng không được bất quá hắn cuối cùng nhất chỉ có thể trơ mắt nhìn xem diệp phong bóng l ư n g biến mất hắn xác mặt trở nên cực kỳ khó coi đột nhiên hắn nhớ tới trước khi diệp phong đã từng nói qua một câu ánh mắt hắn sáng n g i đúng rồi h ắ n đ ố i với chúng ta thương thành bất mãn là vì bảo an cùng lầm trọng không với tư cách nguyên nhân chủ yếu nhất hay vẫn là cái kia đầy phụ nữ có thai người nghĩ tới đây hắn rốt cục biết phải làm sao lập tức hắn vội vàng hướng phía phòng làm việc của mình chạy tới mà lâm trọng còn trong lòng còn có may mắn vội vàng đi theo nam ra thương thành diệp phong lái xe thẳng đến sân bay mà đi tại nửa đường hắn lại cho mẹ gọi một cú điện thoại nói mình muốn vội vã đi thanh đảo một chuyến hai mươi phút sau diệ phong cựu đã đi tới xa thị giao cúc vàng sân bay một người trung niên nam tử đã đang chờ đợi rồi diệp tiên sinh máy bay đã chuẩn bị cho tốt, tốt. d i ệ p phong g ậ t gật đầu đi theo trung niên nam tử thông qua chuyên dụng thông đạo tiến nhập trong phi trường đây là một khung tiểu nhân máy bay có thể ngồi mười mấy người bất quá bên trong trang trí phi thường xa hoa d i ệ p phong cũng không có cái gì tâm tình đi quan tâm mà là đang nghĩ lấy hoàng oanh oanh bệnh t ỉ n h đến bây giờ mới thôi m ộ ư ơ i tám căn kim trâm cũng mới chế tạo ra chín căn còn có chín căn không có hoàn thành bất quá trị liệu hoàng oanh oanh bệnh hẳn là không có vấn đề gì hơn nữa hắn còn chuẩn bị những vật khác x a thị một giá cao hội sở một cái xa hoa trong phòng nhiếp nhân hải ăn mặc một thân di kim áo tắm ngồi ở một t r ư ơ n g rộng thùng thỉnh trên mặt giường nước trên tay bưng một cái ly đ ế cao bên trong lấy chính là màu đỏ tươi rượu đỏ tại dưới thân thể của hắn một cái áo tắm hai mảnh nữ tử đang t ạ i ra sức bận rộn còn sống nhiếp nhân hải thỉnh thoảng dùng tay kiểm tra trên người cô gái vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng đột nhiên hắn phóng ở bên cạnh trên mặt bàn điện thoại văng lên đây là một cái thổ hào kim vợ tu điện thoại t h ư ợ n g diện khảm đầy thủy tinh kim cương lộ ra cực kỳ xa hoa hắn đưa điện thoại di động cầm đi qua vừa ý mặt biểu hiện danh tự có chút kỳ quái. Này, là thiếu tổng A. như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta ta nửa giờ sau còn vừa mới đi qua các ngươi bách hóa thương thành đây này n h ế p tổng có một việc ta muốn hỏi một chút ngươi thiếu nam h thanh â m theo trong điện thoại di động chuyển tới ha ha tiếu tổng có chuyện gì cứ hỏi đi n h ế p nhân hải nghe được tiếu tổng nữ g khí có chút kỳ quái bất quá hắn cũng không có để ý hai người quan hệ chỉ có thể coi là n h ế p tổng bạn gái tại chúng ta bách hóa thương thành tám tầng thời điểm có phải hay không đụng phải một cái phụ nữ có thai tiếu nhắm hỏi cái này nhất nhân hải chân mày cao lại loại chuyện nhỏ nhặt này cũng gọi điện thoại tới hỏi ý kiến hỏi mình đây không phải quét chính mình mặt mũi cái kia đang t ạ i ra sức làm việc nữ tử cũng ngẩng đầu lên lộ ra một t r ư ơ n g rất là xinh đẹp gương mặt nàng ánh mắt lộ ra một vòng kinh nghi bởi vì cái kia phụ nữ có thai chính là nàng đụng bất quá nhiếp nhân hải một lần nữa đem nữ tử đầu xoa bóp trở về sau đó trầm giọng nói ra tiếu tổng đúng thì thế nào ta đã cho tiền không có gì đánh không bị đụng phụ nữ có thai người nhà hắn xem qua rồi xem xét cũng biết là người bình thường đột nhiên hắn ngược lại chịu một luồng lương khí nhịn không được hừ nhẹ một tiếng mà nữ tử kia tựa hồ đã nhận ra nhiếp nhân hải phản ứng càng thêm ra sức ha ha n h i ế p tổng của ta bách hóa thương thành đã bị thượng diện rơi xuống ngừng kinh doanh chỉnh đốn mệnh lệnh ngươi cảm thấy thật sự không có gì lần lư tiếu tổng tiếng cười lạnh vang lên sau đó cúp xong điện thoại ti n h i ế p nhân hải lần nữa ngược lại chịu một luồng lương khí đây không phải bị kích thích đến hơn nữa bị tiếu nham mới ủ đến vẹn đã bách hóa thương thành sau l ư n g dựa vào là thế nhưng mà vẹn đã tập đoàn cái vị này quái vật khổng lồ tương so với hắn thiên vong ra tập đoàn tới so với liền cái rắm cũng không phải chỉ có điều tiếu nham chỉ là xa thị một cái phân khu người phụ trách mà thôi cho nên hắn mới không sao cả để ý nhưng bây giờ vẹn đạ bách hóa thương thành lại bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn rồi chẳng lẽ cùng đụng chính là cái kia phụ nữ có thai có quan hệ lấy vẹn đạ bách hóa thương thành tại xa thị quan hệ có thể không thể so với hắn thiên vong giã tập đoàn c h í n h lệ thậm chí còn muốn càng có ưu thế điều này nói rõ cái gì trước t r ư ớ c bình tĩnh cùng tự tin không bao giờ nữa tồn tại hắn đã minh bạch vì cái gì tiếu nham gọi điện thoại cho hắn rồi chỉ sợ là chịu không được áp lực muốn đem chính mình đẩy đi ra hắn phát hiện nữ tử còn đang làm việc lúc này trong nội tâm hiện lên ra một cố lửa giận trực tiếp một cước đem nữ tử đạp rơi xuống giường nước quát lớn t ậ t mờ hết cho láo tử trêu ch nàng tiếp trên mặt tràn đầy bị khuất lại không dám nói lời nào nhanh chúng ta tranh thủ thời gian đi v ẹ n đạ bách hóa thương thành hắn không thể không gấp à bất quá người nọ năng lượng thật sự lớn như vậy liền v ẹ n đạ bách hóa thương thành cũng đỡ không nổi muốn đối phó hắn thiên vong g i a tập đoàn cũng không giống với dễ dàng rất nhanh n h i ế p nhân hải mang theo bạn gái vô cùng lo lắng được đã đi ra hội sở hướng phía v ẹ n đạ bách hóa thương thành tiến đến bốn tờ s cầu v é tháng c ầ u phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương bốn trăm năm mươi mốt chương bốn trăm năm mươi mốt xin lỗi diệp hải một chuyến bảy người đã từ trong bệnh viện trở lại sâu một trăm Giang cứ kiểm triệu a a kết t quả, h nhi không có vấn đề, không có sinh non h i có có dấu đề, bọn hắn lúc này lúc mai ớ i lại. yên lòng m tử, trong khoảng thời khoảng gian này cha ũ n đừng có đi trường g đi có ọ c rồi, n t â mẹ dương thai. m dặn dò. Triệu Mai cha mẹ cũng h a mẹ c đều loại suy nghĩ này hôm nay chuyện đã xảy ra quá nguy hiểm may mắn không có chuyện gì nếu là thật xuất hiện một chút ngoài ý mớn cũng không biết làm sao bây giờ triệu mai gật gật đầu nàng hai tay ôm bụng sự tình hôm nay cũng quả thực đem nàng sợ hãi kêu lên một cái đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi hôm nay thật sự là may mắn mà có đại ca triệu mai đột nhiên nói ra đúng vậy a không nghĩ tới lao ca còn có thể châm cứu diệp hải cười ha h à nói hồ đại ca ngươi đột nhiên đi thanh đảo làm cái gì mẹ đột nhiên hỏi không biết có lẽ có việc gấp a diệp hải lắc lắc đầu nói vừa lúc đó trung cửa văng lên ta đi xem diệp hải vội và nói g n sau đó hướng phía cửa ra vào đi đến phải hắn mở cửa ra về sau hắn biến sắc trở nên vẫn g i ậ n lên bởi vì hắn thấy được cái kia đụng phải hắn lao bà hai người các ngươi tới làm cái gì diệp hải cười lạnh nói xin hỏi là diệp hải tiên sinh a ta là vẹn đạ bách hóa tổng giám đốc tiếu nham vị này chính là thiên giã tập đoàn chủ tịch nhất tổng thật sự thật có lỗi hôm nay chuyện đã xảy ra là chúng ta vẹn đạ bách hóa thương thành khuyết điểm cho nên chúng ta là mang theo chân thành đến đây xin lỗi đồng thời vẫn an quý phu nhân tiếu tổng trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ chất đ ờ i cười nhiếp nhân hải cùng cái k i a bạn gái trên tay cũng dẫn theo này nọ hắn vội và nói diệp tiên sinh thật sự thật có lỗi hôm nay là ta thái độ không đúng cho nên ta đến đây tạ tội diệp hải hơi s ư n g sở cái này tình huống như thế nào vẹn đạ bách hóa thương thành tổng giám đốc thiên gia tập đoàn chủ tịch n h ế p tổng cái này nghe xong đều là đại nhân vật vợ ơ y mà tự mình đến cửa tới xin lỗi tuy nhiên phẫn nộ bất quá diệp hải chứng kiến bọn hắn như thế thành ý nóng tính cũng không phát ra được mời đến a. diệp hại hay vẫn là nói ra trong lòng của hắn cũng tại phân tích lấy cái k i a n h i ế p tổng ngay từ đầu như thế hung hăng càn quay cuộc vọng nhưng bây giờ lại tự mình đến cửa xin lỗi cái này có chút kỳ quái chẳng lẽ là lao ca nguyên nhân hắn nghĩ tới đây cơ hồ có thể khẳng định hẳn là lao ca dùng thủ đoạn là gì khiến cái này người không thể không đến cửa tới xin lỗi trong lòng của hắn không khỏi ám thoải mái hừ hừ các ngươi cũng có ngày hôm nay thật đúng là cho rằng thiên vương lão tử thứ nhất gặp ta lao ca các ngươi tự kinh n ạ c ca mẹ phụ thân bọn người chứng kiến tiếu tổng bọn người tiền đến cũng đều không có cho cái gì sắc mặt xem tiếu tổng n h i ế p tổng hai người vội vàng cười theo nói rất nhiều lời hữu ích đặc biệt là đối với triệu mai n h i ế p tổng cái kêu bạn gái càng là phi thường có thành ý được túi người chào nói xin lỗi hơn nữa n h i ế p tổng lấy ra một cái bọc giấy trực tiếp để vào triệu mai trong tay nói ra diệp phu nhân thật sự thật có lỗi cái này là của ta một điểm tâm ý thỉnh ngươi tiếp nhận ta cũng may không có chuyện gì coi như xong đi triệu mai tại thai nhi không có việc gì về sau đối với những người này đoán khí cũng chậm lại cho nên nói nói dù sao cũng không có xài bao nhiêu tiền như vậy sao được cái này là sai lầm của chúng ta chúng ta đã nhận thức đến sai lầm làm ra khắc sâu kiểm nghiệm ngươi có thể nhất định phải tiếp nhận bằng không chúng ta thật sự băn khoăn nhất tổng đội và nói g n trải qua từ chối phía dưới triệu mai chỉ có thể tiếp nhận cái kia bọc giấy thứ nơi này độ dày đến xem sợ là không ít d i ệ p phu nhân ta đã khai ra mấy cái không chịu trách nhiệm bảo an cùng tầng trệ n quản lý trở thành tỏ vẻ ấ y n ấ y đây là ta vẹn đạ bách hóa kim cương cấp thẻ khách quý xin ngài nhận lấy về sau tại xa thị vẹn đạ bách hóa mua sắm có thể tám mươi lăm phần trăm ưu đãi nếu như tại cả nước vẹn đạ bách hóa trong thương thành cũng có thể chín mươi phần trăm giảm giá ưu đãi tiểu tổng chứng kiến triệu mai nhận n h i ế tổng tiền lập tức cũng liền bề bộn lấy ra một tờ kim sắt tạp đưa tới triệu mai trước người dù sao đã tiếp nhận tiền cái này thẻ khách quý tự nhiên cũng t i ể u kế tiếp đã nhận được triệu mai thông cảm về sau nhất tổng tiếu tổng đều ám ám thở dài một hơi diệp phu nhân có thể không cho ta hướng diệp phong tiên sinh cầu một cái tình tiếu tổng cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi nói cầu tình triệu mai hơi s ư ớ n g sở những người khác cũng đều là đồng dạng các ngươi yên tâm đi ta sẽ cho ta đại ca gọi điện thoại chỉ có diệp hải tâm tư xoay chuyển nhanh biết rõ cái này tiếu tổng y tứ lúc này nói ra vậy thì rất đa tạ diệp hải tiên sinh tiếu tổng rất là cảm kích nói Đợi đến lúc đem lúc tiếu hắc i người tiễn đưa sau khi đi, Diệp Hải bọn người cái tiểu khai nhi hiểu. Triệu quốc chân mấy người ế p tổng thoáng tử. rốt chút chút bọn bọn nghị luận chuyện không chân cũng không gì đưa Đây sau ra cuộc quốc h xảy có có là mấy rõ. xem xem mẹ hắc mẹ ngươi còn không ra đây là lao ca cho bọn hắn tạo áp lực rồi bằng không bọn hắn hội như vậy chủ động đến cửa xin lỗi ngươi là không thấy được cái kia nhiếp cuối cùng vẹn đã bách hóa thương thành cái kia hung hăng c ả n q u ấ y bộ dáng cùng vừa rồi so với cái kia quả thực là hai cái cực băng rồi ta xem như xem đã minh bạch ác nhân còn ác nhân mãi à diệp hải cười nói ác nhân mẹ con mắt bắt ngang diệp hải mới biết được nói sai lời nói rồi ta cũng không phải là nói lão ca là ác nhân ha ha lão ca thật sự là lợi hại thật không biết hắn dùng thủ đoạn là gì không được ta được cho hắn cứ gọi điện thoại hỏi rõ ràng hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra đến bất quá phát hiện điện thoại tắt máy xem ra đại ca có lẽ tại trên máy bay diệp hải lắc lắc đầu nói triệu q u ố c chân vợ chồng trong nội tâm cảm khái không thôi bọn hắn biết rõ con rể đại ca bày ra năng lượng tự lại để cho bọn hắn ghé mắt ta bốn giờ rưỡi chiều diệp phong làm chuyên cơ đã tới thanh đạo hoàng hà quân đã sớm phái người ở phi trường chờ lợi diệp phong vừa mới xuống phi cơ an vị lấy hoàng hạ quần phái tới xe chạy tới bệnh viện thời gian rất gấp bởi vì hắn cho hoàng thuần gọi điện thoại thời điểm biết rõ hoàng oanh oanh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng rồi hiện tại chỉ có thể dùng duy sinh hệ thống ngồi ở trong xe diệp phong nhìn một chút có một cái không nghe là l ã o đệ lập tức gậy đánh qua này lão ca n g ư ơ i đã đến thanh đảo à hh ắ c ắ c n g ư ơ i là không biết một giờ trước cái kia vẽn đã bách hóa thương thành tổng giám đốc còn có đụng phải mai từ thiên gia tập đoàn chủ tịch nhất nhân hải tự mình đến cửa tới xin lỗi diệp hải thanh em theo trong điện thoại di động chuyển tới ta biết rõ diệp phong nói ra lão ca ngươi dùng biện pháp gì diệp Hải hiếu kỳ hỏi. hỏi Ngươi i kỳ cũng đừng đây d ệ phong p nói ra được được được đúng rồi cái tiêu tiếu tổng còn nói cái gì nói x i n n g à i tha hắn một lần diệp hải còn nói thêm biết rõ diệp phong gật gật đầu sau t i ể u cúp điện thoại n g h ĩ n g h ĩ hay vẫn là cho lưu phúc can gọi điện thoại đi qua v ẹ n đã bách hóa thương thành tiếu nham trong văn phòng tiếu nham một mực đều tại tâm thần bất định bất an được cùng đợi tuy nhiên hắn vẫn an diệp phong tiên sinh ra thuộc người nhà bất quá hắn còn không biết diệp phong tiên sinh thái độ chỉ cần tin tức không truyền về hắn tự một khắc cũng không thể an tâm đột nhiên điện thoại văng lên tiếu nham luôn cuống tay chân được đưa điện thoại di động cầm lên vừa ý mặt danh tự hắn vội vàng cố nén kích động trong lòng tận lực lại để cho thanh âm của mình bình tĩnh này kha cục trưởng ta là tiếu nham ha ha tiếu tổng không có việc gì kha cục trưởng thanh âm theo trong điện thoại di động chuyển tới nghe được câu này tiếu nham thở dài một hơi giống như áp tại trên người một khối tảng đá lớn đầu rốt cục rơi xuống đất hắn biết rõ cửa ả i khó rốt cục vượt qua tờ s cầu v é thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạch hỏa hoáng quan điểm chương bốn trăm n h m mươi hai chương bốn vẹn trăm sức cung h năm mươi hai cứu chữa thanh đ ả o thành phố thứ tám bệnh viện nhân dân trọng chứng cứ u g i ú p thất hoàng gia tất cả mọi người thủ ở bên ngoài cha diệp ca đã đến hoàng tuần để điện thoại di động xuống đột nhiên rất là hưng p h ấ n phải nói thật sự hoàng hạ c u ầ n sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn đã đem hy vọng cuối cùng ký thác vào diệm phong trên người nhị đệ cái tia diệp phong thực sự ngươi nói như vậy thần nói chuyện chính là một cái tục tặng lao niên nam tử cùng hoàng hạc quần có chút giống đúng là hoàng hạc quần đại ca hoàng hạc an theo ngữ khí của hắn đến xem hiển nhiên không quá tin tưởng nếu như nói trên đời còn có người có thể cứu tiểu oanh cũng chỉ có diệp tiên sinh hoàng hạc quần trầm giọng nói ra mặt khác hoàng gia người đều hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới hoàng hạc quần đối với cái tia diệp phong như thế tự tin bất quá bọn hắn cũng không nên nói cái gì dù sao hoàng gia quyền nói chuyện lại đại hay vẫn là hoàng h ạ quần coi như là lao đại hoàng hạc an cũng không làm được quyết định cũng không lâu lắm một hồi tiếng bước chân văng lên di hoàng thuần vội vàng nên đón tiếp lấy người lâu diệp phong nói thẳng diệp ca tại phòng cấp cứu hoàng thuần vội vàng nói giữ cửa gọn mở diệp phong nói ra rất nhanh cứu giúp thất môn tựu được mở ra một cái áo khoác trắng bác sĩ hỏi hoàng tiến sinh hiện tại người bệnh tình huống phi thường không ổn định tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng làm trái tim tây ghép giải phẫu là biện pháp duy nhất bất quá hy vọng cũng rất thấp sát xuất thành công không cao hơn một thành thầy thuốc kia cho rằng hoàng gia người đã làm tốt quyết định ngươi làm gì ngươi không thể đi vào diệp phong trực tiếp tiến nhập cứu giúp trong phòng thầy thuốc kia vội vàng ngăn cản Trung bác sĩ, lần trước mội mội ta bệnh phát cựu l à diệp tiên sinh cứu giúp tới trước hết để cho hắn xem một chút đi hoàng hạ c ầ n vội vàng nói hoàng tiên sinh đây cũng không phải là nói dân thôi hắn không phải trong bệnh về người càng không có tiến vào cứu giúp thất tư cách t r u n g bác sĩ nghiêm túc nói ra một khi xảy ra vấn đề hắn có thể đảm nhận không được cái này trách t r u n g bác sĩ xảy ra chuyện trách nhiệm ta tới g á n h hoàng hạ c ầ n ngữ khí kiên quyết nói t r u n g bác sĩ n h ư mày hoàng hạ c ầ n cái này rõ ràng là không tin bọn hắn bất quá hoàng hạ còn thân phận có chút là thủ hắn cũng không nên nói cái gì nếu người bệnh ra thuộc người nhà nguyện ý gánh trách như vậy thực xảy ra sự tình cũng cựu theo chân bọn họ bệnh viện không có vấn đề gì vậy được các người hay vẫn là ở bên ngoài chờ xem t r u n g bác sĩ gật gật đầu sau đó đem khẩu trang mang lên sau đó đem cứu giúp thất cửa đóng lại cứu giúp trong phòng bây đặt các loại phức tạp dụng cụ thiết bị một chương trên giường bệnh hoàng oanh oanh nằm mang theo dưỡng k h í cháo trên người rất nhiều cái ống sợi dây gắn kết lấy bên cạnh đang có bác sĩ y tá tựa hồ tại thương n g h ỉ lấy cái gì phải diệp phong đi lúc tiến vào có y tá phát hiện đang muốn nói chuyện bất quá chúng bác sĩ cũng đi theo tiền đến khoát tay á o sau đó đối với diệ phong nói ra vị tiên sinh này tuy nhiên người bệnh g i a thuộc người nhà đã đáp ứng cho ngươi tới cho người bệnh xem bệnh bất quá ta được trước nói một câu người bệnh tình huống phi thường nguy cấp hy vọng ngươi có thể hiểu rõ ràng ta nêu tiến đến cái k i a t i ể u đã có chuẩn bị d i ệ p phong nói ra sau đó liền đi tới giường bệnh trước mặt những thứ khác bác sĩ cùng y tá rất là kỳ quái trước đem người bệnh giao cho hắn a bất quá trước chuẩn bị sẵn sàng một khi có biến phát sinh lập tức tiến hành cứu rút chúng bác sĩ nói ra với tư cách tiên tiên tính bệnh tìm phương diện đỉnh cấp chuyên gia đã làm phương diện này giải phẫu rất nhiều sát xuất thành công phi thường cao bất quá như hoàng oanh oanh nghiêm trọng như vậy rất ít cách nhìn coi như là hắn nắm chắc cũng phi thường nhỏ hắn cũng rất muốn nhìn một chút hoàng gia vì cái gì đối với người trẻ tuổi này tin tưởng như vậy tuy nhiên hắn không cho rằng người trẻ tuổi kia thật sự có thể đem hoàng oanh oanh đã cứu tới bất quá hắn hay vẫn là muốn nhìn một chút người trẻ tuổi kia đến cùng có bản lãnh gì diệp phong đi tới trước dường bệnh tinh thần ý thức dò xét hoàng oanh, oanh tình huống thân thể quả nhiên so sánh với t r ư ớ c còn muốn không xong trái tim công năng cơ h ộ i triệt để hỗn loạn rồi nếu như không phải duy sinh hệ thống hoàng a n h a n h đã sớm hương tiêu ngọc vẫn dựa theo trước xử lý thì không được diệp phong trong nội tâm thẩm lần trước là dựa vào huyết khiếu tiến hành kích thích do đó đạt tới giảm bớt bệnh tình tình trạng trên thực tế cái loại n ầ y biện pháp xem như một loại tiềm năng kích phát hiện tại hoàng oanh oanh trái tim gánh nặng vượt qua cực hạn đã triệt để sụp đổ diệp phong đem châm cứu bao đem ra khởi bỏ đến lập tức chín căn kim châm hiện lộ ra tới t r u n g quanh bác sĩ y tá chứng kiến diệp phong vợ ơ i mà m muốn dùng châm cứu xử lý tới cứu chữa bệnh người đều là kinh ngạc không thôi cái k i a t r u n g bác sĩ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc châm cứu trị liệu bệnh tim cái này cũng không thể a nếu là lúc trước hắn khẳng định cho rằng như vậy bất quá trước một thời gian ngắn nghe nói trên má tựu lại người để cho diệp ù n g châm cứu, cứu trở t về ớ vấn đề này、tại、trong đề tại b n viện thế nhưng mà chuyển lưu tốt một hồi, hắn cũng nghe nói, đối với cái này h thế hồi, với đối cái tốt một lưu mà h thường cảm thấy hứng thú. i i cảm d ệ phong p hai tay cùng lúc khéo động một tay cầm ra một căn kim châm sau đó cách quần áo nhận thức t r u y n thiếu đâm thẳng mà vào tốc độ cực nhanh hai cây kim châm đâm vào về sau diệp phong không có dừng lại hắn lại lấy ra hai cây kim châm đâm vào hai cái khiếu ở bên trong như thế nhiều lần hoàng oanh oanh trên thân thể đã đâm vào tám căn kim châm phải hắn cầm lấy đệ cựu cây kim châm thời điểm diệp phong từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ bên trong lấy là linh dịch sau đó hắn đem kim châm để vào linh dịch bên trong căn này kim châm có chút kỳ quái lại có thể hấp thu linh dịch nguyên lai diệp phong tại chế tạo cái này đ ể cựu cây kim châm thời điểm bên trong thiết kế rất xảo diệu phù văn có được nội hấp c h i lực có thể đem linh dịch chứa đựng tại kim châm ở trong không khăn trong diệp phong cái này đ ể cựu cây kim châm đâm vào chính là hoàng oanh oanh trên trái tim một cái tổng tinh khiếu hắn nhẹ nhàng n h é t động cái này đ ể cựu cây kim châm ám kinh thúc giục phía dưới cái kia linh dịch thẩm thấu tiến nhập tổng tinh khiếu bên trong sau đó bị kim châm tri lực thúc hóa thẩm thấu đã đến toàn bộ trái tim bên trong giống như thành sinh ra một cố cường đại s thoáng cái lại để cho vốn là sụp đổ trái tim giống như triệt để hồi phục xong bất quá diệp phong biết rõ đây là tạm thời lấy linh dịch tăng thêm tinh khiếu kích thích mới tạo thành biểu hiện giả dối quả nhiên vốn là sắc mặt tái nhận không có một tia huyết sắc hoàng oanh oanh sắc mặt vờ ơ y mà thoáng cái khôi phục bình thường giống như là ngủ say cái này kinh người một màn để ở trang bác sĩ y tá trợn mắt há h ố c mồm, cái này cũng quá thần kỳ a i chung bác sĩ nhó mắt hắn cơ hồ có thể khẳng định trước mắt người trẻ tuổi này rất có thể cùng cái tia tại trên máy bay cứu chữa chảy máu não người bệnh người là một người trên mặt hắn lộ ra kích động chi ý hôm nay thậm chí có hạnh nhìn thấy thần kỳ như thế y thuật thực xem như mở rộng tầm mắt diệp phong s ắ c mặt nghiêm túc tinh thần cao độ tập trung một khi hơi chút sai lầm hoàng oanh oanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn có thể còn không có hoạt tử nhân thì bạch cốt b ộ n sự diệp phong ánh mắt nhìn quét tám căn phân biệt cắm ở từng cái bộ vị kim trâm hiện tại mới làm ấ u c h ố t chỗ hắn vô dụng thôi tay đi niết động kim trâm bởi vì này căn bản không được phải lợi dụng một bộ thần kỳ kim trâm thao túng thủ đoạn hơn nữa là đồng thời thao túng tám căn kim trâm hắn hít sâu một hơi vươn một tay hư trưng ra h u y ề n không tại hoàng oanh oanh trên thân thể không kèm theo ý niệm khẽ động một c ố ám kỉnh theo năm ngón tay bên trên phát ra trong chốc lát hoàng oanh oanh trên không không khí giống như bị bóp méo giống như tạo thành từng trích bàn tay liền nhận được cái k i a một cây kim châm phía trên tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt cái k i a chín căn kim châm vờ ơ y mà đồng thời rung rung thật giống như có đồ vật gì đó mới thao túng chúng Nam. Đợi, cầu vé tháng, cầu phiếu cử. Chưa xong còn tỉ hiệp trưởng trình ủng thương Tàng Chưa của Đ. S. Cầu cầu cử. phiếu hiệu vẽ Việt tỷ Th hiệp hộ đề kim trâm thao túng thuật lợi dụng ám k ì n h thao túng kim trâm cái này độ khó không phải bình thường được cao hơn nữa còn là duy nhất một lần thao túng tám căn đáng tiếc hắn còn chưa kịp tu luyện bản thảo hồi xuân quyết bằng không mà nói có thể sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều hết cách rồi cái môn này thần kỳ dị giới y đạo công pháp còn có một chút địa phương không có hiểu rõ cho nên diệp phong tạm thời còn không có tu luyện hắn hiện tại toàn thân khiếu bên trong hậu thiên tạm khí cũng đã bị bài trừ rồi tuy nhiên tại ăn cái gì thời điểm hội từ từ tích lũy tạm khí bất quá hắn mỗi ngày vẫn kiên chỉ không ngừng được rèn luyện thoát khí để hậu môn thức, đem tích góp khí loại bỏ mất bảo trì thân thể tinh khiết cho nên hắn hiện tại đã hoàn toàn có được tu luyện bản thảo hồi xuân quyết điều kiện diệp phong tinh thần cao độ tập trung cái chán mạo hiểm mồ hôi hắn không dám có chút chủ quan tinh thần ý thức đối với ám k ì n h đã tiến hành độ cao khống chế loại này lấy tinh thần ý thức khống chế ám k ì n h là thảo một hồi xuân y thuật bên trong một môn kim châm thao túng thuật chủ yếu là thông qua tinh thần ý thức chấn động cùng phụ văn sinh ra cộng hưởng do đó đạt tới gián tiếp khống chế ám k ì n h mục đích kèm theo diệp phong năm ngón tay có chút run run cái k i a tám căn kim châm cũng đang run dày lấy một cỗ kỳ dị chấn động theo kim châm r u n g dùng, dùng kích thích hoàng oanh oanh trong cơ thể khiếu tiến tới đối với hoàng oanh oanh trái tim tạo thành một loại kỳ lạ chữa trị hiệu quả c h u n g bác sĩ bọn người chăm chú nhìn diệp phong động tác đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng sợ hai quái dày đã đến diệp phong trọn vẹn đi qua hơn m ộ ư ơ i phút diệp phong toàn thân đã ướt đẫm trong lúc đó diệp phong bàn tay chấn động cái k i a tám căn kim châm kịch liệt đ h ả y dựng vờ ơ y mà theo khiếu trong bị một cổ lực lượng vô hình rút ra giống như bị nam châm hấp dẫn bình thường thoáng cái đã rơi vào diệp phong trong lòng bàn tay diệ sau đó lại mệnh mọi được cảm ứng thoáng một phát hoàng oanh oanh trong cơ thể bệnh t i n h đã ổn định lại bất quá xa xa không có đạt tới t r ị hết tình trạng dù sao chỉ là một lần t r ị liệu mà thôi sử dụng linh dịch cũng phi thường thiếu không có biện pháp hiện tại hoàng oanh oanh thân thể quá hư n h ư ợ c rồi diệp phong cũng không dám sử dụng quá nhiều linh dịch bằng không mà nói chúng kích t h u quá lớn diệp phong khẽ gật đầu sau đó nhẹ nhàng đem cuối cùng một dâm dễ ở trái tim tổng tinh khiếu bên trên kim châm rút ra làm xong sau hắn lúc này mới thở dài một hơi ngồi ở cách đó không xa trên một cái ghế nghỉ ngơi hắn bệnh đến ngất ngư mà cái này rơi vào hiện trường bác sĩ y tá cho mắt tuy nhiên cũng lộ ra khó có thể tin vẻ khiếp sợ theo vì bọn họ phát hiện những giò xét kia hoàng oanh oanh tình huống thân thể dụng cụ biểu hiện hiện tại hoàng oanh oanh bệnh tình đã triệt để ổn định lại thậm chí có trình độ nhất định bên trên khôi phục nếu như không phải tận mắt thấy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái đã ở vào kề cận cái chết người bệnh lại n h ư n g người thanh niên này dựa vào dựa vào chín căn kim c h â m cấp cứu trở lại t r u n g bác sĩ trên mặt tràn đầy kích động thật sự là kỳ tích à thật khó tưởng tượng trên đời còn có loại này thần kỳ y thuật hắn xem như mở rộng tầm mắt hắn vội vàng chạy đến cách đó không xa máy đun nước bên trên. đổ một miếng trà nóng đưa cho diệp phong cảm ơn diệp phong chứng kiến là cái kia chung bác sĩ có chút n g o à i ý m u ố n tiếp nhận chân trà sau đó nói nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta thực không thể tin được trên đời còn có thần kỳ như vậy Y thuật ngài xem như cho ta hào hào lên bài học trước một hồi có người tại trên máy bay cứu được một cái chảy máu não người bệnh nghĩ đến cũng đúng ngài ai chung bác sĩ trong giọng nói vợ ơ y mà dùng tới tôn sưng tuy nhiên diệp phong so hắn trẻ tuổi hơn nhiều bất quá y thuật xem chính là thực lực mà không phải n ê n kỷ lại để cho hắn phát ra từ nội tâm kính n g đó là trùng hợp mà thôi diệp phong uống một mụt trà nói ra ta là trung dược văn ngươi có thể bảo ta trung bác sĩ ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đây này trung bác sĩ vội vàng nói trung bác sĩ ngươi gọi ta diệp phong là được diệp phong đối với cái này trung bác sĩ vẫn có chút hảo cảm dù sao từ đầu tới đuôi hay vẫn là rất phối hợp chính mình không có q u y g i à y chính mình quá trình trị liệu diệp t i ế n sinh xin thứ cho ta mạng muội có thể hay không thảo luận một chút n g à i vừa rồi đối với bệnh nhân trị liệu phương án trung bác sĩ rốt c ụ c tiến nhập chính đ ề đây là hắn muốn biết nhất không chỉ có là hắn những thứ khác bác sĩ cũng là như thế tuy nhiên diệp phong dùng châm cứu nhìn về phía trên rất thần kỳ bất quá ý đạo cũng là tương thông chỉ có điều sử dụng phương pháp bất đồng mà thôi vô luận là trung ý hoặc là tây ý ý kỳ thật nội tại bản chất đều là giống nhau ha ha cái này không có vấn đề đúng rồi người bệnh g i a thuộc người nhà khẳng định chờ được x u ấ t ruột d i ệ p phong gật gật đầu nói ra hắn vừa nói ra trung bác sĩ vội vàng hướng một cái y tá nói ra tiểu hạ ngươi tranh thủ thời gian đi thông chi thoáng một phát người bệnh g i a thuộc người nhà tiểu nói người bệnh tại diệp tiên sinh cứu chữa xuống đã bệnh tình ổn định lại cái kêu y tá liền vội vàng gật đầu tiểu chạy ra ngoài bốn trong chứng cứuốt bên ngoài hoàng gia người đang tại lo lắng được cùng đợi diệp phong đi vào đã nhanh hai mươi phút cũng không biết tình huống thế nào tuy nhiên hoàng hạc còn phụ tử đối với diệp phong rất có lòng tin dù sao tình huống lần này không g i ố n g v ớ i càng thêm nguy hiểm diệp ca nhất định có thể cứu trở về cô cô nhất định sẽ hoàng thuần tại trên hành lang biến đi đi lại lại bên cạnh trong miệng thấp giọng lầm bầm hoàng hạc còn ngồi ở một đầu trên m ặ t g h ế tuy nhiên trên mặt nhìn về phía trên bình tĩnh bất quá theo hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cứu giúp thất phương hướng cử động cũng có thể thấy được nội tâm của hắn không bình tĩnh những người khác cũng đều là biểu lộ khác nhau bất quá nhìn ra được hoàng oanh lạnh hay vẫn là rất trọng yếu đột nhiên cứu giúp thất cửa bị đẩy ra hoàng thuần phản ứng nhanh nhất lập tức vọt tới cửa ra vào chứng kiến mở cửa y tá liền vội vàng hỏi y, y tá tiểu thư ta cô cô tình huống thế nào những người khác cũng đều xông tới lộ ra rất khẩn trương yên tâm đi người bệnh bệnh tình đã ổn định lại tạm thời không có vấn đề gì y tá cười nói hoàng thuần bọn người sau khi nghe treo ở cổ họng thạch đầu rốt cục rơi xuống suy sụt thật tốt quá thật sự quá tốt rồi ta biết ngay diệp ca làm được hoàng thuần hai đấm nắm chặt hận không thể kêu to lên coi như là một mực rất bình tĩnh hoàng h ạ quần giờ phút này cũng đều lộ ra vui vẻ dáng tươi cười những người khác cũng đều là như thế không có nghĩ đến cái này diệp phong y thuật vờ ơ y mà thật sự mạnh như vậy hoàng hạc a n rất là cảm thán nói theo diệp phong đi vào mới lâu như vậy mọi m g ư i bệnh tình tự ổn định lại rồi cái này y thuật thật sự là không phản đối a c h ắ c không được nhị đệ bọn hắn như vậy có lòng tin hắn đối với cái này diệp phong càng phát ra tò mò chúng ta có thể không thể đi vào nhìn xem hoàng h ạ q u ầ n đối với y tá nói ra bây giờ còn chưa được y tá lắc đầu sau đó liền đem môn quan tuy nhiên tạm thời còn không thấy được hoàng oanh oanh bất quá người hoàng gia trên mặt cũng rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười Nam, trong phòng cấp cứu, diệp phong đang tại cùng chung bác sĩ nói hoàng oanh anh trị liệu phương án đương nhiên hắn đối với trung y thậm chí tây y nhận thức cũng không cao đối với hoàng oanh anh trị liệu phương án đều là thành lập tại thảo m ộ t hồi xuân y thuật hoặc là nói là dị giới y đạo bên trên cho nên hắn đề cập đến khiếu huyết khiếu tinh khiếu khí khiếu các loại hãy để cho c h u n g bác sĩ nghe được con mắt sáng ngời bởi vì này tương đương với lại để cho hắn khai thác tầm mắt không bao giờ nữa cực hạn tại nguyên lai y học lĩnh vực diệp phong cùng chung bác sĩ vội vàng hướng phía giường bệnh đi đến quả nhiên hoàng a n h anh chậm rãi mở mắt một đôi đen kịt con mắt rất sáng coi như là vừa mới còn ở vào bệnh tình nguy kịch trước mắt giờ phút này như trước cho người một loại yên l ặ n g trí viễn cảm giác hoàng oanh oanh chứng kiến diệp phong thời điểm nàng tinh xảo trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười nói ra diệp tiên sinh cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một mạng chính mình không chết lại thấy được diệp phong chỉ có một loại giải thích là diệp phong cứu được nàng Đỡ đề Ất, tháng, tiếp. Cánh Cầu Cầu cử. Chưa xong còn Ch xong phiếu vẽ truyền khi thông i phóng viên nhận được tin tức về sau trước tiên chạy đến bất quá diệp phong đã cùng hoàng gia người đã đi ra bệnh viện hoàng gia tỏa thành trong biệt thự diệp tiên sinh lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi hoàng hạ q u â n rất là cảm kích nói hoàng gia những người khác cũng đúng diệp phong là k h á c h khí phi thường cảm tạ diệp phong nhìn thoáng qua khí sắc coi như không tệ hoàng oanh oanh một nói ra hoàng bá phụ về cô cô về sau trị liệu ta có hai cái đề nghị một cái là mỗi tháng ta qua tới một lần bất quá bởi như vậy trị liệu chu kỳ t i ể u sẽ trở thành dài tối thiểu cũng muốn ba năm năm thời gian còn có một tựu là làm cho nàng đi với ta nam tỉnh ở một thời gian ngắn nói như vậy trị liệu khoảng cách hội đoạn đoạn rất nhiều hiệu quả cũng sẽ rất rõ ràng nhiều nhất nửa năm thời gian có lẽ tựu có cơ hội khỏi hẳn đừng nhìn hiện tại hoàng oanh oanh khí sắc khá tốt chủ yếu còn là linh dịch hiệu quả vẫn còn có hiệu lực mỗi tháng hướng bên này chạy quả thật có chút phiền phái đương nhiên cái này còn cần xem hoàng oanh oanh cùng người hoàng gia ý kiến tiêu h oanh chính ngươi quyết định đi hoàng hạc quần đem quyền quyết định giao cho hoàng oanh oanh ta còn là theo chân diệp tiên sinh đi qua đi vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài tán giải sầu hoàng oanh, oanh nhẹ nhàng nói ra giọng nói của nàng t h ầ n sắc rất bình tĩnh như vậy cũng tốt hoàng h ạ quần gật gật đầu mặc dù có điểm không nỡ bất quá cũng biết cái này là biện pháp tốt nhất cô, cô. về sau ta sẽ thường xuyên nhìn ngươi hoàng thuần nói ra người nhà hay vẫn là hảo hảo đứng ở thanh đảo hoàng oanh oanh nói ra vì vậy ngay tại vào lúc ban đêm d i ệ p phong liền mang theo hoàng oanh oanh cưới chuyên cơ phản hồi sa thị buổi tối m ộ ư ơ i giờ hơn thời điểm máy bay đến sa thị giao cúc vàng sân bay bởi vì thời gian quá muộn hoàng oanh oanh thân thể cũng quá hư nhược cho nên d i ệ p phong ngay tại sa thị đến khách sạn chuẩn bị trước ở một đêm nói sau bởi vì hoàng oanh oanh tình huống thân thể tùy thời cũng có thể biến hóa d i ệ p phong lo lắng hoàng oanh oanh một mình ở cho nên hắn mở đích một cái là xa hoa phòng một người một cái phòng trong phòng diệm phong đã tắm rửa mặc ao tắm nằm ở bên trên hắn trên tay cầm lấy một khối ngọc thạch. Đang tại r ê n ngọc tay một t lấy cầm khối h c h Đang t ạ suy nghĩ bản trên h hồi xuân quyết, cái môn này đạo công pháp, hắn nghĩ thời chỉ chút phương không ả o đạo cái gian Xuân Quyết, suy quá môn này công gắn, còn y một một chết có là đã địa việc tu luyện tuyệt đối không thể q u a loa coi như là nội g i a tâm pháp tu luyện hơi có độ lệ c h đều là phi thường hung hiểm húng chi là loại này cao cấp hơn dị giới y đạo công pháp bất quá cái môn này y đạo công pháp muốn tu luyện thật không đơn giản tuy nhiên ta bây giờ có thể đủ tu luyện ngoại trừ muốn súng túc linh khí còn nhất định phải hấp thu các loại linh dược d ư lực mới có thể luyện thành chân chính hồi xuân pháp lực diệ phong trong nội tâm âm thầm t r o n trước linh khí miễn cưỡng có thể cung cấp nhưng là linh dược sẽ không có trên địa cầu những bình thường kia dược liệu coi như là bách niên nhân sâm đoán chừng cũng không phù hợp yêu cầu xem ra nhất định phải gieo trồng linh dược diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ linh dược gieo trồng cũng là không khó có sinh mạng chi bùn là có thể đem bình thường dược liệu hạt giống gieo trồng thành linh dược đang lúc nghĩ thời điểm cửa phòng đột nhiên bị gõ vang diệp phong thu hồi suy nghĩ đem ngọc thạch để vào trong không gian giới chỉ sau đó đứng dậy mặc vào dép lê hướng phía cửa ra vào đi đến đem cửa mở ra về sau tự chứng kiến hoàng oanh oanh ăn mặc một thân hát mặt trắng ngọn quần áo ngủ tóc còn có là hiện nhiên vừa mới tắm rửa qua cô cô ngươi như thế nào không đem tóc thổi khô d i ệ p phong hỏi ta thổi không được điện trùng gió sẽ tráng vắng đầu hoàng oanh oanh lắc lắc đầu nói trong nhà thời điểm chuyên môn có cùng hộ y tá cho nàng thổi tóc nếu không ta tới cấp cho ngươi thổi tóc ca d i ệ p phong nói ra hoàng oanh oanh thân thể vốn t i u suy yếu tóc không làm rất dễ dàng cảm lạnh tính toán hoàng oanh oanh lắc đầu nói không có việc gì ngươi tòa hạ ta lấy máy xây tới d i ệ p phong lại để cho hoàng oanh oanh tòa hạ sau đó lấy ra một cái điện trùng gió chen vào về sau mà bắt đầu cho hoàng oanh oanh thổi lên biết rõ hoàng oanh oanh chịu không được nhiệt gió thổi đầu cho nên diệp phong dùng tay cầm khởi tóc của nàng cẩn thận từng ly từng tí được thổi bay tới vừa mới tắm rửa qua hoàng oanh oanh trên người khí tức rất dễ chịu diệp phong bên cạnh thổi đầu vừa nói nói cô cô nếu như đầu không thoải mái ngươi tiểu nói với ta một tiếng hiện tại hoàn hảo hoàng oanh oanh nhẹ nhàng nói ra diệp tiên sinh thật sự quá đã làm phiền ngươi nếu cho ta chữa bệnh còn muốn cho ta thổi tóc cô cô ngươi tiểu đừng gọi ta diệp tiên sinh ta đều rất được không được tự nhiên ngươi đã kêu ta diệp phong hoặc là phong tử đều được diệp phong run rẩy trên tay tóc nói ra vậy được rồi ta gọi ngươi diệp phong a hoàng a n h a n h nói ra cuối cùng tóc đều bị l à m khô diệp phong bắt đầu thổi tóc gốc tại đây phải cẩn thận từng ly từng tí mới được diệp phong chấm một chút đầu ta có chút chóng mặt hoàng oanh oanh đột nhiên nói ra diệp phong v ộ i và ngừng lại đồng thời tinh thần ý thức thẩm thấu tiến nhập hoàng oanh oanh đầu phát hiện tại nhiệt phong dưới sự kích thích nàng đầu mạch máu tự i khuyết trương đến lợi hại so áp lên cao chắc không được hội tráng váng đầu cô cô ta cho ngươi dùng kim c h â m đâm thoáng một phát diệp phong bông điện trúng gió sau đó đem kim trâm đem ra cô, cô ngươi ngồi xuống không nên động diệp phong nói ra、Tốt. hoàng a n h a n h nói ra hoàng a n h a n h định lực rất cường ngồi ở đằng kia nói bất động t u bất động thậm chí liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát diệp phong nắm ngón tay nắm bắt kim trâm nhẹ nhàng đâm vào đỉnh đầu cái nào đó huyệt khiếu ở bên trong theo hắn nhẹ nhàng nhất động trong chốc lát về sau hắn mới đưa kim trâm rút ra cô cô tốt rồi về sau có lẽ sẽ có cải thiện diệp phong nói ra hắn lại cầm lên điện trùng gió sau đó bắt đầu cho hoàng oanh oanh thổi bay tóc tới hiện tại còn tráng váng đầu không diệp phong đem nhiệt phong nhắm ngay hoàng oanh oanh đầu thật đúng là không cho luôn diệp phong ý thuật của ngươi thật đúng là thần hoàng oanh cao hưng nói đó là đương nhiên cô, cô ngươi cứ yên tâm đi cam đoan nửa năm sau ngươi là có thể như người bình thường đồng dạng sinh hoạt diệp phong cười nói ha ha cho tới nay ta đối với tương lai là không có bất kỳ tin tưởng ta mỗi thời mỗi k h ắ c đều tại vì tử vong làm chuẩn bị thẳng đến gặp ngươi mới cho ta xem đã đến hy vọng diệp phong ngươi biết không ta đột nhiên phát hiện còn sống cảm giác thật tốt n g u y ê n lai、like、ở cái thế giới này vẫn có lấy những sắc thái khác hoàng oanh a n h trên mặt lộ ra một tia tươi đẹp dáng tươi cười đó là phát ra từ nội tâm cô cô, ngươi nghĩ như vậy t i ể u đối với diệp phong cũng cười hắn biết rõ hoàng a n h a n h vốn là nhìn như bình tĩnh bề ngoài xuống ân thương quá a hoàng anh anh tựa hồ mở ra khúc mắc nụ cười trên mặt nhiều hơn không nghĩ tới lá trà cay đắng cũng có thể khổ được như vậy ngọt gốm xong một ly trà về sau hoàng anh anh liền lá trà cũng đều cho ăn hết tựa hồ nàng rất ưa thích lá trà bản thân cái loại này càng khổ hơn vị ta còn có thể lại uống một chén đưa hoàng oanh anh thay đổi thần thái hề hề hỏi đương nhiên có thể diệp phong vội vàng lại cho hoàng oanh anh rót một chén cứ như vậy hoàng oanh anh c h ọ n vẹn uống sáu bảy chén trà diệp phong đột nhiên phát hiện có chút không đúng hiện tại cũng nhanh mười hai giờ hoàng oanh anh làm sao không trở về phòng đi ngủ cô cô thời gian cũng không sớm ngươi hay vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi diệp phong chứng kiến hoàng oanh anh còn có tiếp tục uống hết nghi cách lúc này nói ra như thế nào sợ ta đem ngươi lá trà đều uống cạn sạch hoàng oanh, oanh nhẹ nhàng cười nói không phải bất quá thân thể của ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt mới được diệp phong cười khổ nói nếu không Ta cũng ngủ đến nơi đây hoàng oanh oanh nhìn、Diệp、Phong một, sau đó nói nữa thiếu chút Diệp một, một sau câu lại sắc mặt không thay đổi tiếp tục nói ta từ nhỏ chỉ sợ hắc hơn nữa chưa bao giờ dám đ ộ c thân một người ngủ không có người ở bên cạnh ngủ ta t ự ngủ không được trước khi trong nhà thời điểm đều là của ta cùng hộ y tá cùng của ta d i ệ p phong lúc này mới chợt hiểu hiểu ra còn tưởng rằng hoàng oanh oanh có cái gì đặc biệt ham mê đ â y này khá tốt là tự mình nghĩ lệch bên năm ts canh năm hoàn tất cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp chương bốn trăm năm mươi lăm chương bốn trăm năm mươi lăm hoàng oanh oanh tiến vào trong nhà buổi sáng sáu điểm diệp phong mở mắt hắn ngủ ở một t r ư ờ n g sofa bên trên dựa vào một trường bên cạnh liền ngủ mất hoàng oanh oanh ngủ bên trong hoàng oanh oanh cũng làm cho người có một loại yên lặng cảm giác nghiêng thân quay mắt về phía diệp phong bên này nhắm mắt lại cái kia khuôn mặt tuấn tú cho bên trên có một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười có đôi khi theo người ngủ biểu lộ là có thể nhìn ra nội tâm của nàng trạng thái nói thật ra cùng một cái niên cấp lớn hơn mình nhanh mười tuổi xinh đẹp nữ nhân cùng ngủ một cái phòng nhưng lại cách được gần như vậy t i ê u tính toán không phải tại một chương bên trên d i ệ p phong hay vẫn là cảm giác được có chút không được tự nhiên xem ra được sớm chút cho hoàng oanh a n h tìm tiến áp sát người bảo mẫu nói như vậy mới có thể chiếu cố tốt nàng d i ệ p phong trong nội tâm thầm nghĩ chính mình cũng không thể mỗi ngày như vậy cùng nàng ngủ đi vén chân lên d i ệ p phong mặc vào dép lê đứng dậy đi tới trước cửa sổ đem kéo tốt bức màn mở ra bên ngoài ánh sáng tự chiếu bán vào khiến cho vốn là lờ mờ trong phòng lộ ra sáng ngời rất nhiều mùa đông sắc trời sáng được mượt một chút nếu như là mùa hạ cái lúc này đã là đại trời đã sáng thậm chí mặt trời đều mau ra đây rồi nhưng bây giờ sắc trời còn có chút tám tựa hồ phát giác được trong phòng ánh sáng sáng rất nhiều hoàng oanh oanh cũng tô tỉnh lại d i ệ p phong hiện tại mấy giờ rồi hoàng oanh a n h ngồi dậy nàng một chút cũng chưa cùng d i ệ p phong cùng ngủ một phòng xấu hổ cùng câu thúc rất tự nhiên cô, cô mới hơn sáu giờ ngươi ngủ thêm một lát nhĩa d i ệ p phong nói ra ta bình thường giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi mỗi lần g i ỏ i ngủ cái hai đến ba giờ thời gian t i ể u tính toán tốt hoàng a n h a n h cười nói lần này xem như từ trước tới nay ngủ được tốt nhất một lần cô cô hôm nay ta cho ngươi tìm tiến áp sát người bảo mậu a diệp phong nói ra ha ha là không phải là không muốn cùng cô c ô ngủ đúng rồi ngươi có lẽ có bạn gái à. cũng thế nếu để cho bạn gái của ngươi đã hiểu lầm t i ể u không tốt hoàng oanh oanh cười nói được rồi diệp phong xem như đối với cái này cô cô tâm phục khẩu phục rồi ngươi nói mặt nàng ra nhiều dạy à, hắn là so không ăn quá bữa sáng về sau diệp phong tự lái xe mang theo hoàng oanh oanh đã đi ra khách sạn t h ẳ n g đến lao đệ ra mà đi hôm nay phụ mẫu cũng là phải đi về diệp phong đột nhiên mang về tới một cái xinh đẹp cô, cô lại để cho phụ mẫu lao đệ bọn hắn rất là ngoài ý muốn diệp phong đem hoàng oanh oanh tình huống theo chân bọn họ nói thoáng một phát bọn hắn biết rõ so a đối với hoàng oanh oanh rất là đồng tình đương nhiên nghe được diệp phong vở ơ y mà có thể dựa vào chân cứu cứu chữa tiên tiên tính bệnh tim tất cả đều rất là giật mình bọn hắn càng ngày càng xem không hiểu diệp phong diệp phong cũng không có dùng cái gì lý do để giải thích chính mình tại sao có thể có thần kỳ như vậy ý thuật cái này cũng không có gì ý nghĩa ngược lại càng giải thích muốn dùng càng nhiều nữa lý do để che giấu dứt khoát tiểu không giải thích lao ca cái kia la chả còn không có ta nhạc phụ rất ưa thích uống phải diệp phong theo sân thượng đánh qua một chiếp điện thoại đang muốn ti có a diệp phong gật gật đầu ta hiện tại đi mang lên vậy thì quá tốt diệp hải cười hát hát nói diệp phong đi xuống lầu đi một chuyến dưới mặt đất bãi đỗ xe lúc trở lại trên tay nhiều hơn lưỡng bình tỉnh lân trà xanh trong khoảng thời gian này hắn lại chế đi một tí l á trà cho nên trong không gian giới chỉ hay vẫn là chứa đựng hơn mười giót chín giờ thời điểm diệp phong tựu lái xe chở phụ mẫu còn có hoàng oanh oanh đã đi ra xã thị phản hồi phong huyện cân nhắc đến hoàng oanh oanh trong nhà bất tiện cho nên diệp phong chuẩn bị tại phong huyện thuê một cái phòng ở thì một cái toàn chức b ả mẫu về đến nhà thời điểm đã là buổi sáng nhanh m ư ơ i một giờ oanh, oanh. ngồi xe khẳng định cũng mệt mỏi rồi ngươi tọa h ạ ta cho ngươi phao một ly t r à mẹ vừa đến ra tự bận việc ra rồi dùng lời của nàng mà nói hay vẫn là trong nhà tốt rộng rãi tự tại g i á n g vẻ này thành thị ở bên trong nhà đơn nếu như không ngoài ra đã bị quan trong nhà liền hàng xóm mặt cũng không thấy thật sự quá phong bế thẩm ti không cần ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi hoàng oanh oanh nói ra không có việc gì ta là bể bộn thói quen lão căn còn không đem đường quả lấy ra chiêu đãi khách nhân nbsg mẹ nói ra phụ thân chính đang hút thuốc lá lên tiếng t i ể u đứng dậy đem dưa leo một loại bưng tới vừa trở về không bao lâu các bạn hàng xóm t i ể u lục tục nao nghe tới đối với đột nhiên đã đến hoàng oanh oanh các bạn hàng xóm rất là hiếu kỳ diệp phong cũng là giới thiệu sơ lược thoáng một phát nói là bằng hữu c ô c ô giữa chưa hơn mười hai điểm thời điểm mẹ t i ể u đã làm xong một trầu phong phú đồ ăn bình thường khẩu vị không tốt lắm ăn được rất ít hoàng oanh oanh ăn hết một chén về sau lại vẫn thêm một chén ha ha ta rất lâu không có n ế m qua nhiều như vậy rồi bụng đều trướng cơm nước xong sôi về sau hoàng oanh oanh sờ lên bụng cười nói phong tử ta xem cho ngươi oanh oanh trong nhà được rồi làm gì vậy còn muốn thuê phòng thỉnh bảo mẫu nhiều như vậy bất tiện à dù sao trong nhà không gian đại phòng ở cũng nhiều có chúng ta chiếu cố càng thêm phù hợp mẹ đột nhiên nói ra phụ thân cũng gật đầu dù sao hoàng oanh oanh theo thanh đảo mà đến chưa quen cuộc sống nơi đây trong nhà là không còn gì tốt hơn hơn nữa về sau trị liệu cũng thuận tiện d i ệ p phong tự nhiên biết rõ hoàng oanh oanh trong nhà tốt nhất rồi bất quá hoàng oanh oanh ngủ đích thói quen cũng không hay xử lý à d i ệ p phong nhìn về phía hoàng oanh oanh t h â m ti nhiều như vậy không có ý tứ à. hoàng oanh oanh nói ra d i ệ p phong đổ mồ hôi nghe ngữ khí của nàng giống như thật sự chuẩn bị ở chỗ này có cái gì không có ý tứ nghe đại tỷ thì ở lại đây chúng ta ở nông thôn tuy nhiên mua cái gì đó không dễ dàng một chút bất quá không khí tốt cũng thanh tịnh đối với ngươi dưỡng bệnh cũng là có lợi thật lớn mẹ nói ra cô cô nếu ở chỗ này ta đây sẽ thấy thỉnh một cái bảo mẫu tới d i ệ p phong chứng kiến sự tình cũng coi như định ra rồi lúc này đối với hoàng oanh a n h nói ra còn muốn thỉnh cái gì bảo mẫu mẹ ngươi còn sẽ không chiếu cấu người a không có việc gì không muốn mời cái gì bảo mẫu mẹ khoát khoát tay nói mẹ cô cô lúc ngủ nhất định phải có người cùng mới được diễm phong quyết định hay vẫn là ăn ngay nói thật cứ như vậy a không có sao về sau ta cùng oanh oanh ngủ là được rồi vừa vặn ta cũng có bạn đây này mẹ vung tay lên liền quyết định xuống dưới d i ệ p phong nhìn về phía phụ thân phụ thân lập tức tự khổ ba nghiêm mặt nhìn ra được hoàng oanh oanh tính cách sáng sửa rất nhiều làm chuyện gì đều ưa thích hỗ trợ hơn nữa một chút cũng chưa có tới đến lạ lẫm địa phương lạnh nhạt cảm giác cùng các bạn hàng xóm nói chuyện với nhau cũng rất tùy、ý. thoáng cái tựu i lại để cho các bạn hàng xóm đối với nàng đã có hào cảm thậm chí lúc chiều còn bắt đầu đánh nướng d â u d ì đến tuy nhiên ngay từ đầu sẽ không đánh bất quá hoàng a n h a n h rất thông minh vừa học liền biết có đôi khi giút đ ư mẹ đánh cuối cùng lại vẫn thắng diệp phong xem như nhìn ra cái này hoàng oanh oanh thích ư ớ n g tính phi thường mạnh phi thường chính mình căn bản không cần lo lắng cái gì Đợt, đề đi đi đi đạo, đó tháng, tiếp. Trưng Trưng Tiểu tối. tối tới trong vườn trái trồng một trùng. một thời gian ngắn đi thanh đảo, sau đó thuận tiện cầu cầu cử. Chưa còn Lục lúc chạm cơm cây. chuẩn chuẩn phiếu qua qua sau vẽ vào vườn Vốn Bình Phong Hắn hôm linh linh xong Nến nay miếng gian ngắn trồng miếng gieo gieo Diệp trùng. 456 456, bị bị một không nghĩ tới bởi vì hoàng oanh l a n h sự tỉnh sớm biết rõ diệp phong muốn loại thứ ba miếng linh chủng cho nên tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng sớm cứ tới đây chống đối với sắp sinh ra đời đệ ba đồng bạn rất chờ mong diệp phong lấy ra một miếng linh chủng hắn biết rõ cái này linh chủng tiềm lực cùng hấp thu bao nhiêu sinh mệnh năng lượng có lớn lao quan hệ vẹn vẹn theo tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng t r ê n l ệ n h có thể nhìn ra được trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng đã sớm khôi phục lại tiểu mạn đằng đã đạt đến cực h ạ n dây leo bao trùm phạm vi cũng tiệu phương viên bốn năm d ặ n mạng i nhưng là tiểu ti tuyến tiểu không giống với lúc trước tối hiện tại xa nhất khống chế thực vật đã kéo dài rời khỏi năm sáu dặm ở ngoài nhưng lại không có đạt đến cực hạn cho nên diệp phong đối với thứ ba miếng linh t r ù n g rất chờ mong hắn lần này sử dụng tánh mạng chi bùn cũng rất nhiều nếu như nói tiểu mạng đằng dùng xong tánh mạng chi bùn chỉ có ba bốn cân như vậy tiểu ti tuyến dùng xong tánh mạng chi bùn t i ể u trọn vẹn đạt đến ba bốn mươi cân như vậy lần này diệp phong năm tên tây nam chuẩn bị nhìn xem linh t r ù n g cực hạn ở nơi nào cho nên hắn trọn vẹn chuẩn bị hơn m ư ơ i túi tánh mạng chi bùn toàn bộ mở ra trồng chất sau đó tựu trực tiếp như vậy đem linh chủng bỏ vào tánh mạng chi bùn trong phải linh chủng vừa mới để vào thời điểm. là có thể chứng kiến t á n h mạng chi bùn phát sinh biến hóa đại lượng sinh mệnh năng lượng bị linh trùng hấp thu mất diệp phong thấy vậy vội vàng lại lấy ra một bao bao t á n h mạng chi bùn ném đi đi lên cứ như vậy trọn vẹn trên trăm túi t á n h mạng chi bùn về sau diệp phong mới ngừng lại được cái lúc này linh trùng rốt c ụ c đình chỉ hấp thu không đúng linh trùng tại sao không có bắt đầu sinh trưởng diệp phong chứng kiến linh trùng tại hấp thu sinh mệnh năng lượng về sau cũng không có mặt khác biến hóa có chút tò mò nghĩ tới đây trong lòng của hắn khé động vội vàng dùng tinh thần ý thức dò xét tiến vào linh trùng bên trong hơn nữa tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng ý thức cũng tiến đến linh t r ù n g ý thức tỉnh tỉnh hiểu hiểu bất quá tại d i ệ p phong còn có tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng câu thông trao đổi xuống cái này linh t r ù n g ý thức dần dần trở nên có trí tuệ đến cuối cùng linh t r ù n g ý thức đã có thể biểu đạt ý nghĩ của mình hỏi tham quan linh chủng ý thức về sau diệp phong mới biết được linh chủng không có sinh trưởng nguyên nhân nguyên lai、like、cái này linh chủng muốn sinh trưởng còn phải phù hợp một cái điều kiện diệp phong rất là kỳ quái tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng tại sinh trưởng thời điểm có thể đều không có hạn chế như thế bởi vậy có thể thấy được linh chủng tầm đó cũng vẫn còn có chút bất đồng thật sự là kỳ quái cái này linh chủng sinh trưởng lại muốn ở trong nước diệp phong đem hấp thu đầy đủ sinh mệnh năng lượng linh chủng theo trong đất bùn đào lên cái này miếng hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng linh chủng trở nên cực kỳ kỳ lạ hình thể lớn hơn rất nhiều hơn nữa tản mát ra từng vòng linh quang diệp phong nhìn về phía hồ nước phương hướng trận lắc đầu hồ nước không gian quá nhỏ rồi lấy tiểu mạn đẳng cùng tiểu ti tuyến sinh trưởng tình huống đến xem một khi cái này linh trùng tiến vào trong nước sinh trưởng tốc độ sẽ dị thường khủng bố chỉ sợ toàn bộ hồ nước đều muốn bị chiếm cứ biện pháp tốt nhất t i ể u là đi phụ cận bờ sông bất quá diệp phong t r ư ớ c không v ộ i mà đem linh trùng đưa đến trong sông hay vẫn là t r ư ớ c tăng cường đối với cái này linh trùng ý thức tư tưởng giáo dục nói sau hơn nữa diệp phong còn lại để cho tiểu ti tuyến điều chỉnh sinh trưởng phương hướng đem đại lượng sợi tơ hướng phía dòng sông phương hướng sinh trưởng nhiều ký sinh một ít bờ sông cây cối nói như vậy là hắn có thể đủ lại để cho tiểu ti tuyến tăng cường cùng linh chủng ý thức c â u thông trao đổi do đó rất tốt khống chế linh chủng ý thức hành vi đây là thập phần tất yếu cũng là không thể sơ hốt cứ như vậy một mực đến dạng sáng thời gian linh chủng ý thức đã hoàn toàn đem diệp phong cùng tiểu ti tuyến tiểu mạng đ ẳ n g trở thành thân nhân tốt nhất đồng bọn diệp phong lúc này mới yên lòng lại lúc này hắn cũng không có lái xe tử liền trực tiếp ly khai vườn trái cây hướng phía bờ sông đi đến vườn trái cây khoảng cách dòng sông có chừng hai ba dạp lộ bộ dạng không tính xa cũng không tính gần hoàn toàn ở tiểu ti tuyến, tuyến bao trùn trong phạm vi tuy nhiên v à diệp phong chỉ mặc áo mỏng thuyền không cảm thấy lạnh theo một cái dốc nhỏ cao thấp đến diệp phong đi tới bờ sông nước sông lạnh như băng rét thấu xương diệp phong đem linh chủng đem ra sau đó nhẹ nhàng để vào trong nước linh chủng như nước cũng không có chìm xuống mà là lơ lửng ở trên mặt nước tàn mắt r a kỳ dị hào quang cực kỳ sáng chói đẹp mắt theo sát lấy rất thần kỳ một màn đã xảy ra cái kia linh t r ù n g tại rất nhanh căng phồng lên đến tạo thành một cái cự đại màu ngà sữa lựu i thể sau đó rất nhiều lục bình giống như sinh dài r a che chùm lên trên mặt nước lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ những lục bình này đều t ạ i rất nhanh sinh trưởng mười mấy cái thời gian hô hấp cũng đã bao trùm tầm mắt đạt tới trên mặt nước d i ệ p phong thấy trợn mắt há hấp ổn sinh trưởng tốc độ thật sự quá nhanh những lục bình này giống như có chừng lòng bài tay lớn nhỏ một mảnh đón lấy một mảnh lại giữa lẫn nhau có nhất định được khoảng cách xem ra c đúng rồi tiểu lục bình ngươi bây giờ loại này bao trùm phương thức không tốt lắm không thể đem toàn bộ mặt nước đều bao trùm có lẽ lưu lại rất nhiều không gian bằng không thì rất dễ dàng sẽ bị người chú ý tới diệp phong nói ra lấy tiểu lục bình sinh trưởng tốc độ có tiểu lục bình, bình n dần dần được Vốn là bao lập â u tức tự lợi dụng ý thức cầu thông hướng diệp phong cộng hưởng cảm giác của nó tầm mắt trong chốc lát d i ệ p phong cảm giác tầm mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn giống như phân bố tại toàn bộ trên mặt sông giờ k h ắ c này hắn mới biết được tiểu lục bình bao trùm phạm vi có bao nhiêu đã c h ọ n vẹn phân bố hơn một ư ơ i dặm khúc sông nhưng lại tại sinh trường lấy cái này còn chỉ là linh trùng bản thân sinh trường dù sao hiện tại còn không phải ban ngày không có ánh mặt trời chiếu toàn bộ nhờ hấp thu sinh mệnh năng lượng d i ệ p phong cơ hồ có thể khẳng định dùng không được bao lâu tiểu lục bình thân thể bao trùm sổ lấy trăm dặm kế khúc sông chỉ sợ cũng dễ dàng a thật khó tưởng tượng tiểu lục bình cực hạn hội ở địa phương nào như vậy xem ra tiểu lục bình có thể ảnh hưởng đến phạm vi đem xe phi thường phi thường đại bất quá diệp phong rất ngạc nhiên tiểu lục bình hấp thu ánh mặt trời phóng xuất ra linh khí cái này linh khí hội lấy cái gì hình thái tồn tại tiểu mạn đ ằ n g là theo hơi nước kết hợp tạo thành trạng thái khí linh khí mà tiểu ti tuyến là theo nước ngầm kết hợp tạo thành trạng thái dịch linh dịch cái này tiểu lục bình đây này diệp phong đ o a n t r ư ở n g tạo thành trạng thái dịch linh dịch khả năng lớn nhất bất quá bởi như vậy trong nước sông loài cá nhiều lắm nếu như những loài cá này ăn hết trạng thái dịch linh dịch không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa nghị tới đây diệp phong vội vàng phân phó thoáng một phát tiểu lục bình nhất định phải mật thiết quan tâm phóng xuất ra linh khí đi về phía mặt khác diệp phong lại để cho tiểu lục bình hào hào bảo hộ bản thể cái này dù sao trong nước có thể không thể so với trên đất bằng bất quá tiểu lục bình nói diệp phong ca ca không cần lo lắng hắn bản thể có rất kỳ lạ năng lực có thể thông qua phân bố tại mặt sông vô số vô số lục bình tiến hành rất nhanh chuyển di hơn nữa bản thể còn có biến thành trong s u ố t sắc các loại năng lực đối với cái này diệp phong chỉ có thể sợ hai thán phục không thôi xem ra cái này tiểu lục bình có thể ở trong nước sinh trường bản thân t i ể u đại biểu có được phương diện này thích đứng năng lực hoàng anh anh rất hiếu kỳ tâm sáng ngày thứ hai d i ệ p phong đã ăn rồi bữa sáng mà bắt đầu bận việc ra m ộ ư ơ i cái thùng nuôi ong một chữ t r i ể n k hai bởi vì ong mật ăn là t á n h mạng chi bùn cho nên ong mật sinh sản mật ong quy luật tựu cùng bình thường bầy ong không giống với thường cách một đoạn thời gian d i ệ p phong là có thể thu hoạch một lần mật ong vốn chỉ có mấy dương ong mật bất quá bầy ong trải qua thời gian dài như vậy sinh sôi nợ nở mấy lần chia tổ hiện đang gia tăng gấp hai nhiều d i ệ p phong cắt lấy từng khối mật t ỷ hắn thu hoạch mật ong cho tới bây giờ đều là dùng hết bộ đồ xử lý tuy nhiên hiệu suất không cao bất quá mật ong vô cùng nhất tinh khiết vị cũng sẽ tốt nhất. rất nhanh một cái đại ý nuốt trậu ở bên trong cũng đã chất đầy màu vàng kim óng ánh mật tì nồng đ ậ m mật hương lại để cho người trực tiếp nuốt nước miếng không chung khắp nơi là bay múa óng mật bất quá những o n g mật này tuyệt đối sẽ không đầm diệp phong trải qua thời gian lâu như vậy diệp phong cũng sẽ dùng tinh thần ý thức cùng bảy ong c â u thông do đó lại để cho những ong mật này đối với diệp phong rất là thân cận đặc biệt là ong chúa đều rất nghe diệp phong hiện tại diệp phong cơ bổn thượng có thể chỉ huy bảy ong mật ong mùi thơm đem đàn chóiều hấp dẫn tới nguyên một đám ngoắc cái đôi le đầu lưỡi lại nước miếng con mắt đều sáng lên diệp phong một đầu chó đen đã lao đến thoáng cái tựu ngậm trong mồm đi một khối mật tì này vâng tinh tinh ngươi làm gì quá không giảng vệ sinh diệp phong chứng kiến cái kia chó đen đã đem một khối mật tì đặt ở một cái rửa sạch sẽ trong chậu rửa mặt gục xuống đến đầu lưỡi thỉnh thoảng tại mật tì bên trên thẻ lưỡi ra liếm thoáng một phát cái kia say mê bộ dáng lại để cho hắn có chút bức h ỏ a tuyệt đối không dám như vậy hiển nhiên được động thủ đoạn cũng chỉ có vâng tinh tinh có lá gân này diệp phong chứng kiến vâng tinh tinh lười biếng bộ dạng lắc đầu sau đó đem một khối mật t ỷ phân cách thành hơn m ộ ư ơ i phần lập tức những mánh liệt kia khuyển nhau nhau c ấ p đoạn n g ậ m diệp phong cho mật t ỷ bỏ chạy khai một mình đi hưởng thụ mật t ỷ đi diệp phong ca ca tiểu vũ vũ cũng muốn ăn tiểu anh vũ phải cánh cũng bay tới diệp phong mặc kệ hội trực tiếp ném đi một khối đi qua tiểu anh vũ lập tức h á miệng mật t ỷ sau đó rơi xuống cách đó không xa trên cây bắt đầu hưởng thụ lấy đột nhiên diệp phong điện thoại văng lên lấy ra xem xét dĩ nhiên là hoàng oanh oanh này cô, cô có chuyện gì không diệp phong hỏi diệp phong thầm tin nói ngươi ở tại vườn trái cây ngay tại phụ cận cho nên dẫn ta sang đây xem xem đã đến ngoài cửa lớn hoàng oanh oanh thanh âm chuyển tới a ngươi chờ ta lập tức đến ngay diệp phong hơi s ư n g sở lập tức cúp điện thoại hướng phía chỗ cửa lớn đi đến ngoài cửa lớn mẹ chính cùng hoàng oanh oanh nói chuyện chứng kiến diệp phong tới nói ra nhi tử oanh oanh giao cho ngươi rồi ta về trước đi đi ngươi cứ yên tâm đi diệp phong gật gật đầu đem đại môn mở ra tới mẹ đã đi trở về diệp phong mang theo hoàng oanh oanh tiến vào vườn trái cây diệp phong tại đây rất không tệ không khí thật sự tốt mới là a hoàng oanh oanh đưa tay ra mở eo thân thể nàng chưa bao giờ tốt như vậy qua trước kia luôn luôn loại không đắc lực cảm giác nhưng bây giờ sảng khoái tinh thần tinh lực dồi dào nàng đã thích tới nơi này đương nhiên nơi này chính là ở nông thôn cây cối lại nhiều tinh khiết tự nhiên không có thành thị ở bên trong ô nhiễm không khí chỉ số tuyệt đối tốt d i ệ p phong cười nói hoa thiệt nhiều cầu cầu a hoàng oanh a n h chứng kiến cái kia tất cả đại cầu rất là kinh ngạc những n à y cầu to đến kinh người tại thanh đảo trong biệt thự cũng nuôi đại lang cầu bất quá cùng những n à y cầu so với t i ể u cách nhau xa cầu cầu nhóm đều tới diệm phong vỗ một cái bàn tay mời đến những cái kia cầu cầu nhóm những n à y cầu cầu nhóm rất nghe lời lập tức đình chỉ liếm l á c mật t ỷ tất cả đều vây đi qua tuy nhiên những đại cầu này nhìn về phía trên hung manh khổng lồ hoàng oanh oanh lại tuyệt không sợ hãi ngược lại đi sở những đại cầu kia ồ ngươi vẫn còn cắt mật ong a hoàng oanh oanh chứng kiến những thùng n u ô i ong kia k h ắ p không bay mùa ong mật còn có đầy bổn mật t ỷ rất là kinh ngạc nói đúng vậy a muốn hay không đ ế m thử d i ệ p phong nói ra cái lúc này có lẽ không có mật ong đi à n h a ngươi không phải là h u đường trắng lấy được mật ong a như vậy mật ong không có gì dinh dưỡng hoàng oanh, oanh hiếu kỳ nói vậy cũng không nhất định nha diệm phong dùng thia múc một ít chén đưa cho hoàng a n h a n h â thật là th hoàng anh oanh nghe nghe loại này mùi thơm rất đặc biệt nàng cũng không phải là không có uống qua mật ong coi như là phẩm chất tốt nhất mật ong cũng đều uống qua tuyệt đối không có thơm như vậy hơn nữa hương được như thế thuần túy như thế tự nhiên còn có cái này mật ong nhan sắc màu vàng kim n g ọ ánh thật sự là thật xinh đẹp nàng dùng u n g nhỏ t ử nhẹ nhẹ uống một bụng thật sự là ngọt được bí nhân tâm t ì loại này ngọt không phải thuần túy ngọt mà là mang theo một loại rất tự nhiên phương phức vị ngọt rất thoải mái sẽ không để cho người cảm thấy phát chán cái này mật ong hương vị rất đặc biệt ta cho tới bây giờ có uống qua loại này hương vị mật ong hoàng anh a n h tức tắc đều kỳ lạ nói Vậy những g ư ơ i cảm t ấ y c á thùng t h nuôi ong này đều đọng ở lều ở bên trong có tiểu mạn đằng nhánh dây bao trùm cũng không sợ dầm mưa dai nắng bởi vì có hoàng oanh oanh tại diệp phong cũng không nên lại để cho tiểu mạn đằng làm treo thùng nôi u p o n g rồi cho nên hắn từng cái đem thùng nôi u p o n g treo đem chứa mật tì ý nốt cờ hờ ơ u lớn chuyển vào phòng ở bên trong về sau diệp phong hãy theo lấy hoàng oanh oanh tại trong vườn trái cây đi đi lại lại phải hoàng oanh, oanh chứng kiến hồ nước trên mặt nước có v ị hoàng viên ương chờ thủy đ i ể u kinh ngạc không thôi hơn nữa những thủy đ i ể u này biết rõ diệp phong vừa xuất hiện nhất định sẽ có đồ ăn ăn chúng như thế nào không sợ người hoàng oanh a n h kinh ngạc nói sớm đã thành thói quen chúng từ nhỏ t i ệ u sinh hoạt ở chỗ này cùng nhân loại đã sớm quen thuộc diệp phong giải thích nói nguyên lai、like、là như vậy trách không được hoàng oanh oanh gật gật đầu diệp phong đã lấy ra một bao đồ ăn đổ ra một hạt hướng phía không trung ném đúng ra lập tức có hai cái vị hoàng phản ứng nhanh nhất phịch cánh bay lên t i u ở giữa không trung tranh đoạt diệp phong cho ta thử xem hoàng oanh oanh chứng kiến thủy điệu nhóm tranh đoạt đồ ăn cảm thấy rất c o i ý tứ lúc này lại để cho diệp phong đổ thoáng một phát đem đồ ăn cũng như diệp phong như vậy ném bởi vì nàng lực lượng không đủ đồ ăn không có rơi vào quá xa một chỉ h ề n ương không có chạy tới mắt thấy đồ ăn muốn rơi xuống nước rồi đột nhiên một con cá lớn đột nhiên thoát ra mặt nước đem cái kia đồ ăn nuốt luôn hoàng oanh oanh thấy kinh ngạc không thôi d i ệ p phong nhìn thấy hoàng oanh oanh b ể u lộ nở nụ cười lúc này đem một thanh đồ ăn trực tiếp rơi vãi hướng không trung từng trích thủy điệu phịch lấy bay lên trên không trung tranh đoạt bất quá còn có một chút đồ ăn rớt xuống kinh người một màn xuất hiện chỉ thấy rất nhiều cá lớn theo trong nước trôi ra nao nhau, nhau tranh đoạt những đồ ăn kia hoàng oanh, oanh càng phát ra kinh ngạc d i ệ p phong đó là cái gì hoàng oanh o a n đột nhiên chỉ vào đối diện trên nước lội tới một đại đoàn màu nâu s á n ảnh giống như một khối nam thạch bình thường bất quá có thể ở trên mặt nước du động hiển nhiên cũng không phải là nham thạch mà là cái gì v ậ t còn sống đợi đến lúc cái kia màu nâu xám này nọ càng ngày càng gần hoàng oanh anh rốt cục nhìn rõ r à n g rồi cái kia dĩ nhiên là một đầu to đến kinh người con ba ba con ba ba cùng con rùa đen có chút tương tự bất quá hoàng oanh anh vẫn có thể đủ thấy rõ ràng thật lớn trung hoa con ba ba ngươi tại đây thật đúng là cái gì cũng có a hoàng oanh anh càng phát ra tò mò đầu kia đại con ba ba bơi tới mép nước vờ ơ y m à dọc theo thềm đá b ò lên đi lên trực tiếp b ò tới diệp phong trước người đối với hoàng a n h anh tồn tại tuyệt không sợ hãi rất có ý tứ rồi cái này con ba ba như thế nào không sợ người a sẽ không lại là ngươi từ nhỏ nuôi lớn a hoàng oanh anh cười nói điều này sao có thể cái này đầu con ba ba đã có một hai trăm n ă m trở lên tuổi thọ rồi nó nếu ta nuôi lớn ta chẳng phải là thành thần tiên sống diệp phong cười nói bất quá cái này con ba ba là ta cứu tới dạ như vậy con ba ba rất thông linh tính cho nên cùng ta rất quen thuộc tuyệt không sợ ta dù sao hoàng oanh anh cũng không biết tình huống cụ thể cho nên diệp phong t i ể u nói bậy l o ạ c biên diệp phong túi đầu sờ lên lão con ba ba đầu sau đó phóng đi một tí đồ ăn tại dưới mặt đất cái này lão con ba ba tự bắt đầu ăn sau khi ăn xong nó tự cảm thấy mị mãn được quay người hướng phía trong hồ nước bỏ đi sau đó thân thể chìm vào trong nước không thấy bóng dáng chúng ta đi địa phương k h á c c ả d i ệ p phong nói ra hoàng oanh oanh gật gật đầu cái này nhìn như rất bình thường vườn trái cây cất dấu rất nhiều rất ngoài dự đoán mọi người này nọ làm cho nàng rất là cảm thấy hứng thú Đợt, canh đến, điểm, đó tiếp. tác tiêu phát trong luật tương canh cầu cầu cử. Chưa còn Bạch cho có quốc ba Hỏa quan gia xong Vẹn vẹn người hoàng như hiện phiếu phẩm pháp biểu Kim vi lệ 458. chứng Chương kiến lớn như g n thế TTT. quần mã ngựa bướng mình đi vào gieo tựu nhảy g thời xuống tới chạy trốn mà đến chứng kiến lớn như thế quần mã ngựa bướng mình hoàng oanh, oanh kinh ngạc nói thật là kỳ quái ngươi dưỡng này nọ như thế nào đều lớn như vậy những cái kia cậu là con ba ba cũng thế thủy điệu cũng thế hiện tại liền con ngựa này cũng thế nàng xem thấy con ngựa này phần lưng cũng đã so nàng cao hơn không ít chỉ có thể dùng tay mới có thể sờ đến chỉ có thể cảm thán không thôi có muốn đi lên hay không thử xem diệp phong cười nói ta đang muốn nói sao bất quá ta không có t ớ i qua ngựa nếu không ngươi dẫn ta a hoàng bành hành cười tùng tìm nói diệp phong cảm giác trong ánh mắt của nàng có loại t r e o tức hương vị ngươi nói mặt nàng ra có nhiều d à y thân là trường bối làm sao lại không chú ý một chú t h ì n h tượng đây này bất quá diệp phong hay vẫn là xoay người nhảy lên q u n mã ngựa bướng bỉnh phần lưng sau đó đưa tay nói đi ta mang ngươi cưới một phát khanh khách ngươi thật đúng là nghĩa hoàng oanh oanh tiểu n ở nụ cười nụ cười kia thật sự rất có hương vị tuế n g u y ệ t tại trên mặt nàng không có để lại bất luận cái gì dấu vết ngược lại nhiều hơn một loại thành thục thùy mị d i ệ p phong xấu hổ được sờ soạn thoáng một phát cái mũi chính muốn nói chuyện bất quá hoàng oanh oanh tay đã phong tới trên tay của hắn trước kia hoàng oanh oanh tay tuy nhiên mềm mại cũng rất lạnh như băng không có một điểm nhiệt độ nhưng bây giờ lại thiệt nhiều với ngươi hay nói dỡn cô cô ta đều lớn như vậy mấy tuổi rồi còn sợ ngươi chiếm tiện nghi không thành hoàng a n h a n h cười nói d i ệ p phong dùng sức kéo một phát liền đem hoàng oanh oanh kéo lên lưng ngựa làm cho nàng ngồi tại chính mình trước người ôm lấy eo của ta đ ừ n g quá cứng n g ắ t ta đều không ngại ngươi sợ cái gì hoàng oanh oanh lôi kéo d i ệ p phong hai cánh tay đặt ở bờ eo của nàng bên trên sau đó cười nói d i ệ p phong l ắ t đầu hay vẫn là ôm hoàng oanh oanh mềm mại vào n g e o bảo hộ nàng sẽ không bị vung xuống ngựa bối đi hoàng oanh oanh mùi trên người rất dễ chịu rất tới mát ký q u ầ t mã ngựa b ư ớ n g b ỉ n h lê kêu một tiếng vung ra chân ngay tại chạy cô cô ngươi nếu cảm giác không thoải mái đã kêu ta diệm phong rán hoàng a n h a n h lỗ hai nói ra hoàng oanh oanh thân thể rất tự nhiên tựa hồ căn bản không có cảm giác được diệp phong thân thể đương nhiên diệp phong chỉ làm cho quần mã ngựa b ư ớ n g mình tại mấy cái khu vực ở bên trong chạy trốn sẽ không có ra vườn trái cây dù sao vườn trái cây c h ờ mấy cái chính là vực ở bên trong không gian cũng cũng đủ lớn trọn vẹn chạy hơn mười vòng hoàng oanh oanh rốt cục hô diệp phong dừng lại lập tức quần mã ngựa b ư ớ n g mình tự ngừng lại diệp phong ôm hoàng oanh, oanh xuống ngựa bối cô cô ngươi không sao chớ diệp phong hỏi ta không sao chỉ có điều cảm giác thân thể có chút mệt mỏi hoàng oanh, oanh lắc đầu chúng ta đây trở về phòng tự a diệp phong gật gật đầu mang theo hoàng oanh o anh về tới trong phòng cho nàng rót một chén t r à nóng uống qua về sau tựu i thoải mái chưa rất nhiều cô cô ta hiện tại hiện tại tiễn đưa ngươi trở về làm tiếp một lần châm cứu trị liệu a diệp phong tại hoàng oanh o anh uống xong t r à chi rồi nói ra ân hoàng oanh o anh gật gật đầu vốn có thể trực tiếp ở chỗ này làm bất quá nàng mặc trên người áo lông quá dày rồi không tốt kim kim t h ờ i áo lông thời tiết có quá lạnh nơi này là không có điều hòa khẳng định là không được chỉ có thể hồi phòng ở mới ở bên trong chỗ đó có g i n điều lập tức diệp phong lái xe hơi tiễn đưa hoàng oanh anh về tới trong nhà mẹ phụ thân biết rõ diệp phong muốn cho hoàng oanh o anh châm cứu trị liệu cho nên cũng sẽ không có tiến tới quái dày trong phòng điều hòa đã khai đợi đến lúc nhiệt độ sau khi tăng lên diệp phong mới khiến cho hoàng oanh o anh cởi bỏ áo lông nằm ở trên giường hoàng oanh oanh bên trong mặt chính là một thân màu trắng giữ ấm lại để cho diệp phong có chút xấu hổ chính là nàng bên trong v ợ ơ y mà không có mặt này nọ có thể loang thoang chứng kiến hai cái điểm lùi tuy nhiên là nằm cũng có thể nhìn ra được hoàng oanh, oanh ngực hay vẫn là rất lớn bởi vì ngực thường xuyên không thoải mái không thể mặc thật chặt quần áo cho nên ta bình thường đều không thế nào thói quen mặc hoàng oanh, oanh nhìn ra diệp phong thần sắc sắc mặt như thường được nhàn nhạt, nhạt nói ra tay còn kéo thoáng một phát có co lại đi lên giữ ấm đem rốn che khuất bất quá bởi như vậy thượng diện t i ể u ép tới rất dấu vết đem chọn hình dáng đều nổi bật đi ra quy mô thật đúng là không nhỏ à diệp phong biết rõ r a mặt của mình không có hoàng oanh oanh dậy như vậy cũng không có tết i nản g liền tranh thủ châm cứu bao đem ra sau đó bắt đầu đem kim c h â m một cây đâm tới hoàng oanh oanh thân thể phiếu trong đâm đệ cựu cây kim c h â m thời điểm diệp phong hay vẫn là trước hấp đầy linh dịch về sau mới đâm vào trái tim tổng tinh phiếu trong Hơn diệp phong mới đầu đầy mồ hôi được đem sở hữu kim châm nộ ngồi ở trên giường hoàng oanh oanh yên lặng được rất tốt hơn mặc vào áo lông sau đó lấy ra khăn tay cẩn thận được cho diệp phong trả lau mồ hôi trên c h á n nhẹ nhàng nói ra diệp phong thật sự là quá cực khổ ngươi không có việc gì cô cô về sau ta mỗi ba ngày sẽ cho ngươi chấm cứu trị liệu một lần chỉ cần không quá kích động có lẽ cũng không sao vấn đề diệp phong nói ra ân hoàng oanh oanh gật gật đầu nói ra ngươi lần này đâm qua về sau ta cảm giác thân thể lại nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều diệp phong cũng không có trong nhà nhiều nốc thời gian cũng không còn sớm hắn đi trước công trường bên trên nhìn một chút long đào giác đã biến thành cực lớn công trường rất nhiều công trình máy móc đang tại bài tập lấy lần này thi công đội ngũ cùng lần trước kiến tạo nhà xưởng chính là một cái bởi vì nhà xưởng kiến tạo đến làm cho diệp phong thỏa mãn cho nên lần này công trình lại lần nữa giao cho cái này kiến trúc công ty cùng thi công đội ngũ người phụ trách nói chuyện với nhau trong chốc lát về sau diệp phong tự lái xe ly khai hắn đi ngang qua lê viên tiểu thời điểm tốc độ xe hơi chút giảm b ấ t một ít xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể chứng kiến trong sông nhiều hơn rất nhiều lục bình nếu là lúc trước cái này lục bình tuyệt đối không có giống như là trong vòng một đêm xuất hiện không cần phải nói những lục bình này dĩ nhiên là là tiểu lục bình cũng hạnh tốt chính mình nhắc nhở nó thoáng một phát nếu không cũng không phải là hiện tại loại này bộ dáng mà là cả mặt sông đều bị lục bình bao trùm tại trên thị trấn dừng lại một thời gian ngắn diệp phong mới hướng phía thị trấn mà đi đã đến thị trấn vùng ngoại thành thời điểm đi ngang qua một tòa cầu lớn diệp phong cố ý ngừng lại cái này đầu sông so lê viên dưới cầu sông tự rộng nhiều hắn sở dĩ dừng lại tự làm u ố n nhìn một chút tiểu lục bình có hay không phát triển đến nơi đây hắn bị lan can hướng dưới sông xem xét cái này xem xét lập tức kinh ngạc bởi vì hai bên thật đúng là trường rất nhiều rất nhiều rất phải biết rằng tại đây khoảng cách tỉnh lân có thể không tiến coi như là thẳng tắp khoảng cách đều có hơn mười dặm đường cái khoảng cách có hai ba mươi dặm rồi về phần dòng sông tựu lại càng không cần phải nói vốn lượn khúc c h ế t cựu khúc thập bắt loan chỉ sợ có vài chục dặm xa hiện tại mới mười giờ sáng nhiều tiểu lục bình vờ ơ i mà đã phát triển đến nơi đ â y tốc độ này nên thật là nhanh a diệp phong trong nội tâm sợ hai thán phục không thôi nam ts canh bốn hoàn tất cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương bốn trăm năm mươi chín chương bốn trăm năm mươi chín y hi tiên vương truyền kỳ thượng thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đến trung tuần tháng mười hai hai n cuối năm trận đầu tuyết so dĩ vãng tới sớm hơn một ít cũng càng mánh liệt một ít còn không phải bình thường tiểu tuyết là tuyết rơi nhiều đại bao tuyết đặc biệt lớn bao tuyết so lẻ tám thâm niên hậu cái kia c h à n g tuyết t hai còn muốn mánh liệt tuyết rơi nhiều rơi xuống hai ngày ba đêm xuất hành rất bất tiện con đường chất đầy tuyết thật dày bầu trời vẫn còn có tuyết rơi không có một khắp vườn g qua thiên địa một mảnh tuyết trắng bởi vì trận này đặc biệt lớn bao tuyết toàn bộ tỉnh giao thông nhận lấy cực lớn ảnh hưởng diệm phong đi tại trên mặt tuyết dẫm ra c á c thanh âm kk tâm mắt đã tới khắp nơi là một mảnh tuyết trắp không khai không không nhan Cho hai hắn thị chỉ Trên đường đều là tuyết động. Căn bản khai không được cho nên hai ngày này, hắn đều không có đi thị trấn, có sắc. được có tuyết đều đều đi là là xe. diệm ù n g đ n liên thoại hệ à thôi. i d ệ phong p đi tới lề u khu cùng địa phương khác không g i ố n g v ớ i tiểu mạn đ ằ n g trên người không có bất kỳ tuyết động dù sao có tuyết động đối với nó hấp thu ánh mặt trời tiến hành sự quang hợp có ảnh hưởng rất lớn cho nên chỉ cần có tuyết rơi bầu trời lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa giống như vậy đặc biệt lớn ba tuyết có thể nói là trăm năm có gặp chẳng lẽ cái này là thánh nữ kia theo như lời thiên thai diệm phong lắc đầu h á n tình nguyện tin tưởng đây là một hồi bình thường tuyết hai tiểu mạn đ ằ n g để cho ta cộng hưởng thoáng một phát tiểu lục bình cảm giác diệp phong đột nhiên đối với tiểu mạn đ ằ n g nói ra tốt diệp phong ca ca. tiểu mạn đ ằ n g vội và nói g n diệp phong muốn cộng hưởng tiểu lục bình tầm mắt cũng không cần trực tiếp cùng tiểu lục bình tiếp xúc có thể thông qua tiểu mạn đ ằ n g tiểu ti tuyến ở giữa ý thức kết nối là được rất nhanh diệp phong nhắm mắt lại cảm giác tầm mắt tựa hồ thoáng cái vô tuyến khuất trường một mảnh dài hẹp dòng sông dày đặc đan vào không chỉ có, có dòng sông còn có dòng suối nhỏ nước c a n mương hồ nước hồ nước chỉ cần cùng dòng sông có giáp giới địa phương cơ h ộ i đều tiến nhập diệp phong cảm giác trong không phải nói là tiểu lục bình địa bàn thật sự là khó có thể tưởng tượng tiểu lục bình hiện tại chiếm cứ phạm vi đến cỡ nào rộng lớn phương biên mấy trăm km vông là hướng tiểu thảo luận xa nhất địa phương đã tới cắt gốc tương ba chợ lớn tương giang lưu vực lúc này mới bao lâu không đến nửa tháng thời gian tiểu lục bình sinh dài đến loại này trình độ khủng bố cung tiểu lục bình so với tiểu mạng đằng tiểu ti tuyến tiểu xa xa so không bởi vì tiểu lục bình phát triển thế thật sự quá kinh khủng diệp phong đều sợ hãi kêu lên một cái cho nên hắn mỗi ngày đều cùng tiểu lục bình tiến hành câu thông trao đổi tăng cường tư tưởng giáo dục truyền thụ các loại chi thức để n g ừ a xuất hiện cái gì nhiễu loạn trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có xuất hiện một vài vấn đề nói thí dụ như có đội thuyền tiến nhập tiểu lục bình trải rộng khu vực bị cái k i a rắc rối khó gỡ lục bình chặn đường xuống dưới những lục bình này lẫn nhau tầm đó đều là có liên hệ nhìn như bình thường lục bình lại vô cùng cứng cỏi đội thuyền bị cuốn lên phía trên căn bản khai bất động cuối cùng vẫn là tiểu lục bình chủ động bung ra còn có tựu là có người nhảy sông tự vận vừa vặn nhảy tới tiểu lục bình sinh trưởng địa phương liền đem người nâng lên do đó cứu được người một mạng đối với cái này d i ệ p phong từng cái dạy tiểu lục bình các loại ứng đối cùng xử lý xử lý nói tóm lại coi như không tệ không có xuất hiện cái gì nhiễu loại lớn ngược lại còn cứu đi một tí người còn có tiểu là tiểu lục bình sự quang hợp về sau phóng xuất ra linh khí có một nửa cùng hơi nước kết hợp biến thành trạng thái khí linh khí có một nửa s ắ p nhập vào trong nước sông loại này dung hợp không phải cùng tiểu ti tuyến như vậy tạo thành tụ hợp linh dịch mà là triệt để hỏa tàn tại trong nước sông đối với cái này diệm phong rất là bất đắc dĩ cái này ý nghĩa hắn không thể theo tiểu lục bình trên người được cái gì c h ố tốt bất quá d i ệ p phong cũng chỉ là hơi chút tiếp nối mà thôi dù sao hắn hiện tại gieo trồng lính trùng cùng ý nghĩ trước kia không giống với lúc trước chủ yếu là vì cứu vớt địa cầu thế giới miễn cho bị hủy bởi thiên thai địa khó trong trở lại trong phòng d i ệ p phong lấy ra một khối ghi chép ngọc điệp nhìn lại cái này khối ghi chép ngọc điệp nội dung rất có ý tứ là một cái nhân vở ơ tờ truyện ký giảng thuật chính là cái nào đó dị giới một gọi là tha nôi tiên vương đại năng như thế nào theo một cái hèn mọn tiểu nhân vật bậc khởi từng bước một đi đến đình phong sáng tạo ra tạo ra huy hoàng tha nôi tiên hướng chủ đạo cái nào đó dị giới một cái kỷ nguyên truy người này vật truyền kỳ rất kỳ quái tuy nhiên chỉ dùng để phù cơ văn văn tự hình thức lại thoạt nhìn có thể tạo thành một loại kỳ quái nhớ lại hình ảnh thật giống như bản thân ý thức dung nhập đã đến truyền hương kỳ ở bên trong cùng cái tiếc trong truyền thuyết tha n ô i tiên vương đi qua cái kia đoạn dài rằng giặc mà huy hoàng đi qua chân thật mà sinh động tuy nhiên lợi dụng ghi chép ngọc điệp nhìn xem nhân vật truyện ký thời gian tốc độ chạy thật nhanh nhưng là diệp phong cũng nhìn vài ngày rồi cũng mới nhìn rất bé một bộ phận đoán chừng liền một phần trăm cũng chưa tới đương nhiên cái này ghi chép ngọc điệp bên trong thời gian đã qua mấy ngàn năm lâu loại này chân thật câu chuyện xem khởi rất có hương vị. Sinh động. có bi có tin mừng từ khi nhìn người này vật chuyện ký về sau diệp phong t i ệ u không có đi xem qua những thứ khác lạc tiểu thuyết thật lâu sau diệp phong mở to mắt đôi mắt của hắn trong tựa hồ nhiều hơn một vòng tàn thương một vòng bi thương đó là đi theo than ôi tiên vương chỉ nhớ đã trải qua vô số sự tình cái loại n ẩ y từng ly từng tí rõ ràng vô cùng giống như chính mình tự mình trải qua bình thường cái này đối với diệp phong thu hoạch thật sự quá lớn hắn thấy được cái kia than ôi tiên vương là xử lý như thế nào sự tình như thế nào sát phạt quyết đoán tu luyện như thế nào như thế nào hết tinh trầm g i t như thế nào bị người thiết kế như thế nào hiểm tử nhưng vẫn còn sống như thế nào lâm vào tuyệt vọng điên cuồng trong rất nhiều ha h a tốt như vậy câu chuyện nếu như dùng tiểu thuyết hình thức viết ra khẳng định nhìn rất đẹp d i ệ p phong sờ lên cái cảm hắn kỳ thật đã sớm có loại ý nghĩ này chỉ có điều trước trước vừa ý nghĩa bất quá hắn vừa mới xem qua một đoạn rất là bi thảm mà thê lương kinh nghiệm than ôi tiên vương nhân sinh lâm vào đ á y cốc một mảnh ưu ám tuy nhiên hắn biết rõ than ôi tiên vương nhất định sẽ lần nữa có khởi cái loại này phát ra từ nội tâm tuyệt vọng cùng bi thương lại để cho diệm phong trong thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận được hết rồi hắn cuối cùng không phải than ôi tiên vương chỉ là một cái ở ngoài đứng xem một quả địa cầu thế giới người bình thường mà thôi nghĩ muốn thừa nhận áp lực như vậy thật sự rất khó khăn rất khó khăn cho nên hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại nhìn nói như vậy đợi đến lúc bóng mở tiêu trừ về sau lại nhìn mới có thể thừa nhận được ở bất quá làm như thế nào ghi đây này là trải qua một ít gia công t á t giả mất m một ít phiền muộn kinh nghiệm diệp p h o n g trong nội tâm đang suy tư do dự mà dù sao có chút kinh nghiệm thật sự quá bị đẻ nén than ô i tiên vương chịu được qua hơn nữa không phải một lần nếu như dùng tại lạc trong tiểu thuyết cơ hồ là tất nhiên bị vùi g ờ ở ập t giữa trợ bất quá y hi tiên vương đích kinh lịch ở bên trong cũng có được l ầ diệp phong rất nhanh cựu làm ra quyết định hắn tuyệt đối sẽ không cắt giảm mất bất luận cái gì tình tiết mà là dựa theo hắn đoán qua kinh nghiệm viết ra bất quá diệp phong không thèm để ý hắn có rất nhiều thời gian cờ ép cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong c n tiếp vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t chương bốn trăm sáu mươi chương bốn trăm sáu mươi y hi tiên vương truyền kỳ sau diệp phong trong mắt hiện lên một vòng tinh mang đem ghi chép quang bản thu vào đem than ôi tiên vương truyền kỳ mở đầu trong đầu sửa sang lại thoáng một phát b à i đù sẽ hợp đổi mới nhanh nhất nhất ổn định bởi vì diệp phong đã đã thành lập nên phủ cơ văn nguyên vẹn chữ kho hơn nữa phủ cơ văn bản thân thì có văn tự phiên dịch thần kỳ năng lực cho nên hắn lợi dụng cái này phủ cơ văn tự kho đem than ôi tiên vương truyền kỳ nội dung rất dễ dàng t i ệ u chuyển đổi thành chữ hán hơn nữa chuyển đổi thành chữ hán câu nói đơn giản lưu loát rất chắng ra rồi lại không lộ vẻ nông cạn biểu đạt được phi thường hoàn mỹ ít nhất diệp phong cảm giác mình là không có như vậy văn học rèn luyện hàng ngày nếu như đổi thành diệp phong chính mình phiên dịch có thể sẽ phiên dịch được rất rong dài dùng p h ụ cơ văn tự kho tiến hành phiên dịch lại phi thường ngắn gọn đối với cái này diệp phong phi thường hài lòng nói như vậy có thể cho viết ra tiểu thuyết có thể xem tính càng mạnh hơn nữa tuy nhiên không cách nào đạt tới ghi chép ngọc điệp trong cái loại này giống như trí nhớ ảnh như một loại hiệu quả lại cũng có thể lại để cho tiểu thuyết hình ảnh cảm giác càng mạnh hơn nữa do đó gia tăng độc giả thay vào cảm giác tiểu thuyết cần có nhất chính là thay vào cảm giác đây là diệp phong đang nhìn lạc trong tiểu thuyết lớn nhất cảm thụ nếu như có thể dẫn vào đi vào như vậy thoạt nhìn t i ể u hăng hái v à n g không mà nói t i ể u sẽ cảm thấy không thú vị diệp phong theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái l a p t ậ p tới t r ê n vào địa b ả n mở điện khởi động máy sau đó kết nối vào con chuột cùng một cái máy móc bàn phím chuẩn bị cho tốt về sau diệp phong trước thử thử máy móc bàn phím xúc cảm cảm giác rất không tồi lại nói tiếp hắn trước kia đọc thời điểm sáng tác văn là thống khổ nhất một quyển sách tám trăm chữ tác dụng có thể cho thương thế của hắn thấu đầu óc hắn cảm giác mình là không có sáng tác thiên phú bất quá hàn đ ố i với ghi tiểu thuyết tác giả hay vẫn là rất bội phục như vậy không thể tưởng tượng tình tiết nên muốn cỡ nào phong phú sức tưởng tượng mới có thể viết ra a tác giả đầu vóc là như thế nào lớn lên nói ngắn lại d i ệ p phong rất chờ mong chính mình một ngày kia vờ ơ y mà cũng có thể ghi tiểu thuyết tuy nói cái này tiểu thuyết là có sẵn thậm chí còn là trực tiếp dùng phù cơ văn tự kho phiên dịch đi ra bất quá ít nhất cái này tiểu thuyết là xuất từ hắn trí thủ đ ù n g đ ù n g d i ệ p phong mười ngón tạ i máy móc trên bàn phím bắt đầu nhảy bắt đầu chuyển động cái này bàn phím là anh đảo bỏ ra mấy ngàn khối tiền gõ lên cảm giác tựu là không giống mới ngay từ đầu diệp phong tốc độ chỉ có thể coi là bình thường bất quá một lúc sau tốc độ của hắn cũng sắp rồi bởi vì biện pháp của hắn cũng rất đặc biệt tự là lợi dụng tinh thần ý thức đem thân thể chi phối cùng phù cơ văn tự kho phiên dịch đồng bộ cân đối bởi như vậy khiến cho được thân thể tốc độ phản ứng sâu sắc tăng lên gõ chữ tốc độ vô cùng khủng bố đến cuối cùng diệp phong mười ngón ngón tay tạo thành ảo ảnh tại trên bàn phím rất nhanh di động gõ bàn phím thanh âm hợp thành một mảnh không có bất kỳ gián đoạn đợi đến lúc một cái tình tiết ghi song sau diệp phong thở dài ra một hơi theo cái loại này trong trạng thái thoát ly đi ra diệp phong xem xét số lượng từ ni sợ hai kêu lên một cái vờ ơ y mà ba vạn hơn năm chữ mà thời gian mới đi qua không đến năm một không phút chật chật không tệ không tệ vận tốc tiếp cận bốn vạn chữ d i ệ p phong rất là thỏa mãn bất quá nghĩ đến mình mới đã viết cái thứ nhất tình tiết hắn vẫn còn có chút im lặng hơn nữa cái này cái thứ nhất tình tiết nhân vật chính còn không có chính thức tiếp xúc đến tu luyện thậm chí liền tu luyện cơ hội cùng tư cách đều không có được phải đi tranh thủ mới được bất quá cái này ba vạn tám chữ tình tiết trong lại thể hiện ra cực kỳ phức tạp rắc rối nhân vật quan hệ vì có được tu luyện cơ hội nghĩ tới đây diệm phong vội vàng lợi dụng vô hồ tuyến tạp tiến nhập đương nhiên hắn không có đăng ký những thứ khác tài khoản trực tiếp dùng cái kia nhàn nhã vườn trái cây chủ xin một cái tác giả số về phần tên hắn liền trực tiếp lấy y hi tiên vương truyện kỳ rất bình thường rất tục danh tự nếu như là những cái k i a chức nghiệp tác giả chắc chắn sẽ không như vậy l ấ y bởi vì này tên quá không ngờ rồi chỉ sợ căn bản không sẽ có bao nhiêu độc giả sẽ đi gặp bất quá diệp phong không sao cả hắn chẳng qua là muốn cho người biết có một cái tên là than ôi thiên vương đại năng tự mình kinh nghiệm diệp phong tất cả được đem mã đi ra ba vạn tám ngàn lời truyền đi lên bất quá hắn phát hiện một chương không thể vượt qua một vạn hai cho nên hắn mở ra chia làm ba chương đợi chương và tiết truyền song sau còn cần đứng biên tập xét duyệt mới được đoán chừng muốn một thời gian ngắn cho nên diệp phong tựu chẳng muốn quan tâm rồi đóng laptop về sau liền trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. hắn ý định về sau mỗi ngày t i u chịu một giờ thời gian viết chữ dù s a o một ngày bốn vật chữ cũng không tính thiếu diệp phong lấy ra điện thoại xem trong chốc lát tin tức h i ể u đ ư ợ c thoáng một phát hiện tại tuyết hai tình huống kinh tế tổn thất rất lớn hai họa rất nghiêm trọng ảnh hưởng giao thông không nói cũng không có thiếu phòng ốc sụp đổ chủ yếu là những t i ể u cũ kia phòng ở bởi vì tuyết động quá dày rồi cho nên đem nóc nhà áp sập đang nghĩ ngợi đột nhiên điện thoại văng lên hắn lấy ra xem là thôn trưởng tống hải đức đánh tới này tống thúc diệp phong nhấn xuống tiếp nghe khóa phong tử n g ư ơ i bây giờ có lẽ bể bụi nhiều n về ca r tống hải đức tại trong điện thoại nói một đại đoạn d i ệ p phong là nghe rõ đoán chừng là hy vọng mình có thể ra thêm chút sức trợ giúp thoáng một phát những khó khăn kia thôn dân loại tình huống này tại ở nông thôn rất thông thường diệp phong còn nhớ rõ thôn bên trên có mấy cái kẻ có tiền đến ra nghe nói tại lễ mừng năm mới thời điểm đều chuyên môn xuất ra một khoản tiền đưa cho đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ nhóm hơn nữa tại thôn bên trên sửa đường sửa cầu phương diện đều ra một số tiền lớn đối với bọn hắn loại hành vi này diệp phong thật là đồng ý cũng rất thưởng thức có tiền đến rồi hồi báo quế quán cứu trợ hàng xóm láng giềng là phi thường nên phải đấy cũng là phải tống thúc như vậy đi ngươi sửa sang lại thoáng một phát danh sách tập hợp thoáng một phát tình huống cụ thể diệp phong nghĩ, nghĩ nói ra hắn cũng không định trực tiếp thu tiền cho thôn bên trên ngược lại không là không tin thôn bên trên mà là các loại nhân tố ảnh hưởng quá lớn không cách nào cam đoàn tiền trăm phần trăm đến nạn dân trong tay đây cũng là thôn bên trên kẻ có tiền đều sẽ đích thân đưa tiền nguyên nhân đương nhiên còn có một nguyên nhân tự mình đưa đi lên cửa có thể thắng được rất tốt thanh danh tuy nhiên diệp phong đối với cái này cũng không thèm để ý bất quá hắn cảm thấy tự mình hiểu do thoáng một phát tình huống rất tốt cũng có thể rất tốt trợ giúp gặp thai họa thôn dân cái này không có vấn đề lúc triệu ta tựu lại để cho người tiến đưa tới tống hải đức nói ra đúng rồi còn có một việc ngươi lần trước nói về thôn xử lý nhà trẻ sự t ì n h đã không sai biệt lắm có thư từ rồi có lẽ không có vấn đề gì phong tử a nếu như thôn xử lý nhà trẻ đúng như như ngươi nói vậy xử lý chúng ta toàn bộ thôn thậm chí quanh thân đều chịu lợi ích đây chính là trăm ngàn năm chuyện tốt ta tất cả mọi người muốn đối với ngươi vô cùng cảm kích tống thúc ta cũng là trong thôn một phân tử trở thành thôn hết một phần chính mình lực cũng là nên phải đấy d i ệ p phong cười nói về thôn xử lý nhà trẻ sự t ì n h là hắn trước trận nói ra hiện tại tỉnh lân cùng lê viên lương thôn chỉ có một nhà trẻ hơn nữa cái này nhà trẻ còn ở vào nửa vận hành trạng thái chỉ có một lớp toàn bộ lớp học chỉ có mười cái tiểu h ả i tử lao sư chỉ có một điều kiện rất kém cỏi cho nên l ư ỡ n g thôn trẻ nhỏ bình thường là đến trên thị trấn đi đọc khoảng cách xa nhất định phải xe trường học đưa đón bất quá trên thị trấn học phí cũng không rẻ dựa theo diệp phong nghi cách muốn kiến nhà trẻ vậy thì muốn kiến thành tốt nhất có được tốt nhất dạy học hoàn cảnh thầy giáo lực lượng tối ưu càng chơi trò chơi thiết bị các loại hắn sở dĩ loại suy nghĩ này chủ yếu là về sau chính mình cùng hứa tình kết hôn hai tử tốt nhất là tại thôn bên trên lớn lên tại thôn bên trên đọc nhà trẻ về phần nói tiễn đưa hải tử đến trên thị trấn trong huyện nhà trẻ diệp phong còn không quá yên tâm dù sao hiện tại bên trên thường xuyên truyền ra về nhà trẻ không tin tức tốt cho nên diệp phong quyết định chính mình kiến một chỗ đỉnh cấp nhà trẻ hắn cũng không phải không có tiền hơn nữa như vậy đối với toàn bộ thôn cũng có chỗ tốt về sau hải tử t i ể u không cần đại thật xa lấy được trong trấn bên trên nhà trẻ Trưng Trưng trên Tống thoáng một phát nhà trẻ sự tình, cút nhạc bên Phong cùng nói chuyện nhà này mới cúp điện giới dị Diệp Hải mới âm Đức lúc sự、tình. nhắc nhở hắn lập tức thông qua một chiếc điện thoại này chủ tịch ta là hầu trắc việt điện thoại vừa mới t r u y ề n được hầu trắc việt thanh âm t i ể u chuyển ra lão hậu hai ngày này tuyết thai ta nhìn tin tức gặp thai họa rất nghiêm trọng ta xem công ty có thể cho nạn dân nhiều quên điều khoản diệp phong nói ra chủ tịch việc này ta cũng đang muốn để vừa rồi trong huyện phát tới thư mời muốn tổ chức một cái từ thiện tiệc tối trở thành tuyết thai gom góp từ thiện hầu trắc việt nói ra phương diện này ngươi có kinh nghiệm việc này ngươi xem rồi xử lý a diệp phong nói ra nên quên bao nhiêu làm như thế nào quên đều là có học vấn ở bên trong hầu chắc việt với tư cách chức nghiệp người quản lý phương diện này khẳng định rất lành nghề phải diệp phong lần nữa lúc ra cửa tuyết rơi nhiều rốt cục giảm bớt biến thành rất thưa thất tiểu tuyết dẫn phải dày đặc tuyết động diệp phong đi ra vườn trái cây về phần cái kia chiếc đại chúng huy đằng ô tô đã sớm bị tuyết rơi nhiều t r ồ n kỹ về đến nhà cùng ngoài phòng gió lạnh siêu siêu so với bên trong nhưng lại ôn hòa như xuân hai b à n nướng d â u ria đang tại cao hứng đụng nướng ăn hồ thanh âm liên tiếp lớn như vậy tuyết thời tiết xác thực thích hợp đánh bài cho hết thời gian diệp phong chứng kiến hoàng oanh đã ở một cái bản bên trên đánh bài nàng tư thế ngồi rất có đặc điểm làm cho người cảnh đẹp y vui một tay cầm lấy bài một tay bên cạnh dập đầu hẳn dưa nàng bây giờ cùng diệp phong lần thứ nhất chứng kiến thời điểm đó là có khác nhau rất lớn cái này là nhân sinh thái độ không giống với tới gia gia ngài lão đều lớn như vậy tuổi rồi tuyết rơi thiên võng làm sao đi ra đánh bài a diệp phong chứng kiến một cái bàn bên trên một cái hơn tám mươi tuổi tóc trắng lao đầu đang mang theo yên trên tay cầm lấy bài đánh cho hăng say lập tức ân cần, cần thăm hỏi nói đây là thôn bên trên một cái lão giả thực tế niên kỷ chín mươi hai vai lứa con cháu đều rất không tuổi cho nên ăn mặc không lo bất quá tự l ạ ưa thích đánh bài đại mô đông rơi xuống tuyết rơi、nhiều. vợ ơ y mà đều đã tìm tới cửa ngươi nói lao nhân ra ông ta cái này ham mê nên n có bao nhiêu a diệp phong thế nhưng mà nghe nói từ năm trước bắt đầu tớ i ra ra thân thể t i ể u không lớn bằng lúc trước rồi nhưng bây giờ xem bộ dạng như vậy lại khôi phục bình thường phong tử a ta nếu không đi ra đánh bài còn có thể làm gì tớ i ra ra cười nói mấy tháng này thân thể của ta tốt lên rất nhiều dù sao ta là chuẩn bị đánh bài đánh tới đi không đặng mới thôi nếu không thể đánh bài còn không bằng để cho ta trực tiếp nằm chết dí trong quan tài tính toán hắn hút một hơi thuốc sau đó chứng kiến đối phương ra bài lập tức lớn tiếng nói p h á hổ tổng cộng hai mươi mốt hộ có lẽ đợi a người nói hắn khí thế kia nhìn về phía trên như hơn chín mươi tuổi người sao bất quá d i ệ p phong cũng biết tới r a ra thân thể đột nhiên chuyển tốt có lẽ cùng tiểu mạn g đằng phóng xuất ra linh khí có lớn lao quan hệ hắn gần đây một hai tháng cũng khắp nơi đi đi lại lại tìm hiểu thoáng một phát t r u n g quanh thôn dân tình huống nghe nói những thể kia n h ư ợ c nhiều bệnh người trong lúc đó bệnh tình chuyển biến tốt đẹp d i ệ p phong đong á chừng một lúc sau vườn trái cây quanh thân đem sẽ biến thành một cái trường thọ thôn đương nhiên bởi vì những thứ khác linh trùng gieo trồng như tiểu lục bình sinh trưởng chung quanh cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhanh đến buổi trưa ván bài tán mẹ nấu cơm đồ ăn diệp phong t ắ c thì cho hoàng oanh anh tiến hành châm cứu trị liệu cô cô người có phát hiện hay không trên người của ngươi thịt như nhiều hơn diệp phong đem kim châm nổ về sau nhìn xem hoàng oanh anh mặc xong quần áo đột nhiên nói ra ta đương nhiên biết rõ cho nên rất thống khổ a hoàng oanh anh có chút buồn d ầ u nói ai bảo nhà của ngươi đồ ăn ăn ngon như vậy ăn một lần tiểu rừng không được tới cùng trước kia cốt cảm giác so với hiện tại hoàng oanh anh t i u lộ r a nhục cả mười phần đầy đặn rất nhiều bất quá thoạt nhìn càng có nở nang hương vị ta cảm thấy được như vậy rất tốt diệp phong nói ra nếu lại béo làm sao bây giờ hoàng a n h anh nói ra lại béo cũng không sợ tiểu a dùng châm lục bình sinh trưởng cũng dần dần chậm lại bất quá lục bình phân bố phạm vi trải rộng lâu thành phố tám huyện còn có cắt gốc tương ba chợ lớn khu vực sở hữu đường sông thủy vực có thể nói như vậy có sông địa phương thì có tiểu lục bình tồn tại tự nhiên mà nói lợi dụng tiểu lục bình rộng lớn tầm mắt diệp phong coi như là không ra khỏi cửa cũng có thể biết ra giới ngàn vạn sự tình mấy ngày nay diệp phong mỗi ngày hoa một giờ viết chữ ghi xong sau hắn tựu i truyền đi lên xét duyệt là thông qua rồi bất quá có thể là tên sách quá cặp bã cho nên điểm kích tâm sự cất chứa tâm sự đề cử tâm sự bất quá diệp phong cũng không thèm để ý mùi rượu không sợ n g õ nhỏ sâu một ngày nào đó quyển sách này nhất định sẽ đại phong s á n giỏi g bởi vì y i tiên vương đích chuyện kỳ tạm thời không dám nhìn cho nên diệp phong lại nhìn những thứ khác ghi chép v bàn khoan hay nói diệp phong thấy được một cái ngọc điệp trong ghi chép một loại thanh nhạc cùng trên địa cầu âm nhạc có rất lớn bất đồng loại này thanh nhạc có một cái thật lớn đặc điểm tự lạc ó thể xâm nhập linh hồn lại để cho người đắm chìm đi vào không cách nào tự kiểm chế ít nhất diệp phong nghe một lần sẽ lâm vào đi vào trên địa cầu âm nhạc có lẽ tại giác quan bên trên lại để cho người cảm giác rất khá nghe rất rung động lại cảm thấy không đạt được loại trình độ này đừng nhìn diệp phong trước kia tính cách hướng nội kỳ thật hắn âm nhạc thiên phú cũng không t h lắm tùy tiện một ca khúc nghe cái một hai lần là có thể chuẩn xác được hát đi ra chỉ có điều hắn thường xuyên làm ộ t mình ca hát nếu như là đến cái gì đại chúng hoặc là tại cờ tờ vợ ở bên trong đối mặt những người khác ca hát thời điểm hắn sẽ đại mất tiêu chuẩn cái này có thể là một loại chướng ngại tâm lý a lúc trước diệp phong tại trong đại học sở dĩ có thể cùng tiếu linh nhi nói yêu thương cựu l à có một lần diệp phong một mình một người ca hát thời điểm bị tiếu linh nhi đã nghe được mà tiếu linh nhi vừa v ẫ n rất ưa thích âm nhạc vợ ơ y mà đối với hắn sinh ra hảo cảm cùng hứng thú dần ra diệp phong vợ ơ y mà thật sự cùng nàng nói đến bằng hữu diệp phong nuốt ngọc điệp lông mày cao lại hắn chính đang tự hỏi vừa rồi nghe dị giới âm nhạc cái này dị giới âm nhạc rất kỳ quái chủ thể làn điệu gia nhiệm điệu cùng trên địa cầu không có quá lớn khác biệt chỉ có điều có lẽ nhiều hơn hai cấp thang âm tự la cái này nhiều ra hai cái thang âm sinh ra cực lớn sai biệt tính bởi vì hắn phát hiện cái này hai cái thang âm vở ơ y mà không thể trực tiếp dùng thanh âm biểu đạt đi ra còn liên quan đến, đến tinh thần ý thức cùng pháp lực hoặc là nói phải thông qua tinh thần ý thức điều tiết khống chế pháp lực sinh ra thang âm chấn động mới có thể tạo thành hiệu quả chỉ dựa vào người dây thanh là không phát ra được tự la cái này hai cái thang âm tồn tại khiến cho dị giới âm nhạc sinh ra một loại bay vọt về chất trên địa cầu rung động nhân tâm ca khúc cũng không phải là không có nhưng là xa xa không có cái này dị giới ca khúc thần k ỳ như vậy bởi vì này dị giới âm nhạc tuyệt đối có thể đạt tới tẩy não đáng sợ trình độ d i ệ p phong hoài nghi nếu quả thật chính hát ra loại này dị giới ca khúc coi như là kẻ điếc cũng có thể lắng nghe đến bởi vì này ca khúc đã liên quan đến đã đến tinh thần mặt năm Đỡ đề điều đi điệp ép, phiếu tiếp. Diệp Phong cầu cầu cử. Chưa còn nhạc ngọc chí sau qua vẽ tháng, Trưng Trưng trải thời tra đi một tí ngọc điệp, thậm xong ngày nữa gian, ng giới dị âm mấy cái kia chính là tại dị giới các loại pháp thuật thần thông hệ thống ở bên trong có quan hệ với nói chú loại c h i thức vờ ơ ý mà cùng dị giới âm nhạc có chỗ tương thông nói chú một loại cũng liên quan đến đã đến sau hai cái thang âm không nắm giữ cái này hai cái thang âm như vậy t i ể u không cách nào sử dụng nói chú đối với cái này d i ệ p phong trong nội tâm mừng thầm bởi vì hắn coi như là không có chính thức dị giới âm nhạc c h i thức cũng có cơ hội nắm giữ sau hai cái thang âm dù sao phía trước thất cấp thang âm cùng trên địa cầu vẫn có rất lớn chỗ tương tự chính yếu nhất hay vẫn là đằng sau hai cái thang âm vừa mới tại một cái ngọc điệp ở bên trong diệp phong đã tìm được về nói chú tu hành c h i pháp trong đó có cái này hai cái thang âm giải thích c ặ n kẽ đây cũng là nói chú một cái trọng yếu nhất mấu chốt chủ c ủ a chỗ diệp phong ho khử cúng họng bắt đầu tiến hành phát â m đây cũng không phải là thuần túy dây thanh phát â m còn liên quan đến đã đến tinh thần ý thức điều động ám kinh vận dụng vận dụng ám kinh cũng là có tương tự chính là hiệu quả chỉ có điều không có cái loại đầy xuyên thấu tính lực d u n g động kèm theo diệp phong miệng động tác tuy nhiên hắn không có lên tiếng âm đến nhưng là một cô kỷ quái vô hình chấn động theo trong cổ họng phát ra tới cái này chấn động không cách nào dùng lỗ thai ngay được lại có thể bị người tinh thần bắt đến luyện trong chốc lát về sau diệp phong cảm giác được rất vất vả chủ nếu là không có nắm giữ k ỹ xảo hơn nữa t i ế t hậu nữa hắn uống một ly tỉnh lần trà xanh cũng cảm giác thoải mái chưa một ít sau đó tiếp tục rèn luyện như thế nhiều lần càng ngày càng thuần thục cuối cùng diệp phong cảm giác cuốn họng đều áp hắn biết rõ đây là cường độ cao huấn luyện đối với cuốn họng đã tạo thành tổn hại thích hợp mà dừng cho nên hắn sẽ không có tiếp tục rèn luyện mà làm mở ra laptop bắt đầu viết chữ vừa đã viết nửa giờ phóng ở bên cạnh điện thoại văng lên theo viết chữ trong thế giới thoát ly đi ra diệp phong nhìn một chút số lượng từ hơn hai vạn chữ tốc độ so trước kia lại có chỗ tăng lên đến bây giờ mới thôi y tiên vương truyện kỳ đã đã viết hơn hai mươi vạn chữ hơn nữa tất cả đều bị hắn tất cả truyền đi lên thở dài một hơi diệp phong đưa điện thoại di động cầm lên nhìn một chút thượng diện danh tự có chút ngoài ý muốn dĩ nhiên là phan lâm điện thoại cùng phan lâm liên hệ hay vẫn là lần trước mua sắm ct cơ lúc sau hiện tại đã qua hơn mấy tháng này bạn học cũ không có q u ấ y dày người đi phan lâm cười sang sảng âm thanh truyền tới nghe cơn tức này còn tưởng rằng hai người quan hệ đặc biệt thiết cái c h ủ loại kia chính là dỗi phan lâm hôm nay như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta diệp phong cười nói đương nhiên là có chuyện rồi vài năm tết nguyên đán lớp học tổ chức tụ hội cho nên ta tới thông chi ngươi thoáng một phát ngươi có thể nhất định phải tham gia tốt nhất là mang lên vợ con phan lâm nói đều không có kết hôn lấy ra hải tử diệp phong cười nói vậy ngươi tận lực sớm chút tạo a dù sao còn một tháng nữa thời gian tới kịp phan lâm cười hát hát nói đúng rồi lần này tụ hội như thế nào tuyển tại tết nguyên đán diệp phong hỏi dù sao tết nguyên đán cũng chỉ có ba ngày nghi đương nhiên là có nguyên nhân bởi vì bản thân ta tết nguyên đán kết hôn mượn cơ hội này lại để cho bạn học cũ nhóm tụ tụ lại không phải không còn gì tốt hơn l ứ ư phan lâm kinh ngạc nói ba mẹ nó n g u y ê n lai、like、ngươi là nhớ thương lấy của ta tiền lì xì a d i ệ p phong nhạt đạo đúng rồi ngươi lần trước không phải nói không có bạn gái ư như thế nào nhanh như vậy phan lâm đã trầm mặc thoáng một phát sau đó nói bạn học cũ lời nói thật nói với ngươi nói cho ngươi hay ta kết hôn đối tượng tự là trần dĩnh d i ệ p phong bó tay rồi ngươi lần trước không phải nói ngựa tốt không ăn đã xong trên đời mỹ nữ còn nhiều mà làm gì đơn phương yêu mến một chi hoa đây này đương nhiên lời này nhất định là sẽ không nói ra diệm phong cười nói vậy chúc mừng ngươi à rốt cục đạt được ước muốn đừng nói nữa ta là chúng chiêu rồi hiện tại khổ lắm phan lâm nói ra chúng chiêu chẳng lẽ là trần d ĩ n h chủ động đưa tới cửa đến sau đó phan lâm rơi vào bẫy dập bất quá có thể đến kết hôn tình trạng có thể thấy được cái này bẫy dập sâu à. phan lâm n g ư ơ i t i ể u vui cười a nói một chút địa chỉ d i ệ p phong cười nói t ố t n g ư ơ i nhớ thoáng một p h á ta phan lâm vội vàng nói một cái địa chỉ phan lâm bản thân t i ể u là x a thị người cho nên kết hôn địa điểm cũng ngay tại x a thị cúc điện thoại về sau diệm phong lắc đầu nếu như không phải phan lâm chủ động gọi điện thoại đến hắn coi như là đã biết cũng chẳng muốn đi thăm ra dù sao hai người quan hệ quá bình thường hắn sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ tiếp tục viết chữ có thể là hôm nay không thích hợp viết chữ d i ệ p phong vừa gó không đến mười phút điện thoại lại vang lên lại là một cái lại để cho hắn thật bất ngờ điện thoại d i ệ p phong nhớ mày cú điện thoại này không tốt tiếp a lắc đầu d i ệ p phong hay vẫn là nhấn xuống tiếp nghe khóa diệp tiên sinh ta là hoàng phù sinh một cái hùng hồn mà kiên cường thanh â m theo trong điện thoại di động chuyển tới hoàng cục trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì diệm phong nói ra có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn xin nhờ ngươi hỗ trợ hoàng phù sinh nói ra diệp phong biết rõ hoàng cục t r ư ở n g gọi điện thoại nhất định sẽ là loại tình huống này người nói xem xem diệp phong thoáng trầm tư t i ể u nói ra ký môn lão gia tử bản thân bị trọng thương tánh h mạng thở hơi cuối cùng hoàng phù sinh trầm giọng nói ra ngươi nói cái gì diệp phong hơi s ư ơ n g sở ký môn lão gia tử tạ quốc bang như thế nào hội bản thân bị trọng thương đây này lần trước còn không phải hảo hảo hơn nữa lấy k ỳ môn lão gia tử thực lực trừ phi mấy cái hóa k ì n h võ giả liên thủ trong thiên hạ có người có thể đuổi bị thương hắn nữ không lâu hồng môn k ẩ n cầu sẽ ở vùng biện quốc tế một chiếc du thuyền dơ lên đi ký môn lão gia tử cùng gây nên công đường tư độ vương g tại du thuyền bên trên bị tập kích nếu như không phải chúng ta ám binh hệ thống liều chết cứu giúp kỳ môn lão gia t ử đoán chừng cũng không về được thậm chí chúng ta ám binh hệ thống vì thế tổn thất một vị cục trưởng hoàng phù sinh nói ra đối với ám binh hệ thống mà nói một cái cục trưởng cấp cao thủ là cực kỳ trọng yếu chết một người tiểu ít đi một cái bất quá một cái h o a k ì n h võ g i ả thật sự quá trọng yếu coi như là tổn thất một cái cục trưởng cũng muốn cứu trở về tới lấy kỳ môn lão gia từ thực lực muốn tập kích thành công có lẽ không dễ dàng như vậy a diệm phong hiếu kỳ vô cùng coi như là tại du thuyền bên trên bất quá kỳ môn khẳng định chuẩn bị kỹ càng húng chi còn có á m binh hệ thống âm thầm nhập trợ theo ta hiện tại lấy được tình báo đến xem kỳ môn lão gia t ử ở trên du thuyền thời điểm cũng đã thân chúng kỳ độc hoàng phù sinh nói ra hoàng cục trưởng ngươi muốn cho ta làm cái gì diệp phong biết rõ hoàng phù sinh chỗ xử lý sự t ì n h rất có thể cùng kỳ môn lão gia t ử có quan hệ diệp tiên sinh ta biết do ý thuật của ngươi rất cao minh hiện tại kỳ môn lão gia t ử đến bây giờ đều không có vượt qua kỳ nguy hiểm kịch độc không cách nào loại trừ từ lâu rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ hoàng phù sinh nói ra diệp phong hiểu rõ lấy hoàng phù sinh nắm giữ thực lực phải biết rằng diệp phong tinh thông ý thuật không có gì khó khăn dù sao hắn tại thanh đảo bên trên vốn là cứu được một cái chảy máu não người bệnh sau đó lại đem hoàng oanh oanh, oanh theo kề cận cái chết cứu được trở lại bước này ý thuật có thể nói thần kỳ hoàng cục trưởng có thể hay không cứu người ta có thể không có nắm chắc chỉ có thể thử một lần diệp phong cũng không có đánh cược cái này ta biết rõ diệp tiên sinh xin nhờ ngươi hoàng phù sinh nói ra một vị hóa k ì n h võ giả quá chất quý đây chính là một quốc gia một cái dân tộc tài phú một khi v ẫ lạc tổn thất tự lại vỡ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp chương bốn trăm sáu mươi ba chương bốn trăm sáu mươi ba c h ữ độc nhân phẩm c a m đoan vạn chữ đ ạ i trường đừng nhìn chỉ là một trường tương đương với bình thường canh năm a bởi vì sự tỉnh khẩn cấp diệp phong cho trong nhà gọi điện thoại nói là muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn bởi vì không biết muốn đi bao lâu cho nên hắn cũng không nói gì xác thực thời gian mặt khác cho bạch liên cùng hứa tỉnh còn có công ty bên kia cũng đều gọi điện thoại hết thẻ an bài thỏa đáng về sau hắn lúc này mới lái xe đã đi ra vườn trái cây hướng phía x a thị mở đi ra hoàng phù sinh sẽ an bài chuyên cơ tới tiếp hắn bất quá diệp phong chức cho miêu nhân phong gọi điện thoại đi qua Muốn huống, lâu huống. Tuy này cảng tình thiên tình năng nên trong tình nói biết bảo báo biết việc lực, lấy kỹ đó diệp Phong tiên n tưởng Hoàng Sinh, muốn thoáng bất một một phát. t Phụ hay hiểu do là Diệp số việc i quá, có sinh ta là mạc cố văn một cái hơi có vẻ cung kính tuổi trẻ thanh âm theo trong điện thoại di động chuyển tới không ai ca lại để cho miêu l á o tiếp cái điện thoại ta có chuyện tìm hắn diệp phong nói ra tốt diệp tiên sinh ngài chờ một chút mạc cố văn nói ra cũng không lâu lắm trong điện thoại di động t i ệ u truyền đến miêu nhân phong thanh âm diệp tiên sinh ngươi là muốn hỏi thăm kỷ môn láo gia tử sự tình a miêu lão cười nói lấy tình báo của hắn năng lực đã sớm biết kỳ môn lão gia tử gặp chuyện không may đúng hoàng cục trưởng để cho ta đi qua trở thành kỳ môn lão gia tử chữa bệnh cho nên ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát thực tế tình huống diệp phong đối với miêu nhân phong biết rõ những này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lúc này nói ra diệp tiên sinh ngươi còn có thể ý thuật miêu lão có chút kinh ngạc tuy nhiên hắn có được rất mạnh tình báo nơi phát ra bất quá cùng quốc gia tình báo năng lực so với hay vẫn là kém không ít ha ha hơi thông một hai diệp phong cười nói miêu nhân phong cũng không có nói nhầm nhiều trực tiếp tiến nhậm chính đề đưa hắn biết do tình báo tin tức tất cả đều cùng diệp phong nói thoáng một phát Kỳ m ô theo diệp phong biết hiện tại địa cầu bên trên có vài loại tu hành phương thức nghe nói đều là theo ba khối tạo hóa ngọc điệp trong chuyến tới loại thứ nhất cựu là nội gia võ đạo vô luận là trong nước hay vẫn là đồng doanh hoặc là triều tiên ấn độ chờ á châu các nước trên căn bản là trong vòng gia võ đạo là chủ yếu tu hành phương thức đương nhiên bởi vì các quốc gia văn hóa chủng tộc quan niệm các loại bất đồng tạo thành bất đồng võ đạo lưu phái nói thí dụ như yoga thái quyền kaz tekundo các loại thuộc về đều là thoát thai tại nội gia võ đạo loại thứ hai tựu là tâm linh thôi miên nói chủ yếu tại tây phương thế giới thịnh hành bất quá bởi vì lý niệm bất đồng tạo thành một ít lưu phái hắc á m ban trị sự chú ý chính là nhân sinh mà làm ác thế giới bị tà ác hắc á m bao phủ phải lấy h ắ cám thủ đoạn mới có thể tinh lọc nhân tâm Đã có hắc cám, dĩ nhiên là có những thần thoại kia trong truyền thuyết thuật sĩ ma pháp các loại kỳ thật chính là do thôi miên sư miêu tả đi ra chẳng qua là thao túng nhân tâm kết quả về phân loại thứ ba tu hành c h i pháp rất đặc biệt theo diệp phong biết cơ hồ trên địa cầu mai danh nhận tích rồi truy hắn nguyên nhân ngay tại ở loại này tu hành phương thức thái quá mức tàn nhẫn thống khổ hơn nữa bởi vì trên địa cầu hoàn cảnh biến hóa rất nhiều giống lâm nguy diệt sạch do đó không cách nào tiến hành loại này tu hành đây là cái gì tu hành phương thức đây này truy cầu cải tạo lại để cho đột phá nhân thể cực hạng cái này tại trong lịch sử để lại không ít dấu vết để lại nói thí dụ như tây phương thế giới người sói hấp huyết ủy phương đông thế giới cương thi vũ yếu các loại đương nhiên đây là thần thoại truyền thuyết chính thức tu hành phương thức khẳng định không có như vậy thần ký như vậy chẳng qua là phối chế các loại dược tề đối với nhân thể tiến hành cải tạo biến thành người không người quỷ không quỷ hình thái bất quá do loại này tu hành phương thức sinh ra dược tề học như trước ảnh hưởng rất lớn nghe nói hiện đại tây ý thậm chí trung ý ý tự là vì vậy mà diễn sinh đi ra miêu nhân phong chỗ nâng lên hát cám ban trị sự chính là do hát cám hệ thôi miên sư tổ kiến một cái liên minh thực lực nghe nói tại trước kia chính là vì đối kháng giáo phái thôi miên sư bất quá phát triển đến hiện đại đã sinh ra biên hóa rất lớn giáo phái thôi miên sư cùng hắc cám hệ thôi miên sư cũng không tính là tuyệt đối đối lập được rồi hơn nữa hắc cám ban trị sự tại âu mỹ quốc gia c h u n g nắm giữ rất mạnh lực lượng hơn một giờ về sau diệp phong lái xe đã tới xa thị một sân bay đây là một cái quân dụng sân bay diệp tiên sinh ngài khỏe chứ ta là ám binh hệ thống châu phi cục ba sử sử trường t à o côn một cái sắc mặt cương nghị trung niên nam t ử hướng diệp phong kính một cái lễ tuy nhiên một thân thường phục bất quá cái k i a quân nhân khí chất triển lộ không bỏ sót ám binh hệ thống là căn cứ châu vực phân chia á châu cục châu âu cục nam mỹ cục bắc mỹ cục châu phi cục châu ốc cục một loại mà Hoàng h p bởi h vì áng h Châu Phi t n tối binh hệ thống đặc thù tính, tính, tính cường giả vi tôn không có đủ thực lực muốn đảm nhiệm cục trưởng trưởng phòng một loại đó là không có khả năng sau đó cùng lấy tạo côn đi vào trong phi trường cái này sân bay sớm có một k h ô n g việc quân cơ đang chờ đợi không thể không nói việc quân cơ cùng dân dụng máy bay so với thoạt nhìn tựu i là hủy phong bạ khí trên phi cơ quân dụng d i ệ p phong nhắm mắt dưỡng thần kể cả cái kia tạo trưởng phòng ở bên trong mấy cái ám binh hệ thống người đều là trầm mặc ít nói vẻ mặt lạnh lùng quân nhân khí chất triển lộ không bỏ sót bất quá d i ệ p phong tinh thần ý thức đã có một bộ phận tiến nhập trong không gian giới chỉ hắn đang tại quan sát cái này thủy tinh trong quan tài tiểu ác ma cái này tiểu ác ma một mực bị nhốt tại thủy tinh trong không gian rất là không thành thật một chút muốn lao tới bất quá diệp phong nếm thử đi câu thông nó lại phát hiện cái này tiểu ác ma chỉ số thông minh rất thấp thậm chí so cậu còn không bằng tuy nói đem diệp phong trở thành cha mẹ nhưng là cái này cũng không có thể đối với tiểu ác ma tạo thành nước thuốc cái này tiểu ác ma tại đói bụng dưới tình huống cái gì cũng có thể không quan tâm đến cùng nên xử lý như thế nào đây này diệp phong có chút đau đầu thứ này xử lý không tốt ta tính nguy hiểm quá lớn căn bản không cách nào bị k h ô n g chế nếu như có thể k h ô n g chế nên có thật tốt ta diệp phong đột nhiên nhớ tới cái tia khối tạo hóa ngọc điệp căn cứ một khối tạo hóa ngọc điệp tồn tại một loại tu hành phương pháp tư tưởng Cái này k hơn ố i điệp biết chi Diệp cái điệp chi dưới với. tạo trong rất thể thế. tu lắt tạo tu thể thần thuật dạng Phong so hóa như Chỉ không hành pháp. hắn cũng không nhận hóa hành pháp pháp sánh h có có ra ngọc cũng cũng này ngọc cùng gì đầu, là là là kỳ dị nữa coi như là dị giới các loại pháp môn ở bên trong cũng không có cái gì tốt k h ô n g chế tiểu ác ma xử lý không biết đã qua bao lâu máy bay đột nhiên hàng rơi xuống đợi đến lúc diệp phong tòng quân trên máy đi ra phát hiện mình đã đến một mảnh trong núi lớn ít nhất diệp phong là không biết thân ở phương nào tại tàu côn dẫn dắt xuống diệp phong đi tới một tòa không ngờ kiến trúc trước tàu côn dựa theo quy định chúng ta phải đối với hắn x o á t người một cái hấp y nam tử mang người đi ra sắc mặt lạnh lùng phải nói lý húc đây là diệp tiên sinh là hoàng cục t r ư ở n g tự mình mời đến t à o côn sắc mặt biến hóa trầm giọng nói ra bất kể là ai đều phải tuân theo tại đây quy định đây cũng là vì căn cứ an toàn coi như là ngươi tạo trưởng phòng cũng là như thế cái kêu hấp y nam tử lý húc mặt lạnh lấy căn bản không để cho t à o côn mặt m ũ i hắn vung tay lên lập tức thì có hai người đi lên muốn đối với diệp phong tiến hành xuất người vừa lúc đó cách đó không xa thang máy mở một cái khuôn mặt kiên cường trung niên nam tử đi tới t r ư ở ngươi Phong n g Lý, đây là ý gì ngay cả ta hoàng phù sinh mang đến người cũng muốn soát người rõ ràng là hoàng phù sinh ngữ khí của hắn rất lạnh lùng lộ ra đối với cái này lý húc cực kỳ bất mãn nguyên lai là hoàng cục trưởng ta cũng là theo như điều lệ làm việc cái này hát y nam tử lý húc sắc mặt như thường lập tức cười hát hát nói bất quá nếu hoàng cục trưởng tự mình đến rồi vậy cho dù theo khẩu khí của hắn ở bên trong không có nhìn ra đối với hoàng phù sinh có tôn trọng cái gì từ đầu đến cuối d i ệ m phong đều không nói gì chỉ là lệnh diễm đứng ngoài quan sát bất quá hắn xem như nhìn ra cái này á m binh hệ thống bên trong chỉ sợ cũng phe phái rất nhiều lẫn nhau tranh đấu vừa rồi đây chỉ là một hành thu nhỏ mà thôi diệp phong thật sâu phải xem lý hút một xem như đ e m hắn nhớ ký diệp tiên sinh thật sự thật có lỗi cho ngươi thụ hủy khuất hoàng phù sinh vội vàng trước người cùng diệp phong n ắ m tay thái độ phóng được rất thấp ha ha không có việc gì khách theo chủ liền mà thôi diệp phong không có để ý được cười nói hắn còn không đến mức vì chút chuyện như vậy tình tự hoán trách hoàng phù sinh hoàng phù sinh lúc này mới bưng lỏng một hơi nếu bởi vậy lại để cho diệp phong bất mãn vậy thì phiền t h o á hắn bây giờ đối với diệ không chỉ có thực lực mạnh như vậy lại vẫn hội cao minh như thế thần kỳ y thuật chứng kiến diệp phong cùng hoàng phụ sinh đi vào trong thang máy cái kia hãy nam tử lý h ú t quát quát miệng c ư ờ i lạnh liên tục đều đọc tận xương thủy rồi còn nghĩ chữa cho tốt thật sự là si tâm vọng tưởng còn không bằng chế tạo thành sinh vật binh khí hh một cường đại hóa k ì n h võ giả thân thể chế tạo ra sinh vật binh khí khẳng định không giống tầm tường sau lưng của hắn cũng có người chỗ dựa tự nhiên sẽ không sợ hoàng phụ sinh coi như là hoàng phụ sinh cấp bậc so với hắn cao cũng không quản được hắn rộng rãi trong thang máy chạy theo tính đến xem cái này thang máy là hướng xuống đắt xuống chương ọ n đi qua t h ê vị à i h để n g h ta h giới thiệu một chút vị này chính là diệp tiên sinh tại châm cứu bên trên có cực cao tạo nghệ đã từng dùng châm cứu cứu chữa qua chảy máu nao cùng tiên tiên h tính bệnh tim người bệnh hoàng phù sinh cười đem diệp phong giới thiệu cho người ở chỗ này những người này có rất nhiều chữ danh tây ý lĩnh vực c h u y ê n g i a có đến từ chế dược ngành sản xuất có rất nhiều dân gian trung ý đại sư nói ngắn lại đối với kịch độc phương diện có cực cao tạo nghệ nếu không cũng sẽ không có tư cách tụ tập ở chỗ này bất quá những người này ít nhất cũng là trong năm trở lên tuổi chứng kiến diệp phong dĩ nhiên là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi không khỏi có chút khinh thị y học dược lý học cái này một loại ngành sản xuất có đôi khi thật là tuổi quyết định thực lực coi như là thiên p h cường thịnh trở lại không có đại lượng lâm thí nghiệm kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không có rất cao thành tựu cho nên tại học lĩnh vực, càng già càng có thực lực. lĩnh nhiên không phải nên tại Tuy tuyệt già y là đối bất quá, coi như là rất cơ bản bụng bản rất mấy luật mà diệp phong, coi như là theo trong thể quá, quy quá đâu đáng coi cơ coi học Cũng còn chức chi, căn Phong, so nào. Diệp người nghiệp kiếp rồi, Đối như như không năm, sống húng không là là là mà ra y. đây mẹ kém đó ở với những người này thái độ diệp phong cũng không thèm để ý trực tiếp đối với hoàng phù sinh nói ra hoàng cục trưởng mang ta đi nhìn xem kỷ môn láo gia tử giờ phút này kỳ môn lão gia tử nằm ở bệnh bên trên toàn thân bị các loại dụng cụ hợp với cả người cơ hồ không có bất kỳ khí tức rồi hơn nữa trên thân thể khắp nơi là một loại thanh h ắ t dấu vết nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố thật khó tưởng tượng đã từng phong vân một cõi kỳ môn lão gia tử giờ phút này vờ ơ y mà rơi vào tình trạng như thế chương bốn trăm sáu mươi ba d i ệ p phong đứng tại bệnh trước tinh thần ý thức cao thấp dò xét một lần lông mày t i ể u hơi nhữu lại hoàng cục trưởng này sao lại thế này bệnh trong cơ thể con người tại sao có thể có đặc biệt vật chất tại ảnh hưởng thân thể của hắn tuy nhiên có thể duy trì hắn sinh cơ bất quá một lúc sau cũng sẽ đối với hắn cơ quan nội t ạ n g các loại tạo thành không thể n ị c h chuyển đồng hóa ảnh hưởng diệp tiên sinh ý thuật của ngươi quả nhiên lợi hại xem xét sẽ biết tình huống đây cũng là không có biện pháp sự tình nếu như không làm như vậy kỳ môn lão gia tử khẳng định kiên trì không đến bây giờ hoàng phù sinh phát ra từ tự đáy lòng nội phục diệp phong tuyệt đối là không biết tình huống nơi này như vậy nói rõ diệp phong là liếc mắt nhìn sẽ hiểu b ự c này ý thuật lại để cho hắn mừng rỡ không thôi nói không chừng thật sự có cứu vớt kỳ môn lão gia tử xử lý hiện tại hệ thống ở bên trong đối với k ỷ môn láo gia tử có hai chùm xử lý phương án một loại tiếp tục cứu đem hết toàn lực cũng muốn cứu vớt một cái hóa k ì n h v õ giả hắn tựu là trong đó kiên định phân tử bất quá hắn bây giờ là thế đơn lập bạc đại đa số người đều tại đang trông xem thế nào một loại khác phương án là muốn thả vứt bỏ trị liệu ngược lại lợi dụng đặc thù sinh vật kỹ thuật đem k ỷ môn láo gia t ử chế thành sinh vật binh khí loại sinh vật này kỹ thuật không chỉ có là hiện đại sinh vật khoa học kỹ thuật vận dụng hơn nữa còn liên quan đến đã đến đã xuống dốc biến mất dị thể cải tạo pháp không chỉ có là trong nước đang làm coi như là nước ngoài rất nhiều đại quốc đã ở làm cho b diệm phong nói ra hắn vừa rồi dùng tinh thần ý thức đem kỷ môn lao gia tử trong cơ thể dò xét một lần đã bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa một khi tại hắn châm cứu trị liệu thời điểm còn đưa vào những vật này sẽ ảnh hưởng trị liệu hiệu quả diệp tiên sinh cái này ta phải bàn thoáng một p h á t hoàng phù sinh không có trực tiếp đáp ứng diệp phong nhìn hoàng phù sinh một minh bạch ở trong đó khẳng định có cái gì nội tình bất quá hắn cũng mặc kệ những này hoàng phù sinh đánh nữa một cái bên trong điện thoại bất quá rất nhanh hoàng phù sinh tựu i sắc mặt tái nhận được đem điện thoại quản điệu cũng không lâu lắm thì có một người trung niên nam tử mặt ngựa mang người đi đến bên người còn đi theo trước khi tại mặt đất đại sành chứng kiến h i nam tử lý húc hoàng phu sinh ngươi muốn ngừng mất những vật này đây là rất không chịu trách nhiệm chẳng lẽ ngươi không biết thượng cấp đối với cái này sự t ì n h tầm quan trọng một khi xuất hiện vấn đề ngươi có thể phụ được rất tốt trách nhiệm này ư cái này nam tử mặt ngựa lạnh lùng phải xem diệp phong một sau đó hướng phía hoàng phu sinh không chút khách khí phải nói mã nguyên khoa ngươi phải biết rằng những vật này đối với bệnh nhân tổn thương chúng ta cũng chỉ là tận nhân lực cứu chữa người bệnh mà thôi hoàng phu sinh đối chọi gay gắt ừ hoàng phu sinh vì cứu hắn ta á châu cục thế nhưng mà tổn thất một cái cục trưởng đây là quốc gia tổn thất ngươi cho rằng cái này chỉ là cá nhân lợi ích được mất ư mã nguyên khoa cười lạnh một tiếng sau đó hắn nhìn về phía diệp phong cực kỳ khinh thường nói cái này là ngươi mời đến trở lại châm cứu cao thủ thật sự là buồn cười đến cực điểm tiểu tử t a khuyên ngươi không muốn lẫn vào việc này chỗ nào làm được cút ngay đến nơi đâu hắn mà nói không chút khách khí căn bản không có đem diệp phong để vào mắt hiển nhiên hắn không tin diệp phong thực sự bản lánh lớn như vậy nói sau coi như là ý thuật không tệ cũng không hơn hắn đường đường ám binh hệ thống đương nhiệm á châu c ụ c cục trưởng quyền cao trức trọng tự nhiên mà nói căn bản sẽ không để ý mã nguy khoa ngươi hoàng phù sinh thiếu chút nữa không có tức giận đến thổ huyết diệp phong cũng có chút kinh ngạc cái này người nào à chính mình giống như không có có đắc tội ngươi đi mã cục trường không không cần biết ngươi là cái gì người cũng mặc kệ ngươi bây giờ thân phận gì hoặc là đứng tại cái gì lập trường ta hiện tại chỉ là tới cứu trì một cái bằng hữu cũ mà thôi hy vọng ngươi không muốn can thiệp d i ệ p phong sắc mặt trầm xuống nhàn nhạt, nhạt nói ra chê cười đã đến ta tại đây ngươi nhất định phải căn cứ chúng ta điều lệ làm việc không phải ngươi có thể khoa tay múa chân mã nguyên khoa cười lạnh một tiếng vung tay lên nói người tới đưa hắn mang đi ra ngoài hoàng phu sinh ta đã được đến thượng cấp mệnh lệnh việc này do ta toàn quyền phụ trách từ giờ trở đi ngươi không có tham dự quyền lợi đã nhận được mệnh lệnh cái kia hãy nam tử lý húc dữ tận cười một tiếng tiến lên một bước muốn đem d i ệ p phong chế trụ mang đi ra ngoài sau hảo hảo giáo hơn một lần bất quá d i ệ p phong động tốc độ quá nhanh lý húc căn bản phản ứng không kịp sau một khắc toàn thân cứng ngắc không thể động đậy mà cái kia mã nguyên khoa tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ sắc mặt biến hóa thân hình k h ẽ động trên tay đột nhiên chấn động v h ơ y mà nhiều hơn một thanh kỳ q u á i súng ngắn hiện ra ngân sắc hàm mang hơn nữa tại mã nguyên khoa cánh tay kia bên trên đột nhiên bắn ra một cái kim loại tiểu viên cầu giống như t r a n s f o m e bình thường thoáng cái mở rộng ra hóa thành một mặt mai rùa hình lưới hình tròn tâm chắn hơn nữa tại trên tâm chắn còn có cái này sắc bén gai nhọt hoát không chỉ như vậy tại thân thể của hắn mặt khác bộ vị yếu hại cũng xuất hiện kim loại áo giáp trong c h ố p mắt thời gian cái này mã nguyên khoa vỡ ơ i mà m đã võ trang đầy đủ đang lúc súng lục của hắn muốn nhắm ngay diệp phong thời điểm bất quá diệp phong thân ảnh đã không thấy sau m ộ t khắc mã nguyên khoa chỉ cảm thấy toàn thân chấn động sau đó cả người cứng ngắc không chỉ là hắn m ặ t khác mấy cái mã nguyên khoa mang đến người toàn bộ cứng ngắc tại hiện trường không thể động đậy diệp phong đã trở lại tại chỗ giống như là một kiện nhẹ nhàng thoải mái sự tình hoàng cục trưởng hiện tại có thể ngừng mất a diệp phong nhìn hoàng phù sinh một nhàn nhạt, nhạt nói ra hoàng phù sinh nhẹ nhàng hít một hơi đối với diệp phong thực lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đây chính là có thể so với hóa k ì n h võ giả tồn tại nếu liền cái này đều không giải quyết được t i ê u quá không thể nào nói nổi như bọn h ắ n loại này thần thương thủ mặc dù có cường đại khoa học kỹ thuật trang bị võ trang nhưng là lại để cho một cái hóa k ì n h võ giả bước đến bên người căn bản là hào không có lực phản kháng bởi vì cường đại trở lại võ trang không thể phát huy uy lực căn bản vô dụng chỗ cái này mã nguyên khoa tự là như thế không có một thân cường hãn võ trang lại không có phát huy ra tới hoàng p h ù sinh nhìn bị chế trụ mã nguyên h o a k h ẽ lắc đầu người này à thực cho rằng liên vị thành á châu cục cục trưởng có thể khoa trường tự cho là đã nhận được thượng cấp mệnh lệnh có thể không đem mình để vào mắt hiện tại chịu thiệt đi à nha Lúc lại là lệnh, chút cho bác cái đặc dược bác mặc có cục chính cũng chỉ có đặc dược này, Hoàng Sinh vàng ngừng Những hiện nắm diện Phong, Hoàng Sinh mệnh lệnh, ngừng vào mấy Phù thứ thù thể theo Phù thù do giữ Diệp Diệp dù sĩ sĩ vội tại để bất quá, mất mất tề. tề. kêu kêu dự, dựa đ ộ c kịch tận xương thủy đ ặ t ở cổ đại đây là đại la kim tiên hạ phàm cũng cứu không được coi như là hiện tại y học cũng không kém là bao nhiêu d i ệ p phong đem châm cứu bao đem ra mười tám căn kim châm xếp thành một hàng cùng trung y tây y không giống với dị giới y thuật chú ý theo thân thể thuộc về trị liệu bất kể như thế nào bệnh lý đều là phát sinh các loại biến hóa về phần kịch độc là ngoại vật xâm nhập tổn thương thân thể d i ệ p phong đem một cây kim châm đâm vào mấy cái huyết khiếu trong cái này là vì giảm bất kịch độc xâm nhập theo sát lấy diệm phong lấy ra một bình xứ nhỏ sau đó dùng kim châm hút vào linh dịch sau đó đâm vào mấy chỗ tinh khiếu ở bên trong đây là lấy linh dịch tăng cường thân thể sức chống cự đón lấy d i ệ p phong lại dùng kim châm đâm vào khí khiếu hắn l à chuẩn bị lợi dụng kỳ môn lão gia t ử hùng hậu chân khí tu vi để đạt tới trừ độc hiệu quả trên thực tế kỳ môn lão gia t ử sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ cũng là bởi vì hắn một thân hùng hậu chân khí tu vi kéo lại độc kịch xâm nhập tốc độ d i ệ p phong nhìn cuối cùng một căn kim châm trong nội tâm khẽ lắc đầu căn này kim châm chủ yếu là có được đâm thần khiếu nếu như có thể lấy kích thích thần khiếu tỉnh lại kỳ môn lão gia tự ý thức như vậy trị liệu sẽ dễ dàng hơn nhiều bất quá diệp phong trình độ xa xa không có đạt tới loại tình trạng này tuy nói hắn dùng lên mười bảy căn kim châm nếu như là chính thức dị giới ý đạo cao thủ chỉ cần dùng ba năm căn như vậy đủ rồi diệp phong bất quá là thông qua càng nhiều nữa huyệt khiếu tại tăng cường trị liệu hiệu quả về phần kim châm bản thân công hiệu cũng không thể hoàn toàn phát huy ra tới đối với cái này diệp phong cũng không thể tránh được tại diệp phong dùng kim châm đâm huyệt thời điểm ở đây các chuyên gia đều đang nhìn trong đó tự nhiên có tinh thông trung ý huyệt đạo người bất quá người này nhìn về sau kinh ngạc vô cùng bởi vì diệp phong chỗ đâm huyệt vị trí căn bản là ông nói gà bà nói v ớ ta một cái cũng không đúng a cái này cái gì cùng cái gì cái này là hoàng cục trưởng mời đến châm cứu cao thủ bất quá vừa rồi diệp phong thể hiện ra cường hãn thực lực chế trụ mã nguyên khoa bọn người bọn hắn nhưng lại chứng kiến cho nên người ở chỗ này cảm giác rất nghi hoặc người này đến cùng có thể hay không trừ độc chữa bệnh h o à n g phụ sinh đối với phương diện này tự nhiên tuyệt không hiểu do cho nên cũng nhìn không ra rất xấu bất quá hắn đối với diệp phong hay vẫn là rất có rất lớn tin tưởng đột nhiên diệp phong vươn hai tay kèm theo mười ngón run, run run từng đạo vô hình ám kình bắn ra tạo thành một trường kỳ dị ám kình khí cái kia mười bảy căn kim trâm cũng có chút rung động bắt đầu chuyển động cái này kỳ dị thủ đoạn lại để không biết chỗ n đã qua bao lâu đột nhiên diệp phong đối với bên cạnh hoàng phù sinh nói ra hoàng cục trưởng cắt vỡ kỳ môn lão ra từ một mươi cái ngón tay một mươi cái ngón chân hoàng phù sinh không có chút gì do dự trên tay nhiều hơn một thanh truy thủ xoát xoát mấy đau lập tức mười cái ngón tay mười cái ngón chân toàn bộ bị cắt vỡ bất quá cũng không có đổ máu cái này kỳ quái một màn lại để cho người rất là kỳ quái bởi vì hoàng phù sinh cắt r a miệng vết thương đã xúc phạm tới ngón tay ngón chân mạch máu đột nhiên d i ệ p phong bàn tay chấn động ám kình phun ra nuốt vào trong chốc lát kỳ môn lão diệp tử thân thể đột nhiên chấn động theo sát lấy kinh người một màn đã xảy ra chỉ thấy vốn là kỳ môn lão da tử thân thể làn ra bên trên cái kiêm màu xanh đen dấu vết vờ ơ y mà chậm rút đi theo xét lấy nguyên vốn không có đổ máu mười cái ngón tay ngón chân bắt đầu chạy ra đen kịt chất lỏng đến n ả y ra tanh h ô i mùi làm cho người buồn nôn ở đây tất cả mọi người đều con mắt co g ụ ù lại bởi vì này một màn thật sự quá kinh người hoàng p h ụ sinh trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ rất hiển nhiên diệp phong đã bắt đầu đem kỳ môn lão gia tử kịch độc trong cơ thể loại trừ đi ra trọn vẹn rằng c ó tốt vài phút cái kia mười cái ngón tay mười cái ngón chân chạy ra chất lỏng mới dần dần trở nên đỏ tươi đến cái lúc này diệp phong bàn tay lần nữa biến hóa những kim châm kia kịch liệt n ả y lên trong lúc đó một căn kim châm bay ra đã rơi vào diệp phong trên tay. hắn đem kim châm để vào linh dịch bên trong đợi đến lúc hấp đ ẩ y linh dịch về sau lần nữa đâm vào nguyên lai tinh khiếu bên trong lại có mặt khác mấy cái đâm vào tinh khiếu kim châm cũng một lần nữa hấp người linh dịch sau cuối cùng diệp phong lại đem linh dịch lấy kim châm hóa khai dung nhập kỳ môn lão gia tử trong thân thể c h ữ a trị thiếu hụt thân thể nhiều lần mấy lần về sau diệp phong mới ngừng lại được sau đó đem kim châm toàn bộ rút ra giờ phút này kỳ môn lão gia tử thân thể đã khôi phục bình thường không còn có chi lúc trước cái loại này từ khí diệp phong sở dĩ khổ cực như vậy chủ yếu là không chỉ có có kịch độc ảnh hưởng còn có những đặc thù kia vật chất đối với thân thể tạo thành rất lớn đồng hóa ảnh hưởng muôn hóa giải loại này đồng hóa ảnh hưởng vẫn còn có chút phiền thoái diệp phong không thể không lợi dụng linh dịch nhiều lần tẩy trừ mới xem như triệt để tiêu trừ sạch di chứng hô diệp phong đem châm cứu bao thu vào thở dài ra một hơi thời gian giải thao túng kim châm trị liệu thật đúng là không phải bình thường vất vả a hoàng cục trưởng kỳ môn lão gia tự không có vấn đề diệp phong đối với hoàng phủ sinh nói ra diệp tiên sinh thật sự là rất cảm tạ ngươi hoàng phủ sinh vội và nói hắn xem như đối với diệp phong y thuật xem thế là đủ rồi coi như là những chuyên gia kia cũng đều trận mắt há h ố c m ồ m bởi vì diệp phong sử dụng châm cứu chi thuật thật sự là vô cùng kỳ diệu coi như là bọn hắn không biết diệp phong là làm sao làm được bất quá vẹn vẹn theo kỳ môn lão gia t ử tình huống đến xem kịch độc rõ ràng đã hóa giải bọn hắn không thể không phục a bọn hắn mới biết được cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên a mà cái kia bị chế trụ mã nguyên khoa tuy nhiên không thể động lại thấy được diệp phong như thế nào dùng châm cứu trị liệu kỳ môn lão gia tử giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hơn nữa, hắn lo lắng hơn. một khi kỳ môn lão gia tử thật sự chữa cho tốt rồi hậu quả không tưởng tượng nổi phải biết rằng lần này là hắn chủ trương dùng kỳ môn lão gia tử thân thể chế tắc thành sinh vật binh khí kỳ môn lão gia tử nếu đã biết sẽ bỏ qua hắn ưu giờ k h ắ c này hắn cơ hồ đem diệp phong hận chết đương nhiên diệp phong thực lực còn có y học trình độ lại để cho hắn càng là tuyệt vọng a hắn cơ hồ có thể dự gặp kết quả của mình khục k h ụ c khục trong lúc đó một hồi tiếng ho khan đột nhiên vang lên nằm ở bệnh bên trên kỳ môn lão gia tử phát ra tới hắn vờ ơ im mà mở mắt ngay từ đầu vẫn còn có chút mê man bất quá sau một khắc tự đột nhiên theo bên trên nhảy dựng lên chết bỏ trên người l i ê n tiếp dụng cụ thiết bị cả người ở vào khẩn trương cao độ ở bên trong bất quá hắn đột nhiên phát hiện không đúng thấy được hoàng p h ụ sinh thấy được diệp phong thấy được những thứ khác bác sĩ lập tức liền ý thức được cái gì tạ lao người rốt cục tỉnh hoàng p h ụ sinh rất là cao h ứ n g nói hắn cùng tạ quốc bang quan hệ thật là tốt hắn lại tiến vào trong quân đội trước khi cái kia cùng kỳ môn có một đoạn sâu xa không nghĩ tới lao phu lại vẫn có thể còn sống hoàng cục trưởng là ngươi lại để cho bọn hắn cứu được lao phu à. kỳ môn lão ra từ tạ quốc bang nhìn những áo khoác trắng kia bác sĩ một nói ra tạ lão cứu ngài lao thế nhưng mà diệp tiên sinh nếu như không phải của hắn thần kỳ ý thuật chúng ta là không có bất kỳ biện pháp nào hoàng phụ sinh vội và nói nguyên lai、like、là diệp tiên sinh cứu được lão phu tạ quốc bang có chút ngoài ý m ớ n hắn tự nhiên thấy được diệp phong đối với diệp phong xuất hiện ở chỗ này trước khi còn có chút n g h i hoặc hiện tại xem như minh bạch vốn hắn đối với diệp phong không có quá lớn hào cảm chẳng qua là tình thế bất người mới khiến cho hắn không thể không thỏa hiệp cho nên hắn vừa rồi lần đầu tiên chứng kiến diệp phong thời điểm cũng không có chào hỏi bất quá nghe được chính mình đầu mạng già dĩ nhiên là diệp phong cứu hắn tự hoàn toàn là một loại khắc cảm thụ cái này thế nhưng mà ân cứu mạng a hơn nữa cứu không chỉ là hắn cái này một đầu mạng giả còn có toàn bộ ký môn đã mất đi hắn cái này hóa k ì n h võ giả ký môn xuống dốc là tất nhiên diệp tiên sinh ân cứu mạng không cho giàn g báo về sau chỉ cần dùng đạt được ta tạ quốc bang chỉ cần p h ấ t phó tạ quốc bang thở dài sau đó trân trọng nói ra đối với hắn loại này võ đạo tông sư hồng bá một phương đại nhân vật mà nói nói một là một tuyệt đối sẽ không đổi ý hoàng phù sinh sau khi nghe không ngừng hâm mộ hàn vi lớn như vậy công phu tại sao phải cứu chữa không phải là muốn đạt được tạ quốc bang nhân tình chỉ cần có cái này ân cứu mạng chỗ tốt thật sự quá lớn mất hiện tại nơi này thiên võng đại nhân tỉnh chuyển rời đến diệp phong trên người đương nhiên hắn cũng biết chính mình mời đến diệp phong đã đầy đủ lại để cho tạ quốc bang đối với hắn vô cùng cảm kích ha ha tạ l a o tiện tay mà thôi mà thôi không cần phải khắc khí bất quá ta tại trị liệu ngươi trong quá trình có thể là có chút người ngăn cản ta tin tưởng hoàng cục trưởng nên biết một sự t ì n h diệp phong mỉm cười có thể cùng kỳ môn giao hảo chỗ tốt tự n h i ê n đại lúc nói chuyện hắn nhìn đứng đấy bất động mã nguyên khoa một trong nội tâm c ư i lạnh cũng không quên thêm thêm mát dược nhưng hắn là rất mang thủ ha ha nguyên lai là mã phó cục trưởng ta thế nhưng mà nghe nói ngươi trước sau như một chủ trương lợi dụng tà môn ngoại đạo chế tác hành thi khôi lỗi thậm chí đem chủ ý đánh tới ta nội ra võ đạo giới võ giả trên người lần này ngươi sẽ không cũng là muốn muốn đem ngươi hành thi khôi lỗi chế tạo chi pháp dùng tại lao phu trên người a tạ quốc bang nhìn về phía mã nguyên h o a trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng l ạ n h âm t r ầ m nói ra với tư cách kỳ môn người cầm quyền quan hệ cực lớn tự nhiên mà nói biết rõ một ít nội t ì n h hiện tại chính mình xuất hiện ở chỗ này bên người không có một cái nào kỳ trong môn n g i điều này nói rõ cái gì hắn trong lòng có chút may mắn chính mình giao hảo hàng phụ sinh nếu như không phải hoàng phụ sinh đem diệp phong mời đến chỉ sợ hắn không chỉ là chết chắc liền thân thể đều muốn trở thành hành thi khôi lỗi bị người thao túng quả thực là chọn đời không được siêu sinh mã nguyên khoa thân thể không thể động lại thân thể run rẩy lên c á i chán toát mồ hôi lạnh bởi vì hắn cựu là chuẩn bị làm như vậy tạ quốc bang là người nào đây chính là kỳ môn láo gia tử hóa k ì n h võ giả chính thức coi trời bằng vùng bá đạo nhân vật đắc tội người như vậy sẽ có cái dạng gì kết cục ngươi thật sự là thật lớn gắn chó tội ác tài trời tạ quốc bang giận g ữ quả thực là dâu tóc n ộ trương uy thế vô cùng bá khí nghiêm nghị cái kêu mã nguyên khoa tuy nhiên nội tâm sợ hãi nhưng căn bản không thể động đậy vain tạ quốc bang trực tiếp một trường vain ra đáng sợ chân khí hóa là một m cái vô hình trưởng ấn vain tại mã nguyên khoa trên người vain mã nguyên khoa thân thể trực tiếp đã bay đi ra ngoài đâm vào thủy tinh công nghiệp bên trên giang d á c liên viên đạn cũng có thể phòng ở thủy tinh vờ e mà dạn nứt ra mà mã nguyên khoa thân thể dán tại thủy tinh bên trên chậm rãi chạy xuống trong miệng phun ra màu tươi nghiền nát tạp phủ một đôi mắt gắt gao nhìn q u n h chống g i n g mà vô thần một cái ám binh hệ thống trưởng quản á châu cục cục trưởng cấp nhân vật cứ như vậy bị tạ quốc bang cho một trưởng đánh cục diệp phong có chút n g o à i ý m u ố n xem như hiểu do tạ quốc bang cường thế cùng bá đạo có lẽ cái này là chính thức bá chủ nhân vật tác phong làm việc tương so với diệp phong cựu lộ ra bình thản nhiều ít nhất hắn sẽ không như vậy hiển nhiên được sát nhân hết cách rồi tính cách vị trí hoàn cảnh thân ở địa vị bình thường hội quyết định một người tác phong làm việc bất quá theo tạ quốc bang đến xem không giết mã nguyên khoa không đủ để tiết hắn mối hận trong lòng dù sao cái này m á nguyên hắn thiếu chút nữa muốn chết không có chỗ trốn a chỉ cần hắn vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa cũng bị chế tác thành hàng thi khôi lỗi sinh vật binh khí hắn tự không d é t mà run hơn nữa hắn đã giết mã nguyên khoa kỳ thật cũng chỉ là nghĩ rừng ở đây không muốn tại truy cứu xuống dưới dù sao mã nguyên khoa dám làm như thế thượng diện khẳng định có người gật đầu bất quá cái kêu mặt ảnh hưởng t u lớn hơn coi như là lấy tạ quốc bang tính cách cũng biết thích hợp mà dừng tổng không có khả năng lại truy cứu lên rồi a đối với tạ quốc bang giết mã nguyên khoa hoàng phụ sinh tựa hồ không có bất kỳ ngoài ý mới bởi vì này mới là hắn hiểu do bên trong tạ quốc bang cái kêu bá đạo hưng hãn không chỗ cố kỵ kỷ môn láo gia tử đáng tiếc cái này mã nguyên khoa lại thành chim đầu đàn bị chết không minh bạch hoàng cục trưởng ngươi xem lão phu tính cách này thật sự quá vọng động rồi chưa cho ngươi gây phiền thói đem tạ quốc ban giết g mã nguyên khoa một chút cũng không có ở ý tựa h ồ thở một hơi bình thường cười đối với hoàng phụ sinh nói ra ha ha có ít người à tự cho là lê n vị có thể muốn làm gì thì làm tạ lao ngươi cũng là vì ta nhóm thanh trừ con sâu làm giàu n ổ i canh hoàng p h ụ sinh vội và nói hắn lại nhìn một chút mặt khác mấy cái mã nguyên khoa tâm phúc đã phán quyết những người này tử hình chắc là phải bị thanh lý mất cái kế h o c h y nam tử lý húc trong nội tâm tuyệt vọng không thôi lại không thể động đậy diệp tiên sinh chúng ta trước ly khai tại đây loại địa phương này ta hay vẫn là không quá thích ứng nếu như bị vây chết ở chỗ này mặt coi như là thần tiên cũng muốn không có biện pháp tạ quốc bang đối với diệp phong nói ra ha ha ai dám k h ô n tạ lão ngươi đây không phải muốn chết sao diệp phong gật gật đầu nếu như không phải là vì cứu được kỳ môn lão gia tử còn có hoàng phụ sinh dẫn đường hơn nữa đối với bản thân thực lực cùng át c h ủ bài tự tin hắn cũng sẽ không dễ dàng tới chỗ như thế ha ha đây rốt cuộc ta và ngươi liên thủ cái này chính là căn cứ thật đúng là c h ó i không được chúng ta tạ quốc bang lộ ra hào khí vườn mây lập tức hoàng phụ sinh mang theo diệp phong cùng kỳ môn lão gia tử đã đi ra phòng bệnh về phần hiện trường tàn cuộc đều có người thu thập ra căn cứ xem đến trời bên ngoài không kỳ môn lão gia tử tạ quốc bang đường dài một hơi cười sang sàn g nói thật không nghĩ tới lao phu lại vẫn có thể hô hấp đi ra bên ngoài không khí à tạ lao ngươi lần này trở về cũng phải cẩn thận bên người chi nhân hoàng phụ sinh nhắc nhở một câu tạ lao nhớ mày lộ ra một vòng lạnh lùng gật đầu nói đa tạ hoàng cục trường nhắc nhở hắn tự nhiên biết rõ có thể tại trên người hắn hạ độc cũng chỉ có bên người chi nhân bất quá nghĩ đến có thể là người thân nhất chi nhân hạ độc lòng hắn đầu tại nhỏ máu hơn nữa hắn vừa rồi cẩn thận trong đầu đã qua một lần rất khó khăn điều tra ra là ai động tay chân tạ lão nếu như ngươi muốn t r a ai là người hạ độc ta ngược lại là có thể ra thêm chút sức diệp phong cười nói diệp tiên sinh ngươi thật sự có biện pháp tạ quốc bang rất là kinh h ỉ nói cái này độc có thể sao được như thế che giấu cũng không hay t r a hơn nữa một t r a rất dễ dàng làm cho lòng người di động khiến cho bên trong tăng ăn dã hắn kỳ môn ưu điểm lớn nhất tự là tại dưới sự lãnh đạo của hắn cực kỳ đo kết hắn không hy vọng kỳ môn vì vậy mà xảy ra vấn đề kỳ thật u biện pháp cũng đơn giản người hạ độc nhất định sẽ cùng tiếp xúc qua độc dược ta phát hiện loại độc chất này dược có một cái đặc địa phương khác cái tiêu chính là dễ ra nhiễm g n hơn nữa một đoạn thời gian rất dài nạn trong nước lấy loại trừ mất trên người sẽ xuất hiện một ít dấu vết chỉ cần tra được ai trên người lây dính loại độc chất này dược cựu tám mươi chín rời mười diệp phong cười nói độc dược nhiễm tính là tương đối mà nói phi thường yếu đ ớt rất khó phân biệt chia ra đến bất quá diệp phong lợi dụng tinh thần ý thức lại có thể rất chuẩn ứ n phó cảm ứng được không chỉ như vậy diệp phong còn biết lây dính loại độc chất này dược tất nhiên sẽ có một cái đặc điểm cái kia chính là thân thể có chút bộ vị sẽ xuất hiện một ít kỳ quái thanh ấn vậy thì xin nhờ diệp tiên sinh tạ quốc bang trên mặt vui vẻ vội và nói g n nếu như có thể chuẩn xác được bắt được người hạ độc là có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất tại hoàng phù sinh an bài xuống diệp phong cùng tạ quốc bang hai người ngồi quân dụng máy bay đã đi ra cái trụ sở này t ở s vạn chữ lại trường tương đương với canh năm cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng chưa xong còn tiếp chương bốn chương bốn b ắ t được nội ứng bên trên ký môn từ khi lão gia tử gặp chuyện không may về sau toàn bộ kỳ môn chi nội lòng người bàng hoàng lão gia tử cựu là thiên võng cựu là địa là kỳ môn trụ cột đã có lão gia tử kỳ môn là có thể ngật đứng không ngã hiện tại cái này khỏa thương thiên đại thụ đổ kỳ môn giống như đã mất đi người tâm phúc không chỉ như vậy từ khi kỳ môn lão gia tử bị ám binh hệ thống tiếp nhận về sau bọn hắn liền lao g i a tử mặt cũng không thấy không biết lão gia tử hiện tại sống hay chết bọn hắn duy nhất có thể trông c ậ vào hoàng cục trưởng đến bây giờ cũng không có chuyển đến tin tức hơn nữa kỳ môn cũng có một ít đặc thù tình báo nơi phát ra đã nhận được một ít không tốt tin tức á m binh hệ thống bên trong tựa hồ chính đang tiến hành sinh vật binh khí kế hoạch rất có thể đem mục tiêu chằm chằm đã đến lao ra từ trên người á m binh hệ thống vì cái gì l i ề u mạng tồn thất mất một cái cục trường cấp nhân vật cũng muốn đem lão gia tử cứu ra đi chỉ sợ là đã sớm quyết định cái chủ ý này cho nên kỳ môn cao thấp buồn a vận dụng các loại quan hệ các loại lực lượng chi tiết căn bản vô dụng trong chúng ta bộ khẳng định ra nội ứng bằng không lão gia tử như thế nào sẽ chúng độc tại to như vậy trong hành lang mấy chục cái kỳ môn nhân vật trọng yếu tụ tập cùng một chỗ thương nghị lấy biện pháp không chỉ có kỳ môn lão gia tử mấy đại đệ tử còn có cùng kỳ môn lão gia từ cùng thế hệ nhân vật có thể xuất hiện ở chỗ này ít nhất cũng là ám kỉnh cấp độ thậm chí không thiếu ám kỉnh đ ỉ n h phong võ giả như kỳ môn như vậy tông phái cùng thiên bảo lâu không giống với cầm quyền đều là cường đại võ giả về phần người bình thường muốn nắm giữ quyền nói chuyện rất khó rất khó thiên bảo lâu tự không giống với lúc trước bên trong có được buôn bán thế gia có được công ty cổ phần nắm giữ thật lớn đích thoại ngữ quyền cũng chính là bởi vì như thế tại tài lực bên trên thiên bảo lâu so về kỳ môn có thể tự mạnh hơn nói chuyện chính là kỳ môn lão gia từ đại đệ tử trương tạc sơn giờ phút này hắn sắc mặt trầm tĩnh như nước nghĩ đến sư phó hiện tại sinh tử không biết hắn lòng nóng như lửa đốt ánh mắt của hắn ở đây bên trên mấy người trên người đã qua lạnh như băng vô cùng có thể hạ độc nhất định là một cái trong số đó đương nhiên cũng kể cả hắn thạc sơn nội ứng khẳng định phải bắt được đến bất quá hiện tại quan trọng nhất là lao ra từ sự tình một cái hát tu láo giả nói ra đây là cùng kỳ môn láo ra từ cùng thế hệ người gọi hà hải kiến hiện tại các mặt lực lượng quan hệ cũng đã vận dụng đáng tiếc không có được hữu dụng tin tức hơn nữa rất nhiều vốn là theo chúng ta kỳ môn kết giao mật thiết hiện tại cũng bắt đầu có chút từ chối cái khác lao giả nói ra chẳng lẽ thiên vong muốn vong ta kỳ môn trời đánh ti đ ổ vương ta lý khắc cùng ngươi thế bất lưỡng lập có người hận đến hàm răng nữa ai cũng biết đã mất đi lão gia tử kỳ môn tự làm một đầu mất đi bệnh hổ đã căn bản không đủ để đối kháng ti đ ổ vương húng chi lần này ti đ ổ vương sau lưng còn có hắc cám ban trị sự hiện tại kỳ môn chỉ có tự bảo vệ mình mới được thậm chí những bình thường kia thế lực đối địch chỉ sợ cũng sẽ dù dịch dù sao kỳ môn nắm giữ lợi ích liệm thật sự quá lớn trong hành lang lộn xộn ai cũng không có biện pháp gì nguyên một đám đều có tâm tư thậm chí có người đã nghĩ đến tự bảo vệ mình đường lui vừa lúc đó một cái bị kích động thanh n â m đột nhiên vọt vào đại đường bởi vì quá kích động rồi vỡ ơ y m à ở đằng kia cao cao c á n h cửa bên trên ngã một phát l ă n xuống trên mặt đất bất quá người này luyện vó qua vội vàng xoay người mà đi sau đó muốn nói chuyện bất quá có thể là quá kích động kích động đ ị a nói không nên lời giống như kẹt tại trong cổ họng vô liêm sỉ chúng ta tại họ ngươi tiến tới làm cái gì một cái k ỳ môn trường lao phẫn mộ quát vốn tâm t h n h t ự không tốt bây giờ lại có người tự tiện xông vào nghị đường sao có thể không g i ậ n đây này những người khác cũng lộ ra không vui c h i sắc a thế、ấy. đã xảy ra chuyện gì trương tạc sơn chứng kiến cái này kích động được sùng ái đều màu đỏ thơm năm ôn hòa hỏi lão lão lão gia tử trở lại thanh niên này rốt cục chỉ h o a n tới một hơi vội và nói cái gì cơ hồ tất cả mọi người đứng lên lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc trật tự là c ù n nghỉ trương tạc sơn cơ hồ không có hỏi thăm tự chạy ra khỏi nghỉ đường mà những người khác có chút không tin dù sao trước khi lấy được tin tức lão gia tử sinh tử không biết ít nhất là thân trọng kích đ ộ n sống s u t khả năng cực thấp cho nên có người hoài nghi cái này gọi a thái thanh niên nói dối bất quá người ở chỗ này đều vội vàng đi ra ngoài phải bọn hắn chứng kiến một đạo cao lớn thân ả n h khôi ngô theo xe cao thấp đến sở hữu kỳ môn chi nhân đều là toàn thân run dày áp khi bọn hắn trong lòng đích á p lực thật lớn giờ khắc này rốt cuộc tiêu tả ắ n rồi mà chuyển biến thành chính là mãnh liệt vui sướng bọn hắn người tâm phúc trở lại kỳ môn chỗ dựa trụ cột trở lại lao sư t r ư ơ n g tạc sơn chạy tới kỳ môn lão ra từ trước mặt thân xác như n g h ẹ con mắt đều đỏ bất quá cái kia trên mặt vui sướng khó có thể che giấu hắn trực tiếp quỷ xuống đã đến lao ra từ dưới chân ôm kỷ môn lão gia t ử hai chân giống như tiểu hải t ử khóc lên ký môn lão gia t ử nhìn xem khóc đến cùng nước mắt người tựa như đại đệ tử thở dài một hơi nhẹ nhàng sờ lên trường tạc s ơ n tóc nói ra đứng lên đi đều lớn như vậy người rồi đừng làm cho khách nhân chế rêu sau khi nói xong hắn nhìn bên cạnh d i ệ p phong một tựa hồ tại hỏi thăm cái gì d i ệ p phong tự nhiên biết rõ kỷ môn lão gia t ử ý tứ nhẹ nhàng lắc đầu ký môn lão gia t ử nụ cười trên mặt tựa hồ càng đậm rồi cái này đại đệ tử là hắn từ nhỏ nuôi lớn coi là mình ra nhất n h ì chúng chỉ có điều tư chất không tính tuyệt đình cho nên ám kỉnh đ ỉ n h phong tịu i là cực hạn cho nên hiện tại diệp phong phán đoán cái này đại đệ tử không phải người hạ đ ầ u trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng kỳ môn những người khác nhau nhau tới cực kỳ kích động trải qua kỳ môn lão gia tử khẩu thuật mới biết được kỳ môn lão gia tử sở dĩ có thể sống sót dĩ nhiên là diệp phong chấm dứt đỉnh y thuật theo kề cận cái chết cứu trở về tới giờ khác này bọn hắn trước khi cũng không có xem tại trong mắt người trẻ tuổi dĩ nhiên là kỳ môn nân nhân nhân tình này có thể tự trọng lập tức toàn bộ kỳ môn đối với diệp phong đều là trở nên cảm kích đặc biệt là trương tạ c sơn lần trước nhưng hắn là khó x ử qua diệp phong đối với diệp phong vẫn là cực kỳ bất mãn bây giờ lại cứu được diệp phong m ệ n h hắn bây giờ đối với diệp phong là cung kính kỳ kí môn lão gia tử còn sống trở về thoáng cái làm cho cả kỳ môn ở trong khôi phục sinh cơ cao thấp người đều trở nên vô cùng cao hứng bọn hắn biết rõ kỳ môn sẽ không suy sụp nghị đường ở trong kỳ môn lão gia tử hộp cùng phong song s o ngồi n g ở bên cạnh một cái bàn bên trên về phần những người khác coi như là cùng kỳ môn lão gia tử cùng thế hệ người đều chỉ có thể ngồi ở dưới mặt tại kỳ môn ở trong lão gia tử tạ quốc ban cái kia chính là quyền uy tự là c h ỗ t ệ tình hình chung lão gia tử sẽ không lên tiếng một khi lên tiếng như vậy ai cũng không dùng phản đối về phần diệp phong cùng lão gia tử ngồi cùng một chỗ ai cũng không dám phản đối dù sao diệp phong thế nhưng mà cứu được lão gia tử một mạng chỉ lần này tự đầy đủ chư vị lão phu lần này gặp nạn có thể nói là hung hiểm đến t ự c điểm nếu như không phải diệp tiên sinh to lớn tương trợ ta tạ quốc bang cũng đừng nghĩ còn sống trở về ta kỷ môn cũng chắc chắn rơi vào vực sâu vạn trượng cho nên diệp tiên sinh là lão phu là cả kỷ môn nạn nhân từ giờ trở đi diệp tiên sinh chính là ta kỷ môn thái thượng khắc khanh kỳ môn lão gia tử trong thanh em k h í mười phần phải nói hắn mà nói không dùng thắng cự không người nào dám phản đối thái thượng khách khanh đây chính là có thể cùng thái thượng trưởng lão cùng cấp bậc tồn tại mà to như vậy kỳ môn cũng chỉ có kỳ môn lão gia tử cái này một cái thái thượng trưởng lão nói cách khác từ nay về sau bọn hắn đối đ ạ i diệp p h o n g phải như đối đ ạ i kỳ môn lão gia tử đồng dạng kính sợ lập tức ở đây tất cả mọi người đều đứng dậy hướng phía diệp phong thi lễ cùng kêu lên hô bài kiến thái thượng khách khanh diệp phong đối với kỳ môn lão gia tử cử động có chút ngoài ý mới cái này thái thượng khách khanh thân phận có thể tự trọng bất quá ngẫm lại cũng bình thường dù sao mình cứu không chỉ có riêng là kỳ môn lao gia tử mệnh còn có toàn bộ kỳ môn bực này cống hiến công lao đủ để đảm nhiệm thái thượng khách khanh tư cách đương nhiên nếu là khách khanh d i ệ p phong cũng tự không cần tuân theo cái gì kỳ môn muôn phái rất là tự do hơn nữa có được điều động kỳ môn lực lượng tài nguyên cực lớn quyền lợi còn có một việc lao phu c h ú n g độc việc này phải trả rõ ràng kỳ môn lao gia tử mở miệng lần nữa lập tức toàn trường trở nên an t ĩ n h lại thiếm kim rơi cũng có thể nghe được chỗ không ai biết đây mới là trọng điểm không đem nội gian điều tra ra ai cũng không thể an tâm tuyệt đối là kỳ môn họa lớn trong lòng rất nhiều ánh mắt của người đều tại trương tạc sơn chờ mấy người trên người di động bởi vì có thể có cơ hội hạ độc cũng cứ như vậy mấy người cho nên lão phu lần này mời thái thượng khách khanh diệp tiên sinh tới tra việc này kỳ môn lão gia tử tiếp tục nói người ở chỗ này cảm thấy rất bình thường liền người trọng yếu nhất cũng có thể là người hạ độc tự nhiên mà nói diệp phong cái này thái thượng khách khanh tra ra khả năng càng lớn diệp tiên sinh phiền thoái ngươi kỳ môn lão gia tử tạ quốc bang nhìn về phía diệp phong nói ra diệp phong lật gật đầu đứng lên cười nói nếu tạ lao đem việc này ủy thác cho ta ta tự nhiên muốn hết sức nỗ lực cho nên nếu có cái gì chỗ đắc tội tính x i n ở đây chư vị có thể thông cảm diệp tiên sinh ngài cứ việc cha chúng ta nhất định phối hợp trương tạc sơn cái thứ nhất mở miệng những người khác như thế đương nhiên bọn hắn không biết diệp phong hội như thế nào cha ít nhất đến bây giờ mới thôi bọn hắn nghĩ không ra hạ độc sẽ là ai hơn nữa cũng tìm không thấy bất luận cái gì lý do cùng manh mối coi như là mấy cái khả năng người ở chỗ này đều dường như rất nhỏ tin tưởng dù sao cái này mấy người đều là hiểu rõ thế nào lại là nội ứng đây này cũng chính là bởi vì như thế cho nên cái này kiểm chứng tự khó tốt diệp phong chỉ nói một chữ khẽ gật đầu sau đó hướng phía đám người đi đến đang đi lại thời điểm tinh thần ý thức của hắn khuyết tán ra hắn hiện tại tinh thần ý thức có thể khuyết tán đến hơn một mét tình trạng cho nên hắn không cần lấy người đặc biệt tiếp xúc chỉ cần trong đám người đi đi lại lại mới được đột nhiên diệp phong tại một người trung niên nam tử trước mặt n g lại coi như là người đến trung niên cũng có thể nhìn ra người này tướng mạo cực kỳ anh tuấn đó có thể thấy được tuổi trẻ thời điểm là một cái tuyệt đối đẹp trai người đi ra ngoài đi diệp phong nói ra trung niên nam tử này hơi xứng sở vá rất nhiều ánh mắt tất cả đều xem đi qua lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì trung niên nam tử này cũng là kỳ môn lao gia tử một người đệ tử gọi ôn bích tuyển không chỉ như vậy người đệ tử này hay vẫn là kỳ môn lao gia tử khí trọng nhất thật là có hy vọng đột phá đến hóa kính cấp độ kế thừa lao gia tử quyền h à n h người coi như là hiện tại cũng là kỳ môn đối ngoại người cầm quyền quan trọng nhất là cái này ôn bích tuyển bản thân tiệu căn hồng n i ê u chính chỗ ở gia tộc đã từng là lão kỳ núi liên minh người đề xuất một trong tuy nhiên ôn bích tuyển có được hạ độc cơ hội rất nhiều người cũng không tin hắn hội hạ độc bởi vì này không có đạo lý a ôn bích tuyển gật gật đầu sắc mặt như thường sau đó từ trong đám người đi ra Kỳ môn mặt n láo ra tử vẻ b ì hắn tĩnh. thay biết Cũng không có có thay đổi gì. Ai cũng không h có có gì, ai đổi đang Đã nghĩ gì. suy có ôn tuyển ví dụ, người ở chỗ này bích chỗ trưng đều lẽ ê n chính mình đều sợ s không có gì cơ hội tiếp xúc đến lao ra t ử a có người tốt kỳ hỏi không biết cũng không biết diệp tiên sinh đến cùng dùng cái biện pháp gì hy vọng diệp tiên sinh có thể bắt được nội ứng bằng không mà nói chúng ta đều muốn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình a n à. không ít người t h ấ p giọng nghị luật lên h ắ y lão giả chứng kiến diệp phong trong ngón tay hắn sắc mặt biến hóa cũng không dám có do dự chút nào vội vàng đi ra đám người cùng ôn bích tuyển đứng lại với nhau diệp phong đã một lần nữa về tới trên chỗ ngồi nhàn nhạt nói ra hẳn là hai người bọn họ bên trong một cái cũng có thể có thể hai người đều là nghe được diệp phong toàn trường đều lộ ra vẻ khiếp sợ mặc dù biết diệp phong đem ôn bích tuyển cùng vương vân v ậ đến rất có thể là hoài nghi hai người này bất quá cái này cũng qua qua loa đi à nha bất quá diệp phong là thái thượng khách khanh là kỳ môn lão gia tự ủy thác ai dám nghi vấn vương vân biến s ắ c có chút bất an trái lại ôn bích tuyển lại s á t mặt bình tĩnh hướng phía diệp phong có chút không người sau đó nói diệp tiên sinh k í n h xin cho ta một cái lý do diệp tiên sinh ta ôn ra đối với kỳ môn trung thành và tận tâm con của ta tuyệt đối không thể nào là người hạ độc kính xin diệp tiên sinh minh giám một cái tóc trắng xóa bà lão trên tay cầm lấy quái trượng đi ra rất là kích động phải nói lại có mấy cái ôn ra cũng đều tiến lên nói lời nói bất quá những người khác không nói gì ai cũng biết việc này ai cũng không thể l ẫ n vào kỳ môn lão gia t ử không nói gì ha ha chỉ cần tiếp xúc qua độc dược chi nhân trên người sẽ xuất hiện không rõ thanh ấn hai người các ngươi đem ý phục trên người tới d i ệ p phong nhàn nhạt nói ra khởi quần áo đây là cái gì đạo lý người ở chỗ này đều kinh nghi không thôi mà ôn bích tuyền cùng vương vân đều sắc mặt biến hóa coi như là ôn bích tuyền đều không thể bình tĩnh bất quá đối mặt kỳ môn lão gia t ử ánh mắt hai người đều là thành thành thật thật được k ở i bỏ áo vương vân nhìn về phía trên cơ bắp tuy nhiên niên kỷ không nhỏ lại cơ dám chắc khí lực rất không tồi bất quá màu đồng cổ làn da bên trên rất thưa t h ứ t được xuất hiện rất không ngờ thanh tuyến không ít người thấy vậy đều là thần sắc khẽ biến bọn hắn không nghĩ ra d i ệ p phong là như thế nào đoán được vương v â n trên người có loại này không rõ thanh n g ấ n những thanh này ngấn đều xuất hiện tại rất che giấu địa phương về p h ầ n ôn bích tuyển tắt thì làn da rất trắng bất quá tại trên người của hắn thậm chí có rất nhiều hình xăm những hình xăm này đều là các loại kỳ quái hoa nhìn về phía trên rất quỷ dị người cái này hình xăm là lúc nào văn bên trên diệm phong hỏi diệm tiên sinh ta từ nhỏ tự ưa thích hình xăm mười mấy tuổi bắt đầu ta mà bắt đầu hình xăm hơn nữa ta bình thường làm mỗi hoàn thành một mục tiêu ta sẽ tại trên người văn một cái đóa hoa ôn bích tuyển nói ra rất nhiều người đều là gật gật đầu v ớ i ôn bích tuyển văn hình xăm sự t ì n h rất nhiều người cũng biết ha ha có hình xăm tồn tại những cùng kia trên người hắn đồng dạng thanh ấn cũng sẽ bị che giấu cũng không biết là ngươi vận khí tốt trùng hợp mà thôi hoặc là ngươi cố ý chịu diệp phong nợ nụ cười diệp tiên sinh con của ta trên người làm sao có thể sẽ có loại này thanh ấn hơn nữa hắn hình xăm theo mười mấy tuổi mà bắt đầu văn tổng không có khả năng theo lúc kia lên mà bắt đầu trở thành hôm nay làm chuẩn bị đi cái kia ôn ra bà lao rất là kích động nói ra cái này quan hệ đến nàng sống chết của con trai cũng quan hệ đến ôn gia danh dự rất nhiều người cũng đều âm thầm gật đầu dù sao theo mười mấy tuổi mà bắt đầu cái này che giấu được cũng quá sâu à hơn nữa ôn bích t u y ể n căn bản không có lý do như vậy à bọn hắn ngược lại cảm thấy vương vân khả năng là lớn nhất Trưng Trưng bắt thường thế khuyết, một điểm sơ hở đều không lọt được người như như như nội ứng nói cần bình nghĩ bằng không nói, nào hoàn không này. giấu 465 465, lắm, đều điệp điểm đều đây chỉ che sau sơ hay hở vậy, vậy là mà mỹ vô b à i đ ù sẽ hợp đổi mới nhanh nhất nhất ổn định hắn vừa đi vừa nói chuyện tựa hồ muốn dùng tâm lý chiến ôn bích tuyền không chút sức mẹ bởi vậy đó có thể thấy được tâm lý của hắn tố chất bất quá diệp phong cũng không kỳ quái có thể che giấu được sâu như vậy điều này cần bao nhiêu nghị lực cùng ý chị à. đột nhiên diệp phong đứng tại ôn bích tuyền trước mặt dừng lại một chút bàn tay một phen giữa năm ngón tay nắm bắt một căn kim trầm đột nhiên hướng phía ôn bích tuyền ngực khẩu đâm tới d ễ y ắt ôn bích tuyền đồng tử hơi co lại coi như là lại tỉnh táo giờ phút này đối mặt đâm tới kim trầm cũng vô ý thức được trốn tránh bất quá hắn vừa định động liền phát hiện cái kia căn kim c h â m đã đâm vào hắn v ư ợ c khẩu sau đó cả người không thể động đậy thật giống như trái tim công năng bị thoang cái k h ô n g chế được rồi như thế nào vận chuyển đều bị căn này k i m c h â m k h ô n g chế ít nhất hắn phát hiện tứ chi của mình thậm chí đầu đều không thể động đậy dừng tay cái kia ôn ra bà lão con mắt một ép hồng cho rằng diệp phong muốn thương tổn nàng nhi lao đến trên tay quải trượng bay thẳng đến diệp phong nện đi qua diệp phong con ngón đúng ra một đạo kình khí bắn ra tuy nhiên cái kia ôn ra bà lão thực lực không tệ đã là ám kình đỉnh phong cấp độ bất quá tuổi già sức yếu thực lực không lớn bằng lúc trước hơn ú n như là ở vào đỉnh phong, cũng không có khả năng tránh khỏi. Lập tức, nàng toàn thân chấn động, cả người cứng ngắt tại hiện trường. Những người khác không nghĩ tới diệp Phong vợ âm mà hội nghị đột nhiên động g giật chỉ coi có tức, cả khác khả khỏi. hội thủ, mình không thôi. vào tại tới Diệp là Lập mà ở vợ đột âm y nữa diệp phong vừa ra tay t i u nhẹ nhõm được đem ôn ra bà lão cùng ôn bích tuyển đều không chế được phần này thực lực mạnh tuyệt đối không phải bình thường ám kình đ ỉ n h phong có thể so sánh với chán l ờ dê lẽ lại cái này diệp tiên sinh cũng là hóa kình võ giả không thành điều này sao có thể trên đời làm sao có thể có còn trẻ như vậy hóa kình võ giả nhưng lại có mạnh mẽ như vậy y thuật nếu như nói trước trước bọn hắn đối với diệp phong kính nể còn chỉ là bởi vì y thuật chỉ là cứu được lao gia tử cứu được ký môn như vậy hiện tại t i ự u trở nên kính sợ đi lên bởi vì diệp phong thực lực cũng là cực kỳ khủng bố ha ha ta muốn nói cho ngươi che giấu được lại tốt cũng vô dụng chỉ cần ngươi tiếp xúc qua đọc dược t i u chạy không khỏi ta đôi mắt này diệp phong mỉm cười ngón tay nắm bắt kim trâm có chút n g h i ế n động đột nhiên ôn bích tuyền toàn thân chấn động ở đằng kia trắng nón không có hình xăm làn da bên trên vỡ ơ y mà xuất hiện một mảnh dài hẹp rõ ràng thanh mẫn dày ắt m dạp chăm t r ị giống như chi chu bình thường thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình không chỉ là trên người ngay cả mặt mũi bộ bên trên đều có rất nhiều người thấy như vậy một màn tất cả đều khiếp sợ không thôi ta nghĩ ngươi vì chống cự loại độc chất này dược cho nên tại trước đây thật lâu nên sử dụng các loại độc dược tới luyện thể đặc biệt là loại này kịch độc chi dược thân thể của ngươi đã bị sửa đã tạo thành kháng độc thân thể cho nên tại trong cơ thể của ngươi kỳ thật đã tích góp đại lượng loại độc này chỉ có điều bởi vì luyện độc chi pháp mới khiến cho cái này độc tính t i ề m phục tại trong cơ thể sẽ không bạo phát đi ra ngược lại sẽ cường hóa thể chất của ngươi diệm phong nhẹ nhàng rút ra kim trầm vừa nói vừa đi hướng về phía chỗ ngồi ôn bích tuyền đã khôi phục đối với thân thể quyền khống chế hắn giờ phút này lại mặt sám như cho hơn nữa trên người cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị thanh ấn tăng thêm thêm vài phần l ạ n h lạnh cảm giác người ở chỗ này nghe được diệp phong tất cả đều trầm m ặ t lại bọn hắn có chút tin tưởng diệp phong bởi vì ôn bích tuyển trên người thanh ấn thật sự quá quỷ dị mà cái kia ôn ra lào h âu tuy nhiên không thể động lại có thể nghe trên mặt nàng lộ ra khó có thể tin chi s ắ c giờ k h ắ c này nàng đã sinh ra hoài nghi lần thứ nhất có chút tin tưởng diệp phong con của nàng thật là người hạ độc nàng gắt gao chằm chằm vào ôn bích tuyển tựa hồ muốn nói chuyện rồi lại nói không nên lời ngươi tại sao phải làm như vậy kỳ môn lao g a tử thở dài một hơi. hiển nhiên không nghĩ ra chính mình cái này thụ nhất coi trọng đệ tử tại sao phải làm như vậy vì cái gì ha ha ngươi nói vì cái gì ta có bang đáng hận không có đem ngươi hạ độc chết không có đem thân thể của ngươi luyện thành cơ quan khôi lỗi không có hủy diệt cái này kỳ môn ta thật sự là không t â m l ò n g ta khổ tâm kế hoạch hơn ba mươi năm lại cuối cùng vẫn là thất bại trong gang t ấ t c ả ôn bích tuyền phá lên cười trên mặt có c u n c loạn có nhất toán độc hận ý đột nhiên hắn s á c mặt bình tĩnh lại sau đó nhìn về phía diệp p h o n g nhẹ khẽ cười nói diệp tiên sinh nếu như không phải ngươi kế hoạch của ta tựu sẽ thành công đáng tiếc gặp ngươi Coi như là ta số mệnh chưa đã ủ c á là tạ quốc bang, cái bang, này kỳ môn mệnh không trên u y t l danh nghĩa môn chủ càng là tạ quốc bang thân truyền đệ tử theo lý thuyết tiến độ vô lượng còn có thể chính thức kế thừa lao ra tử quyền hành hơn nữa Ta, ta c không không ôn bích tuyền có à n g c h u được rất nhiều vì cái gì hắn muốn làm như vậy chẳng lẽ hắn không biết một khi kỷ môn xong đời hắn cái này môn chủ lại nên đi nơi nào ai cũng nghĩ không thông a ha ha các ngươi ở đây rất nhiều người ứng làm như thế nào cũng không nghĩ ra ta ôn bích tuyền trên người còn chạy một nửa tạ quốc bang huyết ôn bích tuyền nói ra một cái kinh thiên tin tức tới coi như là lại tỉnh táo tạ quốc bang nhịn không được ngươi cho ta yêu nay rất nhiều người trận mắt há h ố c mộm tin tức này cũng quá kinh phát nổ a nếu như nói ôn bích tuyển thật là tạ quốc bang nhi tử chẳng phải là nói rất nhiều người đều nhìn về ôn gia bà lao ánh mắt có chút quái dị ôn gia bà lao thần sắc k ỳ biến cực kỳ khó coi như thế nào ngươi không muốn thừa nhận ta chính là ngươi cùng nàng sinh ra nghiệp trùng đáng tiếc ta cái tiêu tiện nghi ma quỷ láo ba đến chết cũng không biết trên đầu của hắn m ũ lục được tỏa sang a ôn bích tuyển tiếp tục nói đã không cách nào hình dung hiện tại trên trận quỷ dị hào khí đây chính là lao ra từ bắt quai a ni mã nghe người ta tất cả đều há hốc mồm mà ngồi lấy diệp phong cảm giác mình xem như kiến thức đến cái này cũng quá loạn đi à nha tạ quốc bang ta nói những điều này đều là sự thật đương nhiên kỳ thật nhưng cũng không phải này trọng điểm trọng điểm là ta cái này nghiệt chúng tại sao phải hại ngươi ôn bích tuyển cười nói đúng vậy nếu lao gia tử là ôn bích tuyển tự mình phụ thân vậy thì lại càng không khoa học lao gia tử đối với ôn bích tuyển chiếu cô ai cũng có thể chứng kiến đó là tốt vô cùng tuy nói cũng có ôn bích tuyển thiên phú cao nguyên nhân nhưng là hiện tại xem ra sợ là có tầng này quan hệ tại tạ quốc bang tuy nhiên sắc mặt âm trầm được đáng sợ nhưng không có lên tiếng chỉ là nhìn xem hắn kỳ thật hắn cũng không nghĩ ra nếu ôn bích tuyển biết rõ chính mình là phụ thân của hắn vì cái gì còn muốn làm như vậy cũng chính là bởi vì như thế hắn cũng không có động hắn biết rõ trọng điểm ở phía sau tạ quốc bang ngươi còn nhớ được ba mươi tám năm trước d i y lát chốc lát đậu tân bính vân ôn bích tuyển rốt cục lại mở miệng cái này mới mở miệng giống như kinh thiên xét đánh bộ tới tạ quốc bang trên người tạ quốc bang đột nhiên đứng lên dùng một loại khó có thể chi tin ánh mắt gắt gao chằm chằm vào ôn bích tuyển muốn xem ra cái gì trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào giật mình sóng chuyện này chỉ có hai người biết rõ một cái là chính mình một cái tựu là ôn gia bà lão lấy hắn đối với ôn gia bà lao rất hiểu rõ tuyệt đối sẽ không chuyển đi có thể ôn bích tuyền là làm sao mà biết được trong lúc đó hắn tự hầu nghĩ tới sắc mặt k ị c biến thân hình k h ẽ động đã bay vút mà ra một trường oanh hướng về phía bích tuyển. ôn bích tuyền ôn bích tuyền tại sao có thể là tạ quốc bang đối thủ căn bản không hề chống đỡ chi lực đã bị một trưởng oanh đã bay đi ra ngoài phanh ôn bích tuyền thân thể đâm vào một cái trên cây cột sau đó chạy xuống hắn trừng to mắt g ắ t gao chằm chằm vào tạ quốc bang trong miệng phun lấy huyết tiệt lực phát ra âm thanh đến người hắn sở dĩ không có bị một trường đánh chết chủ yếu hay là hắn luyện q u a đ t ậ thể sinh mệnh lực cực kỳ cường t i u coi như ngươi là con của ta hạ độc hại lao phu nguy hại kỳ môn an toàn tội không thể thư cho tạ quốc bang ánh mắt sàn rộng phát ra lành lạnh thanh âm ôn bích tuyền muốn đưa tay chỉ vào tạ quốc bang lại vô lực đưa tay cuối cùng mất rơi xuống đầu một nghiêng t r i để khí tuyệt bỏ mình tất cả mọi người chứng kiến tạ quốc bang quyết đoán được đánh chết ôn bích tuyền tất cả đều cầm như hến bất quá bọn hắn rất nhiều người minh bạch ở trong đó sợ là có cái gì ẩn tình chỉ là coi như là những lao n h â n kia cũng đều nghĩ không rõ là chuyện gì ôn gia bà lao chứng kiến tạ quốc bang tự tay giết con của mình một đôi mắt trở nên vô thần trong miệng phát ra thì thảo c h i âm hoan người ta hết thể đều là h o a n g người ta diệp tiên sinh cho ngươi bị chê cười tạ quốc bang đi trở về chỗ ngồi hướng phía diệp phong cười nói tựa hồ vừa rồi g i ế t không phải con trai ruột của hắn đối với ôn bích tuyền là tự mình cùng ôn gia bà lao sinh ra như tử hắn tựa hồ không có để ý hoặc là nói đã đến hắn loại này cấp độ coi như là có nào có thế nào dù sao đã bạo lộ đi ra như vậy t i ể u không có bất kỳ cố kỵ cũng không cần có cái gì cố kỵ tạ lão chuyện kế tiếp ta t i ể u không lẫn vào diệp phong nói ra tạ quốc bang gật gật đầu phân phó người cùng diệp phong đi đã đang chuẩn bị tốt biệt viện nghỉ ngơi hắn còn có sự tình khắc nhất định phải xử lý diệp phong hành tàu tại trên đường nhỏ có thể chứng kiến xa xa chống trải đồng ruộng từng khối ruộng bậc thang ở bên trong chỉ có một cái hình tròn rơm dạ chống chất bỏ ra hạt c ỏ cũng vừa vừa chịu ra lục sắc khiến cho cái kia từng khối ruộng bậc thang giống như lục thảm nơi này là kỳ môn ở trong tốt một mảnh quê cha đất tổ khí t ứ c theo hắn chỗ hiểu do, kỳ môn ở trong tại đồ ăn bên trên cơ hồ là tự cấp tự túc trồng lúa tử loại rau quả dưỡng dê bỏ gà vịt ngống một loại gia súc gia cầm không thể không nói tại đây thật sự là một cái thế ngoại đ ả o nguyên đi trong chốc lát diệp phong về tới trong biệt viện biệt viện rất lịch sự tao nhã bên trong hết thệ đều mùi hương cổ xưa cổ sắc diệp phong vừa vào phòng không bao lâu kỳ môn lão gia tử cứ tới đây diệp tiên sinh hôm nay thật sự là may mắn mà có người bằng không mà nói muốn bắt được nội ứng thật sự là khó có thể lên trời tạ quốc bang nói ra theo trên mặt của hắn nhìn không ra hắn nét mặt của hắn tựa hồ tự tay giết chuyện của con cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn ha ha thiện tay mà thôi mà thôi d i ệ p phong cười nói hai người đều không có đề cập đến chuyện cụ thể tự ngược lại nói đến sự t ì n h khác d i ệ p tiên sinh nếu ngươi thành ta kỷ môn thái thượng khách khanh dựa theo ta kỷ môn quy củ là có thể hưởng thụ năm phần trăm tiền lãi phân thành đương nhiên này tiền lãi phân thành là không thể kế thừa tạ quốc bang trân trọng nói ra d i ệ p phong hơi xứng sở còn có loại này chỗ tốt năm phần trăm tiền lãi phân thành cái này cũng không ít dễ ác tuy nhiên so ra kém thiên bảo lâu năm phần trăm công ty cổ phần bất quá đây cũng là một số vô cùng khổng lồ tài phú đương nhiên diệp phong biết rõ một khi chính mình đạt được cái này tiền lại phân thành cũng thiệu tương đương với cùng kỳ môn tại trên lợi ích là buộc chặt bên trên rất hiển nhiên tạ quốc bang t i ể u là muốn mượn này cùng chính mình đạt thành kết minh đã đến bọn hắn loại này cấp bậc bất luận cái gì đều là hư chỉ có lợi ích mới là thực coi như là diệp phong cứu được hắn một mạng cái kia cũng chỉ là ân cứu mạng hơn nữa còn là hắn thiếu nợ diệp phong về sau muốn đạt được diệp phong trợ rút tiền lãi phân thành tài là lớn nhất căn đoan đối với cái này diệp phong cũng không tự tuyệt, tuyệt dù sao đây chính là một số không nhỏ lợi ích hơn nữa hắn còn có thể mượn kỳ môn thế lực thực lực của chính mình cường thịnh trở lại dù sao hiện tại thế lực căn cơ quá nhỏ bé muốn thành lập khởi cùng kỳ môn thiên bảo lâu khổng lộ như vậy thế lực cũng không phải là một năm nửa năm có thể làm được chúng đều là kinh nghiệm mấy chục năm thời gian diệp phong cùng tạ quốc bang c h ọ n vẹn nói chuyện hơn một giờ hắn lúc này mới hướng tạ quốc bang cáo tử tạ quốc bang cũng không có giữ lại tự mình đem diệp phong t i ễ n đưa ra đến bên ngoài sơn trang môn khẩu đêm đó diệp phong an vị lấy kỳ môn chuẩn bị chuyên cơ lần nữa đi tới đông thành thành phố hắn trước tại đông thành tìm một cái khách sạn ở lại đêm k h a diệp phong đi một chuyến vườn trà núi nghĩa địa công cộng khu đã tìm được dương khải thê t ử mộ điện phải hắn lấy được một cái usb thời điểm diệp phong trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười nhìn một chút âm dạy đặc khủng bố mộ khu cái kia từng dãy mộ bia đủ để cho nhất gan lớn người đều kinh hại thịt này bất quá diệp phong h ả o không thèm để ý đem ưu bản thu nhập trong không gian giới chỉ, liền xoay người lặng lẽ đã đi ra nghĩa địa công cộng khu trở lại khách sạn thời điểm đã là dạng sáng hai giờ nhiều hơn d ạ ạ n diệp phong nghĩ cho tới hôm nay tiểu thuyết à hẳn là ngày hôm qua tiểu thuyết còn không có viết xong lúc này lấy ra lapt hơn nửa canh giờ về sau diệp phong n g n g đầu lên dôi cái l ư n g mệt mỏi nhìn xem đã viết xong hơn năm vạn chữ hơn năm vạn chữ đương nhiên không phải vừa rồi viết ra còn có sáng sớm hôm qua thời điểm ghi đi một tí lập tức hắn vội vàng đăng nhập đứng mới vừa r a nhập hậu trưởng thời điểm đinh đương một tiếng vỡ ợ ơ ý mà nhảy ra một cái cửa sổ nhỏ là một đầu tin nhắn hắn ấn mở xem xét không khỏi nợ nụ cười dĩ nhiên là ký kết tin nhắn còn có lưu ký kết biên tập thông tin số có chút ý tứ diệp phong cười mất quá hắn là không có ý định ký kết hắn lại không thiếu tiền làm gì vậy ký kết một khi ký kết hắn ghi tiểu thuyết muốn đã bị đứng vô cùng ước chừng bó nghe nói các loại bản quyền đều muốn chịu ảnh hưởng cho nên hắn đối với cái này đầu ký kết tin nhắn không nhìn thẳng tất cả đem hơn năm vạn chữ phân thành năm c h ư ờ n g một lần tính t i ể u đã ủng tợ loạt đi lên thượng c h u y ê n h o à n tất hắn t i ể u đóng laptop thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó bắt đầu thoát y tắm rửa đi chu hổ là một cái lao bạch mê xem l ạ c tiểu thuyết thời gian đã vượt qua mười năm thời gian đã lâu khẩu vị t i ể u ngậm trong mồm hiện tại truyền thống khổ nhất tựu là đạo cao hứng nhất không ai qua được khai quật một bản tốt nói ngắn lại hắn bây giờ là thống khổ quá nhiều tại cao hứng. tuy nhiên đã ba giờ sáng rồi với tư cách con cú hắn còn cầm điện thoại đang khắp nơi đảo đột nhiên một cái đổi mới nhắc nhở nhảy ra ngoài dạy ác h u hổ con mắt sáng lời hắn cất chứa đều là hắn thích xem đang tại truy cảng vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất mở ra đây là một cái rất tục rất bình thường tên ý hi tiên vương t r u y ệ n kỳ lúc trước chu hổ tại đảo thời điểm chẳng qua là thói quen tính được cấn mở nhìn xem dù sao người này xem xét sẽ không có nhưng lại nhiều như vậy số lượng từ rồi còn không có ký kết điểm kích đề cử đánh giá tâm sự không có mấy chỉ là thói quen của hắn mà thôi bất quá hắn xem có một cái thói quen lần đầu tiên xem tên thứ hai lập tức giới thiệu văn t ắ t thứ ba lập tức t r ư ơ n g không một nếu như có thể lại để cho hắn thỏa mãn hắn mới tiếp tục xem tiếp rất hiển nhiên y hi hi tiên vương chuyện kỳ trước hai điểm cũng không thể lại để cho hắn thỏa mãn vốn cho rằng đây là một bản rất bình thường phàm nhân lưu ai nghĩ đến nhìn t r ư ơ n g không một hắn tựu không hiểu thấu được truy xem tiếp đi nói thật cái này t r ư ơ n g không một cũng không thế nào ra sắc rất bình thản nhưng là cái này văn tự quá trôi chạy thoạt nhìn rất thuận mắt đợi đến lúc hắn kịp phản ứng vờ y mà đã xem xong rồi cuối cùng có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác bất quá khá tốt cái này bản đổi mới tốc độ siêu nhanh một ngày bốn văn chữ khó trách cái này bản đều nhiều như vậy chứ rồi nguyên lai、like、là đoán chừng là tồn cạo không ít hắn là đã hưng phấn lại lo lắng nếu như cái này tác giả tồn cạo dùng hết rồi có thể hay không bởi vì thành tích quá kém t i ể u đoạn c à n g thái giám rất có thể cho nên hắn mang theo một loại rất mâu thuẫn tâm lý phát qua một đầu bình luận tự là lại để cho tác giả đổi mới chậm một chút một ngày hai ba chương là được rồi một chương cũng không thể số lượng từ quá nhiều ai nghĩ đến cái này đầu bình luận mới phát một ngày cái này vốn là đoạn cảm một ngày không có đổi mới lòng hắn vắng vẻ nếu như tác giả còn có tồn cảo làm sao hội không có đổi mới đây này chỉ có một giải thích cái kia nếu không có tồn cảo rồi thành tích quá kém tác giả chuẩn bị thái g i á m ai nghĩ đến bây giờ lại lại đổi mới chu hổ kích động có thể nghĩ hắn nhìn một chút đổi mới chương và tiết thiếu chút nữa không có hạnh phúc được mất đi Ni mã, vợ mà năm trương, hơn 5 vạn chữ A. Hắn rơi lệ đầy mặt, trong nội tâm cầu nguyện, tác giả A, ngươi có thể ngàn vạn muốn chống đỡ A. Đợi đến lúc 5 vạn chữ sau khi xem xong, nhiên rơi giả Đợi khi mã, âm mà mặt, tâm xem vợ y đầy tác thể chữ chữ Chu Hổ cầu có lúc có A. A, A. sau lệ đỡ đột bởi vì này năm vạn trong chữ có một cái rất thoải mái tình tiết cái này xem như đến bây giờ mới thôi cái thứ nhất cao c h i ề u thật sự sảng khoái a chu hổ vẫn chưa thỏa mãn bất quá hắn lại nhìn một chút cái này bản tình huống đều ba mươi vạn chữ rồi có thể điểm kích hay vẫn là trăm vị s ố đề cử hay vẫn là mười vị s ố không được nhất định phải hảo hảo ủng hộ thoáng một phát tác giả cho hắn biết có độc giả tại ủng hộ hắn chu hổ nghĩ nghĩ lúc này cho cái này bản quan phiếu đề cử lại khen thưởng một trăm linh một trăm linh kỳ đi ă n tiền hắn không phải kẻ có tiền vừa mới công tác không có gì tiền nhàn rỗi chương ỉ có c thể bảo bốn trăm sáu mươi sáu chương bốn trăm sáu mươi sáu chuẩn bị mở võ viện tư tưởng theo đông thành trở lại đã ba ngày bởi vì hứa tình hôm nay nghỉ ngơi tới chơi hai người t i ể u cùng một chỗ trong nhà ăn cơm hứa tình đã sớm biết rõ hoàng a n h a n h tồn tại hai người mới quen đã thân có chuyện nói không hết đề chính trò chuyện thời điểm cửa trước bị g õ văng rồi diệp phong vội vàng đứng dậy mở cửa dĩ nhiên là thôn trưởng tống hải đức còn mang theo một cái hắc cường tráng n g ạ i ngùng thanh niên phong tử người quả nhiên ở nhà ta đã đem k i ế n nhà trẻ tương quan văn bản tài liệu tư liệu mang tới ngươi nhìn một chút tống hải đức cười nói trong khoảng thời gian này hắn đều đang bận lục chuyện này nếu làm tốt rồi đối với hắn cái thôn này dài đến nói là một số rất tốt chiến tích về tình lân nhà trẻ diệp phong là chuẩn bị do thôn ủy hội cùng tỉnh lân tập đoàn liên thủ kiến thiết hơn nữa đây chỉ là một làm thí điểm nơi làm thí điểm nếu như hiệu quả tốt có thể đều đầu tư mới ra đối với diệp phong mà nói cũng không quá đáng là mưa bùi mà thôi từ khi hắn đạt được hắc kim tài khoản về sau cũng đã tìm một cái đ o à n đội đem hắc kim tài khoản bên trong tài chính bắt đầu từng bước chuyển di đi ra ngoài vì khoản này khoản tiền lớn diệp phong sớm mà bắt đầu lại để cho do ngụy hải phụ trách tổ kiến một cái đ ồ n đội ngụy hải cái kia nguyên lai trộm mộ đ ồ n đội một mực tại vì diệp phong làm việc độ trung thành là không cần phải nói đương nhiên trên t r ă m ứ c tài chính chuyển di lưu thông cũng không phải là một cái số lượng nhỏ bất quá hắn ngụy hải tổ kiến đoàn đội thủ đoạn phi thường cao minh hơn nữa diệp phong dùng thiên võng bảo lâu lực lượng đem khoản này tiền đen tẩy trắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi phong tử đây là vương cường ngươi cùng nhưng hắn là tiểu học đồng học rồi hắn vừa trở về các ngươi có thể hảo hảo tâm sự tống hải đức đột nhiên giới thiệu khởi bên cạnh hắc cường tráng thanh niên tới diệp phong nhìn hắc cường tráng thanh niên chắc không được có chút quen mắt rồi nguyên lai là tiểu học đồng học vương cường chỉ có điều vài năm chưa từng gặp qua rồi hơn nữa vương cường biến hóa rất lớn trong l hắn nhớ rõ trước kia vương cường nhìn về phía trên rất nhỏ gầy nhưng bây giờ thật là cường tráng bất quá cái kêu phó chất phác bộ dạng còn là giống nhau đừng nhìn vóc người chất phác lại là cái rất giảng nghĩa khí người ảnh hưởng sâu nhất còn lúc trước một lần thôn bên trên tiểu học đồng học tụ hội tại trên thị trấn uống rượu chọc phải đầu đường xó chợ d i ệ p phong bọn người có chút kinh sợ rồi tự là cái này vương cường một người đính trụ hỏa lực đầu đều bị người đập phá rồi cuối cùng khơi dậy d i ệ p phong bọn người tâm huyết lấy người liệu mạ một hồi vương cường ngươi bây giờ còn đang vo giáo làm lão sư ư diệm phong hiếu kỳ hỏi hắn biết rõ vương cường tốt nghiệp trung học về sau không có lên cấp ngược lại lên vò giáo sau đó lại làm nổi lên vò giáo lao sư công tác vốn là tại làm bất quá gần đây từ vương cường cười nói ngươi cái này không phải từ rồi là bị người khai tống hải đức nói ra vương cường là hắn cháu họ có thân thích quan hệ vương cường quát bắt miệng không cho là đúng nói lại không phải lỗi của ta mở liền mở ra cũng không phải nhất định phải phải cái này v h thuật lao sư trải qua tống hải đức giảng thuật diệp phong mới biết được vương cường vì cái gì bị khai trừ nguyên lai có vò giáo lãnh đạo đối với nữ đệ tử quấy dối bị ghét ác như cựu vương cường chứng kiến cuối cùng đem cái kia lãnh đạo đánh nếu như không phải vương cường ra bỏ ra một số tiền lớn mới giải quyết vương cường hiện tại khả năng còn cũng bị câu lưu đây này diệp phong có chút minh bạch tống hải đức mang vương cường tới mục đích rất có thể là muốn cho chính mình cho vương cường an bài một cái công tác an bài một cái vương cường cũng không có gì độ khó hắn nếu là trước p h giáo phải qua p h giáo lao sư thân thủ có lẽ không tệ đi bảo an bộ làm cái tiểu đội trưởng cái gì có lẽ không có vấn đề gì dù sao ta ở đằng kia vo giáo cũng không có ý gì đám cháu kia giáo cái gì võ thuật đều là sáo lộ động tác võ thuật đẹp lộ v ẻ đẹp mắt một điểm dùng đều không có vương cường nói ra ta tại đâu đó căn bản phát huy không đi ra vương cường chẳng lẽ ngươi luyện qua chân công phu diệp phong nghe được vương cường ngữ khí không khỏi cười nói chân công phu khoan hay nói ta thực luyện qua vương cường lập tức lộ ra vẻ đắc ý ta lúc ấy tốt nghiệp trung học đi bên trên vo giáo thời điểm hh cũng làm mộng muốn trở thành võ lâm cao thủ bất quá sau khi đi vào học được mấy tháng mới biết được căn bản không có gì dùng thì ra là đối phó người bình thường mà thôi một cái hai cái khả năng khả năng nhiều mấy cái đó là cái dám dùng đều không có cho ngươi đi bên trên vo giáo cảm tình ngươi là trở thành đánh nhau a tống hải đức hung hăng trường vương cường một bằng không bên trên vo giáo làm cái gì vương cường tranh luận nói phong tử ngươi là không biết vận khí ta rất tốt có một lần trường học nghỉ đi thiếu lâm đùa thời điểm đụng phải một cái đang luyện quyền lao đầu ta thoáng cái nghệ rồi bởi vì ta cảm thấy lao nhân này luyện cùng vo giáo ở bên trong luyện không giống mới hắc hắc lao đầu kia phát hiện ta vợ ơ y mà cùng ta trò chuyện trong chốc lát họ ta vừa rồi đều học xong đi một tí cái gì ta là người không có cái khác thiên phú cái này luyện võ đó là còn có chút thiên phú trong trường học giáo s á o lộ tư thế ta chỉ muốn xem một lần là có thể học hội cái bảy tám phần không nghĩ tới lao nhân này xem ta diễn luyện qua về sau thoáng cái hỏi ta có nghĩ là muốn cùng hắn học chân công phu nghe vương mạnh d i ệ p phong rất là im lặng đây không phải trong nhân vật chính kinh nghiệm ư vờ ơ y mà phát sinh ở vương cường trên người d i ệ p phong trong nội tâm k h ẽ động như vậy xem ra vương cường thật đúng là học đi một tí công phu tuy nhiên khả năng không có đạt tới minh kỉnh tình trạng bất quá có lẽ so với cái kia luyện s á o lộ võ thuật có thể tựu mạnh một mạng lớn nghĩ tới đây diệm phong trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu tới Khi có, có không thật, nghĩ chỉ nghĩ chính thành điều đi、làm. Cái kia rất một một ý này làm. là sớm mực đã có, có cái lập về õ võ viện, v nói võ quán, từ đó chọn lựa ra thiên phú cao người, bồi quán, chọn dưỡng hoặc phú phúc thủ hạ. cao là lựa đó từ tâm ra phần địa điểm hắn cũng đã nghĩ kỹ ngay tại tỉnh lân thôn dù sao tại đây tới gần vườn trái cây có linh khí tự nhiên tự là nơi tốt luyện võ khẳng định làm chơi ăn tờ hờ ơ t tờ hiện tại vương cường luyện võ qua hay là thật công phu lại là bản thôn người tiểu học đ ồ n g học nếu như có thể kéo đến dưới trướng có lẽ xem như một đại trợ lực hơn nữa vương cường tính cách rất đúng miệng của hắn bị đem nghĩa khí thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn chất phác Cái như à y t e o hắn h tổn t ơ n g b ở vậy tốc c ô độ phát triển khẳng định rất nhanh nghĩ tới đây diệp phong đã có ý định phong tử ta còn có chuyện trước phải trở về ngươi cùng cường tử nhiều tâm sự tống hải đức nên làm cũng làm rồi biết rõ kế tiếp cựu xem vương cường tống thúc vậy ngươi đi thong thả diệp phong đứng dậy đem tống hải đức đưa đi ra ngoài sau đó đối với vương cường nói ra chúng ta đi bên ngoài đi đi Tốt. vương cường gật gật đầu hai người tới địa bình bên ngoài vương cường nhìn xem cái này bạn học cũ đang nhìn cái kia xa hoa phòng ở trong nội tâm cảm thán sĩ biệt tam nhật phải thay đổi cách nhìn triệt để đ ố i đãi quả nhiên là lời vàng ngọc ca vốn là tại thôn bên trên bình thường diệp phong không dê n một tiếng cựu đã thành lập nên như vậy đại sự nghiệp vương cường ta cũng luyện võ qua không bằng chúng ta đ á p giúp đỡ diệp phong đột nhiên nói ra hắn nghĩ thử một chút vương cường thực lực cùng nền tảng dù sao muốn đem hắn bồi dưỡng thành thành viên tổ chức khẳng định muốn toàn diện hiệu do phong tử n g u y ê luyện võ qua lúc nào vương cường thật bất ngờ ha ha gần đây như thế nào ta học cũng không phải là s á o lộ động tác võ thuật đẹp diệp phong cười nói vậy được vương cường tự nhiên không cho rằng diệp phong đã học được chân công phu cái kia là phi thường phi thường khó khăn hắn nếu không phải cơ duyên xảo hợp căn bản không có khả năng lúc trước gọi hắn lao đầu kia đã từng nói qua một ngày không thể tiến vào minh kỉnh tự một ngày sẽ không thu hắn làm đồ đệ tuy nhiên hắn thiên phú không tồi bất quá bởi vì luyện võ điều kiện không tốt cho nên bây giờ cách tiến vào minh kỉnh hay vẫn là kém lâm môn một ước một bước này không tốt tiến a phong tử người ra tay đi vương cường hơi động một chút thân khí định thần nhàn nói thoạt nhìn thật đúng là có một điểm cao thủ phong phạm vậy ngươi có thể nếu coi trọng diệp phong có chút thoáng một p h á t đột nhiên một q u y ề n vạch ra rất trực tiếp một q u y ề n không đội không k h o i rất bình thường một q u y ề n vương cường đưa tay một đáp đột nhiên chúi xuống lấn thân thẳng vào muốn đem diệp phong phá khai cái này tại hắn xem ra đã đầy đủ ứng phó bất quá hắn đột nhiên phát hiện diệp phong một quyển căn bản f không được a thật giống như đụng phải một căn vừa thô vừa to thép trụ bên trên ngược lại chấn động hắn cánh tay r u lên đạp đạp đăng bốn sau đó hắn đã bị diệp phong một quyền đội lên ngực đứng không vững chân lui về phía sau và bước phong tử ngươi vương cường coi như là có ngốc cũng minh bạch diệp phong cái này không phải tài học qua võ đó căn bản là công phu sâu a hơn nữa hắn cảm giác được diệp phong nằm đ ấ m kỳ thật vô dụng tôi bao nhiêu khí lực hoàn toàn là một cô kình một cô minh kình bốn nghĩ tới đây hắn mấy có lẽ đã khẳng định diệp phong võ đạo tu vi ít nhất đã đến minh kình cấp độ vương cường thực lực của ngươi có lẽ sắp tiếp cận minh kình tầm thứ nếu như tiến vào công ty của ta bảo h n bộ có chút đại tài tiểu dụng diệp phong nghĩ, nghĩ nói ra phong tử t a không việc gì đâu vương cường vội và nói g n nếu như không biết diệp phong thực lực hắn có thể sẽ có một điểm nghĩ cách ngươi còn không có nghe xong ta theo như lời ta gần đây có một cái ý nghĩ chuẩn bị thành lập một cái võ viện chỉ có điều không có nhân thủ vừa vặn ngươi luyện võ qua thực lực cũng không kém giúp ta quản lý cái này võ viện có lẽ không có vấn đề a diệp phong cười nói k i ế n võ viện vương cường hơi sững sờ bất quá hắn trợ t i u trong nội tâm kinh h ỉ hắn theo biểu thúc trong miệng giải đến diệp phong cái này bạn học cũ thành tựu i hiện tại đã sớm mức vạn phú ông rồi hiện tại bỏ vốn thành lập một cái võ viện đó là chút lòng thành đúng như những v õ giáo kia chỉ biết s á o lộ động tác võ thuật đẹp võ thuật cũng có thể khai được lớn như vậy ta và ngươi có chân công phu còn sợ khai không đứng dậy ư diệp phong cười nói như thế vương cường gật gật đầu phong tử ngươi nói làm sao bây giờ t i ể u làm sao bây giờ ta đi theo ngươi hắn biết rõ cái này đối với mình là một cái cơ hội thật tốt kế tiếp diệp phong cùng vương cường thương nghị lấy võ viện sự tỉnh nói thí dụ như danh tự đặt tên là tỉnh lân võ viện địa điểm ngay tại tỉnh lân thôn đương nhiên bởi vì võ viện kiến trúc không phải trong thời gian ngắn có thể kiến thành cho nên tạm thời hiện tại thị trấn chọn một địa điểm trước đem võ viện áp bởi vì vương cường tại vo giáo trong phải qua lao sư cho nên xử lý võ viện sự t ì n h diệp phong tạm thời tự giao cho hắn diệp phong muốn thông qua chuyện này tới rèn luyện năng lực của hắn đương nhiên diệp phong hay vẫn là sẽ phái người phụ trợ hắn lưu lại vương cường sau khi ăn cơm xong diệp phong tự lại để cho hắn về trước đi hảo hảo chuẩn bị một chút làm cho một cái kế hoạch sách về phần như kế hoạch này sách như thế nào làm cho vậy thì xem năng lực của hắn bất quá diệp phong trước cho hắn một số hoạt động tài chính liên tiếp vài ngày diệp phong đều trong nhà sửa sang lại võ viện chỗ phải chương trình học nếu muốn khai võ viện khẳng định phải giáo trình không chỉ có là lý luận tri thức còn có các loại trụ cột công phu các loại hắn căn cứ vương cường thu thập đến tư liệu đối với muốn sửa sang lại những chương trình học kia đã có phương án suy tính võ đạo lý luận tri thức thứ này diệp phong trực tiếp theo diêu nguyệt thanh lấy tới diêu nguyệt thanh chỗ môn phái có được nguyên vẹn võ đạo lý luận diệp phong chỉ cần sửa chữa là được sau đó tự u là cái có pháp cái này cái có pháp kỳ thật cùng diệp phong theo ngọc thạch ở bên trong lấy được thống khổ cùng khoái hoạt thức không sai bị lắm nội ra võ đạo trong môn phái đều có chỉ mới có đích cái có pháp thông qua cái có pháp điều chỉnh toàn thân cung xương sau đó tại cái có pháp trên cơ sở phối hợp quyền pháp tới đánh tới rèn luyện gân cốt tình trạng diệp phong chỗ lựa chọn cái cọc pháp chính là do thống khổ cùng khoái hoạt thức trong thoát thai mà ra bởi vì thống khổ cùng khoái hoạt thức độ khó quá lớn cho nên hắn chọn dùng chính là phiên bản đơn giản hóa bất quá diệp phong tại phiên bản đơn giản hóa trên cơ sở lại tiến hành xét phân tạo thành ba loại cái cọc pháp đơn giản nhất chính là lập cái cọc sau đó tự là bàn cái cọc độ khó cao nhất chính là hôn nguyên cái cọc lập cái cọc chủ yếu dùng tại bình thường đệ tử trên người mà bàn cái cọc chủ yếu vận dụng tại tinh anh đệ tử bên trên về phần hôn nguyên cái cọc diệp phong là làm cái này là diệp phong đối với võ viện tương lai học viên phân chia chỉ cần tìm vào cửa tới đều là bình thường đệ tử chỉ có trải qua tuyển bạn có được nhất định tiên phú mới có thể tiến ra i thành tinh anh đệ tử về phần hạch tâm đệ tử tự nhiên là theo tinh anh đệ tử chúng tuyển ra đáng giá bồi dưỡng một nắm có thể đạt được lớn nhất hạn độ bồi dưỡng cái cọc pháp chỉ là kiến thức cơ bản muốn tạo thành sức chiến đấu tự nhiên mà nói nhất định phải có vũ kỹ mới được diệp phong bản thân là không biết cái gì vũ kỹ hắn trong không gian giới chỉ chứa được ghi chép ngọc điệp các loại cũng không có cùng vũ kỹ tương quan kém cỏi nhất cũng đều là các loại pháp thuật thần thống Cái c kia ă nói bản dụng, liền、diệp、Phong đều dùng không cho nên、diệp、Phong cũng vô Diệp Diệp đều cho chỉ có thể tìm chính mình cân nhắc hắn hay cân ê ngắn u muốn cứu, y ệ t Thanh trợ, một tí các loại võ kỳ cấp thấp, nghiên cứu, kết tiến hỗ nghiên hợp chính mình lý giải tiến hành sửa chữa. sửa Nói n đi loại giải các cấp lý võ kỳ g lại diệp phong đối với xử lý võ viện hay vẫn là rất để bụng diệp phong nhìn một chút lạp tóc bên trên viết r ầ m rạp chẳng trị văn tự là hắn cái này trận viết ra võ viện giáo trình hoàn thành được không sai biệt lắm hắn rỗi cái lưng mệt mỏi nhìn một chút sắc trời bên ngoài đã toàn bộ màu đen lập tức hắn bắt đầu làm bữa tối võ viện vẫn còn chuẩn bị mở ở bên trong ly khai nghiệp còn có một thời gian ngắn trong thôn hai khối địa cũng đã khiến cho không sai bị lắm lại qua một thời gian ngắn có thể khởi công diệp phong sau khi ăn xong chịu một điếu thuốc chầm tư đem đầu mẫu thuốc lán é m đến trên mặt đất h ộ ặ c ra cuối cùng một điếu thuốc s ư n g ngủ sau đó đi ra phòng gió lạnh bên ngoài quét nhiệt độ rất thấp bất quá diệp phong một điểm cảm giác cũng không có hắn ngẳng đầu nhìn một chút bầu trời không khỏi có chút xứng sờ thoáng một phát đêm nay bầu trời rất quái dị có ánh trăng bình thường có rất nhiều ám màu xám tầng mây lại xuất hiện rất nhiều khe danh bình thường n hoàng hoàng. xem ra linh trùng gieo trồng vẫn phải là mau trong tiến hành diệp phong trong nội tâm tầm nghĩ gần đây tiểu lục bình sinh trưởng đã bắt đầu chậm chạp có lẽ cũng nhanh đến cực hạn nếu như dựa theo tiểu lục bình hiện tại bao trùm phạm vi trên tay hắn có được gần ngàn miếng linh trùng coi như là từng cái gieo trồng cũng khó bao trùm toàn cầu hơn nữa những linh trùng này muốn dùng tánh mạng chi bùn kích hoạt trước khi kích hoạt tiểu lục bình sẽ dùng trên trăm bao tánh mạng chi bùn bởi như vậy trên tay hắn tánh mạng chi bùn xa xa không đủ chỉ có dựa vào không gian kia vòng xoáy tiếp t h ụ c cung cấp tánh mạng chi bùn mới được trên tay hắn tánh mạng chi bùn thoạt nhìn nhiều trên thực tế thật muốn tiêu hao thật đúng là không nhiều làm à. n a m tờ s cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương bốn trăm sáu mươi bảy chương bốn trăm sáu mươi bảy hỗn nguyên tung vườn trái cây l ề u khu d i ệ p phong lấy ra một miếng linh chủng dùng tánh mạng chi bùn tiến hành kích hoạt cái này miếng linh chủng trọn vẹn tiêu hao hơn bảy mươi bao tánh mạng chi bùn xem ra bất đồng linh trùng tâm đó đối với sinh mạng c h i bùn nhu cầu hay vẫn là tồn tại trên lệch diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ tánh mạng c h i bùn tiêu hao càng nhiều nuôi trồng linh trùng khẳng định cũng lại càng khổng lồ không biết cái này miếng linh trùng nuôi trồng sau khi đi ra sẽ là cái gì hình thái diệp phong trong nội tâm rất là trờ mong phải linh trùng hấp thu đầy đủ tánh mạng c h i bùn về sau cũng không có trực tiếp sinh trường lại sinh ra đời ý thức diệp phong thấy vậy sinh ra một cái ý nghĩ tiểu mạng đằng cùng tiểu ti tuyến sở dĩ sẽ trực tiếp sinh trường có phải hay không bởi vì không có hấp thu đầy đủ tánh mạng tri bùn loại khả năng này tính có lẽ phi thường đại nghĩ tới đây diệp phong trong nội tâm k h ẽ động vội vàng lại lấy ra một miếng linh trùng lần nữa dùng tánh mạng chi bùn kích hoạt cái này một miếng linh trùng trọn vẹn tiêu hao một trăm ba mươi nhiều bao tánh mạng chi bùn mới hoàn toàn kích hoạt quả nhiên như hắn trô đoán nghĩ như vậy cái này một miếng linh trùng cũng không có trực tiếp sinh trưởng xem ra không có hấp thu đầy đủ sinh mệnh năng lượng đối với linh trùng ảnh hưởng là phi thường đại diệp phong lắc đầu bất quá việc đã đến nước này tiểu ti tuyến cùng tiểu mạng đằng phát triển tính đã bị cố định rồi cũng không có cách nào giải quyết kỳ thật trong lòng của hắn tiểu mạng đằng cùng tiểu ti tuyến sức nặng là cuối cùng nhất dù sao cũng là sớm nhất nuôi chồng đi ra hai trùng dị giới thực vật. tiếp xúc thời gian tốt nhất bồi dưỡng cảm tình sâu nhất ban đầu ở cái này trong vườn trái cây bọn hắn cùng bạch liên vượt qua một đoạn mỹ hảo thời gian vừa nghĩ tới bạch liên diệp phong trong nội tâm không h i ể u sầu não có một hồi không có nhìn thấy bạch liên tuy nhiên mỗi đêm đều tại trong điện thoại trò chuyện bạch liên vì tăng cường mình ý thức mỗi ngày đều tại điên cuồng được hấp thu t r i thức đọc sách thượng đẳng chờ loay hoay không thể được đối với cái này diệp phong căn bản giúp không được gì c h ọ n vẹn bỏ ra hai ngày thời gian diệp phong mới đưa hai miếng linh chủng ý thức dạy dỗ tốt một miếng linh chuẩn bị hắn đặt tên là tiểu thanh thảo một miế d i ệ p phong đã hiểu do đến chúng về sau sinh trưởng hình thái tiểu thanh thảo nhìn về phía trên như cỏ xanh bình thường một khi sinh trưởng sẽ tạo thành đại diện tích bãi cỏ mà tiểu địa long rất đặc biệt nó không phải hấp thu ánh mặt trời tiến hành sự q u a n hợp mà là hội tiến vào sâu trong lòng đất hấp thu địa nhiệt sinh trưởng d i ệ p phong tạm thời n u nhược thực tiểu thanh thảo bởi vì tiểu thanh thảo tốt nhất là cái loại lầy khoảng không c h i địa có lợi cho tạo thành bãi cỏ kỳ thật đi đại thảo nguyên cái kia loại địa phương là không còn gì tốt hơn về phần tiểu địa long có thể tại trong vườn trái cây trực tiếp gieo trồng phải diệp phong đem tiểu địa long phong tới mặt đất thời điểm lập tức tiểu địa long linh trùng mà bắt đầu sinh trưởng thoáng cái t i ể u trưởng thành một cái cự đại màu vàng đất liệu thể theo l i ệ u trên hạ thể dài ra chín căn giống như cầu lòng chi nhánh trực tiếp chui vào lòng đất tại diệp phong đại địa cảm ứng năng lực cái k i a t chín rồng có sừng long nhất giống như chi nhánh chui vào sâu trong lòng đất một triệu năm triệu mười triệu hai mươi triệu năm mươi t r ư ợ n g một trăm n h triệu đến cuối cùng diệp phong đã cảm ứng không đến bất quá có thể khẳng định cái k i a t chín rồng có sừng long nhất giống như chi nhánh đã tiến nhập cảng sâu lòng đất cái t i ế cứng rắn nham hạch tầng tại đây chi nhánh phía dưới giống như đậ c h ọ như trước có thể hấp thu đến đại lượng địa nhiệt năng lượng sau đó chuyển hóa làm sinh trưởng ngày nọ đồng thời còn hội phóng xuất ra linh khí đem tiểu địa long gieo trồng về sau diệp phong nghĩ nghĩ quyết định đem tiểu thanh thảo cũng cùng một chỗ gieo trồng tính toán h ắ n trước cùng tiểu thanh thảo g i ả n g rất nhiều chú ý hạng mục công việc dù sao tại ở nông thôn có rất nhiều chăn heo nuôi cá dưỡng dê dưỡng h ữ các loại thường xuyên hội cắt cỏ nếu để cho người phát hiện tiểu thanh thảo chỗ đặc biệt thì có điểm phiền thoái diệp phong lần nữa đi vào bờ sông nơi này là lần trước đem tiểu lục bình buông đi địa phương diệp phong chuẩn bị lại để cho tiểu thanh thảo dọc theo sông sinh trường nói như vậy cùng tiểu lục bình cũng có thể có một bạn có thể thường xuyên liên hệ câu thông phải diệp phong đem tiểu thanh thảo linh trùng ném đến trên mặt đất lập tức tiểu thanh thảo cũng bắt đầu rất nhanh sinh giống như ảo thuật bình thường mặt đất lập tức biến thành bãi cỏ sau đó rất nhanh được dọc theo sông quyết trương thậm chí có cỏ xanh đã lan tràn đã đến trong sông cái này là tiểu thanh thảo muốn sinh trưởng đến sông bên kia đi tiểu thanh thảo ở trong nước cũng là có thể sinh trưởng cũng không lâu lắm sông hai bờ sông đã hiện đầy cỏ xanh đương nhiên bờ sông vốn thì có các loại thực vật sinh trưởng tiểu thanh thảo tại sinh trưởng ở bên trong tự nhiên mà nói lách vào mất một ít không gian bất quá bởi như vậy cũng có thể rất tốt che giấu tiểu thanh thảo tồn tại đợi đến lúc hơn mười phút về sau diệm phong cộng hưởng tiểu thanh thảo tầm mắt về sau tuy nhiên nó trải rộng phạm vi so ra kém trước, trước tiểu lục bình. Thực sự đương t tiểu xa m nhiên diệp phong cũng không có vương lòng cảnh giác lại để cho tiểu lục bình tiểu thanh thảo tiểu địa long bọn hắn phải chú ý linh khí chạy về phía giám thị trong lánh địa các loại sinh vật để ngừa có biến thái sinh vật sinh ra đời đây là trước đó lần thứ nhất biến thái con dun sau khi xuất hiện cho diệp phong nhắc nhở không thể không cảnh giác hơi có sai lầm tự hội tạo thành nghiêm trọng nguy hại hắn là muốn kiến tạo một cái mỹ hảo thế giới mà không phải một cái nguy hiểm trùng trùng điệp điệp thai nạn thế giới cũng chính là bởi vì như thế tuy nhiên hắn biết do địa cầu quy tắc không ổn định phải mau chóng gieo trồng linh t r ù n g hắn như trước có rất nhiều băn khoăn một khi hắn tùy ý loạn gieo trồng linh t r ù n g rất có thể xuất hiện không cách nào k h ô n g chế tình huống nếu thỉnh thoảng xuất hiện các loại biến dị biến thái sinh vật thế giới nhất định sẽ đại loạn tỉnh lân võ quán trù h ạ c h kiến lập rất thuận lợi có sung túc tài chính căn đo bất quá tại võ quán nhân viên công tác huấn luyện viên phương diện lại còn không có chuẩn bị diệp ca võ quán chủ hạch kiến lập cũng nhanh không sai biệt lắm chỉ cần lắp đặt thiết bị hoàn tất rất nhanh là có thể khai trương nhân viên công tác thông báo tuyển dụng không nói cái này huấn luyện viên cần phải chọn xong ta ngược lại là có một hai người tuyển cũng không biết có thể tỉnh h đến tại đang tại lắp đặt thiết bị tỉnh lân võ quán trong văn phòng vương cường nói ra hắn đi theo l á o đầu kia học qua võ tự nhiên mà nói cũng chịu nhận thức mấy cái thực lực không tệ đương nhiên đều là hắn cấp bậc này có thể mời đến tốt nhất tỉnh không đến cũng không cần sợ ha ha việc này ta tới xử lý diệp phong nói ra tốt diệp ca vương cường gật gật đầu nếu diệp phong có thực lực mạnh như vậy nhất định có thể đủ tiếp xúc đến nội g i a võ đạo giới mời đến mấy cái võ giả có lẽ không có vấn đề gì cương tử thực lực của ngươi k ẹ t tại minh tình đạo này khảm bên trên có thể không làm được phải mau chóng đột phá chúng ta tỉnh lân võ quán về sau muốn phát triển lớn mạnh phải có được minh tình võ giả thậm chí ám kình võ giả diệp phong nói ra diệp ca ta cũng biết bất quá cái này khảm ngươi cũng biết không sống khá giả chỉ có thể nhìn cơ duyên vương cường cười khổ một tiếng nói ngươi cầm cái này đi xem có lẽ sẽ có thu hoạch nhớ kỹ không thể tiết lộ ra ngoài diệp phong trầm tư một lát liền từ trong bọc xuất ra một cái ufb cái này là chính bản thân h ắ n chế tạo ra tới bên trong thì có hôn nguyên thung diệp phong đối với vương cường rất xem trọng chuẩn bị cho tốt tốt bồi dưỡng cho nên liền trực tiếp cầm hôn nguyên thung pháp cho hắn vương cường có chút kỳ quái bất quá vẫn là nhận lấy quan bàn còn có đây là luyện công rượu nếu như luyện mệt mỏi có thể uống một ngụm đối với khôi phục rất có chỗ tốt diệp phong trả lại cho vương cường để lại một vỏ rượu đương nhiên rượu này trải qua diệp phong nuôi trồng tại nguyên lai tỉnh lân rượu gạo trên cơ sở dung nhập chút ít linh dịch còn gia nhập một ít quý báo dược liệu ngâm sở dĩ làm như vậy chủ yếu là vì che giấu tỉnh lân rượu gạo bản thân công hiệu thực tế là không có gì dùng đợi đến lúc diệp phong sau khi rời khỏi vương cường rất đúng diệp phong cho ưu bản cho thỏa đ á n g k ỳ vội vàng đóng lại văn phòng đại môn sau đó đem usb chọc vào đến trên máy vi tính mở ra về sau tự thấy được một đoạn video người ở bên trong rõ ràng là diệp phong đang tại bảy một tư thế đó là một cái cái có pháp hơn nữa diệp phong tại làm thời điểm còn có hiện trường giải thích vương cường lập tức đã bị hấp dẫn ở hắn cũng luyện qua cái có pháp gọi là đôi én cái cọp xem như một loại trụ cột cái có pháp về phần quyền pháp gọi là yến hình quyền cả hai phối hợp tu luyện do đó lại để cho hắn có được thực lực bây giờ bất quá cùng diệp phong hiện tại diễn luyện cái cọp pháp so với đôi én cái cọp lộ ra rất đơn giản thô giáp mà cái này hôn nguyên thung xem xét đã biết rõ cực kỳ phức tạp độ khó thật lớn hắn nhiều lần nhìn mấy lần về sau cái này mới bắt đầu làm cái này một làm hắn liền phát hiện độ khó hắn một mực luyện võ mặc dù không có đạt tới minh tính cấp độ thân thể cực kỳ linh hoạt cho nên hay vẫn là miễn cưỡng xếp đặt đi ra cái loại này sẽ rách cảm nhận sâu sắc thiếu chút nữa lại để cho hắn buông tha cho bất quá hắn khẽ cắn ngôi vẫn kiên trì xuống dưới hắn tin tưởng d i ệ p phong không biết dùng giả cái cọc pháp l ừ a gạt hắn đợi đến lúc hắn rốt cục đem hôn nguyên thung dọn xong hắn cơ hồ toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi toàn bộ không xương giống như muốn giải thể bình thường sau đó hắn cũng nhịn không được nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng là phải hắn tản mất cái cọc pháp thời điểm cái loại này phát ra từ thực chất bên trong thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra thiếu chút nữa không có lại để cho hắn l â lâng ông trời à diễm ca cho ta cái gì cái cọ điều ứ đứng n như g gỗ pháp, chỉ h cọc có đứng ở t o ả mái, này nói g h i n m đại rõ cái gì hắn ít cảm tưởng giống như rồi đây tuyệt đối là cực kỳ đỉnh cấp cái cọc pháp cái cọc pháp là võ đạo mấu chốt cánh cửa không có tốt cái cọc pháp là đi không xa một cái võ đạo môn phái nội tình phải trang hùng hậu xem khác nhau một là cái có pháp hai là nội công tâm pháp đã có tốt cái có pháp là có thể lại để cho người tiến vào võ đạo chi môn đã có tốt nội công tâm pháp như vậy ám kỉnh cấp độ cũng thì có hy vọng chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạch hỏa hoạn g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người chương 468 chương bốn sau mặt nhận vương cường nghỉ ngơi một lát lúc này mới đứng dậy bất quá cảm giác thân thể rất hư mũi tên đông bắc thật giống như vừa rồi chỗ rèn luyện một lần cái có pháp liền đem thân thể của hắn lấy hết hắn nhớ tới diệp phong lúc rời đi lưu lại một v ò rượu trong nội tâm k h ẽ động vội vàng xuất ra một cái ly sau đó đổ đi một tí rượu gạo cái tia nồng đ ặ m mùi rượu lại để cho hắn đều có chút say mê hắn cũng không phải thích rượu chi nhân bình thường rất ít uống rượu bởi vì hắn biết rõ uống nhiều rượu quá đối luyện võ ảnh hưởng rất lớn đặc biệt là tại võ công không có luyện thành d ư ớ i tình huống mục tiêu của hắn là minh bình tự nhiên mà nói tại uống rượu bên trên rất có chừng mực v ậ phân yên hắn là chưa bao giờ bờn th mà phổi công năng đối với võ giả mà nói cực kỳ trọng yếu ngươi nếu là không có đầy đủ mạnh lượng hô hấp thể lực sức chịu đựng sức bật chắc chắn sẽ không rất mạnh hắn nghe mùi rượu vội vàng uống một ngụm uống ngon thật ra vương cường liếm lấy một miệng môi d ư ớ i trên mặt lộ da mê say cảm giác thở dài ra một hơi hắn cảm giác được rượu gạo vào trong bụng về sau hóa thành một cỗ nhiệt lượng hướng phía toàn thân lan tràn lập tức quét qua trước khi mệt mỏi suy yếu cảm giác một lần nữa trở nên long tinh hố mãnh thật thần kỳ rượu thuốc vương cường con mắt tỏa sáng hắn theo chưa từng gặp qua hiệu quả tốt như vậy rượu thuốc u trước kia lao đầu giáo hắn luyện võ thời điểm cũng cho hắn uống qua rượu thuốc nhưng lại xa xa không có thần kỳ như vậy chỉ là có thể hơi chút giảm bớt m ệ n h nhọc mà thôi có thể rất tốt khôi phục trên thân thể tổn thương lập tức cái này một v ò rượu thuốc lập tức biến thành bảo bối của hắn hắn đem cuối cùng một ngụm rượu uống xong về sau vội vàng bảo bối được đem bình rượu giấu đi mượn nhờ rượu thuốc hiệu quả hắn lại làm một lần lần này làm xong sau cái loại này m á n h liệt đến thực chất bên trong thoải mái cảm giác lần nữa hết lên bất quá lần này làm xong sau hắn cũng không có quá lớn mệt mỏi hiển nhiên rượu thuốc hiệu quả không có rút đi lúc này hắn lại nhiều lần làm mấy lần. diệp phong đã theo trong văn phòng đi tới hắn sở dĩ cho vương cường hôn nguyên thung cùng l í n h cựu tự nhiên vì bồi dưỡng vương cường không chỉ có muốn đem hắn bồi dưỡng thành minh k ì n h v õ giả còn nếu ám k ì n h v õ giả thậm chí là hóa k ì n h v õ giả đương nhiên cái này còn phải về sau chậm rãi quan sát hiện tại chẳng qua là cho hắn một cái cơ hội bên ngoài đang tại đại làm lắp đặt thiết bị đây là một cái căn phòng thật lớn sẽ bị cải tạo thành v õ quán không chỉ có là cái này đại s ả n h còn có toàn bộ một tầng đều bị diệp phong thuê xuống dưới đi ra đại hạ về sau diệp phong nhìn một cái bầu trời tuy nhiên thời tiết rất lạnh bất quá thời tiết rất không tồi có mặt trời hắn suy nghĩ thoáng một phát lúc này lên xe tử hướng phía tỉnh lân hoa cỏ gieo trồng viên mở đi ra tỉnh lân hoa cỏ nuôi trồng viên tại dương hoa thu đồng hành diệp phong đang tại đi thăm một cái lều khu cái này lều khu gieo trồng không phải hoa cỏ cũng không phải xem xét thảo mục mà là thuốc đồng y dược liệu gieo trồng đối với gieo trồng viên mà nói là một cái mới lĩnh vực bất quá không sao chỉ cần cam lòng dùng tiền còn sợ thì không đến phương diện này chuyên gia cho nên chỉ dùng nửa tháng thời gian liền e m một cái lều sửa đã tạo thành một cái dược liệu làm thí điểm nơi làm thí điểm g i e trồng căn cứ nơi này có nhân sâm có hoàng kỳ có hà thủ ô các loại gieo trồng dược liệu diệp phong tự nhiên là vì tu luyện bản thảo hồi xuân quyết làm chuẩn bị không có linh dược phụ trợ hắn muốn tu luyện cái này dị giới công pháp căn bản không có khả năng hơn nữa coi như là có linh dược cũng không có thể là có thể thành công dù sao hắn gieo trồng linh dược cùng dị giới linh dược thế nhưng mà không có so nếu như dược hiệu quá kém có thể làm ứ hết cách rồi trước thử xem a nếu như có thể đi vậy thì phát đạt coi như là thân thảo hồi xuân bí quyết chỉ là y đạo công pháp đó cũng là dị giới công pháp a về phần trong không gian giới chỉ mặt khác dị giới công pháp hắn là nghĩ đều không đi nghĩ bởi vì những công pháp kia cần phụ trợ này n ó nghe đều không có nghe nói qua trên địa cầu là khẳng định tìm không thấy chỉ có cái này bản thảo hồi xuân quyết còn một điều hy vọng nhìn xem những mọc kia không tệ cây non d i ệ p phong rất là chờ mong đem nuôi trồng viên tuần tra một lần về sau d i ệ p phong cái này mới trở lại trong văn phòng đem diêu nguyệt thanh gọi đi qua hiện tại diêu nguyệt thanh ăn mặc một thân quần áo lao động nhìn về phía trên thật đúng là như là một cái nữ công đương nhiên là một cái lớn lên thanh tú duyên dáng tướng mạo đẹp nữ công diệm phong đột nhiên có một loại cảm giác hiện tại diêu nguyệt thanh trên người tựa hồ hấp thụ trước kia cái chủng loại kia trong trẹo nhưng lạnh lùng cùng đư hãn trở nên nội hà hiện tại diêu n g u y ệ t thanh thoạt nhìn càng có hương vị ngươi tìm ta có chuyện gì diêu n g u y ệ t thanh ngồi xuống tùy ý nói ra ở chỗ này công tác thế nào diệp phong đứng dậy cho nàng rót một chén tỉnh lân trà xanh rất tốt ngươi cái này trà xanh còn có hay không lão sư ta rất ưa thích bất quá hắn không tiện mở miệng lại để cho ta hỏi ngươi diêu n g u y ệ n thanh uống một ngụm sau đó hỏi đương nhiên là có đến lúc đó ngươi cho h ổ lao mang đến ngươi muốn lạc ưa thích ta cũng có thể tiễn đưa n g ư ơ i một lon diệp phong cười nói coi như ngươi có lương tâm diêu nguyễn thanh nhìn diệp phong một rất có phong tình diệp phong như thế nào nghe đều cảm thấy lời này có nội hàm sờ lên cái mùi nói ta nơi này có một cái rất tốt sống ngươi có làm hay không nếu như ngươi không có tiễn đưa ta lá trả ta sẽ nói không làm bất quá hiện tại đổ là có thể cân nhắc diêu n g u y ệ t thanh cười nói ngươi nói đi cái gì công tác ta chuẩn bị khai một cái võ viện cho nên muốn mời ngươi trở thành võ viện võ học huấn luyện viên d i ệ p phong cười nói võ viện diêu n g u y ệ t thanh kinh ngạc nói ha ha để cho ta một cái ám kỉnh võ giả phải huấn luyện viên không khỏi quá đại tài tiểu dụng đi à nha hiện tại có thể là bất quá về sau tựu i không nhất định diệm phong cười nói xem ra ngươi tin lòng tham cường a diêu nguyện thanh khẽ cười nói lập tức ngự truyền hương nói ta là không có vấn đề bất quá ta là võ đạo người chồng dựa theo nội g i a võ đạo quy củ là không thể tham dự đến thế tục võ quán võ viện võ giáo cho nên ta phải t r ư ớ c cùng lão sư nói thoáng một phát mới được còn có loại quy củ này diệp phong kinh ngạc nói đương nhiên bằng không hiện tại vẫn không thể khắp nơi trên đất là các loại võ quán võ giáo đây cũng là quốc gia đối nội g i a võ đạo giới hạn chế dù sao từ xưa đến nay hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm nếu các loại chân công phu chuyển lưu đến trên xã hội phá hư tính quá lớn r i ê n nguyện thanh nói ra nói như vậy nếu như của ta võ quán nếu dạy người tu luyện chân công phu sẽ ảnh hưởng không tốt diệp phong nhữ mày hắn ngược lại là thật không ngờ như vậy một sự việc dù sao đối với nội gia võ đạo giới rất nhiều chuyện cũng không quá quen thuộc hắn không phải cái kia vòng tròn người trách không được những v õ giáo kia ở bên trong chỉ giao s á o lộ động tác võ thuật đẹp võ thuật chỉ sợ không phải không m u ố n giáo mà là không thể giáo đúng cho nên ta mới muốn nói với ngươi thoáng một phát nhất định phải chú ý phương diện này ảnh hưởng r i ê u n g u y ệ t thanh gật đầu nói d i ệ p phong trầm tư một lát sau đó nói ân đa tạ ngươi nhắc nhở nếu như có tin tức tự cho ta biết một tiếng hai người lại nói chuyện một lát r i ê n nguyễn thanh mới rời đi diệp phong phát hiện d i ê u nguyệt thanh ở trước mặt hắn tựa hồ càng ngày càng tùy ý rồi thậm chí có thời điểm còn có thể t r e o chọc vài câu lúc này có chút bất đắc dĩ được lắc đầu hắn lại nghĩ tới võ quán sự t ì n h xem ra chính mình trước t r ư ớ c kế hoạch được sửa chữa thoáng một p h á t hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm diệp phong đối với cái này có rất sâu nhận thức luyện võ không những được cường thân còn có thể để cao người sức chiến đấu nếu như người luyện võ tâm tính tốt coi như xong nhiều nhất dùng để tự bảo vệ mình nếu như là những tâm tính kia không người tốt võ công khả năng thành vì bọn họ làm áp thủ đoạn cho nên cái này là một thanh song mặt nhận cờ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong chương bốn trăm sáu mươi chín chương bốn trăm sáu mươi chín ra tay cứu người đã đến giờ cuối tháng m ộ ư ơ i hai võ viện chủ bị công tác đã hoàn thành t i u lợi đến khai trương bất quá diệp phong ý định kéo dài một thời gian ngắn chủ yếu là gần đây so sánh bệ bụn u hơn nữa đệ m ộ i triệu mai cũng sắp sinh đối với cái này sắp sinh ra chất nhi hoặc chất nữ diệp phong là phi thường coi trọng hoặc là nói rất khẩn trương cho nên hắn sớm t i u liên hệ rồi bệnh viện chuẩn bị một mình cao cấp phòng bệnh tùy thời cũng có thể vào ở ngoài ra diệp phong vẫn còn trở thành công ty họp hàng năm làm chuẩn bị tuy nhiên trước kia diệp thị mồi câu tác phường làm qua một lần nửa năm tổng kết đại hội bất quá cái kia cấp bậc quá thấp cùng hiện tại căn bản không cách nào so sánh được hiện tại tỉnh lân tập đoàn công nhân số lượng đã qua 2.000, cho nên tổ chức cuối năm đại hội không như lúc trước đơn giản như vậy dễ dàng trong đó có tổng kết công tác hồi báo tốt tích biểu diễn tiết mục ban thưởng chế độ rút thưởng các loại rất nhiều chi tiết đều muốn làm rõ sở Cái học hiện tại diệp tiểu triệu này không, phong ngành rõ ràng hữu tập rõ sở hội trường lập tức trở nên an t ĩ n h lại sở hữu thanh âm đều biến mất tại loại này hội nghị bên trên có thể có tư cách mang điện thoại tại trên người lại không liên quan cơ theo như yên lặng tự nhiên chỉ có diệp phong cái này lao bàn g rồi coi như là hầu c h ắ c việt cũng sẽ tự giác điệu theo như đến yên lặng diệp phong lấy điện thoại di động ra nhìn một chút là diệp hải đánh tới trong nội tâm k h ẽ động lúc này t i ể u tiếp n g h e xong sinh ra năm cân tám lượng là đứa con gái à h ả o h ả o h ả o ta lập tức tới ngay nói xong hắn vốn là mặt nghiêm túc bên trên lộ ra vui vẻ dáng tươi cười người ở chỗ này đã sớm nghe nói lao bản đệm mội mang thai cho nên cũng không có ngoài ý、muốn. cúc điện thoại về sau hầu chắc việt cười nói diệp đồng chúc mừng ngươi à nhiều hơn một cái chất nữ những người khác cũng đều nhao nhao chúc mừng diệp phong cười nói tốt rồi hôm nay hội nghị t i ể u khai đến nơi đây vốn còn có một chút này nọ muốn thương nghị bất quá diệp phong không có ý định khai xuống dưới diệp phong hướng phía phòng họp bên ngoài đi hứa tình theo đi lên nói ra ta với ngươi cùng đi chứ ân diệp phong gật gật đầu hai người đến xa thị bệnh viện nhân dân thời điểm đã là năm giờ c h i ề u nhiều tại khoa phụ sản một mình trong phòng diệp phong rốt cục nhìn thấy vừa mới xuất thế chất nữ tiểu gia hỏa nhìn về phía trên làn da rất trắng rất đẹp hơn nữa một đôi nước sơn ánh mắt đen lấy bốn phía nhìn xem ta tới ôm thoáng một phát diệp phong xoa xoa tay kích động nói ra đi một bên n g ư ờ i tay chân vụng về làm sao ôm nhân nhân hay vẫn là con mới sinh thân thể rất k i ề u nộn lực lượng không thể quá lớn mẹ trực tiếp đem diệp phong chạy tới đi một bên tại tới gần dự tính ngày sinh thời điểm mẹ sẽ tới xa thị về phần phụ thân tắc thì trong nhà dù sao còn có một hoàng hoành hoành tại phải lưu cá nhân trong nhà mẹ nhân nhân là nhũ danh hay vẫn là cái gì diệp phong đối với cái này tiểu chất nữ ưa thích vô cùng hiếu kỳ hỏi cũng là nhũ danh cũng là đại danh đã kêu diệp nhân, nhân. mẹ nói ra ồ nghe không cùng cô cô danh tự không sai biệt lắm d i ệ p phong kinh ngạc nói có thể đồng dạng ứ tốt rồi ngươi đừng tại đây chuyển làm qua một bên đi không thấy được nhân nhân khóc mẹ vội và nói g n hết cách rồi d i ệ p phong chỉ có thể đi qua một bên hâm mộ phải xem lấy như vậy ưa thích nếu không chúng ta cũng sinh một cái a hứa tình chứng kiến d i ệ p phong bộ dạng đột nhiên thấp giọng nói ra thích tiểu hải tử. hải N ta đây t u cùng người k h á c sinh diệp phong hay nói dơ nói ngươi dám h ứ a tình ngón tay tại diệp phong ra thịt mềm mại bên trên bấm véo một thanh đau đến diệp phong chỉ chữ khí lạnh tốt rồi tốt không dám không dám diệp phong chỉ có thể nhấc tay đầu hàng đang nói bên ngoài đột nhiên vang lên kịch liệt cãi lộn thanh âm theo sát lấy môn đã bị thô bạo đẩy ra các ngươi nói không có nhà một gian gian phòng này không phải là à các ngươi phải cho ta đằng một gian đi ra một người mặc cách gan mặc rất phú quý trung niên nữ tử đi đến thanh âm rất lớn bên người còn đi theo một cái còn rất lấy phình bụng mặt khác còn có hai cái y tá tại đang nói gì đó thực không được cái này nhà một gian vừa mới sinh sinh ra nhà một gian thật không có gần đây là sinh sản giờ cao điểm các ngươi liền đem cứu thoáng hợp p h á t ở bên ngoài ở lại nếu không cũng có thể đi mặt k h á c bệnh viện ý y tá hảo ngôn hảo ngữ nói ra cái gì ở ở bên ngoài cùng những n g h è o k ế t hủ lậu kia cùng một chỗ ở hành lang ngươi đem chúng ta trở thành người nào rồi chẳng lẽ sợ chúng ta không có tiền nữ nhi của ta quý giá lắm không phải là tiền ta ra nhân đôi giá cả ngươi lại để cho bọn hắn chuyển ra đi nữ tử này khẩu khí thật lớn chỉ có cái kia nâng cao phình bụng nữ tử túi lầu lấy như thế nào như vậy nao nhao, nhao diệm phong cùng mẹ đi ra ngoài trong phòng có triệu mai mụ mụ chiều cố ai biết được diệp phong n h ư mày đứng lên nói ra các ngươi thanh âm tiểu một điểm sản phụ cùng tiểu hài tử đều cần nghỉ ngơi m u ố n cãi nhau t i ể u đi ra ngoài nhau nhau ngươi là tại đây ra thuộc người nhà ta thương lượng với ngươi chuyện này t h ỉ n h các ngươi từ nơi này nhà một gian ở bên trong chuyện ra đi trong khoảng thời gian này sinh ra phí tổn ta cho các ngươi ra như thế nào trung n i ê n tiên nữ nhân một bộ vên h mặt hất hàm sai khiến diễn xuất nói ra ha ha đại tỷ ngươi cho rằng thiếu tiền người hội trụ tiến tại đây ưu diệp phong không khỏi cười trên đời này tự là hiếm thấy nhiều mẹ coi như hết Cái kia nói g â n xong nàng theo trong bọc xuất ra một đại sấp phiếu đỏ loại này cao cấp nhà một gian tuy nhiên so ra kém chuyên môn cán bộ nòng cốt ra thuộc người nhà chuẩn bị thực sự thuộc về so sánh hạng sang bên trong là hai phòng một sánh các cục coi như là thuận sản theo tiến vào đến đi ra ngoài ba năm vạn khối tiền hẳn là thiếu không nếu như là xanh nở bằng cách mổ bụng thì c à n g cao đại tỷ ta lại với người nói rõ m ộ t câu mời các người đi ra ngoài d i ệ p phong sắc mặt một trầu n ữ khí trở nên sàng rộng d i ệ p phong nói như thế nào cũng là thân g i a mấy chục tỷ cấp phú hào thủ hạ quản lý mấy ngàn số công nhân bản thân hay vẫn là cường đại v õ giả giọng điệu này biến đổi lập tức đại sành hào khí đều vị trí biến hóa cái k i a đại tỷ c à n g là cảm giác được một loại khí thế cường đại nghiền áp mà đến vốn là còn nghĩ đùa nghịch r ồ i làm cho các ngang nghi cách thoáng cái tựu không còn sót lại chút gì nàng sở di chọn cái này một cái nhà mực gian trước đó cũng là tham quan ngọn、ngôn. vô luận là diệ hay vẫn là mẹ bọn hắn tuy nhiên ăn mặc coi như không tệ bất quá theo khí chất nhìn lại đều không giống như là người có quyền thế nhiều nhất là có mấy cái tiền mà thôi về phần những thứ khác nhà một gian nàng đều tham qua rồi đều là không tốt trêu trọc cho nên mới muốn từ cái này nhà một gian đột phá không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện diệp phong làm cho nàng ăn hết nghẹn hơn nữa theo diệp phong trên người nàng vỡ ơ y mà cảm nhận được một loại đáng sợ n h thế loại này vì thế coi như là con gái người nam nhân kia trên người đều không có không tệ con gái nàng chỉ là tiểu tam một cái quan lớn dưỡng tình phụ bất quá coi như là tình phụ cũng làm cho các nàng toàn gia p h o n g quang bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho nên coi như là tới sản cũng chỉ có thể tới nam tỉnh thậm chí con gái nam nhân đều không có nói trước c ăn bài chính là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài rất nhanh trong phòng bệnh yên tĩnh lưu lại coi như là cái kia thái độ rất cồn phụ nữ trung niên cũng s á m xịt được ly khai diệp phong lắc đầu thật đúng là tiện cho là có mấy cái tiền có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó mãi mãi lao tử như vậy có tiền đều không có kiêu ngạo như vậy đây này trong nội tâm cảm khái thoáng một phát diệm phong đối với diệp hải nói ra hải tử về sau có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta không phải sợ sự tình chúng ta không đi gây chuyện nhưng là người khác chọc chúng chúng ta cũng không sợ lao ca yên tâm đi diệp hải gật gật đầu cũng biết lao ca xưa đâu bằng n à y sự tình lần trước nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt đây này chờ đợi hơn một giờ diệp phong mới cùng hứa tình l y khai lúc rời đi diệp phong dặn dò bọn hắn không muốn quá mệt mỏi nếu có cần có thể gọi c ù n g hộ đương nhiên lúc rời đi diệp phong cùng hứa tình riêng phần mình để lại một cái tiền lì xì diệp phong tiền lì xì ở bên trong là một chương tạp bên trong có một trăm vạn phải hai người đi ra nhà một gian đi vào cuối hành lang thời điểm t i ê u chứng kiến vừa rồi khóc lóc om sòm đuồng n h ị c h c ắ t ngang phụ nữ trung niên đang ngồi ở một giường lớn bên cạnh bất mãn được đang nói gì đó mà cái kia phình bụng nữ hài tắc thì nằm ở trên giường bất quá diệp phong cùng hứa tình hai người lúc đi qua cái kia cái phụ nữ trung niên lập tức ngậm miệng đợi đến lúc diệp phong hai người biến mất tại trong tầm mắt về sau nàng mới lại nói b ạ i đốt xe hai người ngồi ở trong xe diệp phong không có khởi động mà là chịu một đ i ề u thuốc như thế nào còn đang suy nghĩ lấy không có ôm đến chất nữ tâm tình rất không thoải mái a hứa tình cười nói chóng mặt ta lại như vậy tư tưởng hẹp người sao diệ phong rất là im lặng. vậy ngươi nghĩ cái gì hứa tình h i ế u kỳ hỏi ta là đang nghĩ lúc nào ăn hết ngươi diệp phong cười hắc hắc hai người tuy nhiên quan hệ mất thiết bất quá cũng không có đột phá một bước cuối cùng ngươi nếu nghĩ tùy thời cũng có thể hứa tình ngón tay gẩy bông lúc nít đi vũ mị phải nói diệp phong không khỏi ầm ầm tâm động nếu như không phải nơi không đúng khẳng định phải ác lan g chụp mồi trở lại phong huyện thời điểm bởi vì thời gian quá muộn cho nên hứa tình t i u cho trong nhà gọi một cú điện thoại ngủ lại tại trong vườn trái cây kế tiếp hai ngày diệp phong đều hướng xa thị chạy chủ yếu là xem chất nữ nhân, nhân. cuối cùng vẫn là lại để cho hắn đã tìm được ôm chất nữ cơ hội đương nhiên là thừa dịp mẹ đi làm cá trích suốt thời gian tiểu nhân nhân sinh hạ tới năm cân tám lượng nhìn về phía trên tiểu bất điểm ôm trên tay tuyệt không chiếm diện tích phương hải tử cái này l n g mi cái múi rất giống người a diệp phong ôm chất nữ trong phòng vui tươi hớn hở được đi đi lại lại lấy đó là đương nhiên diệp hải đắc ý phải nói may mắn tiểu nhân nhân làn ra di t r u y ề n mai tử nếu với ngươi cái kia không được thành hắc cô nương d i ệ p phong nói xong tại tiểu nhân nhân cái kia trương thị tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ một ngụm ta có đen như vậy ư hắc, hắc bất quá nhà của ta tiểu nhân, nhân. khẳng định kế thừa ta cùng mai tử tốt đẹp phương diện trưởng thành nhất định là tướng mạo đẹp vô song diệp hải đắc ý một thanh cái lúc này cửa bị đẩy ra rồi mẹ bưng một cái chén tiến đến t h ư m n g à o ngạt canh cá làm cho người nuốt nước miếng canh cá t r ắ n g đoãn chỉ để vào một chút dầu mối cái này tự nhiên là dùng giã hương láo ngư nấu đi ra phong tử ngươi như thế nào ôm vào rồi ta không phải nói cho ngươi biết nhất định phải cẩn thận một chút chờ tiểu nhân nhân trường lớn một chút ngươi lại ôm ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này làm sao lại không nghe lời đây này mẹ liền tranh thủ chén đưa cho diệp hải sau đó liền đem tiểu nhân nhân theo diệp phong trên tay ô m tới hiện tại tiểu nàng cùng bà thông ra hai người ôm hải tử coi như là diệp hải ôm hải tử đều không được diệp phong biết rõ chính mình là không có vớt ve cơ hội lại trêu chọc tiểu nhân nhân thoáng một phát hắn lúc này mới ly khai cối u hành lang cái kia trương g i ư ờ n g bệnh đã đổi thành một người khác lần trước cái kia khóc lóc om sòm đuồng nghịch cắt ngang trung n i ê n nhân cũng không biết là mang theo nữ nhân chuyển viện rồi hoặc là chuyển vào mặt khác phòng bệnh vừa lúc đó một cái mang theo khẩu trang y tá từ nơi không xa trong phòng sinh chạy đến vội, vội vàng vàng đi tới y tá đài đối với trách nhiệm y tá nói ra nhanh gọi điện thoại cho thủ chủ nhiệm còn có thông chi lý viện trưởng vừa rồi đi vào sản phụ sinh ra nước ối t ắ t máu tình huống phi thường nguy hiểm cái k i ê u y tá thông chi xong sau tự lập tức x ô n g về phòng sinh y tá đại y tá vội vàng gọi điện thoại vốn ý định ly khai d i ệ p p h o n g dừng lại xuống hắn biết do nước ối t ắ t máu ý vị như thế nào cơ hồ đại biểu tử vong tuy nhiên cũng có một ít cứu trở về thành công các bệnh nhưng là như vậy ví dụ cũng không thể đủ chứng minh có phải thật vậy hay không được nước ối tắc máu diệm phong trong nội tâm thầm than cũng không biết là cái gì phụ nữ có thai vận khí như thế không tốt nước đối tắc máu sinh xuất cũng không cao mấy một phần ngàn ghi chép bất quá tỷ lệ tử vong quá cao quả thực là nghe thấy người biến sắc vừa lúc đó cái kia trong phòng sinh chạy ra một người trung niên nữ tử cầm điện thoại cơ hội là k h ó c ô nữ nhi của ta là cho ngươi sanh con a ngươi nhất định có biện pháp ngươi nhất định phải cứu cứu nàng a ta van cầu ngươi ngươi đừng tắt điện thoại dương khắc bình ngươi không có lương tâm a nữ nhi của ta làm sao tìm được ngươi như vậy cái không có lương tâm nàng nếu đã xảy ra chuyện ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua bất quá rõ ràng điện thoại bên kia đã cút điện thoại trung niên nữ tử nước mắt một vòng vội vàng lại vọt vào trong phòng sinh d i ệ p phong n h i m à y cái này phụ nữ trung niên thiệu là bên trên khóc lóc c om sòm đùa nghịch cắt ngang chính là cái kia không nghĩ tới sinh nước đối tắc máu vờ ơ y mà cô bé kia xem ra cô bé này cũng là đáng thương có một cái khóc lóc c om sòm đùa nghịch cắt ngang mẹ không nói còn g ặ p người không cần à. hắn chính phải ly khai một hồi khóc lớn âm thanh theo trong phòng sinh chuyển tới bác sĩ ta cầu văn ngươi cứu cứu nữ nhi của ta nữ nhi của ta mới hai mươi tuổi à nàng còn trẻ như vậy sao có thể thiệu như vậy chết văn cầu ngươi cái kia tiếng khóc làm cho người bị thương chúng ta thật sự bất lực một cái nữ bác sĩ thanh âm từ đó truyền ra lộ ra bất bác sĩ ta văn cầu ngươi Cứu cứu ta, cứu cứu ta t cái cái mặt mặt bất quá cái này nữ bác sĩ biết rõ cái kia người bệnh đã hết thuốc chữa bệnh tình dương được quá nghiêm trọng giờ phút này diệp phong thấy như vậy một màn rốt cục hạ quyết tâm h ư ờ n g phía phòng sinh đi tới phải diệp phong đi vào phòng sinh thời điểm cái kia nữ bác sĩ chấn động ngươi không phải người bệnh ra thuộc người nhà không thể đi vào bất quá nàng căn bản ngăn không được diệp phong những thứ khác y tá cũng ngăn không được phòng sinh ở trong một cái trên bàn giải phẫu một người mặc giải phẫu trang phục đích nữ hải sắc mặt từ thanh được nằm không có bất kỳ khí tước mấy bình từng chút một đang gõ lấy còn có đang tại truyền máu cũng không có thiếu liên tiếp đến trên người bệnh nhân tuyến bên cạnh để đó các loại giám thị dụng cụ chính đang l ó e lên lấy cái tia đại biểu người bệnh huyết áp tuyến đã xuống đến linh tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong diệp phong đi đến trước giường bệnh ánh mắt l ó e lên tự phát hiện nữ hải tình huống trong cơ thể tuy nhiên huyết áp là không rồi bất quá còn có một tia sinh cơ nói cách khác còn có cứu cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng thân phụ dị giới y thuật nếu có năng lực như thế hắn nhất định phải ra tay biết rõ có năng lực cứu n à n g lại trơ mắt nhìn xem như vậy một đầu tươi sống tánh mạng n héo rũ hắn làm không được d i ệ p phong đem châm cứu bao đem ra đem thượng diện này nọ trực tiếp quét mất sau đó đột nhiên r u lên t ự u trải lên trên bàn hắn độ thật nhanh đem một cây kim châm cắm ở người bệnh thân thể từng cái huyền đạo đặc biệt là trái tim bộ vị hắn năm ngón tay n í ế t động trong chốc lát nguyên vốn đã là không huyết áp vỡ ơ y mã chậm rãi được đưa lên cái này kinh người một m ả n trực tiếp đem ở đây bác sĩ y tá đều sợ hai kêu lên một cái người bệnh mấy có lẽ đã có thể tuyên bố tử vong rồi bây giờ lại bị cái này đột nhiên vào thanh niên dùng mấy cây kim châm tựu i một lần nữa cứu sống xem ta làm gì tranh thủ thời gian cho người bệnh truyền máu diệp phong đột nhiên nhìn n h ữ n g đang tại kia trận mắt há hốc mồm y tá bác sĩ k h ẽ quát một tiếng cái kia nữ bác sĩ phản ứng nhanh nhất vội vàng hướng bên cạnh y tá nói ra nhanh đi kho máu triệu tập có thể điều đến huyết dịch tới nước ố i t ắ c máu nguyên nhân chủ yếu tựu i là có hại vật chất tiến nhập trong máu ô nhiễm huyết dịch do đó dẫn các loại cung trứng mà thay máu là chính yếu nhất xử lý đương nhiên thay máu cũng không khó khăn khó khăn chính là cung trứng có thể sẽ các loại kỳ quái suy tiện cái kia mới là trọng yếu nhất lập tức những y tá kia đều l u ố n cuống tay chân cái kia vốn là đang khắc p h ụ nữ trung niên chứng kiến diệp phong lại đem con gái cứu sống rồi sinh ra một tía mánh liệt hy vọng nàng tự nhiên còn nhận ra diệp phong không nghĩ tới diệp phong hội mau tới cấp cho con gái chữa bệnh giờ phút này diệp phong tinh thần cao độ tập trung dò xét nữ hải tình huống trong cơ thể nữ hải tim phổi thận trở khí q u a n cũng đã suy kiệt cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá diệp phong dùng mấy cây kim trâm tạm thời ổn định hiện tại quan trọng nhất là thay máu chỉ có đổi đi bị ô nhiễm máu tươi mới có thể tiến hành bước tiếp theo trị liệu rất nhanh một bao bao máu tươi bị đưa vào nữ hài trong cơ thể sau đó bị ô nhiễm máu tươi bị loại bỏ đi ra tại chuyên máu trong quá trình diệp phong lợi dụng kim châm tiến hành toàn bộ phương vị kích thích tinh k h i ế u huyệt k h i ế u thậm chí khí khiếu thậm chí hắn còn dùng đến linh dịch c h ọ n vẹn đi qua nửa giờ nữ hài trong cơ thể bị ô nhiễm huyết trên cơ bản bị đổi hết diệp phong rốt cuộc tiến hành cuối cùng trị liệu chủ yếu là khôi phục tất cả đại cơ quan nội tạng công năng nếu như nếu đổi lại là bác sĩ khẳng định chỉ có thể thông qua các loại dược vật chậm rãi điều chế vất quá diệp phong không giống mới hắn lợi dụng kim châm tiến hành khôi phục hiệu quả phi thường t nhìn xem cái k i a dụng cụ bên trên huyết áp điện tâm đồ tim đập các loại dần dần khôi phục bình thường ở một bên phụ trợ nữ bác sĩ các y tá vẫn có loại nằm mơ cảm giác quả thực là thần t í c h à. một cái cơ hồ bị tuyên bố tử vong phụ nữ có thai lại bị cứu sống đương nhiên diệp phong cũng gần kể cứu sống phụ nữ có thai về phần trong bụng còn không có lấy ra hài nhi t i ê u không có cách nào r ố t cục diệp phong rút ra cuối cùng một căn kim trâm hảo hảo thu về kim c h â m về sau đối với cái tia nữ bác sĩ nói ra tốt rồi người bệnh có lẽ không có vấn đề rồi kế tiếp tự giao cho các ngươi giờ phút này trong phòng sinh đã lại thêm một ít người đúng là chạy tới sản khoa chủ nhiệm bác sĩ còn có những thứ khác mấy cái sản khoa bác sĩ các loại bọn hắn đã đến một hồi lâu vốn bọn hắn đối với sản khoa ở bên trong xuất hiện một cái không mặc áo khoác trắng người trẻ tuổi giật mình không thôi nhưng là tại y tá t h ấ p giọng giải thích về sau mới biết được i ể u là người trẻ tuổi này cứu được người bệnh một mạng bọn hắn tất cả đều là khiếp sợ không thôi chỉ dựa vào mấy cây kim c h â m liền đem một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ nước ố i tắc máu cứu sống điều này cần cao cỡ nào minh y thuật ta đợi đến lúc tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm diệm phong đã đi ra phòng sinh với k tư cách thâm niên sản khoa chuyên gia nàng qua tay qua tất cả chủng loại hình phụ nữ có thai trong đó đã xanh nước đối tác máu tình huống cũng không phải là không có qua bất quá cơ hội không có cứu giúp tới qua ts năm nghìn năm trăm linh chữ lại chương cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp Vẹn vẹn theo á c p ẩ m kim tiêu biểu người、kim、bạch hỏa Chương 470. Chương 470, diệp phong. Diệp phong nằm g quan đ i viện cao ốc đi ra diệp phong nhìn xem đám người bắt đầu khởi động trong bệnh viện trong nội tâm thầm than tuy nhiên hiện tại sinh hoạt trình độ càng ngày càng cao không biết cho đến lúc đó cửa bệnh viện hội sẽ không xuất hiện trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình trạng đã đến bãi đỗ xe diệp phong đem xe khai ra bệnh viện đại môn sau đó hướng phía nam mở rộng ra đi hắn đi trước một chuyến lý giáo sư ra cho bảo bảo đưa đi đi một tí hoa quả trứng gà một loại này nọ lúc này mới phản hồi phong huyện bất quá hắn vừa chạy đến cao tốc trạm thu phí thời điểm điện thoại đột nhiên văng lên mở ra xem xét là hoàng thuần hai người hay vẫn là thường xuyên điện thoại liên hệ diệp ca ta đã đến x a thị hoàng hoa thái sân bay rồi ta như thế nào đến ngươi ở đâu tới hoàng thuần điện thoại chuyển tới cái gì ngươi tới x a thị rồi diệp phong rất là kinh ngạc hắn đều không có thông chi chính mình không rên một tiếng cứ tới đây hhh như thế nào không chào đón ta à hoàng thuần cười nói thuần ca ngươi sẽ không sợ gặp được nguy hiểm à. diệp phong im lặng nói yên tâm đi sự kiện kia đã giải quyết hiện tại bản thân đã là tự do thân hoàng thuần rất là cao hứng nói vậy được ta vừa lúc ở xa t h ị ta hiện tại tới sân bay tiếp ngươi diệp phong nói ra vậy thì thật tốt quá ta chờ đây a hoàng thuần vội và nói g n cúc điện thoại về sau diệp phong thay đổi đầu xe hướng phía hoàng hoa thái sân bay mở đi ra sau nửa giờ diệp phong đã chạy đến sân bay tự chứng kiến hoàng thuần đứng tại giao lộ lúc này ngừng lại hoàng thuần không phải một người tới còn dẫn theo hai cái bảo tiêu diệp ca ta còn gọi l a n g côn đến lúc đó đi ngơi ư giã hương lão ngư lâu ăn một bữa ta có thể đã sớm chờ mong không thôi hoàng thuần lên xe chi rồi nói ra cái này không có vấn đề diệp phong nói ra diệp p h o n g lái xe trước trở về nhà một chuyến lại để cho hoàng thuần cùng hoàng anh anh gặp mặt một lần chứng kiến cô cô càng ngày càng khỏe mạnh rồi hoàng thuần rất là cao hứng hoàng anh anh lại oán trách hoàng thuần tới cũng không nói trước một tiếng cô cô ta đây không phải muốn cho ngươi một kinh hỉ ư ha ha tại đây cảm giác thật đúng là không tệ không khí thật tốt ta đều nghĩ tới đây định cư hoàng thuần cười nói không khí tốt cảnh sát tốt đây là hoàng thuần đến nơi đây đệ vừa cảm thụ đương nhiên hắn lời này cũng chỉ là tùy ý nói nói dù sao hắn căn tại thế nào chỗ đó mới là địa bàn của hắn đợi đến lúc lăng côn gọi điện thoại đến nói là đã nhanh đến thạch mã trần rồi diệp phong mới chở hoàng tuần h còn có hắn hai cái bảo tiêu tiến về trước thạch mã trấn cùng lăng côn tụ hợp lần này lăng côn khai một c ố màu vàng xe phe ra di bất quá tại hắn ghế phụ bên trên còn ngồi một cái tóc dài nữ tử mang theo kính d â m nhìn về phía trên rất đẹp thông qua lăng côn giới thiệu mới biết được đây là bạn gái của hắn gọi tô á đây là một cái rất tài trí nữ h à i tử cười rộ lên rất ngọt nhìn ra được lăng côn hẳn là thật sự rất ưa thích nàng bằng không cũng sẽ không mang nàng tới tô á nghe được lăng côn đối với diệp phong giới thiệu sau có chút kinh ngạ h ậ y phần hoàng thuấn hai cái bảo tiêu cũng bị diệp phong an bài tại bên cạnh bài đủ sệ sẽ... hợp với đúc sách việt ta phòng lại nói tiếp diệp phong cũng có một thời gian ngắn chưa có tới giá hương lao ngư lâu giá hương lao ngư món ăn tỉnh lân rượu gạo tỉnh lân hoa quả rượu ngon món ngon ăn được hoàng thuấn ăn no thỏa mãn lăng côn cũng không sai bịt lắm bất quá diệp phong chú ý tới cái kia tô á ăn cái gì thời điểm như cũng là chậm rãi cho thấy tốt đẹp rèn luyện hàng ngày có lẽ không là người nhà bình thường nữ hải d i ệ p ca người cái này rượu gạo chỗ nào làm được ta lần trước tới ăn đều không có cái này rượu gạo lăng côn uống hết trong chén còn lại rượu gạo muốn lại đi rót rượu thời điểm bên cạnh tô á nhẹ nhàng nói ra uống ít một chút à ta lại uống một chén chỉ uống một chén đ ế rồi biết không lăng côn khổ ba nghiêm mặt nói ra d i ệ p phong cùng hoàng thuần liếc nhau một cái lấy lăng côn hoa hoa công tử tính cách vợ ơ y mà đối với cái này tô á bộ dáng này xem ra lăng côn đối với tô á hay là thật phi thường phi thường ưa thích rồi nếu không cũng sẽ không như vậy một bộ nói gì nghe lấy bộ dạng dù sao không uống s a y là được tô á nhẹ nhàng nói ra theo những lời này cũng có thể thấy được nàng rất hiểu được đúng mực dù sao ở đây diệp phong cùng hoàng tuần đều là lang kho bằng hưu hơn nữa đều thân phận không thấp tự nhiên không thể quá rơi bạn trai mặt mũi càng không thể để cho người khác cho rằng nàng đối với bạn trai không chế dục quá mạnh mẽ giống như đã nhận được thánh trị bình thường lăng côn mặt mày hớn hở đang tại diệp phong hai người cười nói hay vẫn là nhà của ta à a tốt ngươi đừng như vậy buồn nôn biết không tranh thủ thời gian uống rượu hoàng tuần trêu kẹo nói ngươi đây là ghét lăng côn cười hh nói c ơ m nước xong xuôi về sau lăng côn cùng hoàng tuần đều là không chịu ngồi yên người bởi vì phong huyện không có gì hay bửa địa phương đối với lăng côn cùng hoàng tuần hai người mà nói cấp bậc đều thấp cho nên hai người t h ư ờ n g n g h ỉ trực tiếp đi lâu thành phố diệp phong không có ý định đi bất quá hoàng tuần đem diệp phong xe mượn đi theo như hắn thuyết pháp nếu không xe tử nhiều bất tiện à. hết cách rồi diệp phong chỉ có thể gọi điện thoại cho công ty tiện đưa một chiếc xe có tới tạm thời khai mở mấy c h â n hội diệp phong trở lại vườn trái cây thời điểm đã là hơn bảy giờ tối ăn qua bữa sáng diệp phong xuất ra laptop bắt đầu viết chữ năm vạn chữ hoàn tất tất cả đổi mới đi lên số lượng từ đã vượt qua năm mươi vạn chữ mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu than ôi tiên vương chuyện ký ghi đến năm mươi vạn chữ đã dần dần mở ra cục diện trở nên đặc sắc bởi vì diệp phong phương pháp sáng tác thuộc về cái loại này không đội không chậm cho nên tình tiết tiến triển rất chậm chạp thuộc về cái loại này chưa n ó n g hình bất quá hiện tại chỗ bình lùn ở chuyện trở nên náo nhiệt lên Đề điểm đã đến nhiều cử, kích cũng nhiều cất chứa đã vượt qua Sở dĩ cất chứa chủ một nhanh như trướng lên qua yếu vượt vậy, Sở dĩ là diệp phong có chút cao hứng về p h ầ n hậu trường lại xuất hiện mấy cái ký kết tin nhắn diệp phong không nhìn thẳng đem laptop thu vào diệp phong đi ra phòng lại lấy ra một miếng linh t r ù n g dùng tánh mạng chi bùn kích hoạt lần này c h ọ n vẹn tiêu hao hơn một trăm tám mươi bao tánh mạng chi bùn linh t r ù n g mới kích hoạt hoàn tất ồ cái này linh t r ù n g hình thái vờ ơ y mà cùng tiểu mạn g đằng không sai biệt lắm diệp phong rất là kinh ngạc h ắ n đã cùng cái này linh t r ù n g ý thức cẩn thận được câu thông một phen hiểu được linh chủng các phương diện tình huống hình thái không sai biệt lắm cự là nhan sắc cùng lá cây không quá đồng dạng hơn nữa tại đây linh chủng nhánh dây bên trên có rất nhiều sắc bén gai nhọn nếu cùng tiểu mạng đằng tương tự nên lấy cái tên là gì đây này ân t i ể u kêu là mạng đằng số hai d i ệ p phong rất nhanh t i ự u cho linh trùng ý thức đi một cái tên hắn đoán chừng giống nhau tương tự chính là linh trùng có lẽ có không ít dù sao gần ngàn miếng linh trùng tổng không có khả năng có được gần ngàn loại hoàn toàn bất đồng hình thai a n a m tờ s cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoàn g quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đ ọ bình đại cảm ơn mọi người Chương b ố t r ư ơ i 471, điên cùng hành vi hiện tại diệp phong đối với linh chủng ý thức d ậ y dỗ càng ngày càng thuận b ừ m x sôi gió đã dần dần tổng kết ra một bộ kỹ xảo lần này hắn trực tiếp lại để cho mạng đằng số hai linh chủng bắt đầu sinh trưởng phải hắn đem mạng đằng số hai linh chủng ném đến trên mặt đất thời điểm trong chốc lát linh chủng đột nhiên căng phồng lên đến trưởng thành một cái cự đại màu đen đỡ thịt vờ ơ y mà cùng tiểu mạng đằng bản thể không giống với cái này mạng đằng số hai chính là màu đen kèm theo mạng đằng số hai bản thể thai n é n thành công sau đó chín gốc dễ đằng theo bản thể bên trên rút ra vực này sinh trưởng tốc độ phi thường khủng bố giống như là một cái đáng sợ ác ma xuất thế bình、thường. cái k i a nhánh dây cái k i a l à cây vờ ơ y mà đều là màu đen không đến hơn mười giây thời gian toàn bộ vườn trái cây đã bị chín căn cực lớn nhánh dây chứng cứ cái này chín căn nhánh dây dương nhanh muốn vớt giống như ma long bình thường t h ă n g lên thiên không diệp phong s á t mặt k ị c h biến vội vàng câu thông mạng đằng số hai khiến nó khống chế được nhánh dây sinh trưởng phương hướng ô ô ô mạng đằng số hai sinh trưởng trong quá trình quả thực là phong vân biến hóa hay khí lưu giống như tạo thành từng đoàn từng đoàn xoé như gió toàn bộ bầu trời đều bị vô số m ạ n đằng rầm rập rồi che khuất bầu trời nếu như từ xa xa hướng phía vườn trái cây nhìn lại sẽ p h á tại hiện như thô núi giống như dài toàn trên căn một vừa vừa to bộ ra vừa vừa m n đằng nhánh g cây cột, dây t vô số ạ bay múa. Tại sinh trường trọn vẹn đi qua hơn m ộ ư ơ i phút mạn đằng số hai mới đỉnh chỉ sinh trường may mắn là buổi tối hơn nữa hôm nay không có mặt trời ô bảy tám h bằng không mà nói nhất định sẽ bị người chứng kiến diệp phong tại cộng hưởng mạn đằng số hai tầm mắt về sau trong nội tâm âm thầm k i ế p sợ mạn đằng số hai dài nhất chín gốc dễ đẳng đã đạt đến hơn m ộ ư ơ i km tình trạng thật sự quá kinh khủng trước khi tiểu địa long sinh trường trong lòng đất tiểu lục bình ở trong nước tiểu thanh thảo trên mặt Đất, còn không có loại này rung động cảm giác hiện tại mạng đằng số hai vô số mạng đằng ở trên không trung múa tự quá làm cho người rung động mạng đằng số hai vội vàng đem thân thể co lại thành một đoàn diệp phong vội vàng phân phó mạng đằng số hai tốt diệp phong ca ca mặc dù chỉ là dạy dỗ nửa ngày thời gian bất quá mạng đằng số hai đã rất nghe lời bởi vì mạng đằng số hai hình thể thật sự quá lớn coi như là co lại thành một đoàn cũng tạo thành một cái có thể so với giống như núi cao mạng đằng hình cầu, 9 căn hình cầu cũng may mắn m ạ n đằng số hai thuộc về nhánh dây nhánh dây mềm mại động tác thời điểm sẽ không sinh ra quá lớn động tĩnh bằng không mà nói nếu như đổi thành cây cối tuyệt đối sẽ dẫn phát thiên băng địa liệt động tĩnh nhìn xem thật lớn như thế mạng đ ẳ n g số hai diệp phong hít sâu một hơi thỏ tay chạm đến thoáng một phát mạng đ ẳ n g số hai thân thể sau một k h ắ c mạng đ ẳ n g số hai đã biến mất không thấy bị diệp phong đã thu vào trong không gian giới chỉ không gian giới chỉ không gian phi thương đại sắp xếp mạng đ ẳ n g số hai hoàn toàn là chút lòng thành theo mạng đ ẳ n g số hai biến mất toàn bộ vườn trái cây hay vẫn là loạn thành một lần dù sao vừa mới tạo thành động tĩnh vẫn có chút đại có tiểu m ạ n đặng tại rất nhanh liền đem vườn trái cây phục hồi như cũ đang lúc diệp phong muốn phản hồi phòng thời điểm trong lúc đó sắt lá phòng ở bên kia chuyển đến động tính chẳng lẽ lại phun trào r ồ i diệp phong trong nội tâm khẽ động hiện tại diệp phong đối với dị giới vòng xoáy phun trào không có lấy trước như vậy kích động bởi vì dị giới vòng xoáy mỗi một lần xuất hiện đối với địa cầu quy tắc cựu là một lần phá hư nghĩ tới đây thân hình hắn khẽ động vội vàng hướng phía sắt lá phòng ở chạy vội mà đi hắn rất là lưu loát được mở cửa ra sau đó rất nhanh tránh nhập một vòng nhàn nhạt ánh sáng chói lọi tại sắt lá trong phòng lập lòe xoay tròn trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra đó là một cái kỳ dị vòng xoáy giờ này khắc đang có rất nhiều tánh mạng chi bùn từ đó phun ra tới đây là diệp phong lần thứ nhất nhìn thấy dị giới vòng xoáy diện mạo chân thực diệp phong ánh mắt trở nên cực kỳ lửa nóng tại đây vòng xoáy một chỗ khác liên tiếp đến chính là một cái vô cùng thần bí thế giới khác nếu như xuyên qua cái này vòng xoáy có phải hay không có thể đến dị giới đây này đương nhiên ý nghĩ này chỉ là muốn nghĩ mà thôi hắn cũng không dám tới gần cái này liên quan đến đã đến không gian lực lượng cũng không lâu lắm vòng xoáy phun trào tựu i đã xong không còn có tánh mạng chi bùn phun ra toàn bộ sắt l á trong phòng đã bị đại lượng cánh mạng chi bùn chất đầy cái kia vòng xoáy cũng bắt đầu c ó rút lại chứng kiến dị dưới vòng xoáy muốn biến mất diệp phong trong nội tâm đột nhiên bắt đầu khởi động một cái điên của nghi cách trong lúc đó trên tay hắn nhiều hơn một cái tạp phiến đột nhiên hướng phía cái kia vòng xoáy trong ném đi tại dị dưới vòng xoáy biến mất một k h ắ c cái kia tạp phiến cũng biến mất không thấy gì nữa đây là một t r ư ơ n g danh thiếp hắn tên của mình phiến hắn cũng không biết đây là cái gì nghi cách vờ ơ y mà đem tên của mình phiến ném đi đi vào sắt la trong phòng đã khôi phục h ạ m diệ phong lắc đầu sau đó phân phó tiểu mạn đẳ c á n h mạng cấm vực một cái cỡ lớn khai thác quặng cực lớn xỉ quặng xử lý trong đại s ả n h vừa mới xử lý qua một lần phế thải thời không chấn động pháp khí phía trên ổn định thời không vòng xoáy thông đạo dần dần thu nhỏ lại muốn biến mất đột nhiên một cái thẻ từ đó bắn ra toàn bộ trong đại s ả n h chỉ có một m ặ t màu trắng bạc trong suốt chiến giáp nam tử canh dự ở thời không chấn động pháp khí trước từ khi cái này ổn định phế thải xử lý thời không sau khi tìm được cái này phế thải xử lý đại s ả n h lượng công việc tự trên phạm vi lớn giảm bớt c o như là một người đều có thể l a y h a y tới đây là nam tử này vây tay liền đem tầm tạp phiến kia bắt lấy hắn như thế nào cũng thật không ngờ thậm chí có này nọ theo cái kia sắp đóng cửa thời không trong thông đạo bay ra tới hắn nhìn một chút trên tay tạp phiến chỉ có một chút kỳ quái đơn giản văn tự chẳng lẽ cái kia phế thải xử lý thời không trong vùng có sinh mạng có được văn minh nam tử này hơi sưng sờ nghĩ đến một loại khả năng tính bởi vì này tạp phiến rõ ràng không phải cái thế giới này như vậy t i ự u chỉ có thể là phế thải xử lý thời không đây là một loại khá thấp trở mặt vang văn tự chịu tải tin tức rất đơn giản nam tử này xem chỉ chốc lát cựu phân tích đi ra bất quá cái này văn tự trọng đã trên cơ bản ngừng tụ ra văn minh hòa trùng chỉ là khoảng cách dung nhập thế giới quy tắc chi lực còn rất xa xôi ta hiện tại t i ể u giải đọc thoáng một phát cái này văn tự ý thức với tư cách đẳng cấp cao văn minh t r ù n g tộc coi như là không biết văn tự cũng có thể giải đọc lên đến cũng bởi vì văn minh trình độ càng cao văn tự chịu tại tin tức càng phức tạp ngừng tu hòa trùng nhiều n ồ n g đậm một khi đạt tới nào đó trình độ loại này văn tự là có thể dung nhập thế giới quy tắc chi lực cuối cùng đạt tới lấy văn tự ảnh hưởng thế giới quy tắc vững chắc thế giới quy tắc tình trạng nghĩ tới đây nam tử đột nhiên hám i ệ p nổ một cỗ thanh khí quấn quanh tại trên danh thiếp lập tức trên danh thiếp văn tự tách ra kỳ dị hà o quang tia sáng này giống như là một tầng nhàn nhạt hỏa diễm nam t ử đột nhiên khẽ ấp lập tức tầng này văn tự bên trên hỏa diễm bị hắn hút vào trong miệng cùng lúc đó cái kia trên danh thiếp văn tự vờ ơ im mà tại dần dần biến mất văn tự bên trong hỏa trùng chi lực bị rút sạch cái này văn tự tự nhiên cũng t i ể u không cách nào tồn tại nam t ử nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ cái kia hỏa trùng tin tức một hồi lâu về sau hắn mới mở to mắt diệp phong chức với sôi điện thoại di động đáng tiếc ẩn chứa tin tức quá ít căn bản không cách nào xây dựng ra thế giới kia văn minh kết cấu nam từ lắc đầu bất qu Tại đây chương bốn trăm bảy mươi hai xuyên thấu linh hồn tiếng ca thiên vong ra khách sạn bên ngoài bãi đỗ xe bên trên đã ngừng không ít xe hoa tết nguyên đán là cái ngày tốt lành Kết đến phong theo hôn Hơn Phong phong huyện người Diệp xe là xem thì hơn có ộ t chỉ đón dâu đoàn dâu xét e xe xe phe xe khoảng hơn 10 chiếc xe hoa, lĩnh hầm hót cao trừng sang trọng, đầu lĩnh có ra trường rộn、HM, nỉ sang. Trọng, giá gì, ra ròi có xem x ra đều đầu là sờ, mở, trở, trở bẻ đã biết rõ kết hôn người là cái kẻ có tiền trên đường đi không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt đều nhanh đưa tới giao thông bế tắc diệp phong lần này ra chính là một cỗ màu đen bảo đến hãn đại chúng huy đẳng bị hoàng thuần mượn đi rồi cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng công ty xe đi vào trong t ự điếm diệp phong đi tới phan lâm hôn lễ cử hành đại s ả n h khách sạn này có được nguyên một đám đại s ả n h lớn nhỏ không đều có thể ở bên trong cử hành hôn lễ tiệc cưới tiệc rượu số lượng theo vài chục tòa đến trên trăm bàn đều có đương nhiên giá cả tửu không giống với diệp phong đến thời gian vội vặn hôn lễ đang tại cử hành trong trên b à n người điều khiển chương trình chính đang nói chuyện tân lương chú rể đều đứng ở phía trên diệp phong lần đầu tiên tự nhận ra tân lương quả nhiên là trần dĩnh cùng trước tiết ạ i đại học so với hiện tại trần dĩnh lộ ra càng thêm thành thục sinh đẹp rồi đặc biệt là cái tiêm một thân áo cưới càng l coi như là cái x o á i tiểu tử đứng chung một chỗ rất là xứng diệp phong ánh mắt quét mắt toàn trường đại khái đến rồi hai ba mươi b à n bộ dạng trong đám người hắn rất nhanh đã tìm được một ít có chút quen thuộc bạn học cũ thân ảnh bọn hắn đều ngồi ở từng cái khởi diệp phong mỉm cười lúc này đi tới đột nhiên hắn bước chân hơi chậm lại bởi vì hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc mới vừa rồi bị người chống đỡ còn không có chứng kiến nhưng bây giờ lại thấy rất rõ ràng tiếu linh n h ư một cái hắn một mực tại cố gắng quên lại tổng còn có một tia trong lòng đích nhớ nhung vài năm cuộc sống đại học đều có bóng hắn cố gắng không thèm nghĩ nữa không đi tiếp xúc nàng có thể tồn tại bất cứ dấu vết gì nhưng bây giờ hay vẫn là nhìn thấy diệp phong tâm tình rất phức tạp hắn yên lặng được đi tới một cái bàn bên cạnh ngồi xuống tất cả mọi người chú ý lực đều bị trên bàn hấp dẫn cho nên diệp phong đến không có người đi chú ý kể cả những đại học kia đồng học lại c h ọ n vẹn rằng có hơn mười phút hôn lễ mới chấm dứt cùng nông thôn hôn lễ tập tục không quá đồng dạng ở chỗ này dĩ nhiên là không có đưa vào động phong khâu kế tiếp cự là tiệp cưới khai tiệ ổ ngươi là diệp phong ngồi ở bên cạnh một người đeo kính kính thanh niên chứng kiến diệp phong do k h í chất r ồ i lại biến hóa nghiêng trời lệch đất cho nên t h a n h niên này đều một không dám xác định ha ha khương quân đã lâu không gặp a diệp phong cười nói cái này tính mắt thanh niên hay là hắn lên đại học thời điểm ngủ chung phòng đồng học lại nói tiếp có lẽ quan hệ rất tốt mới đúng bất quá diệp phong tính cách so sánh hướng nội cùng sở hữu đồng học quan hệ đều so sánh bình thản không có đặc biệt thiết cùng tiểu học trường cấp hai cao t r u n g không g i ố n g v ớ i đại học cùng xã hội tiếp xúc càng c h ặ t mật cho nên đồng học cùng đồng học ở giữa lợi ích tâm càng lớn tự nhiên mà nói rất không ngờ diệp phong cũng không có cái gì bằng hữu chân chính thật đúng là ngươi có thể thật sự ở g b cũng không bên trên còn tưởng rằng ngươi mai danh nhận tích nữa nhà khương quân cao h ứ n g nói đúng rồi ta nghe phan lâm nói ngươi bây giờ kinh doanh vườn trái cây a hắn bạn học của hắn cũng đều gặp được diệp phong n h a u n h a u chào hỏi đại học đồng học ở giữa trò chuyện đàm đơn giản đều là riêng phần mình sự nghiệp gia đình có hay không mua phòng ốc xe các loại diệp phong phát hiện đại đa số đồng học cũng đã kết hôn có hai từ đột nhiên hắn cảm nhận được một đạo không hiểu ánh mắt hắn quay đầu nhìn lại cùng tiếu linh nhi ánh mắt đụng đụng vào nhau đối phương trong mắt có kinh hỉ chờ mong ảm đạm các loại này nọ ở trong đó lộ ra rất là phức tạp tiếu linh nhi trên người không có gì biến hóa như trước lộ ra như vậy điểm tính b diệp phong cảm giác được trong nội tâm nàng cũng không sung sướng diệp phong trong nội tâm không hiểu được sinh ra một tia đau lòng trước kia tiếu linh nhi là rất khoái n h ắ t trên mặt luôn treo mỉm cười thản nhiên lộ ra hai cái nhẹ nhàng được m á lún đồng tiền tiếu linh nhi ánh mắt rất nhanh rời diệp phong cũng không có lại đi xem nàng nhưng trong lòng tổng bất chi bất giác được đi hồi ức hai người tại đại học lúc thời gian tốt đẹp trong lòng của hắn thầm than nếu như biết rõ tiếu linh nhi cũng tới cứ không tới tham gia hôn lễ thật sự là bằng thêm phiền nào a nếu như không có gặp lại tiếu linh nhi coi như là trong lòng còn có niềm tưởng cũng tuyệt đối sẽ ẩn sâu trong nội tâm bữa tiệc này thực diệp phong ăn được rất không có c o i ý tứ thẳng đến phan lâm mang theo tân nương trần dĩnh tới mời rượu diệp phong mới giữ vững tinh thần tới diệp phong n h i ề uống u vài chén còn có ta đã ở chỗ này cờ tờ vờ đính đại phong x ế p tiệc rượu sau khi chấm dứt chúng ta đồng học tầm đó tựu i đi hảo hảo này thoáng một phát phan lâm giơ chén rượu nói ra diệp phong cười nói không có vấn đề phan lâm trần dĩnh ta ở chỗ này chúc các ngươi bách niên tốt hợp đến ra đầu bạc nói xong hắn lấy ra một cái dạy đặc tiền lì xì bỏ vào phan lâm trên tay cảm ơn phan lâm bất động thần sắc được ngắt thoáng một phát rất dày có chút ngoài ý muốn bất quá hắn tiện tay đem tiền lì xì giao cho tân nương trần dĩnh trần dĩnh lại đem tiền lì xì bỏ vào chuyên môn trên khay cái này khay ở bên trong thả bầu rượu còn có tản nhiên còn có mấy cái tiền lì xì đều là trước k i a không có cho tiền lì xì người cho đợi đến lúc tiệc cưới chấm dứt đã là hai giờ chiều các tân khách lục tục n g o ngoe tán đi phan lâm cùng trần dĩnh đã thay đổi quần áo phan lâm sắc mặt có trước hồng hiển nhiên uống không hào cựu đương nhiên trong rượu này khẳng định phải trộn lẫn nước và không cựu tính toán c ca hát đi phan lâm rất là hào sảng phải nói phan lâm n g ư ờ i uống nhiều như vậy còn có thể hát tư có người cười nói như vậy chút rượu có thể uống đồ ta đã đến tượng diện chúng ta đón lấy uống không say không về phan lâm cười nói một chuyến hai mươi mấy người đều thẳng đến lầu năm mà đi c ờ tờ vờ ngay tại lầu năm rất lớn một cái gian phòng hơn hai mươi người tiến vào tuyệt không chen chúc mấy dương bia chuyển tiền đến còn có mâm đựng trái cây đồ ăn vặt đồ uống h i ệ n nhiên còn muốn đón lấy uống cái thứ nhất hát tự nhiên là tân n ư ơ n g cùng chú rể hai người hát đối một thủ tình ca ngươi là trong nội tâm của ta một ca khúc hát được rất này kế tiếp lục tục no ngoe có người đi lên hát từ đầu đến cuối diệ phong đều không có cùng tiếu linh nhi nói chuyện hai người đều ngồi được có chút xa những người khác khả năng cũng biết quan hệ của hai người linh nhi đến thế ngươi ta thế nhưng mà rất lâu không có nghe ngươi ca hát trần dĩnh đối với đang tại u ố n g đồ uống tiếu linh nhi nói ra hôm nay hết hầu không thoải mái tiếu linh nhi nhẹ nhàng nói ra ngươi không phải là còn đối với diệp phong tình c ũ khó quên à, ta có thể nghe nói ngươi đến bây giờ đều không có tìm bạn trai trần dĩnh nhìn đối diệ diệp phong một thấp giọng nói ra như thế nào h ộ i đ â u rồi ta cùng hắn đều vài năm không có liên hệ tiếu linh nhi lắc đầu cố gắng giả trang ra một bộ không thèm để ý thần sắc ta còn không biết tính cách của ngươi trước kia ngươi nhiều sáng sủa a hiện tại cũng trở nên lũ u ồ n như vậy trần dĩnh lắc lắc đầu nói hai người vốn chính là ngủ trung phòng quan hệ rất tốt cho nên lần này trần dĩnh kết hôn tiếu linh nhi chuyên theo tô tỉnh chạy tới tiếu linh nhi cười cười không nói thêm gì còn đối với mặt diệu phong mặc dù cách được xa trong bao gian thanh em rất lớn h á n linh vẫn thai lực hay là nghe đã đến tiếu linh nhi cùng trần d ĩ n h ở giữa nói chuyện tiếu linh nhi còn không có có bạn trai điều này sao có thể diệp phong trong nội tâm chấn động rất là giật mình tiếu linh nhi có lẽ không tính đặc biệt xinh đẹp mỹ nữ cũng rất tinh xảo nén lòng mà nhìn xem lần hai đặc biệt là dáng người rất tốt chỉ có điều nàng tính cách so sánh bình thản bình thường không thích mặc có thể phụ trợ dáng người quần áo vất quá diệp phong cùng nàng kết giao hai ba năm đối với tiếu linh nhi phi thường quen thuộc lấy tiếu linh nhi điều kiện làm sao có thể tìm không thấy bạn trai chỉ có một khả năng tính nàng không muốn tìm vì cái gì không muốn tìm diệp phong trong nội tâm đ ắ n g chát đột nhiên cảm giác mình đối với tình yêu chấp nhất căn bản không có t i ế u linh nhi mãnh liệt như vậy diệp phong đừng uống rượu rồi ban đầu ở đại học thời điểm lớp học lấy ngươi cùng t i ế u linh nhi hai người ca hh á t á t được tốt nhất hiện tại cũng đi lên hát một cái a phan lâm đem một cái mịp rổ phồn đưa tới diệp phong trước mặt diệp phong tới một cái ngươi cùng t i ế u linh nhi cùng một chỗ hát ta đúng chúng ta đều hát các ngươi cũng không thể không có thể hát ta t i ế u linh nhi đừng nói cái gì c u n g h ọ không thoải mái hát một cái a có người ồn nào nói một thanh niên đem một cái mịp rổ phồn cũng đưa cho tiếng nhi bất quá t i ế n linh nhi không tiếc chỉ là lắc đầu diệp phong biết rõ nàng là không muốn lại cùng chính mình có quan hệ gì miễn cho đ ổ sinh phiền não nàng cuống họng không thoải mái coi như xong ta hát một cái là được diệp phong rốt cục nói ra như là đã chia tay cũng tự hào phóng một điểm đừng luôn nhớ lại tại đi qua mình cũng có bạn gái đều nhanh kết hôn làm gì lại đi t r e o chọc nàng đây này hắn cầm qua điều khiển từ xa tuyển một thủ đạo cắt cắt tịch mịch mùa ị c h m theo âm hưởng bên trong âm phối vang lên trong bao gian thanh âm đều yên t ĩ n h trở lại ai cũng biết diệp phong ca sướng rất kháng h e ban đầu ở đại học thời điểm một ít tối diệp phong cùng tiểu linh nhi có thể thường xuyên đi lên hiến hát ngay từ đầu diệp phong không dám hát là tiểu linh nhi lần lượt cho hắn cổ vũ b lại có chứa một loại nhàn n h ạ t s â u não làm cho người hồi tưởng lại mất đi cảm tình sinh ra một loại thật sâu hoài niệm diệp phong sở dĩ lựa chọn bài hát này tự làm muốn thông qua bài hát này tới phát tiết trong lòng cảm xúc coi như là cùng đi qua cáo biệt ta tuy nhiên thật lâu không có hát qua ca rồi bất quá gần đây một thời gian ngắn hắn lại tiếp xúc qua dị giới âm nhạc cho nên kèm theo âm nhạc vang lên tình cảm của hắn đã dần dần du nhập g n trong đó hắn g ơ lên mịt độ phồn nhẹ nhàng h á t lên gió thổi rơi cuối cùng một mảnh diệp lòng ta cũng bay tuyết yêu chỉ có thể hướng trong hồi ức xếp ô、OH、hát cho sau mùa đột đều không có cảm giác ô、OH、hát mình đi tại gió mát dạ diệp phong hiện tại tiếng nói trở nên càng thêm thành thục rất có hương vị tuy nhiên diệp phong ngón giọng chỉ có thể coi là bình thường bất quá có một cái tốt uống họng là có thể đem một ca khúc hát ra chính thức hương vị tới h ư n g chi diệp phong tâm tình bây giờ rất phù hợp bài hát này cho nên nghe càng làm cho nhân tâm linh đắm chìm đi vào tại nhiều như vậy trong đám bạn học lại có bao nhiêu người trải qua cảm tình thất bại cho nên rất nhiều người đều tinh tế linh nghe bọn hắn cũng rất giống sắp nhập vào trong tiếng ca nhớ lại cái kia mất đi cảm tình bên kia tiếu linh nhi nhìn xem diệp phong con mắt đột nhiên ướt át nàng cùng diệp phong vài năm hai người không biết cùng một chỗ hát qua bao nhiêu ca có thể nói. nhìn à n g đối với Diệp p o Phong trong Phong, Phong Phong n thường quen thuộc, là nhất hiểu diệp phong tâm từ nơi này、trong、tiếng ca, Nàng nghe nghe muốn không đến linh như đang. n g giác là là dị Diệp Diệp Diệp Diệp thuộc, tâm từ hết thẻ tự tiếu hiểu hiểu hiểu hồ h ca. có có cảm kể rõ sở hắn hắn đã đem sở hữu cảm tình đều vùi đầu vào ca trong đa tưởng chỉ điểm đi qua cáo biệt phải mùa không ngừng thay đổi ô、OH、hát nhưng vẫn là ít một chút kiên quyết tại đây tịch mịch mùa mặt trời rực rỡ cao chiếu vào cái kia bờ biển tình yêu n ở rộ thế giới nhìn xa xa náo nhiệt hết thẻ ô、OH、hát nhớ rõ cái kia cuồng liệt hát lấy hát lấy diệp phong tiếng ca phát sinh rất biến hóa vi rượu tuy nhiên hay vẫn là cái kia ca tử hay vẫn là cái kia âm điệu lại nhiều ra một loại làm cho người hồn ê u khách lạc hương vị giống như muốn đem người linh hồn đều dung nhập đến trong tiếng ca hắn vờ ơ i mà m trong lúc bất chi bất giác đem dị giới âm nhạc bên trong hai cái thang âm cũng vận dụng đến cái này trong tiếng ca bởi vì cái này hai cái thang âm cũng sẽ không ảnh hưởng đến âm điệu cùng thiết đấu lại hội tăng thêm một loại kỳ dị linh hồn xuyên t ấ u lực đây là một loại tinh thần mặt bên trên kèm theo hắn tiếng ca phòng bên trong tất cả mọi người bị triệt để đ ả động ảnh hưởng lớn nhất hay vẫn là t i ế n h Nhi nước mắt của nàng đã không tự chủ được được chạy ra con mắt s i ngốc phải xem lấy diệp phong tựa hồ sở hữu che giấu cảm tình tại thời khắc này đã bị diệp phong t i ế n g ca toàn bộ sở phát ra rồi diệp phong t i ế n g ca vẫn còn tiếp tục liền chính hắn đều trong lúc bất chi bất giác con mắt đã ướt át dị giới âm nhạc tiểu hát không chỉ có ảnh hưởng chính là người khác đối với mình thân cũng là cũng sẽ sinh ra một loại mãnh liệt cảm động bởi vì âm nhạc phát triển ngọn nguồn bản thân t i ự u la nói chú mà nói chú chú ý chính là trước thôi miên bản thân lại đi ảnh hưởng người khác nếu như ngay cả mình cũng không cách nào đả động làm sao có thể đủ đi đả động người khác tiếng ca cựu là như thế ngoài cửa sổ là nhanh khô héo diệp sầu nao tại trong lòng có một ít o h t a sẽ giải thích những coi yêu kiêng người tâm là như thế nào chậm rãi tại héo tàn đa tưởng chỉ điểm đi qua cáo biệt phải mùa không ngừng thay đổi o h lại vĩnh viễn ít một chút kiên quyết tại đây tịch mịch mùa phòng bên ngoài trên hành lang đã c h ú giữ lại một ít người có cờ tờ vờ phục vụ viên cũng có một ít tới ca hát khách, khách nhân tuy nhiên cờ tờ vờ mỗi một cái gian phòng cách lâm rất tốt bất quá vẫn sẽ có thanh âm chuyển tới ngay từ đầu tuy nhiên diệp phong hát coi như không tệ bất quá vẫn chưa có người nào đi quan tâm nhưng là lập tức t i ể u kích thích một nhóm người cộng minh bọn hắn nghe nghe t i ể u đứng ở bên ngoài đến cuối cùng đứng đấy người càng ngày càng nhiều nế ức như không phải phòng môn từ bên trong bị khóa ở nhất định sẽ đẩy cửa đi vào nghe tiếng ca vẫn còn tiếp tục lại đi qua gió thổi lạnh lùng cuối cùng một chiếc đèn dập tắt theo nhớ lại ta chậm rãi xuyên v i ệ t tại đây tịch mịch mùa hay vẫn là tịch mịch mùa đồng dạng tịch mịch mùa một khúc h o à n tất đứng tại phòng bên ngoài người đều không muốn rời đi thật nhiều người trên mặt đều lưu lại có còn có thất thần sầu nao bên trong phòng rất yên tĩnh tất cả mọi người còn đắm chìm ở đằng kêu bài hát khúc bên trong thật lâu không cách nào tự k ề m chế diệp phong thở dài ra một hơi đột nhiên phát hiện mọi người dùng một loại vô cùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn không khỏi hơi s ư ơ n g sở chật vuốt cái mùi nói ra các ngươi như vậy xem ta làm cái gì diệp phong thật không nghĩ tới khúc hát của ngươi tiến bộ lớn như vậy thật sự quá tuyệt vời ta sau khi nghe thậm chí nghĩ rơi lệ phan lâm sợ hai thán phục vạn phần nói đúng vậy à diệ phong tự ngươi cái này trình độ được i l rồi nhưng g là cái loại nầy phát ra từ nội tâm linh hồn đầu ngón tay nhân tâm lại để cho người có loại linh hồn giống như bị chạm điện cảm giác loại cảm giác này bọn hắn trước kia chưa bao giờ có đột nhiên tiếu linh nhi che miệng chảy nước mắt đứng dậy đứng lên hướng phía phòng bên ngoài chạy tới linh nhi ngươi làm sao vậy trần dính vội vàng đuổi theo diệp phong ngươi làm gì thế hát như vậy thương cảm ca khúc ngươi xem t i ế u linh nhi đều bị ngươi hát khóc còn không đi h ả o h ả o an ủi thoáng một phát phan lâm nói ra hắn nhìn ra được t i ế u linh nhi đối với diệp phong có lẽ hay vẫn là có cảm tình bằng không mà nói cũng sẽ không như vậy đáng tiếc diệp phong đã có bạn gái coi như hết ta cùng nàng cũng đã chia tay lâu như vậy diệp phong lắc đầu tuy nhiên vừa rồi hắn thật sự có rất muốn đuổi theo đi ra ngoài ý niệm trong đầu bất quá hay vẫn là bị hắn xinh xinh đẻ xuống hắn không muốn lại dấu l i ề u ngó ý còn vườn tức lòng miễn cho lại tổn thương một lần nếu như hắn không có bạn gái có lẽ hắn còn có thể lại truy t i ế n linh nhi một lần lấy hắn hiện tại điều kiện tiếu linh nhi cha mẹ chắc chắn sẽ không phản đối đáng tiếc không có nếu như nếu như lại tục tiền lên tổn thương không chỉ là tiếu linh nhi rồi còn có hứa tình hắn tại tâm gì nhận hắn càng không muốn tại giữa hai người lẫn vào tiến vào tiền tài các loại này nọ có lẽ đi qua cái kia đoạn đơn thuần tình yêu mới là đẹp nhất tốt nhớ lại a n g ư ờ i nhà hay vẫn là như vậy quật cường phan lâm không có khuyên nữa dù sao diệp phong cũng là có bạn gái người rồi cũng không thể lại để cho diệp phong cùng hiện tại bạn gái chia tay cùng sau lại truy tiếu linh nhi a diệp phong lại hát một thủ thế nào có đồng học nói ra được rồi hiện tại không thích hợp hát diệp phong lắc đầu thần sắc có chút m ệ t mọi vận dụng tiến dị giới âm nhạc hai cái t h ă n g âm có thể không phải bình thường độ khó đối với tinh thần tiêu hao là phi thường đại vừa rồi như vậy một thủ đã lại để cho hắn có chút tâm lực lao lực quá độ bất quá có diệp phong châu ngọc phía trước những người khác hát lên tự i lộ ra khó nghe lưu manh ngươi hát cái gì ca c ũ n g r ấ t như heo đây quả thực là tạp tâm à. rất có có tiếng người lấy bà mẹ nó ngươi cho rằng ta nghĩ à, ta cũng không phải diệp phong sao có thể hát ra cái kia c h ở tiếng ca lưu manh b u ồ n mạng lưu mang lớn lên rất n ự t u a đại bối đầu một bộ thành công nhân sĩ phong phạm việc mà h ắ n nghiệp cũng quả thật không tệ khảo thi nhân viên công vụ bởi vì có quan hệ tiến vào thành phố cục công thương tuy nhiên vẫn chỉ là một cái trợ lý lại coi như là người ở chỗ này trong hốn được so sánh tốt nghe nói đã sắp để làm đ a n g nói đột nhiên trần d ĩ n h một cái đẩy cửa chạy tiến đến bối rối nói ra không tốt rồi linh nhi bị người ngăn chặn nói là muốn kéo nàng đi vào ca hát bồi cựu cái gì tất cả mọi người chấn động nguyên lai、like. tiếu linh nhi cùng trần d ĩ n h sau khi ra ngoài nghĩ tìm một chỗ lẳng lặng ai nghĩ đến bên cạnh chính là một cái phòng vừa vặn có mấy cái uống say người đi ra vốn là đùa dỡn các nàng chương u ố i cùng n dĩ bốn trăm bảy mươi ba tiếng bốn trăm bảy mươi ba t i ế u linh nhi diệp phong chạy ra khỏi phòng đi thẳng tới c u ê hành lang không có chứng kiến tiếng linh nhi trong mắt của hắn ánh sáng lạnh lẽ lên hai lực kinh người coi như là bên cạnh phòng trong vang lên kình bạo phát âm nhạc hắn nhưng như cũng loáng thoáng đã nghe được t i ế u linh nhi thanh em theo bên trong phòng truyền tới phanh diệp phong trực tiếp một cước đá vào phòng môn bên trên lập tức cả cánh cửa đều trực tiếp đá văng ra kình bạo phát dốc ẻn r ồ n lâm nhạc chuyển tới có thể chấn bạo người lỗ hai phòng ở trong hết t h ể đều đã rơi vào diệp phong trong tầm mắt không gian phi thường đại so phan lâm bao xuống còn muốn lớn hơn gấp đôi lắp đặt thiết bị phi thường xa hoa giờ phút này trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng lấy hai ba mươi người nữ có nam c n mà tiếu linh nhi đang bị người lôi kéo ngồi ở trên ghế salon hơn nữa trên mặt của nàng c ò n ấn lấy dấu bàn tay năm cái dấu tay rõ ràng có thể thấy được ngọt tạo ngươi tờ m a i a cút ngay cho ta đi ra ngoài đứng tại cách đó không xa một thanh niên trên ngón tay mang theo nghĩ đến một khối bích lục phì thúy chiếc nhờn ở còn mang theo bông hai một thân tiểu âu p h ụ lộ ra một loại rất kiệt ngao bất tuần khí chất diệp phong ánh mắt lạnh l é o trực tiếp một cước đá r a người này t i ể u đã bay đi ra ngoài đập lấy trên vách tường người nọ chỉ có thể q u ỳ trên mặt đất ôm bụng đứng không dậy nổi ngươi là ai những người khác đều đứng lên một ít nam tử trên tay đều cầm lên chai bia mà tiểu linh nhi mượn cơ hội dây rụa một người nam tử lôi kéo thoang cái vọt tới diệp phong bên người những lập tức này đã biết rõ là cô bé này bằng hữu tới tiểu tử ngươi động thủ trước k i cũng không hỏi xem tại đây đều có những người nào nguy trên cổ đeo một đầu rất thô vòng cổ thanh niên đã đi tới hôm nay ta có thể nói cho ngươi biết ngươi chết định linh nhi là ai đánh chính là ngươi diệp phong đau lòng phải xem lấy tiếu linh nhi trên mặt bàn tay ấn một cô l ử a giận đã trực tiếp tháo chạy cái hót chúng ta tranh thủ thời gian l y khai a tiếu linh nhi lôi kéo diệp phong nàng không muốn diệp phong bởi vì nàng gây s o phiền t o á i cái lúc này phan lâm bọn người chạy tới bọn hắn chứng kiến tiếu linh nhi trên mặt bàn tay ấn cũng đ ề u vô cùng phẫn nộ cờ tờ v à phục vụ viên đã sớm phát giác được tại đây động tính đã có bảo an chạy tới là ai đánh chính là nàng diệp phong biết rõ tiếu nhìn về phía phòng ở bên trong người ua là lao tử đánh chính là lao tử liền ngươi cũng muốn đánh cái kêu vương áo sơ mi nam tử cười lạnh một tiếng trong tay chai bia tiểu hướng phía diệp phong nện đi qua bất quá diệp phong đã tiến lên một bước bắt được cổ tay của hắn vô luận hắn ra sao dùng sức đều không thể động đậy là cái tay này ư diệp phong lạnh lùng nói ra răng rắc theo diệp phong dùng sức cánh tay của hắn đã bị diệp phong xinh xinh bẹ gậy đã dùng cái tay này đánh nữa cái tay này cũng sẽ không có tồn tại tất yêu a nam tử phát ra kêu thảm thiết cánh tay của nó theo thủ đoạn vị trí đã bị sinh sinh bẻ gây bóp méo diệp phong cười lạnh một tiếng cựu làm ộ t cái tắt chịu đi qua lập tức nam tử này bị chịu trở mình trên mặt đất bên hàm răng đều chóc ra cái này hung tàn một màn trực tiếp đem bên trong phòng tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người mà phan lâm trở đại học đồng học đều trận mắt há hốc m ồ m hiện tại diệp phong quả thực là bá đạo cực cờ tờ vờ bảo an rốt cục lách vào tiền đến bọn hắn chứng kiến nằm trên mặt đất kêu trên không thôi nam tử tất cả đều há hốc mồn kha thiếu ra ngươi làm sao vậy bên trong một cái bảo an vội vàng x u n g tới đỡ lấy ô vương áo giết chết hắn ô vương áo sơ mi nam tử đau đến gào thét đêu lên một cái khác chỉ hoàn hảo ngón tay lấy diệp phong hận ý ngập trời mấy cái bảo an đã nhận được mệnh lệnh lập tức có thể hung hăng phải xem hướng diệp phong một cái bảo an đột nhiên nắm lấy một căn gậy điện hướng phía diệp phong n ệ m đi qua lại bị diệp phong một tay bắt lấy bất quá một màn này rơi xuống những người khác trong mắt tất cả đều trận tròn mắt đây chính là gậy điện vợ ơ y mà dùng tay đi bắt cái kêu bảo an g i ữ tận cười rộ lên nhấn xuống chốt mở không có phản ứng diệp phong cầm lấy gậy điện lại sự tình gì cũng không có hắn cánh tay run lên lập tức bảo an gậy điện diệp phong trực tiếp một côn c h ị u tới lập tức cái k i ê u bảo an bị nệm được trực tiếp mắt t r ợ n trắng hôn mê tới mấy côn qua đi mấy cái bảo an toàn bộ ngã xuống đất mới vừa rồi còn có ai diệp phong đi tới ô vương áo sơ mi nam tử trước mặt nhàn nhạt h ỏ i hiện tại diệp phong tại nam tử này trong mắt giống như là ác ma ngươi muốn làm gì cha ta là thiên giá tập đoàn chủ tịch ngươi đánh n ữ a ta đừng nghĩ kỹ qua ô vương áo sơ mi thanh niên đầy ngụm máu tươi lúc nói chuyện đều hở thiên giá tập đoàn ha ha thật đúng là xảo a diệp phong mỉm cười ánh mắt một đôi mắt càng phát ra lạnh như băng ai còn có ai bằng không mà nói người tay kia đừng nghĩ bảo trụ ở ô vương áo sơ mi thanh niên toàn thân chấn động sợ tới mức ngã nào trên đất các h ạ có chút đã qua a đột nhiên một cái đạo m ặ c thanh n i ê n theo phòng trong góc chuyển tới đây là một cái mặc trang phục bình thường thanh niên toàn thân cho người một loại rất sạch sẽ cảm giác theo diệp phong tiến đến đến bây giờ hắn đều không có đứng lên qua vẫn ngồi như vậy lộ ra rất nhạt định thậm chí còn uống rượu tựa hồ không có đem sự t ì n h vừa rồi để vào mắt kẻ thiếu cứu ta ô vương áo sơ mi nam tử tựa hồ đã tìm được cứu tinh bình thường vội vàng hướng phía thanh niên v ê u cầu cứu rồi vốn ta cũng không muốn quản chính hắn phạm phải sai l nhất định là muốn chính hắn thừa nhận thanh niên đứng lên đi ra bên trong phòng mặt khác nam nữ tựa hồ đối với thanh niên này cực kỳ kính sợ bất quá hắn trả giá cao đã đầy đủ rồi cho nên ta cảm thấy được việc này dừng ở đây a thanh niên vừa đi vừa nói chuyện diệp phong có chút tò mò được đánh giá thanh niên này một chật cười nói ha ha dừng ở đây vừa rồi các hạ c h ơ mắt chứng kiến một cái con gái y ê u đ ấ t thụ khi dễ thờ ơ nhưng bây giờ là một cái cặn bại hoại nói chuyện cái này sẽ là của ngươi hành vi chuẩn tắc như thế nào ngươi không cần quản ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết việc này tốt nhất dừng ở đây bằng không mà nói đối với ai cũng không tốt n g ư ơ i tính toán thơm b ơ vậy sao cũng xứng ở trước mặt ta nói như vậy dám cho không kêu diệp phong sắt mặt chầm xuống n g ư ơ i muốn chết thanh niên trong mắt hàn mang lóe lên ngón tay bắn ra giống như dao cạo bình thường hướng phía diệp phong điểm tới hắn hạng gì thân phận lại bị một cái vô danh t i ể u tốt cho khinh bị nguyên lai、like、chỉ tiêu môn người c h ắ c không được c u ồ n g vọng như vậy diệp phong theo thanh niên này vừa ra tay đã biết rõ thanh niên này lực lượng chỗ chỉ tiêu môn nam tình võ đạo giới một cái có chút cường hoành môn phái ít nhất tại hồ nhất đao tấn cấp là hóa kỉnh võ giả trước khi chỉ tiêu môn xem như số một đại môn phái bất quá hiện tại cũng chỉ có thể đành phải hắn sau diệp phong căn bản không thèm nhìn thanh niên đạn tới n g ó tay trực tiếp một cước đá ra thanh niên hướng kiên là mình kỉnh định phong võ giả nhưng là tại diệp phong trước mặt căn bản không đủ xem đừng nói là hắn coi như là chỉ tiêu môn môn chủ nhạc bất quần đến, đến rồi cũng phải tại diệp phong trước mặt dễ bảo phanh thanh niên chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt căn bản trốn tránh không được sau đó thân thể tựu đã bị đá bay đi ra ngoài đâm vào trên vách tượng Cả người giống như t ô một l u c cuộn r ú t cước cũng không phải là nhẹ như vậy diệp phong nhàn nhạt phải xem thanh niên một thanh niên toàn thân chấn động không phải đau nhức mà là kinh hãi đối phương vờ ơ y mà trực tiếp gọi hắn lao sư danh tự trong giọng nói tựa hồ hoàn toàn là bình khởi bình tọa không hẳn là bao quát ngự khí người này đến cùng cái gì địa vị diệp phong không có lại nhìn thanh niên mà là ánh mắt dừng lại ở ô vương áo sơ mi thanh niên trên người sự kiên nhẫn của ta là có hạ độ còn có ai ô vương áo sơ mi thanh niên đã triệt để khủng hoảng rồi người này liền kiệt thiếu cũng dám đánh lại phế bỏ hắn một đầu cánh tay đây không phải là chút lòng thành lúc này hắn lập tức tự đem hai người khác chỉ đi ra cái kia hai cái bị chỉ đến thanh niên sắc mặt trắng bệnh thiếu chút nữa muốn nhuyễn đến tại địa d i ệ p phong tiến lên cự là hai chân đưa bọn chúng đá ngả lăn trên mặt đất lạnh lùng nói ra tiếp theo đừng uống rượu nhiều như vậy bằng không mà nói hội muốn mạng người sau khi nói xong hắn mới quay người hướng phía tiếu linh nhi đi đến mà phòng bên ngoài phan lâm bọn người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người giống như không biết diệp phong một bọn hắn vốn đang tâm thần bất định bất an diệp phong đánh chính là thế nhưng mà thiên gia tập đoàn chủ tịch nhi tử a i nhưng bây giờ diệp phong tựa hồ căn bản không có đem hôm nay nghiệp tập đoàn để vào mắt thậm chí liền nhiều đánh nữa mấy người cái này cũng qua ba khí a đây tuyệt đối không phải bọn hắn trong ấn tượng diệp phong bình thường tại trong ấn tượng của nàng diệp phong tính cách rất bình thản tuyệt đối không có bá đạo như vậy l a n khóc nàng phát hiện mình có chút xem không hiểu diệp phong cho tới nay nàng đều cảm giác mình rất hiểu diệp phong có thể cho tới bây giờ nàng mới biết được căn bản không phải như vậy một sự việc người là sẽ thay đổi đi qua lâu như vậy kể cả nàng không phải cũng phát s i n h biến hóa ư người làm sao có thể một mực ở vào trước kia đây này khi tất cả người từ phía trên dã khách sạn sau khi đi ra còn có loại giống như nằm mơ cảm giác đã xảy ra vừa rồi chuyện như vậy cái này c a cũng sẽ không pháp lại hát d i ệ p p h o n g ngươi muốn cẩn thận một chút vừa rồi ngươi đánh chính là người là thiên giã tập đoàn tổng giám đốc n h i tử còn có những người khác có lẽ cũng đều không đơn giản phan lâm có chút phức tạp phải xem lấy diệt phòng sau đó nói yên tâm đi việc này ta sẽ giải quyết diệp phòng cười nói hôm nay là ngươi cùng trấn dĩnh ngày tốt lành cũng k gật gật đi đi hai ô người n n n h ữ chuyện ề u fan lên xe tử về sau diệp phong lái xe chạy nhanh ra bãi đỗ xe thiên vong ra khách sạn hiện tại nội bộ là một mảnh hỗn loạn chủ tịch nhi tử bị đánh hơn nữa bị đánh đích còn có lai lịch càng lớn người cũng không lâu lắm thiên gia tập đoàn tổng giám đốc nhiếp nhân hải vội vàng chạy tới hắn bảo bối nhất nhi tử n h i ế p kha lại bị người tại nhà mình trên địa bàn đánh chứng kiến nhi tử hình dạng n h i ế p nhân hải sắc mặt khó coi nội giận vô cùng đem sở hữu bảo an tối mắng một trận liền con của mình đều bảo hộ không phải hắn biết rõ liền chỉ tiêu môn tôn kiệt cũng bị đánh hắn lập tức minh bạch sự tình không có đơn giản như vậy hắn lập tức điều động phòng video nhìn một chút về sau không khỏi hít sâu một hơi thiếu chút nữa không có dọa ngất đi nếu như không phải nhi tử đã bị đưa đến bệnh viện đi hắn khẳng định đã một cước đá đi nhất tổng người này rốt cuộc là ai tôn kiệt không có ly khai diệm phong một cước kia vẫn co nặng nhẹ không có đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương bất quá. hắn rất muốn biết diệp phong địa vị hắn đường đường chỉ tiêu môn chủ thân truyền đệ tử vờ ợ ơ y mà bị người đánh nếu như như điều tra rõ ràng hắn làm sao có thể đủ nhịn xuống cơn tức này kiệt h i ế u các người gây thai h ỏ a nữa ạ nhất nhân hải đã sắc mặt â m trầm như nước trước đó lần thứ nhất t r e o chọc đến diệp phong hắn còn không biết diệp phong thân phận coi như là đến cửa xin lỗi trong lòng của hắn vẫn còn có chút không phục phải hắn thông qua các loại quan hệ điều tra diệp phong thời điểm lại dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh vừa lúc đó tôn kiệt trên người điện thoại văng lên hắn xuất ra xem xét dĩ nhiên là lao sư đánh tới hắn vội vàng tức nghe còn không chuyên gia nhạc bất quần nổi giận thanh âm n g ư ơ i cái này vô liêm sỉ như thế nào cho lão tử t r e o chọc phiền t o á i lớn như vậy lão tử đã sớm cho ngươi xem qua cái kia phần danh sách ngươi làm sao lại không mở to mắt đâu rồi tranh thủ thời gian cút cho ta trở lại nghe đến lao sư húc đầu c h e nào được tức giận mắng thanh âm tôn kiệt trực tiếp bị chửi nốc g đột nhiên tôn kiệt toàn thân chấn động nhớ tới lao sư đã từng cho hắn xem qua một phần danh sách thượng diện còn có ảnh chụp hắn đột n h â n nhớ tới vừa rồi người thanh niên kia là ai hắn sắc mặt trở nên cho tàn một mảnh vội vàng chạy ra ngoài cũng không có ở cùng nhiếp nhân hải nói cái gì diệp phong đem tiếu linh nhi đưa đến hỉ lai đăng khách sạn ta tiễn đưa ngươi lên đi diệp phong đem xe ngừng tốt về sau đối với đã xuống xe tiếu linh nhi nói ra không cần ta có chút mệt mỏi muốn trở về nghỉ ngơi một chút tiếu linh nhi nhìn diệp phong một nhẹ nhàng lắc đầu nói ra diệp phong theo tiếu linh nhi trong mắt thấy được một loại không hiểu mệt mỏi có lẽ nàng không chỉ có là thân thể mệt mỏi liền tâm linh cũng mệt mỏi hắn thấy đau lòng diệp phong ngươi cũng trở về đi hảo hảo đối với bạn gái của ngươi tiếu linh nhi nói ra diệp phong trầm mặt lại chỉ có thể nhìn tiếu linh nhi ly khai bóng lưng hắn đã biết do tiếu linh nhi nghi cách rồi, có lẽ đã trải qua lần này. nàng triệt để b n g tới r ử a vào chỗ ngồi diệp phong xuất ra hộp thuốc là đến rũ ra một điếu thuốc nhen nhóm chịu một điếu thuốc chịu xong diệp phong trên mặt lộ n ở một nụ cười khổ nếu cũng đã quyết định cùng đi qua cá o biệt làm gì tại như vậy dẫu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng đây này chỉ là trong nội tâm tổng cảm giác có chút đau nhức lắc đầu diệp phong gậy gọi một cú điện thoại t i ế n trang chủ bảo hộ một người ở tại hỷ lai đăng khách sạn gọi tiếu linh nhi mai cho đến nàng ly khai x a thị mới thôi lại ngốc chỉ chốc lát diệp phong lúc này mới khởi động xe đã đi ra cửa tiểu điếm t s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp Chương 474, bốn trăm bảy mươi bốn du lịch giải sầu kế hoạch h ỷ lai đăng khách sạn bảy tầng cái nào đó bình thường tiêu chuẩn nhà một gian trong tê tiếu linh nhi ngồi ở trên m ặ t g h ế có chút thất thần còn đang suy nghĩ lấy sự tình hôm nay tại nàng bất lực nhất thời điểm diệp phong cái thứ nhất xuất hiện lại để cho trong nội tâm nàng sinh ra mãnh liệt cảm giác an toàn đặc biệt là diệp phong đằng sau vì giúp mình xuất khí l ê n khóc mà bá đạo giáo hơn mấy người càng làm cho trong nội tâm nàng ấm áp chỉ là nàng biết rõ nàng cùng diệp phong đã không có khả năng diệp phong đã có bạn gái lúc trước chia tay hay vẫn là nàng chủ động nói ra tuy nhiên nàng cũng là bách vu r a ở bên trong áp lực thế nhưng mà nàng thật không có biện pháp mẹ của nàng t u là không đồng ý mấy lần cãi lộn vô t i u trái tim không tốt mụ mụ thiếu chút nữa bị tức được phát bệnh nàng biết rõ mụ mụ quật cường tính cách vô luận như thế nào cũng nói không thông cho nên nàng chỉ có thể trái lương tâm giống như diệp phong chia tay những năm này tuy nhiên trong nhà nhiều lần cho nàng thân cận tuy nhiên cũng bị nàng dùng các loại lý do cự tuyệt cuối cùng thật sự chịu không được tự độc thân một người tiến về trước tô tỉnh lăng thành phố dốc sức làm hy vọng có thể tránh được những phiền não này vốn tưởng rằng mấy năm qua đi coi như là lần nữa gặp d i ệ p p h o n g nàng cũng có thể bình tĩnh mà đối đãi thế nhưng mà sự tình hôm nay cũng tại nàng ở sâu trong nội tâm khơi dậy càng cường liệt gợn sóng nàng biết rõ chính mình rốt cuộc không cách nào quên diệp phong trong phòng ánh sáng càng ngày càng mở tiếu linh nhi đã không biết như vậy khô tọa bao lâu cô cô cô nàng phát hiện bụng đều có chút đói đang lúc nàng chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài tìm địa phương ăn lúc ăn cơm tối đột nhiên chuông cửa vang lên là ai tiếu linh nhi hơi sưng sờ theo lý thuyết có lẽ không có người tới quáy dậy nàng mới đúng nàng hay vẫn là đứng dậy đi tới cửa ra vào mở cửa ra về sau lại phát hiện bên ngoài đứng đấy một đám người phải nàng chứng kiến trong đó mấy người thời điểm. không khỏi sắc mặt biến hóa muốn đóng cửa lại tiếu tiểu thư xin đừng trước đóng cửa chúng ta là hướng ngươi xin lỗi bên trong một cái h ắ c t ử lão người vội vàng nói xin lỗi tiếu linh nhi sừng s ố t một chút nàng ánh mắt dừng lại ở mấy người kia trên người trong đó có hai cái tựu là tại cờ tờ trong kéo qua người của nàng m t khắc còn có một tên gì kiệt thiếu đúng đúng đúng tiếu tiểu thư kẻ h è n này thiên vong ra khách sạn lao bản nhiếp nhân hải một cái dáng người mập ra khách sạn i a o bản nhiếp đem tất cả mọi người đưa đi ra ngoài cả người còn ở vào nằm mơ trong vừa rồi những người này vờ ơ y mà đều là hướng nàng xin lỗi không chỉ có có thiên vong g i a khách sạn lao bản nhiếp nhân hải còn có mặt khác mấy cái thanh niên người nhà đều là thân phận không t h ấ p xí nghiệp gia quan viên chính phủ đặc biệt là cái kia hát tu lao giả càng là cái gì chỉ tiêu môn môn chủ những người này vờ ơ y mà tự mình đến cửa xin lỗi hơn nữa thành ý mười phần nhiệt tình đến làm cho nàng đều không thể cự tuyệt cái này không n h ư n g đã mang đến kia không ít này nọ đều giữ lại mấy cái bọc giấy bên trong bao lấy đều là tiền mặt còn có cái gì vòng cổ ngọc bội các loại chân quý c h i vật đều là nhận c h i vật lấy thân phận của những người này địa vị làm sao có thể sẽ cho nàng xin lỗi đây này nàng cũng sẽ không ngây thơ được cho rằng những người này thiện tâm đại p h á t chủ động tới chẳng lẽ là diệp phong nguyên nhân vốn nàng có chút lo lắng diệp phong đánh nữa nhiều người như vậy còn có một người bị thương rất nghiêm trọng diệp phong sẽ chọc đại phiền phái nhưng bây giờ ngược lại là bị đánh đích người đến xin lỗi chỉ có một loại giải thích t ự l à diệp phong không chỉ có dọn dẹp sự tình còn khiến cho những người đến này cho mình xin lỗi điều này cần bao nhiêu năng lượng mới có thể làm được nàng rất khó tưởng tượng được những năm này diệp phong đến cùng đã trải qua cái gì nhớ ngày đó bọn hắn lúc chia tay diệp phong chỉ là một tháng lương hai ba không không không viên trước nhỏ phòng ở xe căn bản không thấy nếu không lúc trước mẹ của nàng cũng sẽ không như vậy kiên quyết được phản đối hai người cùng một chỗ bất quá nàng có thể khẳng định hiện tại diệp phong có lẽ sự nghiệp thành công rồi nếu không cũng sẽ không có được lớn như vậy năng lượng tiếu linh nhi lấy điện thoại di động ra nhìn xem trên điện thoại di động d â y số viết diệp phong nàng xem hồi lâu đúng là vẫn còn không có thông qua đi có lẽ như vậy không thấy cũng tốt diệp phong chúc ngươi hạnh phúc tiếu linh nhi thì thảo tự nói nàng nhẹ nhàng xóa bỏ cái này dãy số làm đây hết thể thời điểm trong nội tâm nàng kịch liệt vùng vây rất nhiều giờ phút này cả người rốt cục triệt để dễ dàng tại thiên gia tập đoàn tổng giám đốc chỉ tiêu môn chủ còn có những người khác đi hỉ lai đăng khách sạn cho tiếu linh nhi xin lỗi thời điểm diệp phong sẽ biết tin tức những người này cũng coi như thức thời bằng không mà nói diệp phong sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ sáng sớm hỉ lai đăng khách sạn bên ngoài diệp phong ngồi ở trong xe nhìn phía xa tiếu linh nhi lôi kéo dương hành lý theo trong tựu i điếm đi tới sau đó lên một chiếc xe taxi hắn cũng không có hiện thân tuy nhiên hắn rất muốn cho tiếu linh nhi lưu lại chỉ là hắn biết do lấy tiếu linh nhi cá tính tuyệt đối sẽ không đồng ý có lẽ chính mình lưu cho số di động của nam mã cũng đã bị xóa bỏ diệp phong lái xe hơi một đường xa xa theo sau m ã i cho đến xa thị xe lửa nam đứng đây là cao t h i ế t đứng sở hữu đi ngang qua cao tốc đoàn tàu đều đỗ tại đây nhìn xem tiếu linh nhi thân ảnh theo dòng người biến mất tại nhập đứng trong thông đạo diệp phong thần sắc cảm đạm được nhắm mắt lại hắn biết rõ chính mình cùng tiếu linh nhi cuối cùng duyên phận tự là bị cắt đứt bất quá diệp phong cũng không phải cái loại nầy yếu ớ t chi nhân dù sao trải qua cùng tiếu linh nhi chia tay chỉ là hắn hiện tại cảm thấy trong nội tâm đặc biệt buồn bực hô đi ra ngoài du lịch thoáng một phát cái gì cũng mặc kệ cái gì cũng không làm tự đi hảo hảo chơi đùa tán giải sầu diệp phong rất nhanh tiểu làm ra quyết định hắn không muốn mang bất luận kẻ nào chỉ có một người như là đã đã làm xong quyết định cho nên diệp phong trực tiếp cùng trong nhà cùng hứa tình bọn hắn gọi một cú điện thoại t i ể u nói những ngày này có chuyện sẽ ra ngoài một thời gian ngắn lúc này hắn lái xe hơi đi tới xa thị lớn nhất đại lý xe tại đây kinh doanh đều là các loại giá cao xe sang t r o n g đó lấy xe việt giã nổi danh nhất diệp phong lần này tới chính là muốn tới mua một cố đ ỉ n h cấp xe việt giã dù sao muốn đi ra ngoài du lịch không có xe sao được về phần hắn nguyên lai、like、cái kia trước bảo đến đã bị hắn chạy đến một cái vắng vẻ không có ca mạ dạc địa phương trực tiếp đã thu vào trong không gian giới chỉ đợi đến lúc hắn theo đại lý xe lúc đi ra khai ra một cỗ bôn u chỉ dê năm đỉnh xứng xe việt giã bỏ ra hơn ba trăm vạn chiếc xe con này vốn có chủ rồi nhưng lại trải qua cả trang bất quá chủ xe t ạ i đính về sau tài chính xảy ra vấn đề cho nên đặt ở đại lý xe chuyển bán t i ê u tiện nghi diệp phong như vậy một cỗ xe việt giã nếu như đặt hàng không có cả tháng thì không cách nào đến tay chiếc xe con này cái đầu phi thường đại rất là bà khí diệp phong lần đầu t i ê n t u thích nó khai xe mới diệp phong thẳng đến phụ cận một cái bách hóa thương thành mà thôi bỏ ra hơn mười vạn mua một đám đóng quân g ã ngoại trang bị cái gì lều vải cao ít x e máy chụp ảnh ba lô leo núi lên núi dày lên núi trang phục ngụy trang sức các loại dù sao diệp phong là nên làm cho đều làm cho đủ lần này hắn chuẩn bị cho tốt tốt chơi một chút cảm thụ thoáng một phát thiên nhiên niềm vui thú cái gì cũng mặc kệ cái gì cũng không để ý c h i t để bông lỏng chính mình từ khi dị giới vòng xoáy xuất hiện về sau diệp phong tinh thần kỳ thật buộc được rất nhanh chỉ sợ bí mật tiết lộ ra ngoài tuy nhiên tình huống bây giờ đã khá nhiều hắn đã có đầy đủ năng lực bảo hộ bí mật này bất quá hắn hay vẫn là cảm giác được tâm hồn áp lực dù sao có quá nhiều chuyện phải giàu ế m không thể cùng người thân cận nhất nói ra loại cảm giác này thật không tốt thụ tổng cảm giác mỗi ngày như diễn kịch bình thường lấy người nói dối lần này cùng tiếu linh nhi gặp nhau lần nữa rốt cục lại để cho hắn áp lực tâm linh đã đến muốn buộc phát tình trạng hắn có loại cảm giác nếu như mình không thể lại bông lòng xuống dưới một ngày nào đó hắn hội điên mất cho nên hắn phải phát thiết phải bông lòng tờ é thật có lỗi lap tập hư mất cho nên chỉ viết hơn hai ngàn chữ ngày mai nhiều ghi điểm cầu vẽ t h ắ n g cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích cái này bộ làm chào mừng ngài tới tặng phiếu đề cử vẽ tháng ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực chương bốn trăm bảy mươi lăm thần long giá ly khai sa thị về sau diệp phong về trước một chuyến phong huyện vườn trái cây dù sao hắn lần này ra ngoài du lịch khả năng thời gian bên trên sẽ không quá đoạn cho nên hắn phải đối với vườn trái cây an bài thật k ỹ thoáng một phát diệp phong hảo hảo khai báo thoáng một phát tiểu mạn đằng cùng tiểu ti tuyến còn để lại một bộ điện thoại nói như vậy tiểu mạn đằng có thể thông qua điện thoại tin nhắn cùng diệp phong liên hệ lấy tiểu ti tuyến tiểu mạn đằng thông minh dù n g di động tin nhắn cùng diệp phong liên hệ tự nhiên không có gì khó khăn bởi như vậy vườn trái cây có chuyện gì hoặc là cái kia dị g i ớ i vòng xoáy lại phun trào rồi có thể trước tiên thông chi diệp phong ăn bài thỏa đáng về sau diệp phong lại lần nữa lên đường h ắ n cái mục đích thứ nhất hơn là bắt tỉnh thần nông giá mở bảy tắm giờ diệp phong xe tại hắn nghi cao tốc một chỗ phục vụ đứng ngừng lại lên một chuyến toa l é t hắn lên xe chính phải ly khai đột nhiên một cái l ư n g cõng đại ba lô leo núi nữ tử đã đi tới em trai người đi nghi thành phố ây ư ta là có thể đáp thoáng một phát tiện đường xe ư cô gái này nói ra diệp phong nhìn một chút cô gái này cũng không thế nào xinh đẹp tướng mạo bình thường có thể là thường xuyên phơi nắng làng a em mở là cái loại này rất khỏe mạ hiện nhiên là một cái tại bên ngoài du lịch l ư ỡ l g h u lưng cong như vậy một cái đại ba lô nữ tử tuyệt không lộ ra cố hết sức hiện nhiên là kinh nghiệm thảo nghiệm ta phải đi thần long giá sẽ không tiến nhập nội thành diệp phong n g h ị n g h ị nói ra vậy thì tốt quá ta chính là muốn đi thần long giá nữ tử rất là kinh h ỉ nói diệp phong rất là ngoại ý muốn được nhìn n à n g một cái gật đầu nói vậy được ngươi lên đây đi cảm ơn a nữ tử liền tranh thủ lên xe ngồi xuống đằng sau trên chỗ ngồi về phần cái k i a đại ba lô cũng phóng ở bên cạnh may mắn trong xe bộ không gian khá lớn vẫn có thể đ u bông đi khởi động xe khai ra khu phục vụ cô gái này rất hay nói phi thường h o ạ bát chủ động giới thoán một phát chính、mình. gọi ninh âm diệp phong ngay từ đầu vẫn chỉ là ngẫu nhiên trả lời thoáng một phát bất quá một lúc sau cũng cái này bị cái này ninh âm h ả o phong tính cách l â y lời nói cũng dần dần nhiều hơn ninh âm bây giờ là mùa đông ngươi như thế nào cái lúc này đi thần lòng giá du lịch diệp phong rất ngạc nhiên nói cái lúc này không phải ra ngoài du lịch mùa ha ha sớm đã thành thói quen ở lại nhà căn bản không thói quân ta một năm ba bạch sáu mươi lăm thiên v o n g tối thiểu có ba trăm thiên v o n g ở bên ngoài theo tốt nghiệp đại học về sau ta t i ể u ở bên ngoài du đãng trong nhà tổng nói ta là không làm việc đàng hoàng bất quá ta cảm thấy nhân sinh trên đời trước chơi đùa bơi qua tự tại qua nói sau bằng không mà nói nhanh như vậy t i ể u kết hôn sinh con vậy cũng quá mất mặt ninh âm cởi nói diệp phong hỏi một câu n à n g có thể trả lời hơn mười câu ta lần này cùng mặt khác mấy cái lưu lư h ư u đã hẹn ở thừa dịp cái lúc này đi thần long giá tìm kiếm hoa nam hổ tung tích qua một thời gian ngắn bên kia có lẽ muốn nhanh u y ế t rơi đúng lúc là cơ hội ninh âm tiếp tục nói hoa nam hổ các ngươi như thế nào xác định nhất định có đây này diệp phong cởi nói về hoa nam hổ tin tức mấy năm trước còn từng ở trên khiến cho qua rất lớn chấn động cuối cùng mới biết được là giả loại này gần như sắp không để lại dấu vết giống muốn tìm được dấu vết của nó thật sự rất khó khăn tuy nhiên thần long giá cũng có quan hệ với d ngoại hoa nam hổ tồn tại thuyết pháp lại chưa từng có người nào đã từng gặp thật sự có chúng ta lần này tụ tập lưu hữu trong đã có người đã từng gặp chỉ có điều lúc ấy tình huống rất nguy hiểm máy chụp ảnh xoáy ngã hư mất không có đập đến mà thôi ninh âm rất là khẳng định nói ra coi như là có hoa nam hổ chẳng lẽ các ngươi không sợ diệp phong hỏi cái này có cái gì phải sợ muốn đạt được hoa nam hổ tung tích không mạo hiểm sao được ta đã nói với ngươi ta bơi qua địa phương nhiều lắm gặp được nguy hiểm nhiều vô số kể nguy hiểm nhất còn thuộc về năm trước đi trèo lên nệ vợ giải phóng gặp biết lở thức nói cho nàng biết cái này ninh âm nhìn về phía trên tùy tiện kỳ thật rất cẩn thận cũng không có thật sự ngủ say thậm chí nàng một tay tốt đặt ở lưng quần bên trên chỗ đó cắm một con dao găm hiển nhiên là dùng để phòng thân ngẫm lại cũng thế một cái đại cô nương giám một mình tại bên ngoài du lịch làm sao có thể không có điểm phòng bị tâm lý đây này phải xe chạy đến thượng hải dung cao tốc giấy phường sông cầu lớn cao tốc lối ra thời điểm đã là ngày hôm sau sớm hơn bảy giờ nhiều bên ngoài sắc trời đã sớm sáng rõ coi như là phòng bị tâm tư lại nghiêm ninh âm cuối cùng cũng giấc ngủ rất sâu phải lúc nàng t ì h lai mới biết được đã ngủ nàng xem thấy vẫn còn tiếp tục lái xe diệp phong một sau đó hỏi diệp ca như thế nào sau cao tốc rồi ân nhanh đến thần lòng giá khu rừng ngươi chuẩn bị ở đâu sao diệp phong không quay đầu lại nói ra nam dương trần a diệp ca ngươi đây này ninh âm nói ra ta ạ ta là chạy đến chỗ nào tính toán chỗ nào diệp phong cười nói hai người tán gấu lại đi qua hơn một giờ xe rốt cục lái vào thần long giá khu rừng quanh thân đều là rậm rạp rừng nhiệt đới người ở thưa tớt h nghe nói toàn bộ khu rừng ba hơn ba nghìn km v ô n g miệng người lại không cao hơn mười vạn khắp nơi là một mảnh rất nguyên thủy tự nhiên khí tượng do vì mùa đông thần long giá khách du lịch cũng tiến nhập mùa hế hạng cho nên ra vào thần long giá khu rừng du khách cũng không nhiều rộng lớn bằng thẳng trên đường cái cũng không có bao nhiêu cỗ xe núi vòng quanh núi đường cái khúc chết k h ố lượng lộ vẽ một mảnh núi quan cảnh sắc sau nửa giờ người ở rốt cục đông đúc đi một tí bất quá cùng ngoại giới so với tại đây rõ ràng càng thêm bình tĩnh không có cái loại nầy phồn hoa công nghiệp buôn bán hào khí đợi đến lúc tiến vào nam dương t r ấ n mới xuất hiện đi một tí n h â n khí đường đi hai bên đều là các loại cửa hàng khách sạn chỉ bất quá bây giờ lộ ra quảng q u ả n g qsk cảm ơn có thời gian liên hệ ninh em xuống xe đối với diệp phong nói ra không có vấn đề diệp phong cười cười sau đó khởi động xe tiếp tục đi tới ninh em chứng kiến xe đi xa lúc này mới hướng phía cách đó không xa một gian khách sạn đi đến đối với nàng loại này khắp nơi d ù đãng lư hữu mà nói chắc chắn sẽ không ở cấp bậc cấp một điểm khách sạn nhà khách mà là chuyên môn t i m n ă n cản tiểu khách sạn thậm chí nhà nông tá túc chương bốn trăm bảy mươi sáu chương bốn trăm bảy mươi sáu đàn sói lúc chạm vạng tối rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong một mảnh nham thạch lõa lổ khu vực một đoàn đống lửa đang tạ i thiêu đốt lên đùng đùng đống lửa lên k h u n g lấy một cái khung sắt tử đây là chuyên môn theo bách hóa thương thành mua được cắm trại giã ngoại thiết bị giờ phút này thượng diện côn sắt bên trên chính ăn mặc một đầu lấy hết tạp h ụ đã lột ra thọ rừng cái này thọ rừng tại mặc vào trước khi diệp phong còn soát bên trên đi một tí linh dịch dùng ăn gối cùng với các loại gia vị diệp phong thỉnh thoảng lay động thoáng cái ăn mặc con thọ côn sắt bắt tay toàn bộ con thỏ đã bị nướng thành mỏ vàng kim m n g ánh nồng đậ phát ra xì xì xì thanh âm nào một tiếng thê lương chu lên từ đằng xa truyền tới không chỉ một thanh âm có vài thanh âm liên tiếp tại nơi này sắc trời nhanh hắc thời khắc bực này thấm người chu lên làm lòng người rất sợ sợ bất quá diệp phong căn bản không thèm để ý kéo ra cái mũi thật đúng là hương a trước kia cũng không có như vậy nến qua tuy nhiên cái này thỏ rừng chỉ là bình thường thỏ rừng bất quá bôi lên qua linh dịch cái này linh dịch sẽ không bởi vì nhiệt độ cao phát huy ngược lại sẽ thẩm thấu tiến vào trong thịt thỏ chứng kiến t h ỏ rừng rốt cục đã nương chín rồi cái kia mùi thơm thật là khiến người thèm chạy nước miếng diệp phong cười h ắ t h ắ t xuất ra máy chụp ảnh vỗ mấy chân g chiếu nói như vậy lúc trở về có thể cho hứa tình bọn hắn thưởng thức hắn theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái bàn nhỏ bày đặt tại trước mặt sau đó lấy ra một cái chén đĩa đem đã nướng chín t h ỏ rừng đặt ở trong âm sau đó lấy ra một cây tiểu đao thiết cắt một ít khối thịt thỏ bắt đầu ăn ă n rất không tồi bên ngoài tiêu nội non hương vị thật sự là nói không nên lời bẩm bất quá hắn vừa ăn mấy ngụn đột nhiên diệp phong nhìn một chút b ộ n phía chỉ thấy trong bóng tối toát ra một đôi xanh mơn mận hạt trâu giống như quỷ như lửa hắc hắc không nghĩ tới gặp được đàn sói diệp phong có chút ngoài ý muốn hắn tự nhiên biết rõ hẳn là n ư ớ n g thịt thỏ mùi thơm đem đàn sói hấp dẫn tới dù sao thịt thỏ bên trên có được linh dịch khí tức diệp phong lại ăn một khối lớn thịt thỏ sau đó vung tay lên kể cả cái bạn ở bên trong toàn bộ hết gì đó đều biến mất không thấy cũng là bị hắn đã thu vào trong không gian giới chỉ trước đem cái này đàn sói đ ổ i nói sau tổng cộng năm đầu lang s、so、a chó đất lớn hơn một chút bất q u á nhìn về phía trên cực kỳ hung tàn chúng chậm dài hướng ph dù b ậ n vẫn đ ung dung phải xem lấy vây tới năm đầu lang theo đầu lang gào lên một tiếng lập tức thì có một đầu sói hoang dẫn đầu động hướng phía diệp phong đánh tới tốc độ rất nhanh người bình thường là rất khó tránh thoát diệp phong lại lấy ra máy chụp ảnh đối với đánh tới sói hoang tự là răng rắc một tiếng vỗ một tấm hình cái này đầu sói hoang đ ê u lên một tiếng giống như bị cái kia đèn t h a lát sợ hãi bình thường lập tức sợ tới mức lui ra phía sau mặt khác vài đầu sói hoang đều trở nên do dự chỉ là ở c h u n g quanh chạy diệp phong răng rắc răng rắc vài cái lại vỗ mây trường cuối cùng dứt khoát trở thành ca mê ra đối với những vây quanh này đi sói hoang tiến hành quay trụp như loại này khoảng cách gần đối với đàn sói quay trụp đoán chừng rất ít phát sinh diệp phong mua cả mạ giặt thậm chí ít sức ự c kỳ cao thanh coi như là ánh sáng rất lờ mờ cũng có thể chiếu lên rõ ràng dù sao cái này cả mạ giặt thế nhưng mà bỏ ra mấy vạn khối rốt cục lại có một đầu sói hoang nhịn không được hướng phía diệp phong đánh tới cùng lúc đó lại một đầu theo một phương hướng khác đánh tới bất quá diệp phong h ả o không thèm để ý tiếp tục quay trụp tả hữu di động giống như nhàn nhã dạo chơi những sói hoang này căn bản không gặp được cuối cùng diệp phong nhảy lên phụ cận một khối đột xuất trên mặt đá trên cao nhìn xuống được quay chụp chứng kiến những sói hoang này không biết làm thế nào bộ dạng diệp phong trong nội tâm s à n g khoái vô cùng cùng động vật hoang dã tiếp xúc gần gũi quả thật có thể đủ lại để cho người quên phiền nao có thể có thể biết diệp phong không tốt trêu chọc cái kia năm đầu sói hoang rốt cục chậm rãi lui lại bất quá chúng cũng không có thật sự đi xa mà là ẩn nút tại phụ cận trong rừng cây diệp phong mỉm cười tắt đi c ả o mạ dạ theo trong không gian giới chỉ xuất r a thơ m ngào ngạt nóng hổi thỏ rừng cắt xuống một h ố i ăn liên tục gầm lấy gầm đề đồng thời trên tay nhiều hơn một cái bầu rượuống rượ xa xa còn có sói hoang tại nhìn chằm chằm diệp phong cảm giác thật sự rất nhẹ nhàng ngăn hết hơn phân nửa thịt nướng diệp phong nhìn xem cái k i a năm đầu nhiều lần mấy lần muốn xông lên cướp đoạt sói hoang diệp phong quyết định đáng thương đáng thương bọn hắn cuối cùng cắt xuống mấy khối thịt nướng ném ra ngoài lập tức những sói hoang này t i ể u điên cuồng tranh đoạt coi như là đầu lang uy phong đều không tại diệp phong không nghĩ tới chính mình cho những sói hoang này n ế m qua thịt nướng về sau vợ ơ y m à cả đêm đều thủ ở bên cạnh nhìn chằm chằm bất quá diệp phong mặc kệ hội thả mấy cái táng linh trùng tại bên n g cái tia vàiê vài đầu sói hoang tự chúng vỡ ơ im mà một đường đi theo tựa hồ lại định diệp phong diệp phong cũng không có để ý ngược lại lại cho chúng nó đập đi một tí ảnh chụp video bất quá một lúc sau diệp phong cựu khó chịu bởi vì này năm đầu sói hoang tồn tại hắn căn bản là bắt không được giã vật gà rừng thọ rừng các loại sói hoang nhóm còn chưa tới mùi đã đến cựu nhao nhao bỏ trốn mất dạng đây không phải q u ấ y giày diệp phong niềm vui thú ư cuối cùng diệp phong phái ra một ít táng linh t r ù n g đem năm đầu sói hoang cưỡng chế di rời diệp phong trong rừng đi thời điểm ra đi căn bản không có để ý phương hướng dù sao hắn cũng không cách nào phân biệt phương hướng rồi đã triệt để lạc đường bất quá hắn căn bản không thèm để ý mỗi khi hắn đến địa thế cấp một điểm tìm một cái điện thoại di động tín hiệu tốt một chút vị trí sẽ gọi điện thoại trở về hôm nay thời tiết rất tốt là một cái trời nắng đương nhiên trong rừng nhiệt độ hay vẫn là khá thấp diệp phong đi đến một cái trên sườn núi thời điểm xa xa chứng kiến phía dưới là một mảnh không nớt cây biển trong đó còn có rất nhiều cây trúc đột nhiên một hồi cao v ú t trúc kê tiếng k ê u vang lên là công trúc kê âm diệp phong đối với trúc kê thanh â m phi thường m ấ n cảm tuy nói thật lâu không có chơi đùa theo s á t lấy lại có rất nhiều trúc kê đi theo kê lên tạo thành trúc kê bẩy gọi xu thế không chỉ như vậy tại một phương hướng khác tựa hồ phát hiện bọn này trúc kê khiêu khích cũng lập tức hưởng ứng dốc sức l i ề u mạng được đ ể cao tiếng tê vốn là yên tính trong rừng lập tức trở nên náo nhiệt nghe trúc kê thanh n m diệp phong có chút vận chuyển trong đầu phù cơ văn tự kho. vờ ơ y mà đem cái này trúc kê thanh â m phiên dịch ra bất kể là loại sinh vật nào thanh â m đều có thể dùng phủ cơ văn phiên dịch đương nhiên tỉnh lân phiên dịch cơ khả năng còn làm không được loại tình trạng này dù sao đó là không hoàn chỉnh bất quá diệp phong phủ cơ văn tự kho t i ể u không giống với là cực kỳ nguyên vẹn lập tức tại chữ kho phiên dịch xuống trúc kê tiếng kêu ý tứ lập tức t i ể u phi thường rõ ràng các h i n h đệ tìm muội thanh â m lớn một điểm khí thế đủ một điểm đừng làm cho bên kia đám người kia chiếm được thượng phong dùng sức giống không có vấn đề bên kia người nhắc gan các người dám tới ư người nhắc bên này ra hỏa các ngươi như thế nào không đến các ngươi để cho chúng ta tới chúng ta lệnh bên không qua có lá gan các ngươi tới xem chúng ta không góp ngươi cái đầy đất kê mau xem đi các ngươi không dám à đã biết rõ mỗi ngày thổi các huynh đệ tỉ muội không cùng đám kia kinh sợ hàn g thổi chúng ta tìm côn trùng ăn đi rất nhanh một phương bắt đầu hành quân lặng lẽ dần dần không âm thanh tức mà bên kia nhưng như cũ cao vút được rất tựa hồ đem đối phương đẻ xuống rất là đắc ý xem đi xem đi người ta cũng không dám ra ngoài âm thanh hôm nay chúng ta thắng đi đói bụng rồi tìm ít đồ ăn đi rồi ăn cái gì các huynh đệ tỉ muội theo sắt ta đừng tụt lại phía sau diệp phong nghe rõ lưỡng bảy c h ú c kê tiếng kêu ý tứ về sau không khỏi c ư ờ i vui vẻ xem ra c h ú c kê thế giới cũng hay vẫn là man thú vị chúng cũng có chính mình đặc biệt trao đổi phương thức tờ s đằng sau còn có đổi mới cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương 477 chương 477, khổ t u giả đúng rồi ta có thể như vậy chơi đùa xem được hay không được, được thông đột nhiên diệp phong sinh ra một cái trò đùa dai tâm tư sờ lên cái cảm trên mặt lộ ra mỉm cười bại đủ sẽ ấ p đổi mới nhanh nhất nhất ổn định mờ nghĩ tới đây hắn vội vàng hạ sơn sườn núi hướng phía trúc lâm sở soạn đã đến chỗ ngồi về sau hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra sở hữu trúc kê môn bộ đồ sau đó bày ra một cái é、e、hình trận mà chính hắn t ắ t thì nút ở một lùm rậm rạp trong bụi có yên lặng trong chốc lát về sau hắn dùng ngón tay ngậm trong miệng đột nhiên thổi bay thanh â m không phải bình thường tiếng cười mà là công trúc kê thanh â m hắn lợi dụng phù cơ văn tự kho công năng đem thanh â m này giao phó trúc kê mới có thể nghe hiểu hàm nghĩa đây là một loại khiêu khích thanh â m đơn giản ý tứ tự là tốt một chỗ về sau nơi này chính là bản trúc kê vương địa bản trúc kê bảy địa bản quan niệm là phi thường mạnh đối với bất luận cái gì có can đảm xâm nhập nhân cũng là muốn chống cự khu trục loại này rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong trúc cây bảy đều là không có gặp hơn người loại quấy dối cho nên gà tính là phi thường cường lập tức trăm mét có hơn tự vang lên công trúc cây đánh trả tiếng tê ư theo sát lấy những thứ khác trúc cây âm thanh cũng vang lên chủ quan tự là ở đâu ra độc thân gà lại dám đến đoạt chúng ta địa bàn thật sự là không muốn sống nữa các minh đệ tỉ muội cho ta xông bảy gà tiếng tê ư hướng phía bên này rất nhanh gì. động cho thấy bảy gà tràn đầy ý chí chiến đấu đợi đến lúc bảy gãy m thanh sau khi chấm dứt diệp phong thông qua đại địa cảm ứ n g năng lực cảm giác được trúc kê bảy đã đến ba mươi em ở bên ngoài lúc này diệp phong lập tức lần nữa thổi bay trúc kê âm bất quá lần này hắn đem trúc kê âm khí thế giảm bớt trở nên bó tay bó chân đối diện trúc kê bảy xem xét xâm nhập không chỉ có là độc thân cả hay vẫn là nhược cả lập tức khí thế mạnh hơn di động tốc độ nhanh hơn thậm chí hô nổi lên công kích âm thanh tới gần tới gần thêm gần diệp phong lập tức vừa đúng được lại phát ra khiêu khích âm lập tức cái này hình như là một tề hưng phấn dược t ừ n g trích trúc kê theo bốn phương tám hướng xông vào trúc kê môn bộ đồ trong trận đùng đùng con thứ nhất trúc kê trong trục vào cái này hình như là một cái bắt đầu theo s á t lấy càng nhiều nữa phiến cánh thanh â m liên tiếp vang lên diệp phong lập tức lần nữa phát ra khiêu khích、Thế、âm nguyên vốn đã sắp lui về phía sau trúc kê lập tức lần nữa cố lấy dũng khí v ọ t lên lại là một phen trong bộ đồ thanh â m đ ợ i đến lúc không còn có trúc kê hồi âm diệp phong rồi mới từ ẩn nút trong b ụ i có đi ra phải hắn đi vào trúc kê môn bộ đồ trận thời điểm chứng kiến khoảng chừng mười một chỉ trúc kê trong bộ đồ không khỏi vui cười vừa rồi trúc kê bậy không nhỏ khoảng chừng mười lăm cuối cùng vẫn là có bốn chỉ trúc kê thành giò chi cá bất quá diệp phong ám thoải mái không thôi đây chính là hắn chơi trúc kê bộ đồ qua nhiều năm như vậy duy nhất một lần trào được nhiều nhất cơ hồ có thể nói hoàn mỹ a i trách không được chơi trúc kê bộ đồ cao thủ nói nếu như có thể hiểu được trúc kê tiếng kêu ý tứ sau đó có tính nhắm vào được phong âm hơn nữa bảy trận có phương pháp tuyệt đối sẽ có không ít thu hoạch đem trúc kê giải xuống dưới diệp phong trực tiếp đã thu vào trong không gian giới chỉ dù sao hắn lần này đi ra cũng chuẩn bị mang nhiều một ít vật còn sống trở về nuôi đã có kinh nghiệm của lần này diệp phong lại liên tục chơi mấy bảy trúc kê nhiều lần cao sản ít nhất một lần cũng bắt được bảy tốt nhất một lần bắt được mười sáu chỉ trúc kê đem chọn cái trúc kê bảy một đánh tan đương nhiên chủ yếu hay vẫn là nguyên thủy rừng rậm ở chỗ sâu trong trúc kê bảy đều là n h n g lớn ít thì hơn mười chỉ hơn bên trên hai mươi chỉ đều có khiến cho tận hứng về sau diệp phong tìm một chỗ xuất ra lều vải ghim lên doanh tới hắn điểm bên trên đống lửa xuất ra một cái bằng sắt tam giác cái giá đỡ phong tới đống lửa bên trên sau đó lại lấy ra một cái đại úy nốt nồi lúa nước tại phụ cận một dòng suối nhỏ ở bên trong lấy đi một tí tinh khiết suối nước tự đốt đợi đến lúc nước đốt lên về sau hắn liền đem con xử lý tốt kê để vào, lại thêm vào một ít gương trúc kê có độc phải dùng g ừ n g tới giải đem cái nắp đắp lên về sau hắn t i ệ u đi phụ cận hái tới một ít hoang dại có thể dùng ngăn cây nấm còn có đem một đại căn đại hoài sơn rửa sạch sẽ gọn ra để ở một bên đồ dự bị nói đến đây hoài sơn là chân chính hoang dại hoài sơn là d i ệ p phong trong núi ngẫu nhiên gặp được đào sau khi đi ra khoảng chừng hơn mười cân nặng nấu nửa giờ nồng đậm mùi thơm t i ệ u đằng đằng xông ra hắn lại liền tranh thủ hoài sơn ném đi đi vào về phần giã cây nấm phải đợi đến cuối cùng mới phóng bằng không thì nấu thời gian lâu rồi tựu không mới là ăn ngon hắn không có hướng trong suốt bỏ mặc gì đồ gia vị linh dịch cũng tạm thời không có ph khắp nơi đều là mùi thơm chờ đến thời gian không sai bị lắm diệp phong rốt cục đem hoang dại cây nấm để vào nấu khai về sau lại đi trong súp để vào một ít dùng ăn muối còn có linh dịch lập tức súp mùi thơm thì càng thêm nồng đậm phương phất diệp phong đem đống lửa giảm yếu một ít sau đó lấy ra bắt đũa t i ê u bắt đầu ăn mặc dù chỉ là bình thường giã cây nấm giã hoài sơn bắt đầu ăn hương vị coi như không tệ lần này ăn cái gì sẽ không có cái gì tới quấy dối rồi bởi vì hắn đem táng linh trùng một phương những động vật kia đối với nguy hiểm cảm ứng là phi thường mất cảm lập tức cũng không dám tới gần、ăn. thật là thơm a đột nhiên một cái ngoại ý muốn tiếng người từ nơi không xa chuyển tới theo s á t lấy cách đó không xa đại thụ trên trạng cây xuất hiện một đạo nhân ảnh trần trụi chân quần áo lam lũ màu xám trắng tóc hất lên cái cằm râu ria rất dài tựa hồ thời gian rất lâu không có sửa chữa qua thậm chí vô cùng bẩn bất quá theo thanh â m đến xem mặc dù có chút giàn mua lại có vẻ trung khí mười phần kỳ thật lúc này người tới gần thời điểm diệp phong i ự u đã nhận ra chỉ có điều không có để ý mà thôi ha ha tiền bối nếu là có hứng thú có thể tới uống một chén diệp phong nhẹ khé cười nói tiều ca Ta này bao là hắn tạ tên ăn mày đến trước khi đến lấy ra tên ăn mày cũng không có bất kỳ đề phòng trực tiếp dùng chiếc đũa mò một khối hoài sơn bắt đầu ăn tuy nhiên hoài sơn nóng hổi hắn lại ăn liên tục ăn ngon ăn ngon rất lâu không còn đ ế m qua ăn ngon như vậy này nọ tên ăn mày lại cầm lên diệp phong ném tới một cái tiểu bầu rượu uống một ngụm lập tức mắt sáng rực lên coi như không tệ đây là cái gì rượu ta trước kia tại sao không có uống qua d i ệ p phong cho rượu của hắn tự nhiên không có đói qua linh dịch chỉ là bình thường tình lân rượu gạo cái kia hương vị lại cực kỳ không tệ diệp phong không có trả lời hắn mà nói chỉ là vừa ăn bên cạnh uống tên ăn mày ăn được rất nhanh quả thực là ăn như hổ đói rất nhanh một bát tô s ú p đồ ăn toàn bộ bị hai người giải quyết uống xong cuối cùng một cái khẩu s ú p tên ăn mày sờ soạn thoáng một phát t r ư ớ n g bụng c á i bụng vẫn chưa thỏa mãn nói tiểu ca cái này một bữa là ta đợi này nên qua món ngon nhất lao tiền bối một mực sinh hoạt tại đây nguyên thủy trong rừng rậm diệp phong hiếu kỳ hỏi cái này tên này t làn da giống như gốc cây già da bình thường bất quá tinh khí thần lại phi thường tốt lấy diệp phong ánh mắt cái này tên ăn mày không chỉ có luyện võ qua hơn nữa võ đạo tu vi cao cường chỉ sợ so về kỳ môn láo gia tử miêu nhân phong cái này một cấp bậc đều muốn cường không ít đã đến phản phát quy chân tình trạng đương nhiên có lẽ hay vẫn là hóa kình cấp độ không nghĩ tới tại đây trong núi sâu tùy tùy tiện tiện gặp được một người thật không n g ờ lợi hại bất quá cũng bình thường muốn độc cô một người tại bậc này nguy hiểm trong rừng sinh tồn không có đủ thực lực là không được hơn nữa cũng không đủ định lực làm sao có thể ẩn cư tại đây nguyên thủy trong rừng rậm chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích cái này bộ làm chào mừng ngài tới tặng phiếu đề cử vẽ thắng ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực